513 t h ứ 513 t r ư ơ n g thủ vệ nhà mình ngày mồng một tháng năm hai thủ vệ nhà mình bạch linh phượng kinh ngạc vạn pháp trận quyết đến tôn vũ hậu đạm thanh đáp lại chỉ cần nắm giữ trận pháp nguyên lý cùng cơ bản bố trí thế gian này trận pháp ta đều có thể dùng cái này trận quyết tùy ý mở ra chẳng qua là cho nguyên bản mở ra trận quyết so ra hơi có dườm giả thôi a năm bạch linh phượng nhẹ đáp lại thì ra là thế sáu tỉ tỉ có trận này quyết thật đúng là thuận tiện đến tôn vũ hậu mở miệng có cơ hội ta sẽ dạy ngươi nô sáu bọn hà tới tiểu mù ộ i kế tiếp giao ngươi cấp tốc cùng bạch linh phượng chuyển đổi thân thể trường không quyền theo một đạo nhẹ nhàng thân ảnh phiêu nhiên mà tới đáy vừa quyển đàn đi đầu đến đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn xem bạch linh phượng linh phượng nha đầu là người sáu mở ra trận pháp ân sáu bạch linh phượng chuyển qua thân thể mềm mại đôi mắt sáng nhẹ nóng t r o n g đáy vừa quyển đàn đúng vậy tiên tử t ạ tạ linh phượng nhất lúc hiếu kỳ trùng hợp mở ra trận này dạng này a sáu đáy vừa quyển đàn điểm nhẹ chán tiếng bước chân liên tiếp vang lên thiên vệ trường ca mấy người lần lượt đến liêu huyên chúng nữ đều là đôi mắt đẹp cổ q á i nghi hoặc nhìn bạch linh p ư ợ n g thiên vệ trường ca tuấn cho một bộ n h ư ờ n ấ m đánh giá bạch linh phượng bình tĩnh ngọc nhan bạch linh phượng nguyện chuyển thân thể mềm mại nhẹ nhàng hạ thấp người thi cái lễ xin lỗi phu quân linh phượng nhất lúc hiếu kỳ q u á y dày các vị không sao thiên vệ trường ca cờ nhạt ánh mắt nhìn về phía mười hai khối b u n linh cự thạch như thế nào tiểu nương bị lòng hiếu kỳ có thể thỏa mãn ân bạch linh phượng điểm nhẹ chán thỏa mãn thiên vệ trường ca tiện tay ngưng ra mấy đạo huyền quang đem trận pháp đóng lại nhặt thanh khai khẩu thỏa mãn vậy đi trở về nghỉ ngơi đi ừ long nguyệt nhi đôi môi mềm mại một nỗ còn nói không phải linh mạch cảnh giai t ầ n phòng ngự trật pháp đều bị linh phượng tỉ tỉ dễ như t r ở bàn tay mở ra xú ra hỏa ngươi bây giờ còn có gì để nói thiên vệ trường ca tùy ý q u é t bạch linh phượng n h ấ c mắt một mặt ý cười nhìn về phía long nguyệt nhi cấp tốc đem chặn ngang ôm lấy v â n v â n v â n thân yêu công chúa điện hạ nói đúng cùng bản phu quân trở về tiếp tục thâm nhập sâu giao lưu a A. một tiếng duyên dáng kêu to long nguyệt nhi mặt mày cấp tốc đỏ bừng ngươi cái này xú ra hỏa làm cái gì thả ra bản cung thiên vệ trường ca không để ý tới trực tiếp ôm long nguyệt nhi rời đi liều huyên chúng nữ mặt mày đ n g đỏ hai mặt nhìn nhau riêng phần mình rời đi bạch linh phượng đôi mắt sáng lấp lóe Tỷ tỷ ân h ư sáu bạch linh vượng nhẹ nhàng lên tiếng tiểu mội tin tưởng tỷ tỷ phán đoàn sáu hôm sau thiên mệnh công tử trở lại thiên long thành tin tức cấp tốc chuyển ra gây nên liên tiếp manh động long hòa đình sở hạ khi bọn người nhao nhao đến đây xin chỉ thị đại đa số người đều là bị long nguyệt nhi đuổi trong hoàng cung long quang hoàng một mặt kinh ngạc cùng mừng rỡ c h ấ n tốt lắm con rể đã trở về các loại sáu chẳng lẽ ngày hôm qua trận p h á p sáu theo k h ẽ quát một tiếng người tới lập tức phái người đi tới phủ nguyên soái đem đế tế mời đến không hay là cho chấm chuẩn bị tốt cố kiệu chấm tự mình đi tới phủ nguyên soái sáu sau một thời gian ngắn long quan hoàng mang theo long chiếu nguyên mấy vị linh m ạ n h cảnh cường giả n h a u n h a u đổi tới trong phủ nguyên soái thiên vệ trường ca một mặt ý cười nhạc phụ cùng các vị tiền bối bạn công t ử không có tiếp đón từ xa đâu có đâu có long quan hoàng một mặt thân thiết ý cười con rể tốt ngươi có thể trở về chúng ta thiên long đế quốc đã bị chấm mặt mũi long chiếu nguyên mấy người nao nao gật đầu thăm hỏi thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu nhạc phụ khách khí dù sao ở đây cũng coi như là bản công tử giữ công chủ điện ở dưới nhà trở về cũng là nên một bên long nguyệt nhi mặt mày cấp tốc phiếm hồng tràn đầy vẻ thẹn thùng long quan hoàng nhìn long nguyệt nhi một mắt phá lên cười ha ha ha ha không tệ không tệ ở đây cũng là tốt con rể ngươi cũng nhà thiên vệ trường ca khoát tay áo nhạc phụ trong khoảng thời gian này tới hết thể có mạnh khỏe thuận lợi ân long quan hoàng mang theo ý mừng trịnh trọng gật đầu có con rể trước ngươi vì chúng ta thiên long đế quốc t ạ o trừ hết thệ hai hoàng ẩm chấm trong khoảng thời gian này hết thệ đều là hài lòng thuận ý thiên vệ trường ca cười nhạt vậy là tốt rồi đúng long quan hoàng trần trờ nhìn lên trời vệ trường ca hôm qua chúng ta thiên long thành xuất hiện một cái cự hình phòng ngự t r ậ t pháp con rể ngươi nên biết được à không biết đây có phải hay không con rể ngươi sáu thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu không tệ đây chính là bản công tử lần này trở về vì thiên long thành bảy phòng ngự chật pháp long chiếu nguyên mấy người n h o nhao lộ ra nhiên tri sắc long quan hoàng ánh mắt hơi lấp lóe Chấm con Con có hiểu, nhiên thật làm. liền là là ngươi ngươi rể rể quả tốt tốt t ân m t h i ê vệ trường、ca、tuấn Thiên rồi cười khẽ, không nói ca cho sao. khẽ, phải đã nói rồi sao. Thiên long Thành, cũng là bản công tử tình. nhà. Bảo vệ nhà của mình, chuyện đương nhiên là cũng bản công đương Ấn. Long của Bảo vệ sự quan hoàng mỉm cười gật đầu thiên long thành có con rể ngươi t o a c h ấ n chấm cứ yên tâm đi bất quá lần sau con rể ngươi nếu là có cái gì đại bộ tự hy vọng ngươi có thể cùng chấm nói trước một tiếng không phải vậy dạng này mơ hồ làm cho chấm nơm nớp lo sợ có nhiều không tốt đã trở về cũng không thông chi chấm một tiếng thật là khiến chấm bằng thêm hết hồn ha ha ha thiên vệ trường ca cười sang sảng một tiếng này ngược lại là bản công tử tắt sách bởi vì trở về vội vàng rất nhiều chuyện không lo lắng chú đáo mong nhạc phụ ngươi thứ lôi long quan hoàng khoát tay áo cái này cũng là việc rất nhỏ con rể ngươi cũng không cần quá mức lưu tâm không biết sáu con rể ngươi lần này trở về có thể dừng lại bao lâu ngươi tông môn bên kia sự tình xử lý t h ỏ a đ i n g sao cái này sao sáu thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên là một tia không hiểu ý cười đánh giá long quan hoàng mấy người phút chốc sẽ dừng lại một đoạn thời gian a vừa và sáu có một chút sự tình muốn cùng bệ hạ các ngươi nói trước một tiếng a long quan hoàng nghĩ hoặc con rể ngươi mời nói đến tột cùng là chuyện gì c h m cũng tốt sớm chuẩn bị thiên vệ trường ca một mặt ý cười nhìn xem long quan hoàng không lâu sau đó thiên long thành có lẽ sẽ có cường địch xâm phạm bản công tử hy vọng bệ hạ ngươi thông chi thiên long thành linh mạch cảnh trở lên võ giả tại cường địch xâm phạm thời khắc nếu là cảm thấy lực lượng trong cơ thể bị ngoại lai sức mạnh điều động xin chớ hốt hoàng chống cự nhất là sáu con mắt nhìn nhìn một bên đ ấ y vừa quyển đàn đẹp nhân tiên tử cùng trong hoàng cung vị kia linh đan cảnh lao tiền bối tốt nhất toàn lực phối hợp lực lượng trong cơ thể điều động đáy vừa quyển cầm mỹ con mắt khe giật mình ngọc dung lộ ra vẻ nghĩ hoặc cường địch xâm、phạm. Phối hợp lực lượng trong cơ thể lượng lực cơ trong đương i Cái ề u quan động. Đây là ý gì? Cái này、6. Long quan hoàng ngây n gì? là ý ờ i h i i k h n ạ c c ù nhiên g g n hoặc, địch phạm. địch h cường Cường gì? xâm t i vệ miệng trường ca tuấn giật thể cười, nổi lên không ngự không cảnh. ca có hiểu khỏe là ý sáu n hoàng đám người đám sắc ặ thiên đại biến, ngự n cảnh. Bạch vệ trường ca Đương trường nhiên、6. Thiên vệ trường ca một mặt nụ cười lạnh nhạt cũng có thể là chỉ làm mấy tên linh đan cảnh đến đây bậy hạ các ngươi không cần quá mức hoảng 514 t h ứ 514 t r ư ờ n chương tự mình đi tới ngày mở một tháng năm tam thân từ đi tới con rể ngươi sáu long quan hoàng vô cùng ngạc nhiên nhìn lên trời vệ trường ca khỏe miệng hơi rút ra con rể ngươi là đang cùng chấm đùa giỡn hay sao mấy tên linh đan cảnh ngự không cảnh ngươi sẽ không phải cùng chấm nói sẽ có siêu cấp tông môn muốn đối chúng ta thiên long đế quốc r a tay đi xoát một thanh âm vang lên thiên vệ trường ca tiện tay bậy ra bạch ngọc phiến tuấn cho nụ cười lạnh n h ạ t nhạc phụ không cần khẩn trương cũng liền ngự không cảnh linh a n cảnh thôi không cần thiết như thế lo lắng hãi hùng chỉ là siêu cấp tông môn so với toàn bộ đế quốc cũng mạnh không được quá nhiều tới trực tiếp cầm x u ố n g chính là n g ư ờ i sáu long quan hoàng khỏe miệng giật giật một mặt kinh nghi nhìn lên t r ờ i vệ trường ca con rể tốt phía sau ngươi tông môn hội xuất thủ tương trợ đ ú n g không nô sáu thiên vệ trường ca trong tay bạch ngọc phiến lắc lắc không cần đến bản công tử tông môn ra tay thiên long thành sức mạnh liền đầy đủ ứng phó long quan hoàng hai mắt mở to dựa vào thiên long thành sức mạnh long chiếu nguyên mấy người cùng bạch linh phượng chúng nữ đều là một mặt kinh nghi bất định long quan hoàng sắc mặt cực kỳ khó xử con dễ tốt ngươi chớ có cùng chấm nói lửa t r o n cái này thiên long thành làm sao có thể trực tiếp chống lại siêu cấp tông môn nếu là chỉ có linh đăng cảnh còn tốt nhưng sáu một khi có ngự không cảnh cường già xuất hiện đây chính là tính quyết định sức mạnh bằng vào chúng ta thiên long thành sức mạnh tuyệt đối không cách nào chống lại trừ phi hoàn g tất h chúng ta lão tổ cũng đột phá tới ngự không cảnh yên tâm đi thiên vệ trường ca một mặt nụ cười lạnh nhạt bản công tử nói không có việc gì liền tất nhiên không có việc gì vậy hạ ngươi chỉ cần theo bản công tử n h a u n h a u đi làm liền có thể hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều liền xem như cũng không sẽ có cường địch xâm phạm liền có thể dù sao đây cũng chỉ là bản công tử đánh giá thôi chưa chắc sẽ phát sinh cái này sáu long quan hoàng lông mày tao chặt có chút h ồ nghi nhìn lên t r ờ i vệ trường ca con rể thế nào sẽ c o này n đánh giá vô duyên vô cớ vì sao lại có siêu cấp tông môn xâm phạm chúng ta thiên long đế quốc chẳng lẽ sáu không tệ thiên vệ trường ca một mặt rực rỡ ý cười nếu có cường địch xâm phạm đó chính là bởi vì bản công tử mà đến như g Long ư i quan o co à n không miệng n g giật. khỏi khỏe miệng giật. Như thế nào thiên vệ trường ca nghiền ngẫm nhìn xem long quan hoàng nhạc phụ ngươi vẻ mặt này phải không hoan n ê n bản công tử tiếp tục lưu lại thiên long thành sao cái nào sáu long quan hoàng sắc mặt có chút cứng ngắc đáp lại nào có sáu chỉ là c h â m sợ cái này thiên long thành chịu không được con rể ngươi dạy v à a dù sao c h â m cùng con rể ngươi chỗ đứng độ cao không giống nhau có khả năng thấy có hạ có thể không lo lắng sao t ố t t ố t thiên vệ trường ca nhẹ lay động lấy bạch n g ọ c phiến nhạc phụ ngươi coi như bản công tử không nói quá mạnh địch xâm phạm lời nói này a tóm lại có bản công tử tại sáu cái này thiên long thành tất nhiên là cố như vững chắc cái gì siêu cấp t ô n g môn chúng đế quốc liên thủ vậy hạ ngươi cũng không cần lo nghĩ á c sáu long quan hoàng không khỏi cởi khổ con rể ngươi nói như thế trâm còn có thể nói không sao thiên vệ trường ca một mặt ý cười cái kế bệ hạ ngươi còn có cái gì nghi vấn sao không long quan hoàng lắc đầu c ư ờ i khổ chỉ là đến đây cùng con rể ngươi ôn chuyện một chút thôi theo đám người chuyện phiếm rất lâu long quan hoàng bọn người phương cáo biệt rời đi long nguyệt nhi ngọc dung lo nghĩ xú gia hòa sáu thực sẽ có ngự không cảnh đến đây sao thiên vệ trường ca nhung vai không nhất định nhưng khả năng tương đối lớn thôi không phải vậy nếu muốn đối phó bạn công tử ở nơi này thiên long thành bên trong có hai tên linh đ à n cảnh cường giả tòa trấn có dễ dàng như vậy sao long nguyệt nhi kiểu nhan trần t ờ s g i a hòa sáu ngươi thật có chắc chắn ứng đối ngự không cảnh cường giả sẽ không dựa vào ngươi cái k i a linh mạch cảnh giai tầng trận pháp a vẫn là tiên tử tả tả cùng lão tổ nhìn thế nào đều treo a sáu tốt thiên vệ trường ca lắc đầu không thảo luận chuyện này thật yêu công chúa điện hạ ngươi tốt nhất qua ngươi tháng ngày liền có thể bản công tử nói không cần lo lắng sẽ không cần lo lắng tốt a sáu long nguyệt nhi mấp máy đôi môi bạch linh vượng chúng nữ đôi mắt đẹp nhìn nhau cũng không nói nhiều sáu trở về hoàng cung trên đường long quan hoàng sắc mặt ngưng trọng siêu cấp tông môn sáu ngự không cảnh cường giả sao sáu chấm cái này con dễ tốt muốn thế nào ứng đối sáu nhưng chấm không cần lo nghĩ có thể sao nhưng sáu ánh mắt theo lớp lóe nếu thật có thể ở nơi này thiên long thành bên trong c h ố n g đỡ siêu cấp tông môn cùng ngự không cảnh cường giả sáu vậy chúng ta thiên long đế quốc u y vọng tất phải liên tục tăng lên sáu thời gian dần dần trôi qua theo thiên vệ trường ca q u a y v ề thiên long thành trở nên càng thêm náo nhiệt ổn nào sôi s ụ p đứng lên sáu thiên diễn tông đường m ụ c vội vã chạy về duy trì bình thản sắc mặt bước nhanh đi tới thiên vệ chính tỷ bên trong phòng theo thợ phảo、Ngo. Ẩn ẩn t bây giờ đột nhiên trở về là có gì chuyện quan trọng đường mục đón thiên vệ chính tỳ ánh mắt trịnh trọng liền ô quyền đệ tử sáu không có nhục sứ mệnh thiên vệ chính tỳ hai mắt vừa mở đứng bật dậy có chút kích động có chút run rẩy nhìn xem đường m ụ t hắn sáu đã trở về mặt lan không khỏi khẽ giật mình đôi mắt đẹp đánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc trưởng ca tiểu tử kia thật sự đi ra đường mục trịnh t r ọ n gật g đầu là thiên vệ chính tỳ đại hỷ quá tốt rồi tiểu tử kia đâu còn không mau mau nhường hắn tới gặp lao phu hắn sáu đường mục giật mình có chút chân trờ thiên vệ chính tỳ trong lòng nhảy một cái sắc mặt c h ầ m xuống thế nào đã xảy ra chuyện gì thu trọng thương không cách nào chạy về vẫn là cái gì đường mục lắc đầu chân trờ mở miệng hắn bây giờ tại thiên long thành cũng không dự định lập tức quay lại chỉ là nhường đệ tử đến đây hồi báo một tiếng cái gì thiên vệ chính tỳ mật người không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi c ũ n g không dự định lập tức quay lại trường ca hắn đây là ý gì mặt khác hắn lại như thế nào đi ra ngoài đường m ộ t hơi lắc đầu đệ tử cũng không tin tưởng có lẽ hắn sáu là nghĩ nhiều đổi thiên long đế quốc cái kia công chúa điện hạ một hồi a sáu về phần hắn lại như thế nào đi ra ngoài sáu hắn nói là theo vị kia thần bí cô nương tông môn đi ra ngoài đến nỗi vị kia thần bí cô nương thân phận cùng tông môn hắn không muốn lộ ra nô、no. thiên vệ chính t ì hai mắt hiếp lại có chút h ầ nghi phải không sáu thì ra là thế sáu bất quá chẳng lẽ trường ca không biết được hắn tỉnh cảnh hiện tại sao còn dám tiếp tục lưu lại thiên long thành đường một nhữ mày đệ tử đã đem sự tình tới nói rõ đến nỗi tiểu sư đệ đến tột u cùng tại đánh cái gì tính toán đệ tử liền không thể nào biết được thiên vệ chính t ì nhữ mày sắc mặt có chút ngưng trọng trường ca trở lại thiên long thành tin tức bây giờ có bao nhiêu người biết được đường một hơi lắc đầu hẳn là không có bao nhiêu người biết được tiểu sư đệ là che giấu thân phận trở lại thiên long thành hơn nữa đệ tử cũng dặn dò qua hắn vạn chớ đi hở âm thanh như thế sao sáu thiên vệ chính tỳ châm t r ư ớ trầm ngâm chốc lát ánh mắt nhìn chăm chú đường một lao phu tự mình đi tới thiên long thành một chuyến đường một người l i ê n cùng mặc lan vì lao phu giả tạo còn tại bên trong cửa giả tượng liền nói lao phu đang bế con a cái này sáu đường một cùng mặc lan nhao n h a o kinh ngạc mặc lan hơi lo nghĩ tông chủ ngươi muốn một thân một mình đi tới thiên long thành bây giờ bên trong cánh cửa đ a n g gặp thời buổi dối loạn vạn nhất sáu năm trăm m ư ơ i năm thứ năm trăm m ư ơ i năm chương binh quý thần tốc ngày mồng một tháng năm bốn binh quý thần tốc tốt thiên vệ chính t ì bước d à i ra trực tiếp mà đi không có gì vạn nhất quyết định như vậy đi đường một cùng mặc lan nhìn nhau một cái đành phải bất đắc gì gật đầu thiên vệ chính tì lặng yên rời đi tô môn Phong trở ì điện giống tới i như trí tốc t chạy h cấp ê lại thiên diễn tông bên trong đường một cùng mặc lan đều là sắc mặt khó chịu ngồi thiên vệ vũ đỉnh sắc mặt tâm trầm đứng tại trước mặt hai người huyền tổ đâu không cần nói với ta huyền tổ là ở bế quan huyền tổ có phải hay không đi tìm n g h i ệ t tử kia đường m ụ c sắc mặt trần trờ xin lỗi thiếu tông chủ xin thứ cho đường m ụ c không thể nói sáu ừ thiên vệ vũ đỉnh lạnh lùng một tiếng không thể nói chính là thừa nhận xem ra huyền tổ đối với n g h i ệ t tử kia đúng là mười phần coi trọng vậy mà tự mình đi tìm hắn âm thầm nằm đấm theo quay người mà đi đường m ụ c khen nhữ mày cùng mặc lan lướp nhau cũng không biết nên như thế nào ứng đối ai sáu mặc lan nhẹ nhàng thở dài nghĩ không ra trường ca na tiểu chết tin tức nhanh như vậy bị tiết lộ chỉ mong sáu không nên xuất hiện ngoài ý muốn gì a sáu thiên d i ệ n tông nơi khác cửa nam long phi chúc cùng văn mấy người cũng riêng phần mình thảo luận đều là biểu thị nhìn t r ờ i vệ chính tỷ cách làm bất mãn sáu nam huyễn tông âm thầm cao hứng ăn mừng âu danh bằng cùng một đám nam huyễn tông cao tầng nhao nhao kinh ngạc không hiểu như thế nào như thế âu danh bằng sắc mặt tâm trầm tất cả linh nguyên bí cảnh cửa vào không phải cũng đã đóng lại sao cái này thiên mệnh công tử làm sao có thể đột nhiên chạy ra ngoài nam huyễn tông một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau đều là một mặt vẻ không hiểu quân vô lượng lông mày cao chặt có thể hay không cái này thiên mệnh công tử Đã sớm âu có có danh bằng nhữ mày lắc đầu trước đây chúng ta cơ hồ đi khắp tất cả đại tiểu tông môn lấy na tiểu yêu nữ trong tay nắm linh nguyên số lượng nàng như mang theo linh nguyên về tới tông môn sáu chúng ta mới có thể phát giác được là cái nào tông môn phương đối với nhưng mà chúng ta cũng không cảm giác như thiên mệnh công tử thật tại theo đuổi na tiểu yêu nữ thuận theo tông môn linh nguyên bí cảnh cửa vào rời đi âu danh bằng cười lạnh khả năng này sao na tiểu yêu nữ nếu không nuôi lớn lượng linh nguyên trở về tông môn vậy nàng còn đáng giá cướp đoạt chúng tông môn linh nguyên sao cũng đôi sáu quân vô lượng ở đầu một mặt trần trở như vậy sáu chuyện này sáu chuyện này sáu âu danh bằng híp đôi mắt một cái bây giờ bản tông chủ ngược lại là càng có khuynh hướng một cái ngờ tới cái tiêu tiểu yêu nữ cũng hẳn là thuộc về một cái nào đó siêu cấp tông môn thiên mệnh công tử tất nhiên là tại sao đó theo na tiểu yêu nữ tông môn linh nguyên bí cảnh cửa vào đi ra ngoài dù sao sáu đối mặt đồng dạng là siêu cấp tông môn chúng ta cũng chỉ có thể thông báo một tiếng mà không cách nào tiến vào tự mình đem hắn linh nguyên bí cảnh cửa vào đóng lại hoặc nhìn tận mắt bọn hắn đóng lại đã như thế chỉ cần na tiểu yêu nữ là trong đó một cái siêu cấp tông môn đệ t ử sáu như vậy hết thệ đều có giải thích hợp lý ừ cái này siêu cấp tông môn ngược lại là dấu đi sâu quân vô lượng nhữ mày nếu là như vậy sáu chúng ta lại hướng tất cả siêu cấp tông môn đi một lần chỉ cần cảm ứng cảm ứng kỳ tông môn nồng độ linh khí liền có thể đem nhận ra a âu danh bằng sắc mặt biến huyễn không chắc lấy không tệ nam huyễn tông nhị trưởng lão gật đầu một cái nếu là sau đó phương đi ra ngoài lại đi một lần cái kia siêu cấp tông môn tất nhiên đi không nổi chấm đ ã sáu nam huyễn tông thất t r ư ở n g l ã o trần trờ mở miệng còn có một cái tông môn sáu bị không để ý đến sáu nô quân vô lượng nghi hoặc cái gì tông môn nam huyễn tông thất trường lão nhìn một chút đám người sắc mặt trần trờ mở miệng bốn đỉnh tông sáu cái này tông môn là từ ta phụ trách đi tới đóng lại linh nguyên bí cảnh cửa vào sáu bất quá sáu cái này bốn đ ỉ n h tông là đã từng đến tôn vũ hậu chỗ ở tông môn có lưu cường đại trận pháp mặc dù tông môn này bây giờ xa suốt đến như vậy thế nhưng trận pháp thập phần cường đại không phải là ngự không cảnh không cách nào phá chi cho nên bằng vào ta thực lực căn bản là không có cách tiến vào cái này bốn đ ỉ n h tông bên trong đem cái kia linh nguyên bí cảnh cửa vào tự mình đóng lại chỉ là được bây giờ bốn đ ỉ n h tông tông chủ hứa hẹn đi thẳng bây giờ nghĩ lại sáu na tiểu yêu nữ có lẽ có thể là xuất từ cái này bốn đình tông bốn đình tông sáu quân vũ lượng hai mắt hiếp lại cái này dựa vào trận pháp kéo dài hơi tàn tiếp tục kéo dài tiểu phá tông môn t h ự c có can đảm cùng người khác tông môn là địch chán sống sao nam hiến tông lục trưởng lao nhũ mày dù sao đây là đến tôn vũ hậu đã từng chỗ ở tông môn nên biết được đến tôn vũ hậu lưu lại võ điện đến nay t u n g tích không rõ nếu là cái này võ điện còn tại bốn đ ỉ n h tông đâu chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy na tiểu yêu n ữ như thế kinh diễm hạ người xuất hiện mười phần khả nghi sao có lẽ đến tôn vũ hậu lưu lại võ điện sáu quân vũ lượng hai mắt sáng lên không tệ n h ư n a tiểu yêu n ư thực sự là xuất từ bốn đình tông vậy thì vô cùng có khả năng lấy được đến tôn vũ hậu lưu lại võ điện truyền thừa đã như vậy việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức hướng về bốn đ ỉ n h tông đi một lần các loại cái này bốn đ ỉ n h tông c ó cường đại trận pháp thủ hộ lấy nếu không chịu ngoan ngoan đi vào khuôn khổ sợ là muốn tỉnh h l a o tổ đi tới mới có thể đại trưởng lao sáu âu danh bằng hai mắt lấp lóe c h ậ m r ã i mở miệng bây giờ bốn đ ỉ n h tông không phải trọng điểm tùy tiện nhường một vị trưởng lao đi tới quan sát liền có thể về sau muốn thế nào xử lý giống như xử lý ra sao trước mắt chuyện quan trọng nhất hẳn là cái này thiên diễn tông thiên mệnh công tử a Cái này âu danh m n bằng híp đôi mắt một cái binh quý thần tốc lập tức xin mời bảy ra hai vị lão tổ cái này thiên mệnh công tử chạy về thiên long thành đi thế nhưng là cơ hội khó được nếu để cho hắn về tới thiên diễn tông hoặc nhường thiên diễn tông tông chủ lão hồ lì tia phản ứng lại sợ là sẽ không còn có cơ hội đối với cái này thiên mệnh công tử ra tay rồi hảo quân vô lượng trịnh t r ọ n gật đầu minh bạch chỉ cần một vị trong đó ngự không cảnh l á o tổ xuất mã cái này thiên mệnh công tử tất nhiên là dễ như t r ở bàn tay mà bốn đ ỉ n h tông chính xác lúc nào xử trí cũng có thể sáu năm trăm m ư ơ i sáu thứ năm trăm m ư ơ i sáu chương các phương vận động ngày m ồ n g một tháng năm năm các phương vận động tinh vân tông bên ngoài lương tinh phi phấn nhan hàm xương nhìn xem tinh vân tông đại trưởng lão phù bá giã đại trưởng lão người đây là ý gì phù bá g ã cờ nhạt đương nhiên là đi tới thiên long thành tiếp kiến tin đồn kia bên trong thiên mệnh công tử không biết tông chủ phu nhân ngươi đây cũng là chuẩn bị đi tới phương nào ngươi lương tinh phi ngọc nhan c h ầ m xuống thử đại trưởng lão hà tất biết rõ còn cố hỏi mặt khác bản phu nhân cũng không nhớ kỹ ngươi cùng thiên mệnh công tử có gì giao tình sẽ không sợ an bế môn canh sao ha ha ha ha. phù ba giá cười to một tiếng một mặt ý vị thâm trưởng thiên mệnh công tử sáu chắc hẳn đã trải qua linh nguyên bí cảnh sự t ì n h bây giờ muốn bái phòng thiên mệnh công tử giả sáu không phải số ít đến nội ra sao nguyên do cũng không biết được tông chủ phu nhân ngươi nói phải không lương tinh phi đôi bàn tay trắng như phấn hơi nắm ngọc nhan âm trầm nhìn xem phù bá dã không biết đại trưởng lão ngươi lại là gì nguyên do bái phòng thiên mệnh công tử lão p h ù đi sáu phù bá dã cười nhạt đương nhiên là đi tới cảm kích thiên mệnh công tử cấp cho sáu viên linh nguyên thuận tiện xem sáu nụ cười trở nên có chút âm u lạnh lẽo có cái gì có thể giúp được một tay lần này thiên mệnh công tử tại thiên long thành tin tức chuyển ra đi tới người bái phòng sợ là không phải số ít r a sáu lương tinh phi ánh mắt biến ảo nhìn phù bá dã một hồi thư lạnh một tiếng thân thể mềm mại nhất chuyển cấp tốc rời đi mây vàng bình vội vàng đuổi theo ông chủ phu nhân Các loại đệ thời ử l gian t n h Phi c g dần dần trôi qua thiên vệ trường ca tại trong phủ nguyên soái trải qua nhàn nhã tháng ngày tại long nguyệt nhi xem ra rất có vài phần không có tim không có phổi hương vị còn đối với tình trạng không biết gì cả thiên long thành cư dân vẫn đắm chìm tại ồn ào sôi sục náo nhiệt bên trong bất chi bất giác nguy hiểm lặng yên tới gần trong phủ nguyên x o á i long nguyệt nhi vểnh lên thon dài đùi ngọc một đầu ngón tay chống đỡ cái má thân thể mềm mại liếc theo trên b à n chân mày cao lại xú ra hỏa ngươi trở về chính là ngày ngày ở nơi này trong phủ nguyên x o á i chờ lấy sao cái này cũng chán n h ả m chán a một bên là riêng phần mình ngồi chơi lấy hoặc c ông trả hoặc đọc sách bạch linh phượng t r ú n g nữ như thế nào thiên vệ trường ca b u ồ n c ư ờ i t h â n yêu công chúa điện hạ là muốn bản công tử mang ngươi quét ngang bắt phương đem tất cả đế quốc thu p h ụ c sao long nguyệt nhi mỹ mâu chuyển một vòng bản cung mới không có cái tia hứng thú xú ra hỏa ngươi chừng nào thì bồi bản cung đi ra ngoài một chút g a mỗi ngày tại trong phủ nguyên x o á i cũng không thú vị có thể thiên vệ trường ca nhung b a i thời gian cũng không còn nhiều lắm qua một đoạn thời gian nữa nếu không có chuyện gì bản công tử liền bồi thân yêu công chúa điện hạ ngươi đi ra ngoài một chút g a long nguyệt nhi kiểu nhan hơi n g h i hoặc qua một đoạn thời gian nữa là ở chờ cường địch đột kích sao chẳng lẽ xú gia hỏa ý của ngươi là lưu lại phủ nguyên x o á i liền có thể chống cự cường địch sao sẽ không thật sự chuẩn bị dùng ngươi cái tia sáu cái tia linh mạch cảnh giai tầm phòng n g trận pháp a sáu lời con chưa dứt một cái tỷ nữ nhẹ nhàng đi tới trong sảnh phúc thân thi lễ trở về công chúa điện hạ thiên mệnh công tử bên ngoài một cái tự xưng thiên vệ thị lao giả đến đây bãi phòng thiên mệnh công tử sáu liêu huyên giữ công tôn tử tiên không khỏi đôi mắt đẹp nhìn nhau có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc thiên vệ thị long nguyệt nhi đôi mắt đẹp nhẹ nháy nhìn về phía thiên vệ trường ca a thiên vệ trường ca nhàn n h ạ t gật đầu mời hắn bảo a trong lòng suy nghĩ là tông chủ phái người đến đây tìm bản công tử trở về đi lần này lại là điều động người nào đến đây lộ ra một tia không hiểu ý c ư i sẽ không lại là bản công tử kia cái gì thái tổ thiếu tông chủ a tý nữ lên tiếng cấp tốc lui xuống trong lát thiên vệ chính t ỷ chậm rãi đi tới trong đại s ả n h ánh mắt bình tĩnh nhìn lên t r ờ i vệ trường ca thiên vệ trường ca hơi kinh ngạc nhìn lên t r ờ i vệ chính t ỷ tông chủ nghĩ không ra hắn vậy mà tự mình đến đây sáu liêu huyên giữ công tôn tử tiên mặt mày ngạc nhiên nhìn lên t r ờ i vệ chính t ỷ bạch linh p h ư ợ n g chúng nữ đều là đôi mắt đẹp tò mò đánh giá thiên vệ chính t ỷ thiên vệ trường ca liền vội vàng đứng lên thi cái lễ tuấn cho một mảnh ý cười nghĩ không ra là tông chủ tự mình đến đây xin thứ cho đệ tử tất lễ tông chủ long nguyệt nhi đôi mắt đẹp kinh ngạc chẳng lẽ là xú gia hỏa tông môn tông chủ bạch linh vượng cùng đáy vượt đàn nhìn nhau đôi mắt đẹp nhìn một chút l i ê u h ê n hai nàng sắc mặt không cần đa lễ thiên vệ chính tì khoát tay áo ánh mắt quét mắt trong s ả n h chúng nữ một mắt cười n h ạ t trường ca tiểu tử ngươi không phải là hồng nhan làm bạn vui đến quên cả trời đất ta long nguyệt nhi chúng nữ không khỏi mặt mày ừng đỏ thiên vệ trường ca cười liêu tiếu tông chủ nói đùa mau mau mời ngồi đi người tới còn không mau mau d â n g t r à thiên vệ chính tì khoát tay áo sắc mặt có chút ngưng trọng bây giờ không phải là nói lễ phép thời điểm ngươi có biết bây giờ tình hình nghiêm trọng ngươi bây giờ tùy thời đều có thể thân há nguy hiểm trí mạng có biết long nguyệt nhi chúng nữ không khỏi hai mặt nhìn nhau a thiên vệ trường ca tuấn cho lộ ra vẻ kinh ngạc tông chủ lời này là ý gì đệ tử xin lắng hay nghe thiên vệ chính t ì sắc mặt ngưng trọng nhìn lên trời vệ trường ca ngươi có biết ngươi ở đây thiên long thành tin tức đã để lộ bây giờ có thể nói là không ai không biết không người không hay như thế chắc hẳn ngươi cũng nên biết được tình hình nghiêm trọng a cái này sáu thiên vệ trường ca ngần người theo có chút trịnh trọng gật đầu một cái thì ra là thế a sáu ân sáu chính xác thật nghiêm trọng sáu thật nghiêm trọng sáu long nguyệt nhi trúng nữ đôi mắt đẹp nháy trên ngọc dung đều là vẻ của cái mỗi ngày vệ trường ca thân sắc thiên vệ chính t ì hơi xưng sờ cảm thấy có chút cổ quái theo nặng thanh khai khẩu t ố t không cần nói nhảm muốn nhiều nói việc này không nên chậm trễ trường ca ngươi lập tức theo lão phu trở về tông môn a bằng không trễ sợ là đại họa bung xuống tùy thời nguy hiểm cho tính mạng của ngươi a i m sáu thiên vệ trường ca bất đắc dĩ thở dài theo tông chủ lời nói nếu thật phải ra khỏi chuyện e rằng bản công tử bây giờ khởi hành rời đi cũng là thai kiếp khó thoát chẳng b ă n g sáu lộ ra một mặt ý cười tiếp tục lưu lại thiên long thành một thời gian tránh một chút hiểm khá hơn c h ú ta vì không liên lụy tông chủ ngươi tông chủ ngươi vẫn là nhanh chóng mời về thiên diễn tông thì tốt hơn mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ lại là bản công tử chắc hẳn sẽ không gây họa tới tông chủ ngươi hôn trướng thiên vệ chính t ì không khỏi giận dữ ngươi hôn tiểu tử này ở nơi này nói cái gì hôn thoại bây giờ theo lão phu một đường bí mật chạy về thiên diễn tông còn kịp nếu muốn ra tay với ngươi người thật sự ra tay rồi ngươi cho rằng cái này khu khu thiên long đế quốc thiên long thành thật sự giữ được ngươi sao thiên vệ trường ca nhu bay không thử một chút làm sao biết ngươi thiên vệ chính tỳ hai mắt nội chừng lấy thiên vệ trường ca sắc mặt biến n u y ễ n không chắc t ba mươi thiên mệnh vũ quân kỳ thứ ba phúc lợi hoạt động đoán sẽ có mấy cái tông môn đối với thiên long thành độc thủ bình luận n h ấ c lại nhanh nhất chuẩn ba tên vào nhóm lanh thưởng từ vấn đề độ khó quyết định phân biệt ba mươi mười lăm tám nguyên chúng thưởng danh sách t h ư ơ n g mười bên trong công bố các bạn đọc năm trăm bảy mươi hai năm trăm bốn mươi bảy chín bảy sáu năm một mươi bảy thứ năm trăm mười bảy trương cường địch đột kích ngày mồng một tháng năm lục cường địch đột kích thiên vệ chính tỳ chậm rãi quét trong phòng chúng nữ một mắt biến ả o chập trần ánh mắt rơi vào đáy v ừ a q u y ệ n thân đàn bên trên dùng cái này nữ khí tức trên thân chắc là vị k i a h u y ể n cầm tiên t ử sáu có nàng n à y tại muốn đem trường ca tiểu tử này cưỡng ép mang vệ cũng là không có khả năng sáu đáy v ừ a q u y ệ n đàn nhìn trời vệ chính tỳ lễ phép cười liêu tiếu h u y ể n đàn gặp qua thiên diễn tông tông chủ ách thiên vệ chính tỳ hơi khẽ giật mình trịnh trọng vừa chấp tay huyện cầm tiên tử cựu ngưỡng đại danh đáy vượt đàn ngọc dung nhàn nhạt nợ nụ cười Nhìn h về p í A thiên vệ trường ca nhiên trường ca ngươi bây kinh h phu ô n muốn g trở về. Lao tạm lao về ngạc đánh giá thiên vệ chính tì đệ tử ngược lại là lo lắng vì chuyện này liên lụy tông chủ ngươi a thiên vệ chính tì nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lên trời vệ trường ca s ắ c mặt t ù y ý chậm rãi ngồi xuống một bên có cái gì liên lụy không liên lụy đã ngươi tiểu tử cũng không lo lắng lao phu thân là nửa cái chuyện ngoại nhân lại có cái gì tốt lo lắng tiểu tử ngươi chỉ cần nói cho lao phu sự tình qua đi sau đó Phải t r ân thiên vệ trường ca buồn cười n h ư mày thiên vệ chính tỷ cấp tốc lấy lại tinh thần sắp mặt có chút phức tạp nhạc thanh khai khẩu nói không lo lắng tự nhiên là không thể nào lao phu vẫn là tạm thời lưu lại nơi đây a ngược n lại sáu trong tông môn bây giờ ngoại trừ trường ca t i ể u tử ngươi dẫn xuất sự tình cũng không đại sự gì bất kể như thế nào lao phu lưu lại nơi đây lấy lao phu thân phận đối với ngươi bao nhiêu sẽ có chút rút ích nô sáu thiên vệ trường ca hơi trầm âm theo liền ô n quyền đệ tử kia liền ở đây đa tạ tông chủ trông n o n thiên vệ chính tì khoát tay á o l ờ i khách sáo cũng không cần nói nhiều không nói bản thân ngươi tư chất chỉ bằng vào ngươi lần này linh nguyên bí cảnh lập hạ công lao cũng đầy đủ lao phu đem hết toàn lực bảo đảm ngươi thiên vệ trường ca cười liêu tiếu có tông chủ lần này nói đệ tử k i a t r o n g lòng ngược lại là càng thêm yên tâm đệ tử trước tiên vì tông chủ ngươi an bài chỗ ở a ánh mắt nhìn về phía long nguyệt nhi long nguyệt nhi hiểu ý điểm n h ẹ chán thiên vệ chính tỷ đạm nhiên đứng dậy vậy thì làm phiền lao phu trước đem nơi đây tình trạng chuyển về tôn g môn vốn đang dự định bí mật đưa ngươi mang về nghi không ra sáu hành tung của ngươi lại sẽ như thế đi mau lỗ hổng trường ca ngươi ở đây an toàn tựa hồ không quá bảo đảm a sáu thiên vệ trường ca tuấn cho tràn đầy khen tặng ý cười long nguyệt nhi chúng nữ ngọc dung đều là vẻ cổ q á i mười hai thời gian mấy ngày đi qua ở trên thiên vệ chính tỳ lòng thầm lo lắng nhưng là dần dần thích đứng thời khắc một c ỗ cường hành khí tức không chút nào che giấu cường thế xuất hiện ở thiên long thành bầu trời thiên vệ chính tỳ s ắ p mặt đại biến ngự không cảnh rốt cuộc đã đến sao đ ấ y vừa q u y ề đàn bạch linh vượng chúng nữ không khỏi mặt mày hơi thất sắc nô thiên vệ trường ca tuấn giật mày kiếm gậy nhẹ khoe miệng ẩn ẩn một tia lạnh lùng ý cười quả nhiên là ngự không cảnh sao sáu long nguyệt nhi thân thể mềm mại hơi kéo căng đôi mắt đẹp nhìn lên trời vệ trường ca tới, tới thật. thật sự có cường địch vừa kích thật sự ngự không cảnh a sáu xú g a hòa sáu mà ở trong hoàng cung cùng với những cái k h á c chỗ đều là lâm và hỗn loạn long quân hoàng long chiếu nguyên bọn người nao nhao kinh hại không thôi g i ấ u ở hoàng cung c h ỗ sâu tinh tu láo giả biến sắc hai mắt vừa mở ngự không cảnh thật là ngự không cảnh cường địch bực kích lao giả thiên long đế quốc hoàng thất lao tổ long phi u y ê n thiên mệnh công tử hùng hậu khí tức bá đạo vang lên thiên long thành bầu trời một cứng rắn lao giả ngạo khí lang n h i ê n lao phu ngũ h u y ễ n tông quân không phá bái đ ợ i thiên long thành đám người nao nhao giống như trong lòng luật và trọng kích đồng dạng ngự không m à đi ngự không cảnh cường giả tại sao có thể có ngự không cảnh cường giả đến ngũ huyên tông quân không phá siêu cấp tông môn sao tựa hồ lao giả bất thiện a nếu là đến tìm thiên mệnh công tử tám chín phần mười chính là siêu cấp tông môn người không ổn chúng ta thiên long thành giống như không có ngự không cảnh cường giả t ỏ a trấn a thiên mệnh công tử có thể ứng phó chiếm được sao sáu trong phủ nguyên soái thiếu gia sáu liêu huyên đôi mắt đẹp khẩn trương tờ nhìn lên trời vệ trường ca tới thật ngự không cảnh cường giả làm sao bây giờ chúng ta muốn làm sao ứng đối a bạch linh phượng chúng nữ đều là ngọc dung hơi hoảng nhìn lên trời vệ trường ca tiếng bước chân văng lên thiên vệ chính tỷ cấp tốc đến sắc mặt nặng nề đáng chết quả nhiên là ngũ huyễn tông những thứ này c ậ u tặc ánh mắt bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca trường ca cái này quân không phá là ngũ huyễn tông hai vị ngự không cảnh lão tổ một trong trước hết để cho lão phu tới thương lượng thương lượng xem một chút đi a thiên vệ trường ca hơi nhìn trời một chút vệ chính t ỷ đối với bạch linh phượng mỉm cười mở miệng tiểu nư mì ngươi trước đi vì bản phu quân mở ra t r ậ n pháp ách bạch linh phượng đôi mắt đẹp khẽ giật mình nhường linh phượng mở ra trợ pháp mở ra trợ pháp thiên vệ chính tỳ không khỏi kinh ngạc trường ca các ngươi cái này thiên long thành cũng có phòng ngự trợt pháp có thể chống tự ngự không cảnh cường giả thiên vệ trường ca hơi nhìn hướng bạch linh vượng bản phu quân xem trước một chút ngũ h u y ễ n tông tới đồ chơi kia sẽ như thế nào cùng tông chủ thương lượng bạch linh vượng hơi ngây người phút chốc nhanh chóng phản ứng điểm n h ẹ chán bước nhanh bay người dựng lên thiên long thành bầu trời quân không phá thấy không có người đáp lại sắc mặt l ệ n h lẽo cường hãn uy áp bao trùm toàn bộ thiên long thành thiên mệnh công tử là mình ngoan ngoan đi ra hay là muốn lao phu tự mình động thủ mời ngươi đi ra thiên long đế quốc đây là chúng ta siêu cấp tông môn sự tỉnh mong các ngươi chớ có sen vào việc của người khác cẩn thận dẫn lửa thân trên thức thời tốt nhất chủ động đem thiên mệnh công tử giao ra bằng không khó tránh khỏi gặp và lây một tiếng ra toàn bộ thiên long thành người đều là tê cả da đầu trong lòng khủng hoảng long quan hoàng bọn người càng không dám hành động thiếu suy nghĩ long quan hoàng trong lòng thầm hô không ổn con rể tốt à ngươi nếu là có biện pháp ứng đối liền nhanh chóng a đừng để chấm cái này cả đám sợ hết hồn hết vía chấm cái này thiên long thành thật là chịu không được ngự không cảnh cường giả dày vò trở lại trong phủ nguyên soái thiên vệ trường ca nhìn trời vệ chính tỷ cười liêu tiếu tông chủ làm phiền thiên vệ chính tỷ một mặt ngưng trọng vỗ vỗ thiên vệ trường ca bà vai chớ có dễ dàng lộ đầu cái này quân không phá chính là ngự không cảnh cường giả ngươi một khi lộ diện hắn liền có thể trực tiếp rơi xuống từ trên không đưa ngươi bắt lao phu lặn xuống phủ nguyên x o á i nơi xa cùng lao giả này thương lượng a nhìn lên trời vệ chính tỷ sắc thiên vệ trường ca chậm rãi gật đầu hảo đệ tử minh bạch mặt khác sáu tông chủ ngươi cũng muốn cẩn thận không thể đồng ý cũng không cần cùng lao giả kia xung đột kế tiếp đệ tử sẽ nghĩ cách tương đối năm trăm mười tám thứ năm trăm mười tám chương tất cả địch không phải hữu ngày mở một tháng năm bảy tất cả địch không phải hữu thiên vệ chính tỳ gật đầu một cái yên tâm đi lao phu tự có chừng mực tiếng nói vừa bốn phía một cỗ khí tức bao trùm mà ra thiên vệ trường ca bảy trận pháp bị mở ra thiên vệ chính tỳ giật mình nghi hoặc nhìn lên trời vệ trường ca linh mạch cảnh g a i tầng phòng ngự t r ậ n pháp thiên vệ trường ca cười liêu tiếu không nhiều giàn giải thiên vệ chính tỳ mặt lộ vẻ cổ quái quay người lại bước nhanh chính mình cẩn thận tuyệt đối không nên dễ dàng lộ mặt thiên vệ trường ca trong lòng bình thản xem ra lão gia hỏa này sáu có lẽ đối bản công tử thật sự không cái gì ác ý hết thể chỉ là vì tông m ô n cùng trời vệ nhất mạch thôi đến nôi cái kia thiếu tông chủ sáu ừ sáu theo thiên vệ trường ca trận pháp bị mở ra thiên long thành đám người nhao nhao kinh ngạc t hơi lộ ra một tia yên tâm mà trên bầu trời quân bất phá kinh ngạc nhìn xem trước mặt khổng lồ phòng ngự trận pháp cái này thiên long thành lại có kích thước như vậy phòng ngự trận pháp ngược lại là ngoài ý muốn theo lộ ra một tia khinh thường thừ cũng bất quá chỉ là linh mạch cảnh giai tầm phòng ngự trận pháp thôi chẳng lẽ liền nghĩ bằng này ngăn trở lão phu ngây thơ không đợi quân bất phá có nhiều động tác quân lão một thanh n m vang lên thiên vệ chính tỷ xuất hiện ở một phòng bỏ phía trên cung kính ô n quyền vạn bối thiên diễn tông tông chủ thiên vệ chính tỷ bãi kiến đại giá a quân bất phá hai mắt như điện cấp tốc mỏ về thiên vệ chính tỷ cùng hắn xung quanh Thiên long thành cả đám đều là đem ánh mắt chú ý ở trên thiên vệ chính tỷ trên thân mặt lộ vẻ chờ mong quân b ấ t phá một phen dò xét không có cái gì phát hiện khiếp đôi mắt một cái thiên diễn tông tông chủ các ngươi tông m ô n vị kia thiên mệnh công từ đâu nhường hắn đi ra cùng lão phu gặp một lần thiên vệ chính tỷ sắc mặt đ ạ m nhiên xin lỗi quân lão văn bối cũng là vội vàng chạy đến nơi đ â y tìm trường ca tiểu tử này chỉ tiếc chưa từng tìm được người khác xem ra là sớm đã rời đi sớm đã rời đi quân bứt phá sắc mặt chầm xuống ngươi cho rằng lao phu sẽ tin sao lao phu mặc kệ ngươi nói là thực sự ngụy tất h nhiên tiểu tử này trở lại thiên long thành tất h nhiên có người biết được lúc nào đi hướng như cái này thiên long thành không người có thể cho lão phu một cái câu trả lời hài lòng đừng trách chúng ta năm huyễn tông không nghề mặt m ũ i thật sự cho rằng bằng cái này phá trận pháp liền có thể chống cự lao phu sao long quan hoàng bọn người đều là biến sắc trong lòng sợ hãi cái này sáu thiên v ệ chính tìm một mặt bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng ai sáu quân lão ngươi lây không phải ép buộc sao văn bối cũng không minh bạch chúng ta thiên diễn tông cùng năm huyễn tông là cao quý đồng minh quân lão vì sao muốn như thế nhằm vào chúng ta thiên diễn tông một cái đệ tử văn bối lấy quân lão thân phận tự thân xuất mã cái này sáu tựa hồ không thể nào nói nổi a ừ quân b ấ t phá hừ l ệ n h một tiếng thiên diễn tông tông chủ ngươi còn có mặt mũi cùng lão phu nói đồng minh h a y c h ứ ngươi ngược lại là nói một chút các ngươi thiên diễn tông cái này thiên mệnh công tử tại linh nguyên bí cảnh đến cùng đã làm những gì chuyện cái này sáu thiên vệ chính t ì giật mình đây chẳng qua là người tuổi trẻ nhận huyết k i n h cùng thôi người trẻ tuổi bởi vì nhi nữ tư tỉnh mà có chút xúc động quả thật nhân chi thường tình huống chi sáu trường ca tiểu tử này không phải cũng vẫn còn có chút phân tức sao ít nhất hắn còn có thể vì chúng tông môn lợi ích nghĩ từ cái kia tiểu yêu nữ trong tay đòi lại đại bộ phận linh nguyên quân lão là cao quý năm n u y ễ n tông đỉnh phong tồn tại càng là các tông môn vô số đệ tử trường gối bởi vì chút chuyện này mà làm to chuyện phải chăng có hơi quá ngâm miệng quân b ấ t phá một tiếng quát lớn chấn mắt nhìn thiên diễn tông tông chủ không cần ở trước mặt lão phu miệng lưới dạo q u ẹ o ừ chúng ta năm n u y ễ n tông tại linh nguyên bí cảnh tồn thất thảm trọng ngươi không biết được sao các ngươi thiên diễn tông cái này thiên mệnh công tử không giúp chúng ta năm huyễn tông mở rộng đứng ra thì cũng thôi đi vậy mà còn ngược lại vì cái kia tiểu yêu nghiệt chế nhạo khó xử chúng ta năm huyễn tông đây chính là ngươi nói nhân chi thường tình sao thiên vệ chính tỷ nhữ n g mày đối với này chuyện trường c a tiểu tử kia quả thật có chút qua chờ tìm được tiểu tử kia văn bối tự nhiên cho hắn nên có trách phạt cấp cho quý tông một cái công đạo quân lão có thể hay không tạm thời bỏ qua trở về chậm đợi văn bối tin tức quân b ấ t phá hai mắt nguy hiểm nhữ lại lạnh lùng nhìn lên trời vệ chính tỷ muốn mở miệng thời khắc nao nao theo hướng ẩm đầu hướng nơi xa nhìn lại meo lại hai mắt thiên vệ chính tỷ g i ậ mình theo cũng tựa hồ phát giác cái gì vội vàng ngẩng đầu cực xa chỗ không trung nhìn lại sắc mặt biến hóa không chắc rất nhanh nơi xa hai cố cường hạn khí thức từ phương hướng khác nhau một trước một sau cấp tốc tới gần đều là ngự không cảnh cường giả khí thức ẩn ẩn phát giác được khí thức thiên vệ chính tỷ sắc mặt cực kỳ khó xử hơi n u ố t hai cái này phương hướng tuyệt đối không phải là chúng ta thiên diễn tông người tới những tông môn khác lúc này tới trước ngự không cảnh cường giả cơ bản có thể xác định là tất cả địch không phải hưu sáu quân bất phá h i p lại mắt lão sắc mặt lạnh lùng ẩn ẩn một tia cười lạnh yên tĩnh chờ hai tên khách không n g i má đến mà theo hai cố cường hãn hơi thở đến toàn bộ thiên long thành càng là bạo động sôi trào lòng người bàng hoàng hãi hùng kiếp vĩa lại có ngự không cảnh cường giả tới sẽ không lại là đến tìm phiền phải a hôm nay đây rốt cuộc là ngày gì a sẽ không chúng ta thiên long đế quốc vừa khôi phục nhất thống liền sáu sáu mà ở trong hoàng cung long quan hoàng b ọ n người càng là hết hồn đến có chút run dày lên trong phủ nguyên soái long nguyệt nhi c h ú n g nữ hoa dung h ấ t sắc tràn đầy lo lắng hai hùng nhìn lên t r ờ i vệ trường ca thiên vệ trường ca tuấn cho vẫn là cười nhạt vân đạm phong khinh nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến a xem ra nhìn bản công tử không xem qua nhân vẫn thật không ít tá ba tên ngự không c ả n h sáu còn sẽ có sao liêu huyên ngọc dung trần trờ mở miệng thiếu sáu thiếu gia sáu ba tên ngự không c ả n h a sáu người sáu n g ư ơ i thật sự không lo nghĩ sao thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười lo nghĩ cái gì mấy người các ngươi tiểu nương tử nhàn nhã u ố n g t r à xem kịch là được rồi ách sáu liêu huyên bất từ một giật mình đôi mắt đẹp nhạy nháy long nguyệt nhi ngọc dung có chút vẻ cổ q á i ngươi cái này xú ra hỏa thật là có chắc chắn a người đến cùng chuẩn bị đối phó thế nào a cái này linh mạch d a i tầng phòng ngự trận pháp liền linh đan cảnh cường giả cũng đỡ không nổi gặp phải ngự không cảnh cường giả liền như là giấy dán một dạng a sáu một bên đ ấ y vượt huyện cầm mỹ con mắt bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca tràn đầy lo nghĩ cùng một tia lo nghĩ cái này thiên mệnh công tử đến cùng còn có cái gì át chủ bài không thể nào là cái này phòng ngự trận pháp a thiên vệ trường ca ánh mắt nhìn về phía đ ấ y vượt huyện đàn tới đôi mắt đẹp đối đầu mỉ m cười bởi vì tới ngự không cảnh cường giả số lượng có chút nhiều một hồi có thể còn muốn làm phiền đẹp nhân tiên tử ngươi ra tay rồi đáy v ư ợ u y ệ n cầm mỹ con mắt cấp tốc mỡ to mặt mày đều là vẻ khó tin t h vậy mà nhường tiên tử tà tà đi đối kháng ngự không cảnh c ư ờ n giả tiên tử tà tà vừa mới đột phá đến linh đan cảnh a cũng không phải cái gì ngự không cảnh cơn ư giả đòi cái công đạo a. thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng Quay người lòng ạ i theo b c n nguyệt đ nhi đôi mắt đẹp t r n lên mặt m à y bên trên đều là vẻ kinh ngạc chính thức h o người c ả mở ra sao xú gia hỏa ngươi còn không định bỏ qua cho bọn hắn ngươi trận pháp này thật như vậy lợi hại sao Đấy v trong, trong, trong ý thức mạnh t i ngạc linh i hoặc, vượng thanh nhầm n a vang lên tỉ tỉ phu quân không có khả năng làm không có ý nghĩa sự tình hắn cử động như vậy tất nhiên có dụng ý của hắn có lẽ trận pháp này thật có cái gì hảo diệu châu a hừ đến tôn vũ hậu lạnh nhạt một tiếng ai biết hắn mà ở thiên long thành không c h u n g hai đạo khí tức cấp tốc đến một bạch di l ã o giả một hạt trong nội y năm nam tử ba tên i ngự không cảnh cường giả hội tụ kiên tỵ lẫn nhau phòng bị nhìn xem thiên long thành mọi người đều là khủng hoảng vạn p h ậ n thiên vệ chính tì sắc mặt cứng gắc trong lòng thầm than ba tên i ngự không cảnh cường giả sáu nếu là ở trong t ô n g môn còn có thể lấy trận pháp ngăn cản nhưng nơi đây trường ca tiểu tử này sợ là thai kiếp khó thoát sáu quân không phá đánh giá ông lão mặc áo trắng cùng hạt trong nội y năm nam tử phút chốc hơi hơi liền ô quyển lôi hỏa minh hoàng t ô n cùng thắng anh minh vương tông mạnh tiên h phong hai vị đại giá quân mỗ thất k í n h ông lão mặc áo trắng lôi hỏa minh hoàng trưởng thơ tổ c u n g thắng anh hạt trong nội y 5 năm nam tử minh vương tông lao tổ mạnh tiên h phong mạnh tiên h phong hơi kinh ngạc nhìn thiên long thành phòng ngự trận pháp một mắt lại nhìn một chút một bên c u n g thắng anh ánh mắt rơi vào quân không hư thân bên trên nam huyên tông quân không phá không biết ngươi tới này cần làm chuyện gì quân không phá nhạt thanh khai khẩu quân mỗ tới đây bất quá là tìm thiên mệnh công tử lấy một cái công đạo thôi chắc hẳn hai vị tới đây sơ xuất cũng bất quá như thế a mạnh tiên phong my đầu nhất chọn l ừ quân không phá lạnh lùng một tiếng ánh mắt nhìn về phía thiên long thành bên trong thiên vệ chính tỳ chúng ta năm huyễn tông đúng là đem thiên diễn tông coi là đồng minh chỉ tiếc thiên mệnh công tử cũng không phải là nghĩ như vậy bọn hắn thiên diễn tông cũng không phải muốn như vậy đúng không thiên diễn tông tông chủ cung thắng anh cùng mạnh thiên phong nhao nhao xương sở Ánh mắt cung h n thắng anh cùng mạnh thiên phong nhìn nhau diễn phần mình điểm một chút giữa hai bên đề phòng cũng giảm bớt rất nhiều đã như vậy sáu cung thắng anh nhàn nhạt nhìn lên trời vệ chính tỳ thiên diễn tông tôn g chủ lão phu cũng không nhiều nói nhảm để các người tông môn ngày đó mệnh công tử ra gặp một lần a i nhường hắn cho lao phu đem linh nguyên trong bí cảnh một chuyện nói rõ ràng nhất là cái k i a tiểu yêu nữ lai lịch giết chúng ta lôi hỏa minh hoàng tông đông đảo hạch tâm đệ tử tinh anh cùng lao phu trực hệ hậu bối càng làm ở miệng n ụ c nhã chúng ta lôi hỏa minh hoàng tông ừ chuyện này không có khả năng từ bỏ ý đồ không tệ mạnh thiên phong cười lạnh tiểu tử không biết trời cao đất rộng dám đứng ra bao che cùng người khác tông môn là địch tiểu yêu nữ càng là cầm ba viên linh nguyên n ụ c nhã chúng ta minh vương tông chúng ta minh vương tông đệ tử vì chúng tông môn lợ ích cùng cái t i ê tiểu yêu n đổi lấy chính là các ngươi thiên diễn tông bực này đục nhã sao thật sự cho rằng chúng ta minh vương tông dễ ức hiếp phải không đối mặt ba tên i ngự không cảnh cường giả huy áp thiên vệ chính t ì vẫn như cũ sắc mặt cứng ác không biết đáp lại ra sao mà ở thiên long thành bốn phương tám hướng còn lại tông m ô n người nao h nho a đến nhưng bởi vì xung đột lợi ích cũng không phải mười phần kịch liệt thậm chí có cái khác tính toán tới giả đều là ngự không cảnh phía dưới xa xôi một chỗ là đến lương tinh vi cùng phù bá giã phù bá g ã nhìn ra xa quan sát đến thiên long thành cùng thiên long thành bầu trời quân không phá ba người mang theo chế nhạo chật chật chật vậy mà tới ba vị ngự không cảnh c ư ờ n g giả nghĩ không ra cái này thiên long thành lại có kích thước như vậy phòng ngự trật pháp chỉ tiếc chẳng qua là linh mạch cảnh giai tần g phòng ngự trật pháp liền lão phu cũng đỡ không nổi càng không nói đến ba tên ngự không cảnh c ư ờ n g giả đều xuất động đến rồi ngự không cảnh c ư ờ n g giả chắc hẳn cũng là đối thiên mệnh công tử thế tại nhất định lấy giống chúng ta những thứ này đều mang tâm tư cũng chỉ có thể tạm thời quan sát ngắm nhìn người nói đúng không tông chủ phu nhân lương tinh phi không nói một lời ngọc dung đều là sư ơ n g l ạ n h đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt đôi mắt đẹp gắt gao nhìn c h ă m chú phương xa cục diện ba tên ngự không cảnh cường giả lại là ba tên ngự không cảnh cường giả cái này thiên mệnh công tử nếu thật tại thiên long thành bên trong sợ là thai kiếp khó thoát lông mày níu chặt lấy theo lý mà nói sáu hắn không có đạo lý tiếp tục lưu lại thiên long thành mới đúng a một ư ơ i hai trở lại thiên long thành bên trong thiên vệ chính tì nhắm mắt mở miệng ba vị đại gia sáu thẳng thắn nói lão phu hiện nay cũng không biết sáu hừ hư lệnh một tiếng quân không phá nặng thanh khai khẩu Chớ cùng Lao Phu nói không biết cái Phu không nhà h nói nơi nào. Lao kia đứa quê biết ô ở mười năm vừa qua lần sau linh nguyên bí cảnh mở ra Các n g ư ơ i thiên diễn tông có thể bảo chứng chống lại nổi các đại siêu cấp tông môn liên thủ sao coi như lần sau còn có thể để các ngươi giữ vững cái kia lần sau nữa đâu thiên vệ chính tỳ sắc mặt cứng ngắc không dám ứ n g thanh trong lòng có chút c ấ p l o ạ n trường ca tiểu tử này lần này cần như thế nào vượt qua kiếp nạn này thật còn quá trẻ khí thịnh sao quân không phá sắc mặt d ừ n g một chút đương nhiên lao phu cũng là niệm tình xem ở thiên diễn tông cùng chúng ta năm h u y ễ n tông vẫn là đồng minh phân thượng đối với này lần linh nguyên bí cảnh sự tỉnh chỉ cần thiên mệnh công tử tự phế võ mạch cùng đem cái kia tiểu yêu nữ lai lịch nói ra sau đó theo lão phu đến năm huyễn tông nói lời xin lỗi bồi tội chúng ta năm huyễn tông cũng sẽ không truy cứu chuyện này nữa i nói thiên miệng, Minh ngươi, thi lịch là chúng cũng Các Mạnh phong ràng. Vương Tông cũng là ý này. rõ mở ta ý thiên vệ chính tỷ sắc mặt cứng đ ở ta sáu a một tiếng cười khẽ vô căn cứ vang lên thiên vệ trường ca thanh nhầm vang lên ba cái tôn kép n g ạ i nhép các ngươi cái này biểu diễn thật là khiến người khó coi à. lớn mật quân bất phá giận dữ ai đi ra cho ta dám ở trước mặt lao phu cuồng nôn nói lung tung chán sống thiên vệ chính tỷ khẽ giật mình trường ca tiểu t ử này lại còn dám mở miệng khiêu khích hắn thật có chắc chắn theo quân bất phá cùng cung thắng anh hai người lần theo âm thanh ánh mắt cùng nhau cấp tốc phong tỏa phủ nguyên soái phương hướng ha, ha ha ha cười to một tiếng phủ nguyên soái thiên vệ trưởng ca đạm nhiên ngự a khí truyền đ i n già ba cái không biết liêm sỉ l ã o giả không phải muốn tới bái kiến bản công tử sao còn không mau mau tới quý đến bản công tử trước mặt thiên mệnh công tử quân b ấ t phá hai mắt mở to hơi kinh ngạc thật là cuồn g vọng tiểu tử đại họa lâm đầu lại còn dám không giữ mồm giữ miệng khẩu suất của nôn thực sự là không biết sống chết ta cung thắng anh cùng mạnh thiên phong đều có chút vẻ kinh ngạc nhìn nhau một mắt đồng thời cũng nhìn chăm chú thấy rõ phủ nguyên soái trong tiểu viện thiên vệ trưởng ca mấy người phủ nguyên soái trong tiểu viện A thiên vệ trường ca một chấp phiến, quanh, nữ, nhạt chấp b thanh khai khẩu lão già cả ngày ở nơi này quát ồn ào táo giống con con rồi một dạng đáng ghét ta sẽ không sợ bản công tử không cẩn thận liền đem người đập chết thanh quát khai khẩu, ngày nơi này ồn giả, lão cả xem ra ngươi thật là xứng án hôm nay ai cũng không bảo vệ ngươi ừ thiên vệ trường ca đạp nhiên trong giọng nói mang theo một tia khinh thường bản công tử ngay ở chỗ này muốn q u ị lạy liền mau xuống a lại hoặc là các ngươi muốn đợi nhiều mấy vị ngự không c ả n h tôm tép lại nhép góp đủ đếm lại đến ha ha ha ha cười to một tiếng quân bất phá giận quá mà cười nhìn chăm chú thiên vệ trường ca chuyến môn thiên mệnh công tử c u ồ n g vọng tự phụ không coi ai ra gì xem ra chuyển môn quả thật không giả bậc này trình độ quần vọng thật là khiến lao phu t h a n phục thiên vệ trường ca lắc đầu nợ nụ cười không dám lao giả ngươi quá khen dù sao bản công tử có vốn liếng này c u ầ n vọng nếu là không c u ầ n vọng một chút ngược lại là lộ ra dối trá không phải sao ừ quân bất phá cười lạnh tất nhiên tiểu x u ấ t sinh tiểu x u ấ t sinh ngươi khăng khăng tìm chết vậy thì đừng trách chúng ta không lưu tình tới thiên vệ trường ca tuấn cho đạm nhiên cứ tới bản công tử đứng ở chỗ này liền sợ ngươi nhóm không dám tới thiếu mao tặc thực sự là c u ầ n vọng đến cực điểm cung thắng anh giận dữ nắm chặt quyền ánh mắt rơi vào thiên long thành phòng ngự che chắn bên trên khí kình mánh liệt một quyển cấp tốc anh ra chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này phá n o ạ n ý có thể giữ được ngươi sao v n y một thanh â m vang lên b ạ o hưởng toàn bộ phòng ngự che chắn trong khoảnh khắc bị phá hủy thiên long thành mọi người đều là cảm thấy trong lòng run lên cung thắng anh lộ ra mặt coi thường chi sắc đây chính là ngươi dựa dâm sao thiên mệnh công tử long nguyệt nhi chúng nữ mặt mày bên trên nhau nhau lộ ra hết hồn chi sắc đến tôn vũ hậu lạnh lông mày nhẹ trao lại nhìn lên trời vệ trường ca l i ê u huyên đôi môi khé mở thiếu ra sáu người trận p h á p sáu tiên vệ trường ca một mặt cười nhạt nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến bây giờ một hồi năng lượng ba động t h o á n hiện ngắn ủi mấy tức ở giữa bị hủy diệt đi phòng ngự che chắn cấp tốc khôi phục lại đến tôn vũ hậu lạnh lông mày nhẹ nhàng vậy một cái nhanh như vậy liền có thể khôi phục ngược lại có chút n g o à i ý m u ố n sáu long nguyệt nhi chúng nữ ngạc nhiên quân b ấ t phá ba người đều là khe giật mình cung thắng anh lập tức lộ ra một kia khinh thường khôi phục lại nhanh lại như thế nào linh mạch giai tầng phòng ngự trận pháp chính là linh mạch giai tầng phòng ngự trận pháp ngăn cản được lao phu sao lao phu bây giờ liền đem người tiểu x u ấ t sinh này bắt giữ trên thân mánh liệt khí tức cấp tốc bộc phát hai vị lao phu độc thủ chỉ là một cái tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh chắc hẳn cũng không cần ba người chúng ta cùng nhau ra tay đi ân quân bắt phá nhẹ nhàng lên tiếng trong lòng tất nhiên là biết được cung thắng anh hai người bởi vì năm nguyễn tông cùng thiên diễn tông liên minh quan hệ vẫn có chút đề phòng là lấy lưu một người đề phòng vật nhất cung thắng anh thân ảnh k h ẽ động mang theo mãnh liệt khí tức một quyền đánh phá phòng ngự che chắn tại phòng ngự che chắn không khôi phục phía trước cấp tốc phóng tới phủ nguyên x o á i mục tiêu trực chỉ thiên vệ trường ca thiên vệ chính t ì không khỏi con ngươi co r ụ t lại gắt gao nhìn xem trong lòng suy nghĩ trường ca ngươi thật có thể ứng phó được đại địch trước mặt thiên long thành người đều nín thở quân bất phá cùng mạnh tiên phong đều là một mặt lạnh lùng ánh mắt bên trong tựa hồ đã dự liệu kết quả cuối cùng long nguyệt Nhi chúng nữ khẩn trương không thôi. long nguyệt nhi ngọc quyền nắm chặt tại huyện chuyển đẹp phong phía trước su r a hòa sáu bọn hà tới h ừ thiên vệ trường ca khỏe miệng d ư ơ n g lên vẫn chỉ có ba vị sao xem ra chân chính nghĩ tham gia náo nhiệt cũng không tính toán quá nhiều xoắt một thanh âm vang lên bạch ngọc phiến tiện tay vừa thu lại một tay bình ra linh khí mãnh liệt ngưng tụ vào lòng bàn tay tiểu nương tử nhưng nhìn tốt đây mới là trận pháp này chính xác mở ra phương pháp đến tôn vũ hậu không khỏi khe giật mình ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca lòng bàn tay một đạo huyền dị quang la bản cấp tốc tạo thành theo một trưởng ấn hướng mặt đất tinh mâu ngưng lại một tiế càn khôn tố nguyên phong trấn linh nguyên cực chi ba đoạn khải tại long nguyệt nhi trúng nữ ánh mắt phía dưới h u y ề n dị quang la bàn rơi xuống đất trên mặt đất một đạo huyền quang cực chữ cấp tốc hiện lên c u ộ n trào khí tức theo bốn phía khắp văn mánh liệt quyết tán mười hai khối l ẩ n linh trên đá lớn thôi sinh thương đ ố cảnh chết kinh mở càn khôn phong c h ấ n mười hai cái huyền quang chữ lớn k i a sáng liên tiếp lấp lóe ủy bí khí tức cấp tốc quyết tán toàn bộ thiên long thành toàn bộ trận pháp cấp tốc phát sinh biên hóa một đạo nhạt méo cử hình huyền quang trụ xông thẳng tới chân trời thiên long thành bên trong Cự hình huyền quang trụ bên trong ụ bên t r tất cả phủ nguyên soái trong tiểu viện long nguyệt nhi chúng nữ đều là cảm thấy thân thể mềm mại không hiệu trầm xuống trong lòng không hiệu dâng lên một tia khủng hoảng trên ngọc dung đều là vẻ kinh ngạc đến tôn vũ hậu lãnh diễm mát phượng bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc nhìn một chút một đôi tay ngọc cái này theo gắt gao nhìn về phía thiên vệ trường ca n g ự ỡ khí lạnh xuống đây là hiến tế t r ậ n pháp ngươi lấy cả tòa thiên long thành người xem như tế phẩm năm trăm hai mươi mốt thứ năm trăm hai mươi mốt trường cân bằng trận pháp năm hai linh cân bằng trận pháp n ô sáu thiên vệ trường ca một mặt cười nhạt ngầm đầu nhìn bầu trời cũng không thể coi là hiến tế trận pháp s ắ c thực tới nói hẳn là cân bằng trận pháp ngươi xem sáu cân bằng trận pháp đến tôn vũ hậu mắt vượng kinh ngạc cùng đồng dạng kinh ngạc long nguyệt nhi chủ nữ cùng nhau nhìn về phía không trung trên bầu trời màu đen cổ sáng ảnh hưởng dưới sông đến phủ nguyên xoáy không xa cùng thắng anh động tác cứng đở một mặt kinh ngạc v ẻ không hiểu làm sao lại như thế nào như thế đến t ộ n cùng đã xảy ra chuyện gì vì cái gì lao phu sức mạnh sẽ bị áp chế hơn nữa còn có cố lực lượng đang tại điều động lao phu thể nội linh nguyên vội vàng khống chế lại linh nguyên chống cự đứng lên đồng thời cảm thấy lực lượng trong cơ thể tại trận pháp dị lực tác dụng dưới không ngừng bị áp chế l ấ y tu vi cấp tốc hạ xuống ánh mắt kinh ngạc vẫn nhìn bốn phía nhạt meo huyền quang kinh hãi mở miệng đây không phải phòng ngự trận pháp đây rốt cuộc là trận pháp gì còn tại càng trên không hơn quân không phá cùng mạnh thiên phong đồng dạng là cảm nhận được thể nội dị trạng đều là một mặt vẽ kinh hãi chống cự đứng、lên. nhiên theo tu vi bị không ngừng áp chế ba người chỗ độ cao không ngừng giảm xuống không khỏi ra sức chống cự đứng lên thiên long thành chư vị con dân thiên vệ trường ca thanh â m vang vọng toàn bộ thiên long thành hôm nay đại địch trước mặt bản công tử cần chư vị sức mạnh thỉnh chư vị yên tâm chớ có hốt hoảng chống cự thiên long thành trận p h á p này chỉ là tạm thời điều động chư vị bộ phận sức mạnh cũng sẽ không mang đến tổn thương gì thiên long thành đám người dần dần an ổn xuống mà quân không phá ba người tu vi bị không ngừng áp chế dần dần xuống tới kim tàng cảnh đình phong n e o nhao, nhao rơi mất tới mặt đất trên mặt đều là lộ g a ngạc nhiên cùng vẻ sợ hãi Mạnh thiên vệ trường ca âm thanh lạnh nhạt theo vang lên thiên long thành chúng tướng sĩ nghe lệnh ba vị ngự không cảnh tôn kép lại nhép bây giờ tu vi đành phải kim tàng cảnh cho bản g công tử cầm xuống cái này ba cái tôn kép n g i nhép Thiên Long thành một bảy tướng sĩ nhau nhau cái này Long t h n h một b tướng sáu vì cái gì huyện đàn tu vi sẽ bị đẻ đến kim tàng cảnh đến tôn vũ hậu chúng nữ đồng dạng ngọc dung kinh ngạc cùng không hiểu nhìn lên t r ờ i vệ trường ca thiên vệ trường ca nhẹ lây Cũng coi như là thuộc như phong ấn loại trận pháp. trận pháp này, loại pháp há là về pháp đương ố i với võ giả tu vi áp chế hạt độ, quyết định bởi tại trong trận pháp tất cả mọi võ trong g cả tu vi vượt qua cái này hạt quyết trận tất áp pháp chế định độ, n ờ i điều vi cái bị bị động độ, đều đ tu qua xuống. một lượng thống này cưỡng lực là chế cách vượt ư hợp. hạt Phạm áp ép sẽ nhiên nếu là bị áp chế giả tu vi vốn thân liền cao hơn quá nhiều tỷ như bây giờ nếu là có hóa linh cảnh cường giả xâm phạm như vậy tu vi sẽ bị áp chế trí linh mạch cảnh mà trận pháp bản thân cường độ càng cao có khả năng điều động võ giả tu vi cũng tương ứng càng cao có khả năng cưỡng chế điều động sức mạnh trình độ cũng càng mạnh bây giờ thiên long thành trận pháp này cường độ có thể dễ dàng điều động linh mạch c ả n h phía dưới võ giả sức mạnh đối với linh đan cảnh võ giả cũng có chút miết cưỡng đến nỗi ngự không cảnh c ư ờ n giả g trừ phi nguyện ý phối hợp bằng không khó mà điều động lực lượng cái này sáu đến tôn vũ hậu mắt phượng bên trong đều là vẻ kinh ngạc điều động trong trận pháp tất cả mọi người sức mạnh dùng cân bằng áp chế tất cả mọi người tu vi theo lý thuyết sáu chỉ cần thiên long thành bên trong càng nhiều người phổ biến tu vi càng cao có khả năng đạt đến hiệu quả cũng tương ứng càng mạnh coi là m ư ơ i phần xào diệu trận pháp hãn nguyên lý sáu phải chăng lấy hiến tế trận pháp làm cơ sở mà thành n h ư đây chỉ là một thuần túy hiến tế chất pháp hẳn là có thể đem tất cả kim tàng cảnh phía dưới võ g i ả trực tiếp xem như tế phẩm a long nguyệt nhi chúng nữ đều là đôi mắt đẹp kinh ngạc liên tục ngọc dung tò mò nhìn thiên vệ trường ca cùng trong tiểu viện trận nhãn thiên vệ trường ca ánh mắt nhìn về phía đến tôn vũ hậu ngọc d u n g khoe miệng d ư n g lên một tay rối ra cưng chịu vớt hàn c h á n t ố t không nên hỏi nhiều t i ể u nương tử ngươi cùng đẹp nhân tiên tử sáu trước tiên vị bản phu quân đi đem bên ngoài ba vị kia tôm tép ngại n h p bắt giữ a mặc dù ba vị kia tôm tép ngại n h p tu vi bị áp chế số dưới nhưng lực lượng trong cơ thể phân l ư ợ n g vẫn là ngự không cảnh a hơn nữa bọn hắn bản thân tư lịch cũng là ngự không cảnh trình độ có thể xa xa không phải bình thường kim tàng cảnh võ giả có thể so sánh thiên long thành những thứ này tướng sĩ muốn đem chi cầm xuống cũng không dễ dàng tùy thời có khả năng bị bọn hắn đào thoát đến tôn vũ hậu mắt phượng sững sờ nhìn lên trời vệ trường ca theo ngọc dung phát lệnh không vui lẩy ra thiên vệ trường ca đại thủ t h ứ chớ có đối với ta động thủ động c ư ớ c thiên vệ trường ca nhung a y hơi bất đắc dĩ vùng tay minh bạch đáy vừa quyển đàn điểm n h ạ chán đôi mắt đẹp hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút đến tôn vũ hậu bất quá h u y ể n đàn cùng linh p h ư ợ n g nha đầu bản thân liền cũng không phải là ngự không cảnh cừng giả thật có thể ứng phó chiếm được sao trong lòng kinh ngạc bây giờ cái này linh p h ư ợ n g nha đầu khí tức thực sự là mười phần váy dị ngay cả ta đều cảm thấy một cỗ mơ hồ cảm giác c áp bách nàng vẫn là linh p h ư ợ n g nha đầu sao sáu a thiên vệ trường ca c ờ i nhạt đẹp nhân t i ê n tử bản thân ngươi thiên phu không tầm thường lại là đạt đến linh đ h n g cảnh tu vi đồng dạng áp chế đến kim t ă n g cảnh hẳn là đủ để ứng phó một cái tầm thường ngự không cảnh cừng giả đến nỗi tiểu nương tử đi sáu ánh mắt có chút hăng hái đánh giá đến tôn vũ hậu khí tức lánh diễm linh lung thích thú huyện c h u y ể n thân thể mềm mại nàng tương đối đặc thù chắc hẳn đẹp nhân tiên tử ngươi cũng co phát giác sẽ không cần quá mức lo lắng huống hồ không phải còn có bản công tử có đ â y không đối với thiên vệ trường ca ánh mắt đến tôn vũ hậu trên ngọc dung hơi lộ ra vẻ chán ghét thân thể mềm mại nhất c h u y ể n h ử ta đi trước chuẩn bị ách sáu thiên vệ trường ca giật mình theo mỉm cười mở miệng thân yêu tiểu nương tử đi thong thả chú ý cẩn thận đáy vừa u y ề n đàn ngọc dung có chút quái dị nhìn trời một chút vệ đi ra ngoài trước hỗ trợ a theo nhẹ nhàng bay người mà đi thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu đẹp nhân tiên tử cẩn thận vậy chúng ta thì sao long nguyệt nhi vội vàng mở miệng đôi mắt đẹp nóng t r o n g thiên vệ trường ca trên ngọc dung có chút hưng phấn chúng ta muốn hay không đi ra hỗ trợ các ngươi thiên vệ trường ca có chút buồn cười nhìn xem long nguyệt nhi c h ú nữ g n t h â t yêu tiểu nương tử thế nhưng là che giấu thân phận ra tay a các ngươi nếu là muốn đi ra ngoài cùng ba vị tiêu ngự không cảnh s o chiêu sáu cần phải có thể bảo chứng đem thân phận che giấu hảo nếu là để lộ ra các ngươi cũng là kim tàng cảnh tu vi khó tránh khỏi sẽ có chút phiến thức、18. 522 t h ứ 522 chương mang lên kiếm a 5 2 khu vực bên trên kiếm a x s long nguyệt nhi đôi mắt đẹp n ấ y mắt cái này sáu bên ngoài có nhiều người như vậy hỗ trợ chúng ta đeo lên mạng che mặt hẳn là có thể chơi đ ù a a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu nhiều người như vậy cũng dễ dàng nhận ra mấy người các người tiểu nương bị a nhất là thân yêu công chúa điện hạ ngươi long nguyệt nhi đôi môi hơi hơi một nỗ h ứ không chơi sẽ không chơi bạn cung đi xem náo nhiệt được chưa cái tia xú ra hỏa ngươi lại dự định làm cái gì thiên vệ trường ca ngẩng đầu nhìn về phía phủ nguyên xoáy bên ngoài Bản c ô liêu huyên giật mình có chút trần trờ nhìn lên trời vệ trường ca thiếu ra nếu là có v ạ n nhất huyên nhi sáu long nguyệt nhi dừng bước lại đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn xem liêu huyên thiên vệ trường ca cơ thể hơi cứng đờ hơi biến sắc mặt liêu huyên trong lòng nhảy một cái mặt mày lộ ra một chút hoảng hốt đôi môi vội vàng hé mở không có gì huyên nhi cùng công chúa điện hạ đi ra xem một chút đi không đợi l i ê u huyên q u a n người thiên vệ trường ca hơi năm quyền có chút khàn khàn mở miệng để phong v ặ n nhất huyên nhi ngươi liền mang theo sáu kiếm á an toàn một chút l i ê u huyên nhất s ữ n g sở đôi mắt đẹp mở to kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca thiếu ra ngươi sáu long nguyệt nhi cùng một cái khác công tôn tử tiên đều là ngọc dung kinh ngạc thiên vệ trường ca nhắm hai mắt lại đi thôi đối với huyên nhi ngươi bản công tử sẽ không q u á tính toán l i ê u huyên đôi mắt đẹp nổi lên một tia ngạc nhiên mưa b i vội vàng một điểm chán ân đa tạ thiếu ra công tôn tử tiên mặt mày xứng sở công tử hắn sáu không ngại huyên nhi tiểu mộ dùng kiếm chẳng lẽ bởi vì linh nguyên trong bí cảnh huyên nhi tiểu đội dùng kiếm liều mình tương hộ sáu long nguyệt nhi k i ể u nhan bên trên là vẻ nghi hoặc cùng vẻ cổ quái thiên vệ trường ca tuấn cho bình thản khẽ nhắm lấy hai mắt không còn mở miệng long nguyệt nhi hai nữ cùng kích động liễu huyên nhi nhau cùng nhau rời đi tiểu viện tam nữ sau khi rời đi thiên vệ trường ca k h ẽ thở dài một tiếng có lẽ sáu bùn quân cũng nên giải khai cái này kết liêu sao m ộ ư ơ i hai phủ nguyên soái bên ngoài từng đ ợ ạ tiếng la rết vang lên cung thắng anh bị cuồn cuộn không dứt t i ê n long thành tướng sĩ bao quanh không ngừng ra sức chém giết muốn lao ra khỏi vòng lây một thân không giống bình thường khi thế mãnh liệt kim tàng cảnh khí tức có thể nói đánh đầu thằng đó làm cho chúng thiên long thành tướng sĩ khó mà chống đỡ không thiếu kim tàng cảnh cùng thiết cốt cảnh thiên long đế quốc dũng tướng đều không là cùng thắng anh địch đám người không khỏi thật sâu cảm nhận được ngự không cảnh cường giả c h â đáng sợ cứ việc tu vi bị áp chế cũng có thể gọi là vô địch tồn tại nếu không phải ủy vào nhân số đông đảo e rằng tuyệt đại bộ phận người đều đã khiếp đảm không dám ngăn cản cung thắng anh không ngừng sung kích vòng đ â y đánh giết từng người từng người thiên long đế quốc tướng sĩ mặt coi thường các ngươi những thứ này không tự lượng sức sâu kiến nếu không phải lao phu tu vi bị áp chế một cái tay đủ để nghiền chết các ừ coi như lão phu tu vi bị áp chế cũng không phải các người đám rác rưởi này có thể ngăn trở không muốn chết cho lão phu thức thời lan đi không phải vậy chờ lao phu rời đi thiên long thành trở lại tông môn triệu tập nhân m a tới chính là các ngươi thiên long đế quốc d i ệ t quốc thời điểm thiên long thành một bầy tướng sĩ sĩ khí sụp s ô i không hề nhuộm bộ chút nào đánh giám lao giả tại chúng ta thiên long thành ngươi cũng không bay nổi còn dám ở nơi này nói khoác không biết ngượng thực sự là nực cười ừ e rằng chỉ cần chúng ta thiên mệnh công tử ở đây Coi sáu các ngươi cung tông môn thể phạm, kết thắng anh mặt mo xanh xám i ẫ n tí mặt đã các ngươi tự tìm cái chết lao phu liền thành toàn các ngươi thử lao phu linh nguyên hùng hậu sợ rằng sẽ các ngươi những con kiến hôi này r ế t sạch cũng tiêu hao không hết thiên long thành một b ầ y tướng sĩ nhao nhao gầm hét r ế t rét ta r ế t sáu điên c u ồ n g chém r ế t cung thắng anh đang từng bước một rời xa phủ nguyên x o á i tựa hồ đúng như lời nói không người có thể ngăn cản hắn chạy trốn bước chân thiên long thành một b ầ y tướng sĩ sĩ khí không khỏi dần dần có chút suy yếu cung thắng anh một mặt vẻ khinh miệt khoe miệng lộ ra cười lạnh t h ứ một bầy kiến hôi thật sự cho rằng lão phu tu vi bị áp chế chính là các ngươi có thể đối phó được chờ xem chờ lao phu rời đi thiên long thành trở lại tô môn nhìn lao phu như thế nào tiêu diệt các ngươi thiên long đế quốc trong lòng càng là lạnh lẽo n à y cổ quái trật pháp tất nhiên là ngày đó mệnh công tử b ổ trí kẻ này quả thật là kinh thế hai tục e rằng trên người ẩn giấu không thiếu bí mật nếu không thể đem hắn trảo trở về tông môn khảo vấn nhất định phải đem bóc chết phía trước năm h u y ễ n tông lão gia hoặc kia chỉ sợ cũng là có quyết định này a tại cung thắng anh khí thế như hồng gần như không người nào có thể ngăn cản thời khắc một đạo âm thanh lạnh nhạt vang lên vị quý khách kia xin thứ cho chúng ta thiên long đế quốc chậm trễ kế tiếp từ chúng ta lĩnh giáo một chút ngự không cảnh cường giảo chiêu cung thắng anh hơi khẽ giật mình trong lòng nhảy một cái có chút để phòng dồi lên bốn đạo nhân ảnh cấp tốc chạy đến mặc dù trên thân đồng dạng là kim tàng cảnh khí tức nhưng so với cung thắng anh vừa mới đánh bại vài tên kim tàng cảnh mạnh rất nhiều cung thắng anh hai mắt hiếp lại thiên long đế quốc đỉnh tiêm chiến lược a bốn người cấp tốc đến theo thứ tự là long c h i ế u nguyên mực dập long quản lệnh hoàng đông quyền bốn tên bây giờ thiên long đế quốc linh m ạ n h cảnh cừng giả thiên long thành một bầy tướng sĩ nhao nhao sĩ khí tăng mạnh lên cung thắng anh xong quyền một chiếc một sau nắm chặt cước bộ hơi phòng bị hơi nghiêng quan bốn vị khí thế chắc là thiên long đế quốc linh mạch cảnh người thủ vệ a không tệ long chiếu nguyên nhàn nhạt một tiếng quý khách quả nhiên hào nhã lực không biết các hạ là vị kia siêu cấp tông môn cường giả h ừ cung thắng anh cười lạnh lão phu tục danh các ngươi những con kiến hôi này vốn là không tư cách biết được bất quá hôm nay tình huống đặc t h ủ cũng không ngại cùng các ngươi nói chuyện lão phu lôi hỏa minh hoàng trưởng thượng tổ cung thắng anh long chiếu nguyên nhàn nhạt gật đầu nguyên lai là lôi hỏa minh hoàng trưởng thượng tổ thất kính thất kính kế tiếp liền từ chúng ta bốn người lĩnh giáo quý khách cao chiêu thỉnh cung thắng anh một mặt vẻ khinh miệt chỉ bằng các ngươi tự tìm cái chết đôi mắt giàn ngu nhữ lại thân ảnh bắn mạnh mà ra Đi đầu trong ấ n công về phía long chiếu nguyên. khoảnh khắc năm người kết chiến bốn phía một đám tiên long đế quốc tướng sĩ cũng không ngừng trợ giúp nhưng mà bây giờ đồng dạng là kim tàng cảnh tu vi năm người trên bản chất nhưng lại có tranh l ệ c ự c lớn chỉ là điểm khác long chiếu nguyên bốn người nhao nhao đều có bị thương mà cung thắng anh vẫn như cũ khí thế như hồng một đám tiên long đế quốc tướng sĩ không khỏi n h o nhao rung động 523 t h ứ 523 t r ư ờ n g sở ra tứ gia năm nhị nhị sở ra tứ gia ha ha ha ha cung thắng anh càn d ỡ cười to chỉ bằng các ngươi những con kiến hôi này cũng dám tới khiêu khích lao phu thực sự là không biết tự lượng sức mình sâu kiến chính là sâu kiến thật sự cho rằng tu vi giống nhau liền có thể cùng lao phu bình khởi bình t v a sao xem ra lão phu vẫn là quá cẩn thận vậy mà lại bị bực này gần gà trận pháp hủ dọa chờ lao phu thu thập xong các ngươi đám rác rời này lập tức quay đầu trở về đem tiểu xúc sinh kia cầm xuống xem các ngươi một cái tiểu phá đế quốc có ai có thể ngăn cản được lao phu ha ha ha ha ha ha ha ha cùng là cười to một tiếng long chiếu nguyên tuy là bị thương trên mặt lại chiến ý sụp sôi không sợ hai chút nào tiếp tục cùng cung thắng anh so chiêu thống khoái có thể cùng ngự không cảnh cường giả toàn lực một trận chiến thực sự là có thể n ộ nhưng không thể cầu a không t h ể hoàng đông quyền một mặt vẻ hư n g p h ấ n một c ư ớ c quét ra chưa từng nghĩ tới sẽ có cùng ngự không cảnh cường giả giao thủ một ngày quả thật là nhân sinh một đại c h u y ệ n lý thú mực dập cùng long quản lệnh cùng là n h i ệ t h u y ế t sôi trào liên tục ra tay muốn đối phó thiên mệnh công tử các hạ hay là trước qua chúng ta cửa này lại khẩu suất cồn một a bốn phía một đám thiên long đế quốc tướng sĩ、si、tự a hồ chịu đến long chiếu nguyên bốn người lây nhiễm sĩ、si、khí trở nên càng thêm cao đều là không sợ chết phối hợp long chiếu nguyên bốn người vây công cung thắng anh h ừ cung thắng anh cười lạnh nếu là chết ở ngự không cành trong tay chắc hẳn các ngươi những con kiến hôi này sẽ càng thống khoái hơn tự a hồ bởi vì long chiếu nguyên bốn người chủ động hưng thịnh chiến thái độ cảm thấy nhận lấy khiêu khích mà có chút thẹn quá hóa giận khí tức trên người điên cùng sao động trong lúc xuất thủ trở nên bén nhọn hơn của bạo một bầy kiến hôi các ngươi đây là đang tự tìm được chết phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang từng rên thảm truyền ra từng người từng người thiên long đế quốc tướng sĩ bị cung thắng anh đánh bay mà long chiếu nguyên bốn người đều là áp lực đại tăng liên tục tổn thương lại là giao thủ đến khắc vay n một tiếng b ạ o hưởng mấy tiếng kêu rên long chiếu nguyên bốn người nhao nhao bị cung thắng anh đánh lui bị thương không nhẹ chết đi sâu kiến cung thắng anh một quyền liệt hỏa phun trào nổi giận một chiêu thẳng đến long chiếu nguyên liệt hỏa minh hoàng quyền liệt hỏa minh hoàng quyền mà phẩm trung giai võ kỹ thuộc về lôi hỏa minh hoàng tông độc hữu võ kỹ phượng hoàng minh văn dội trí mạng chi chiêu một mực khóa chặt long chiếu nguyên trong lúc vội vã long chiếu nguyên sắc mặt đại biến khó h mà làm à ra o nhất toàn Mà đứng đối. o à càng là là n Đông quyền người không cứu viện, đều làm muốn nhìn. cắn n g đều cứu ba rách cả mí mắt chơ mắt nhìn. Chớ có kịp mỹ mắt mắt rỡ. thanh chấm hát một bóng người cấp tốc tham gia như mánh hổ xuyên rừng khi thế mánh liệt tấn công về phía cung thắng anh tiếng rít lương theo cương mánh một q u y ề n thẳng đến cung thắng anh yếu hại linh h ổ thần rít gà quyền linh h ổ thần rít gà quyền mà phẩm t r u n g d à i v õ kỹ phát giác được nguy hiểm tập t h t â n cung thắng anh hơi biến sắt mặt vội vàng từ bỏ hành sắt long chiếu nguyên cơ hội cấp tốc quay người lại liệt hỏa chi quyền đón lấy đánh tới người tự tìm cái chết người đến sợ từ ra q a n h một thanh em vang lên cưng m á n h hai quyền đổi bính hai tiếng hử nhẹ vang lên công lúc bất ngờ phía dưới sở tứ ra làm cho hai người riêng phần mình ra khỏi một bước cung thắng anh trong lòng kinh ngạc lúc sở tứ ra liên hoàn khoái quyền đánh ra cấp tốc cùng cung thắng anh liên tục xóa chiêu liên tục mười mấy chiêu cung thắng anh cấp tốc khôi phục lại lăng lệ một t r ư ờ n g đánh ra người xấu phương nào dám ở trước mặt lao phu lỗ mãng phanh một thanh â m vang lên kêu đau một tiếng cứng đôi cứng phía dưới sở tứ ra bị cung thắng anh đánh lui mấy bước cấp tốc ổn định thân ảnh cẩn thận đề phòng cung thắng anh nhìn xem đến người long chiếu nguyên bốn người cùng một chúng t i ê n long đế quốc tướng sĩ nhau nhau kinh ngạc, kinh ngạc. theo lớn tiếng reo h ọ lớn tiếng khen hay đứng lên cung thắng anh kinh ngạc nhìn xem cũng không chịu đến bao nhiêu thương tích sở tứ gia người phương nào đến sở tứ gia nhìn chăm chú cung thắng anh lạnh nhạt mở miệng sở g i a tứ gia sở khách quyền sở g i a tứ gia sở khách quyền cung thắng anh đánh giá sở tứ gia thân s ắ c lần đầu lộ ra ngưng trọng cùng vẻ kiên rẻ h ứ nghĩ không ra cái này thiên long thành bên trong vẫn còn có người bực này nhân vật đợi một thời gian chắc hẳn lại là một cái ngự không cảnh sở tứ gia đạm thanh đáp lại tiền bối quá khen rồi long chiếu nguyên bốn người đều là trong lòng kinh ngạc đối với đột nhiên xuất hiện sở tứ gia lai lịch càng là hiệu kỳ cung thắng anh nặng thanh khai khẩu chỉ bằng các ngươi bây giờ những người này muốn cầm xuống lao phu vẫn như c ũ không phải là chuyện dễ mà năm h u y ễ n tông hai vị kia thực lực cũng không ở lao phu phía dưới chắc hẳn các ngươi cũng chia không ra cái gì nhân thủ t ư n g đối không bằng hôm nay sự t ì n h liền đến chỗ này mới thôi nhường lao phu cứ vậy rời đi chúng ta lôi hỏa minh hoàng tông sẽ không còn truy cứu thiên mệnh công tử sự tỉnh như thế nào long chiếu nguyên bốn người cùng một chúng thiên long thành tướng sĩ n h o nhao x ư n g sở đ ề u là nghĩ không ra cung thắng anh lại đột nhiên bông xuống tư thái đồng thời cũng càng xác định cung thắng anh đối với sở tứ gia đánh giá sở tứ gia n h ạ t thanh khai khẩu thiên mệnh ý của công tử là muốn đem ba vị tiền bối bắt giữ tiền bối có thể hay không rời đi cũng không phải chúng ta có thể làm được chủ không bằng tiền bối thúc thủ chịu trói theo văn bối tiến đến gặp một lần thiên mệnh công tử ở trước mặt nói rõ chuyện này như thế nào ha ha ha ha ha cung thắng anh phá lên cười sắc mặt c h ầ m xuống lão phu vừa mới lời nói kia bất quá là công nhận các ngươi thiên long thành thực、lực. cũng không đại biểu lão phu thật sự sợ các ngươi đã các ngươi không biết tốt xấu như thế vậy thì thử thử xem có thể hay không lưu lại lao phu a một tiếng rơi xuống thân ảnh cấp tốc c h ấ p động đi đầu công hướng sở tứ gia sở tứ gia vội vàng cẩn thận n ê n địch động thủ long chiếu nguyên bốn người cấp tốc hiệu lệnh t r ú n g tướng sĩ tiếp tục vây công cung thắng anh phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang kịch chiến lại lần nữa nhấc lên bây giờ có liêu sở tứ gia tham gia đám người cùng cung thắng anh chiến ngang sức n ă n g tài cung thắng anh không còn như phía trước như vậy dũng manh phi thường vô xong cung thắng anh càng đánh tâm càng trầm đáng chết tình huống không ổn không biết quân lão bọn hắn bên kia như thế nào có thể hay không chạy tới giúp đỡ sẽ không bỏ lão phu mà chạy a theo hơi k h ẽ to mày bất quá cũng không sao đợi bọn hắn trốn ra cái này phá trận pháp p h ạ m vi tại bên ngoài quan sát tinh tường thế cục tất nhiên sẽ đến đây chợ lão phu thuận đường đem đang chết kia thiên mệnh công tử cầm xuống ở phía xa long nguyệt nhi tam nữ đang nồng nhiệt quan chiến lấy liêu huyên ôm bạch linh phượng từ linh nguyên bí cảnh mang ra ngoài kim tàng cành t r ư ờ n g kiếm đôi mắt đẹp không chớp mắt nhìn về phía trước chiến c u c nghị không ra tứ ra vậy mà trở nên lợi hại như vậy xem ra thiên phú của hắn thật rất mạnh à khó trách phía trước sẽ bị thiếu ra coi trọng xem ra chúng ta chính xác không có ra tay giúp đỡ cần thiết ừ long nguyệt nhi tay ngọc vây quanh huyện chuyển đẹp phong cái này sở tứ gia thực lực cũng liền miễn cưỡng nhìn được à chưa chắc so b ả n cung lợi hại đi nơi nào v â n g v â vâng n vân. g liêu huyên vội vàng cùng vang công chúa điện hạ thiên tư cao tuyệt tự nhiên là hơi thắng sở tứ gia một bậc trong lòng một người e rằng bây giờ công chúa điện hạ hoàn toàn không phải sở tứ gia đối thủ à công tôn tử tiên đôi mắt đẹp bình thản nhìn xem chiến cuộc trong lòng suy nghĩ nghĩ không ra công tử bên cạnh còn có một cái như vậy vũ đạo thiên phú cao tuyệt nhân vật nếu không dùng tới bí thuật ta chắc chắn cũng không phải cái này sở tứ gia đối thủ coi như dùng tới bí thuật đều chưa hẳn có thể thắng được hắn đôi mắt đẹp hơi nhìn liễu huyên nhấc mắt sợ là chúng ta ba người này bên trong cũng chỉ có sử dụng kiếm kỹ huyên nhi tiểu đội có thể thắng qua sở tứ gia a i xem ra ta còn phải cố gắng lên tu luyện mới được a sáu long nguyệt nhi trong lòng có chút p h i ề n muộn hừ xem ra bạn cũng phải tìm thời gian nhường sú gia hỏa tự mình truyền thụ điểm bí kỹ cái gì sáu năm trăm hai mươi b ố thứ năm trăm hai mươi bốn c ư ơ n g cảm giác cổ q u á i năm hai ba cảm giác cổ quái tại sở tứ gia cùng cung thắng anh bên này chiến đến hừng hực khí thế thời khắc nguyên bản đại sát tứ phương cấp tốc bỏ trốn quân bất phá cùng mạnh tiên h phong trước mặt nên đón hai người đ ấ y vừa quyền đàn cùng thiên long đế quốc hoàng thất lão tổ long phi huyên nhìn xem khí thế bất phàm hai người quân bất phá cùng mạnh tiên h phong đều là lộ ra vẻ ngưng trọng bị đánh sĩ khí tinh thần x a sút chúng tướng sĩ nhao nhao hưng phấn kích động là thái hoàng lão tổ huyện cầm tiên tử thái hoàng lão tổ huyện cầm tiên tử thái hoàng lão tổ huyện cầm tiên tử t á i hoàng l tổ huyện cầm tiên tử sáu quân bất phá nhìn chăm chú đáy vừa quyền đàn cùng long phi huyên hai vị chính là thiên mạnh tiên phong cũng không nhìn nhiều long phi huyên ánh mắt rơi vào đáy v ự c t quyền thân đàn bên trên ngày hôm nay nguyên đại lục trẻ tuổi nhất linh đan cảnh võ giả huyện cẩm tiên t ừ sao ngưỡng mộ đại danh đã lâu đáy v ự c t quyền đàn hơi ô n quyền tiền bối quá khen rồi quân bất phá quan sát đến đáy v ự c t quyền đàn trên thân hai người khí thức sắc mặt biến phải thong dong đứng lên cười nhạt xem ra ở nơi này cổ quái trong c h ậ n pháp phải không phân biệt ta tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế ở kim tảng cành phía dưới a đáy v ư ợ quyền đàn điểm nhạy chán không tệ tiền bối hảo nhã lực hai vị tự nghị có thể giữ lại được chúng ta sao thậm chí chúng ta vẫn như cũ có thể đưa ngươi nhóm chém giết nhẹ nhóm đem ngày đó mệnh công tử bắt giữ a long phi huyên nhàn nhạt một tiếng chỉ tiếc chúng ta thắng ở nhiều người vị quý khách kia chớ có khinh thường chúng ta thiên long đế quốc một bảy tướng sĩ một tiếng ra một bảy tướng sĩ nhao nhao sĩ khí dâng cao gieo hò đứng lên a mạnh tiên h phong lộ ra vẻ khinh thường nhiều người hữu dụng không sâu kiến nhiều hơn nữa vẫn là sâu kiến lão phu ngự không cảnh có thể vì không phải là các ngươi những con kiến hôi này có thể hiểu húng hồ chúng ta tu vi mặc dù bị áp chế nhưng chúng ta trong cơ thể linh nguyên đối với các ngươi tới nói có thể nói là liên tục không ngừng các ngươi lấy cái gì tới hao tổn cả tòa thiên long thành tất cả tướng sĩ sao Ừ. Long là là liền làm lạnh lẽo, long coi sao theo toàn Huyên nhạt, như chúng ta là sâu kiến, nhưng, cũng không ngón nghiền kiến. Không Quân nhiên, như trận chiến này định thiên tổn Phi phá hạ thể chết thử chút, thì cởi biết tới đi. sâu sâu đâu. quyết quốc tay vậy, vậy các có bước bước, sắc Sắc ta một một bất một mặt Một mặt ra sẽ đế đậm đem bộ đã đ ấ y v ừ a quyển đàn lông mày nhẹ trao lại một đám thiên long thành tướng sĩ đồng dạng cảm thấy trong lòng ngưng trọng mạnh thiên phong bẹ bẹ cổ một mặt vẻ khinh miệt đến đây đi nhường lao phu kiến thức một chút thiên long đế quốc hai vị người thật mạnh cùng một cảnh giới phía dưới có bao nhiêu có thể vì đúng lúc lao phu có thể lâu không có thống k h o á i một trận chiến qua long phi huyên không khỏi sắc mặt ngưng trọng chậm dài n ắ m chặt quyền thiên long đế quốc t r ú n g tướng sĩ theo lão phu cùng ngăn địch giết một tiếng quát lớn thân h n h chất động cấp tốc tấn công về phía mạnh tiên phong mà đáy v ư ợ quyển đàn thân thể mề mãi khé động nên hướng quân bứt phá một đám tiên long thành tướng sĩ nhao nhao hò hét phát động lên tiến công rầm rầm rầm ngay cả tiếng vang đám người cấp tốc kịch chiến đứng lên phương giao thủ trong nháy mắt quân b ấ t phá đ ô n g cảm giác áp lực kinh ngạc nhìn xem trước mặt đáy vừa q u y ể n đàn không hổ là hiện nay trẻ tuổi nhất linh đan cảnh thiên tài võ giả quả nhiên có tư cách xem như đối thủ của l ã o phu đáy vừa q u y ể n đàn khinh đạm đáp lại tiền bối quá khen rồi quân b ấ t phá cùng đáy vừa q u y ể n đàn liên tục so chiêu càng là lực lượng tương đương mà long phi uyên bên này mạnh tiên phong nhẹ nhàng như thường ứng đối lấy long phi uyên sắc mặt bình thản không tệ các h ngự không cảnh vẹn vẹn có kém một đường ngược lại cũng coi là có chút khả năng c h ỉ t i ế c các hạ tựa hồ có thương tích trong người một trận chiến này sợ rằng phải tiết mới hai người bốn tay liên tục s o chiêu dù cho có một đám thiên long thành tướng sĩ tương trợ long phi huyên vẫn cảm thấy áp lực sắc mặt nặng dị thường cái chán lẩn lẩn tiết ra mồ hôi một bên cùng quân b ấ t phá liên tục giao thủ đáy vượt h n đàn không khỏi trong lòng lo nghĩ thái hoàng lao tổ vết thương cũ từ đầu đến cuối chưa lành một trận chiến này nếu là có cái v ắ n nhất coi như lớn chuyện không ổn tại thiên long thành lâm vào chiến đấu kịch liệt thời khắc thiên long thành bên ngoài bốn p ư ơ n g tám hướng mà đến còn lại tông môn c diên phần mình tại một chỗ cao ngừng chân quan sát đều là sắc mặt ngưng trọng cùng vẻ kinh nghi trong lòng diên phần mình tính toán ngờ vực vô căn cứ lấy phù bà ra sắc mặt nặng nề g h nhìn chăm chú thiên long thành tình hình chiến đấu chuyện này rốt cuộc là như thế nào ba vị tia ngự không cảnh cơn giả vậy mà tu vi trực tiếp rớt xuống kim tàn g cảnh bởi vì cái k i a quái dị trận p h á p sao chúng ta bên ngoài những người này bây giờ đi vào sẽ như thế nào theo nhìn một chút một bên lương tinh phi chúng ta những người này đi vào nếu là cũng tu vi giảm lớn vậy coi như phiền t h i đều r i ê n có tính toán nếu là bị thiên long thành những binh lính kia cho vây khốn chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm hơi khe to mày hay là trước yên lặng theo dõi kỳ biến a nếu ngay cả ngự không cảnh cũng giao phó tại thiên long thành chúng ta những người này chạy vào đi không phải muốn chết sao lương tinh phi đôi mắt đẹp liên tục biến ảo nhìn xem thiên long thành nội chiến hố hồ trận pháp này chắc là thiên mệnh công tử gây nên xem ra hắn một mực chờ tại thiên long thành quả nhiên là có khác tính toán đây là dẫn xả vào động muốn đem tiềm ẩn địch nhân một mẹ hốt c ò n sao có lẽ sáu đôi bàn tay trắng như phấn âm thầm nắm chặt tới hợp tác thật đúng là mười phần có khả năng cứu tình phu quân mười hai trở lại thiên long thành bên trong thời khắc này phủ nguyên soái trận nhãn trong tiểu viện thiên vệ trường ca mày kiếm khẽ n h ư l ấ y không ngừng cảm ứng đến bốn phương tạm hướng có gì đó quái lạ sáu kể từ mở ra cái này chín quyết năm phong hạ n linh trận liền như ẩn như hiện cảm ứng được có cái gì đang giám thị thiên long thành cảm giác này sáu t r ấ m dãi ngầm đầu nhìn lên trời cũng tương tự nhìn không ra cái gì tinh mâu lập lòe cảm giác này cũng không giống như là bên ngoài những cái kia tọa sơn quan h ổ đấu cảm giác ca rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nơi nào xảy ra vấn đề đây tuyệt đối không thể nào là vô duyên vô cớ hào rất xấu mà ở vạn d ò n không trung tầng mây bên trong hai đạo bóng đen to lớn ẩn hiện kiệt kiệt kiệt thanh ấm bái dị văng lên thật là nguy hiểm a may mắn chúng ta vị trí chỗ ở đầy đủ cao bản thân liền có năng lực phi hành lệnh trận pháp này ảnh hưởng đối với chúng ta không lớn bằng không nhưng là nguy hiểm <cười> như vạn nhất lộ ra ngoài chính xác nguy hiểm chính xác nguy hiểm a sáu nghĩ không ra nho nhỏ này thiên long thành lại sẽ có bực này quái dị trận pháp tồn tại trước đây có thể không có nghe nói a kiệt kiệt kiệt tám chín phần mười là tin đồn kia bên trong thiên mệnh công tử làm ra thực sự là không hưởng công chúng ta thật xa chạy tới một chuyến có ý tứ có ý tứ <cười> ta có dự cảm cái này thiên mệnh công tử lại là siêu việt làm niên trí tôn vũ hậu tồn tại đến tôn vũ hậu sáu kiệt kiệt kiệt trước kia chúng ta còn quá yếu đất không dám tiếp xúc cấp độ kia đ ỉ n h phòng tồn tại bây giờ đi sáu kiệt kiệt kiệt cái này thiên mệnh công tử cần phải thật tốt quan sát vạn không thể bỏ qua thật hiếu kỳ hắn rốt cuộc là lai lịch ra sao đâu kiệt kiệt kiệt hay là trước xem thật kỹ song trận này đ ặ c sắc biểu diễn trước tiên xem ai sẽ là sau cùng người thắng lớn không biết chúng ta có hay không cơ hội khoan một chỗ chống đâu thật mong đợi a kiệt kiệt sáu năm trăm hai mươi lăm Thứ 525 trương vũ hậu ra tay 524 vũ t a y v ũ hậu r a tay thiên long thành bên trong, tứ mặt ra này, kịch chiến kéo dài. Sở tứ ra bên này, đối mặt Linh dài. đối bên bên long n kéo Sở g u y ể n đàn bên này bởi vì long phi huyên trạng thái không ổn định đám người rõ ràng lâm vào hạ phong tài chiến đếm khắc phanh một thanh âm vang lên đau hừ một tiếng một ngụm máu tơi ư bắn tung tóe long phi huyên sắc mặt cấp tốc trắng bệnh cả người bay ngược mà ra bởi vì vết thương cũ tác dụng trong nháy mắt người bị thương nặng thái hoàng lão tổ đáy vừa q u y ể đàn không khỏi mặt máy kinh hãi phân tâm phía dưới cùng quân bất phá so chiêu cấp tốc lâm vào hạ phong bốn phía thiên long thành tướng sĩ cùng là kinh hãi ha ha ha ha c ư ờ i to một tiếng mạnh thiên phong cấp tốc đánh bay bốn phía tiếp tục không tới thiên long thành tướng sĩ bước ra một bước linh khí phun trào ở giữa khí thế ép người một t r ư ờ n g thẳng đến long phi huyên xem ra hôm nay thiên long đế quốc vận mệnh đã đi trước minh vương sáu k h ô n liệt thiên trưởng minh vương sáu k h ô n liệt thiên trưởng minh vương tông độc hữu mà phẩm trung d à i v õ kỹ đáy vượt u y ệ n đàn không khỏi trong lòng khẩn trương tay ngọc thế công càng là có chút bối rối cơ hội quân bất phá hai mắt tinh quang l o ạ lên liệt diễm ngưng tụ một trưởng cấp tốc ngưng ra thẳng đến đáy vừa quyền đàn chu tước sáu k h ô n đốt linh trưởng chu tước sáu k h ô n đốt linh trưởng nam huyễn tông độc hữu mà phẩm t r u n g dai võ kỹ đáy vừa quyền đàn ngọc dung biến sắc vội vàng đấm ra một quyền theo một c ô bá đạo khí tức lạnh lùng bao phủ xuống thiên giật xoáy linh quyền hai tiếng khẽ kêu đồng thời vang lên phanh phanh hai tiếng vang r ộ i một tiếng hự nhẹ hai tiếng kêu trên liên tiếp vang lên vội vàng ứng chiêu phía dưới đáy vừa quyền đàn tổn thương mặt mày trở nên trắng liền lùi mấy bước quân bắt phá ra khỏi một bước bàn tay hơi r u lên kinh ngạc nhìn xem đáy vừa q u y ề đàn thật là lợi hại võ kỹ mà phẩm chung dai v không o m ư ờ i khỏi n h kinh hãi i trong lòng đồng dạng là kim tàng cảnh tu vi nhưng nàng này vừa mới một quần kia sợ là chỉ có đạt đến hóa linh cảnh mới có thể làm được ít nhất nàng này về thiên phú đã tới hoa linh nghĩ không ra nho nhỏ này thiên long thành lại có bực này nhân vật nàng này rốt cuộc là thần thánh phương nào một bên quân bất phá cùng là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đến tôn vũ hậu nàng này không đơn giản có thể vì tuyệt đối không bằng ta phía dưới xem ra cái này thiên long thành sáu thực sự là tàng long hòa hổ a đến tôn vũ hậu mắt vợ n g lạnh lùng n h ặ t thanh khai khẩu ta thân phận ngươi không đủ tư cách biết được ngươi mạnh thiên phong ngữ khí trì trệ có chút không biết đáp lại ra sao người bị thương nặng long phi huyên mặc dù không biết cũng tò mò đến tôn vũ hậu lai lịch nhưng bây giờ thương thế trong cơ thể nghiêm trọng đã không cách nào nhiều chú ý vội vàng lấy ra một cái đan rửa căn b ả o khoanh chân chưa thương bây giờ mạnh tiên h phong một mặt trần trờ nhìn xem đến tôn vũ hậu cảm thấy có chút tiến t ố i lưng nan một bên ngừng thế công quân b ấ t phá sắc mặt biến nguyễn tâm niệm t r á n h gấp đã cảm nhận được lập tức khổng cục đ ấ y vượt h u y n đàn kinh ngạc nhìn xem đến tôn vũ hậu khi thế thật là đáng sợ linh phượng nha đầu sáu lúc nào đạt đến cảnh giới c ỡ này chẳng lẽ trước đó vẫn luôn là tại dấu r ố t sao bầu không khí yên lặng phút chốc đến tôn vũ hậu mắt p ư ợ n g bệ n g h các ngươi là muốn ngoan, ngoan chịu trói hay là muốn nếm đau khổ ra thịt mạnh tiên phong sắc mặt trầm xu lao phu thừa nhận ngươi có thể vì không tầm thường nhưng lao phu có thể chắc chắn ngươi bây giờ bản thân tu vi tuyệt đối chưa đến ngự không cảnh lấy lao phu thể nội hùng hậu linh nguyên n g ư ơ i ta một trận chiến vẫn là thắng bại khó liệu phải không đến tôn vũ hậu một tay lạnh lùng d ỗ i ra vậy thì dây r ù a thử xem a tới nhờ ngươi trước tiên chớ nói chi t à quá khi dễ người ngươi mạnh tiên phong song quyền nắm chặt có chút xấu hổ ngưng thị đến tôn vũ hậu phúc chốc thân ảnh k h a động một trưởng cấp tốc tấn công về phía đến tôn vũ hậu lao phu liền lính giáo một chút các hạ cao chiêu dễ nói đến tôn vũ hậu mắt phượng lạnh lùng tay ngọc theo nên ra trong khoảnh khắc hai người cấp tốc giao thủ bốn tay liên q u a mấy chiêu cái này hỏa hậu kém nhiều lắm nhàn nhạt một tiếng đến tôn vũ hậu dễ dàng tan ra mạnh thiên phong một quyền ở tại không khỏi kinh hại trong ánh mắt bá đạo một trường thẳng ấn trái tim của h ắ n phanh một thanh âm vang lên đau hừ một tiếng mạnh tiên h phong sắc mặt tái đi không khỏi liền lùi mấy bước lảo đảo đứng vững chỉ cảm thấy thể nội một cỗ khí huyết quần quần không thôi khoe miệng tiên huyết tràn ra một mặt sợ hãi nhìn xem đến tôn vũ hậu như thế nào sáu nàng nay trưởng kinh có thể dễ dàng như thế thương tới nội tạng của ta bốn phía tướng sĩ không khỏi xứng sở phúc chốc theo phản ứng lại nhao nhao gieo họ không thôi đ ấ y vừa quyển cầm mỹ trong mắt khó mà che giấu xứng sở cùng vẻ kinh ngạc thật mạnh linh vượng nha đầu lại có này có thể vì chỉ dựa vào lực lượng một người liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng bản thân đã đ ạ t đến ngự không c ả n h cường giả khó có thể tin quân bất phá một mặt kinh nghi bất định nhìn xem đến tôn vũ hậu không có khả năng vị cô nương này bản thân tu vi rốt cuộc có bao nhiêu sâu làm sao có thể dễ dàng như thế thương tới mạnh tiên phong ừ nhẹ một tiếng đến tôn vũ hậu nhẹ nhàng lao đi trên áo cho bụi mắt p ư ợ n g đạm nhân nhìn về phía một bên quân bất phá lạnh dọn một lời không đủ thông khoái hai vị cùng nhau đến đây đi nếu có thể thắng ta một chiêu nửa thức liền để các ngươi rời đi đ ạ m nhiên không nói lệnh leo khí tức bá đạo làm cho đám người không khỏi có chút phát run quân bất phá giữ mạnh thiên phong nhìn nhau khẽ gật đầu thân ảnh cấp tốc c h ấ p động đồng thời động tác cùng nhau tấn công về phía đến tôn vũ hậu ba người trong khoảnh khắc giao thủ ba người quyền trưởng liên tục tương giao đang r ờ i c h ấ p động ở giữa cường h ã n khí kình không ngừng tràn ra đến tôn vũ hậu quyền trưởng lẫn múa tiêm bước na di đ ạ m nhiên như thường dễ dàng hóa giải quân bất phá giữ mạnh thiên phong tất cả thế công đáy v ư ợ q u y ề đàn cùng một chúng thiên long thành tướng sĩ đều là mắt nhìn không chớp đáy v ư ợ q u y ề cầm mỹ con mắt kinh ngạc cái này linh phượng nha đầu thật là lợi th trong lúc xuất thủ linh khí chắc chắn cũng là mười phần xào rượu quân bất phá giữ mạnh thiên phong riêng phần mình rung động trong lòng đều là đối với đến tôn vũ hậu thực lực không dám tin liên tục giao thủ đếm khắc tại quân bất phá giữ mạnh thiên phong ánh mắt kinh ngạc bên trong đến tôn vũ hậu mượn lực tá kình dễ dàng tan ra quân bất phá m ộ t quyền đồng thời khiến cho c h ặ n mạnh thiên phong công tới chi trưởng từ xa phía dưới đôi môi khẽ n h ả lạnh vương thực sự là vô vị dừng ở đây rồi quân bất phá giữ mạnh thiên phong đều là sắc mặt đại biến không đợi hai người phản ứng lại đến tôn vũ hậu t a y ngọc nằm đấm mạnh liệt linh khí lượn vòng ngưng kết thế xét đánh không kịp bưng thai đánh phía quân bất phá tâm phúc ở giữa thiên giật xoáy linh quyền năm trăm hai mươi sáu thứ năm trăm hai mươi sáu trương thiên vệ đế luật năm hai năm ngày vệ đế luật quân bất phá con ngươi co ụ t lại không ổn lại là chiêu kia mạnh thiên phong cùng l á sắc mặt kinh hãi quân bất phá mảy may không kịp ngăn cản phanh một thanh n âm vang lên a một tiếng dên thảm đến tôn vũ hậu khí tức bá đạo bén nhọn một quyển rắn rắn chắc chắc đánh vào quân bất phá đan rộ chỗ ngọc、quyền、thượng bá đạo khí kình mạnh liệt r ư ớ vào xung kích hắn đan điển cùng toàn thân. đăng đăng đăng quân bất phá sắc mặt trắng nếu liền lùi mấy bước vội vàng đứng vững thời khắc phun phun ra một ngụm máu tươi chỉ cảm thấy thể nội đan điền khuấy động bốn phía kinh mạch khí tức hỗn loạn toàn thân mềm n ũ ú n không tự chủ được quỳ một gối xuống xuống dưới mạnh tiên phong không khỏi có chút trận mắt hốt mồm một mặt khó tin cứng n g ắ t mở miệng quân sáu quân lao sáu đ ấ y vừa quyển đàn cùng một chúng tiên long thành tướng sĩ đều là thấy s ư ơ n g sở đến tôn vũ hậu mắt phượng lạnh lùng đã qua nên ngươi mạnh tiên phong toàn thân một cái giật mình thân ảnh vừa lui sắc mặt kinh hãi muốn tránh đi đến tôn vũ hậu ừ đến tôn vũ hậu thân ảnh theo mà đậu, tay ngọc xuất liên tục. dễ dàng tan ra mạnh tiên h phong muốn ngăn cản thủ thế theo mánh liệt linh khí lượn v ò n g ngưng tụ một quyền đánh phía hắn đan đ i ể n kết thúc thiên giật xoáy linh quyền phanh một thanh â m vang lên cùng là một tiếng dây thảm mạnh tiên h phong kết quả cùng quân b ấ t phá một dạng đồng dạng sắc mặt trắng hếu liền lùi mấy bước phun ra một ngụm màu tươi thể nội khí tức hỗn loạn không bị khống chế quỳ một gối xuống xuống dưới đ ấ y vừa quyển đàn cùng một chúng thiên long thành tướng sĩ đều là trận mắt hốc mổm x ư n g sờ nhìn xem trước mặt ngoài dự liệu kết quả mang về nhàn nhạt một tiếng đến tôn vũ hậu lạnh lùng bay người lại tại ta phía trước các gánh vác lấy tay ngọc đạm nhiên mà đi a năm quân bất phá phát ra thanh âm k hàng hẳn trên mặt tái nhật là nồng nặc không thể tin như thế nào sáu vậy mà một chiêu liền đem ta cùng với mạnh thiên phong trọng thương vừa mới nàng ấy một quần sáu toàn thân dùng mình một cái nếu không phải ta đây ngự không cảnh t h ể chất sợ là đã thành phế nhân nàng này rốt cuộc là thần thánh phương nào thiên long thành vì sao lại có bực này nhân vật khó trách cái này thiên mệnh công tử dám không lo ngại gì lưu lại thiên long thành xem ra là chúng ta khinh thưởng quá khinh địch mạnh tiên phong đồng dạng là một mặt rung động nước trệ chỉ cảm thấy bây giờ hỗn loạn khí thức một trận khó chịu trong thời gian ngắn càng là không cách nào điều động linh nguyên điều t ứ c chờ đến tôn vũ hậu triệt để rời đi sau đó đám người phương phản ứng lại đáy vừa quyển đàn mặt mày chầm xuống đi đầu hướng đi quân bất phá hai người nhanh đem hai người này bắt giữ mang về mỗi ngày bệnh công tử một bầy tướng sĩ nhao nhao đáp lại đáy vừa quyển đàn đi tới quân bất phá trước mặt hai người nhẹ n h õ m đem mặt sám như cho quân bất phá trong cơ thể hai người hỗn loạn sức mạnh cầm cố lại không khỏi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi sau đó cùng miễn cưỡng điệu tức tới long phi Vien, mang theo chúng tướng sĩ. đem quân bất phá hai người áp hướng phủ nguyên x o á i sáu sở tứ gia bên này rằng co chiến cuộc đã là có chút đâm lao phải theo lao đều có bị thương long chiếu nguyên bốn người đều có chút lực bất t ò n g tâm mà sở tứ gia cũng dần dần đã thụ thương không ít hơi cảm thấy áp lực nơi xa xem cuộc chiến liêu huyên c h ú nữ g n mặt mày bên trên đều là lộ ra vẻ c h ầ n trở đôi mắt đẹp lẫn nhau nhìn xem do dự cần ra tay hay không t ư ơ n g trợ thừ c u n g thắng anh cười lạnh xem ra tu vi này lên t r á n lệnh trung pi là không thể vượt qua các ngươi còn có thể chống bao lâu lao phu thể nội linh nguyên vẫn là cuồn không dứ ta sở tứ gia cắn răng rằng co nạn thanh khai khẩu thiên mệnh công tử dám ở như thế đợi chư vị tất nhiên là có chỗ cách đối phó ta tin tưởng hắn chê cười cung thắng anh lệnh thanh khai khẩu một hồi chờ lao phu đưa ngươi chờ bánh sát liền lưu ngươi một đầu mạng nhỏ để cho ngươi trơ mắt nhìn xem lão phu đến phủ nguyên soái đem ngày đó mệnh công tử bắt được đến lúc đó liền hào hào cảm thụ các ngươi trận này buồn cười náo kìa phải không một giọng giàn mua vang lên một cố cường hãn khí tức vọt tới đám người không khỏi khẽ giật mình theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một cái lao giả áo xám long hành hổ bộ chầm dai tới thiên long đế quốc chúng tướng sĩ không khỏi có chút kinh nghi là đị thấy do người tới cung thắng anh không khỏi sắc mặt đại biến là ngươi thiên vệ đế luật thiên vệ đế luật thiên diễn tông ngự không cảnh lão tổ cung thắng anh trong lòng thầm hô không ổn ánh mắt di chuyển không chắc muốn tìm cơ chạy trốn Ừ. Lão giả áo xám thiên vệ đế luật lại liền lại, áo con co xong. giả động, cấp tốc tấn công về phía cung thắng tông Cung thắng ngươi ngay tiếng thiên thiên diễn ảnh cả xám dám đánh muốn thân tốc tấn ta tử khẽ phía anh, chủ chạy. anh Phanh phanh phanh Này vệ về đệ đế gia nhập vào, cung thắng anh cấp ý. rủ vẹn vẹn chốc lát giao p h ò n g cung thắng anh bị triệt để bắt giữ đám người lăng lăng nhìn lên trời vệ đế luật sở tứ gia trần trờ mở miệng vị tiền bối này sáu thiên vệ đế luật n h ạ t thanh khai khẩu lão phu là thiên diễn tôn g người cũng là các ngươi thiên mệnh công tử trường bối mang lão phu đi gặp tiểu tử này a h ả o sáu sở tứ gia hơi trần trờ gật đầu một cái một tay tại s a u lưng sử thủ thế ám chỉ đám người trước tiên thông chi thiên vệ trường ca thiên vệ đế luật phát giác được liếu sở tứ gia động tác tuy ý liết một cái sắc mặt nhìn không g i biến hóa gì theo cung thắng anh chiến bại thiên long thành bên trong chiến đấu chính thức kết thúc trên bầu trời kiệt kiệt kiệt là thiên diễn tông lao t h ậ t kia nghĩ không ra hắn cũng chạy tới bây giờ thiên diễn tông có thể chỉ có hắn một vị như vậy ngự không cảnh a <cười> chắc là thiên diễn tông bây giờ từ linh nguyên bí cảnh tranh đoạt thật nhiều linh nguyên thiên diễn tông lượng linh khí dư giả trận pháp c ư ớ n g hãn cho nên có chút không chút k i ê n g kỵ kiệt kiệt thiên diễn tông a sáu về sau lại đánh tính toán lại a cái này thiên long thành kết thúc chiến đấu a năm thực sự là ra ngoài ý định a cái này thiên long thành thực sự là rất có ý tứ rất có ý tứ chúng ta cần phải thật tốt quan sát chờ trận pháp này triệt hồi sau đó sáu kiệt kiệt xem có thể hay không vớt một hai cá con phải biết thiên diễn tông cùng năm nguyễn tông lao tặc đều ở nơi này còn lớn hơn đánh vo đứng lên sáu hừ hừ hừ sáu sáu thiên long thành bốn phương tám hướng các đại tông m ô n người nhìn xem trong trận pháp thiên long thành chiến đấu dần dần kết thúc đều là không khỏi rung động trong lòng không thôi chưa bao giờ nghĩ tới nho nhỏ thiên long thành có thể một lần cầm xuống ba vị xâm phạm ngự không cảnh cờ giả d i ê n g phần mình mang tâm tư khác nhau tiếp tục quan sát sau này có do dự muốn hay không tự mình đi tới bãi phòng thiên vệ trường k một phen một số khác ôm địch gì mà đến càng lương à g tinh phi trên để đẻ xuống t ngọc dung lộ ra một tia cười lạnh cùng kinh nghiệt thân thể mềm mại khéo động cấp tốc rời đi cái tia đại trưởng lão ngươi ở đây chậm rãi hậu yên tâm đi thiên mệnh công tử thì sẽ không đưa ngươi xem như đồng minh 527 t h ứ 527 c h ư ơ n g mấy vấn đề năm h a m ấ y vấn đề phù bá dã sắc mặt âm trầm tiện nhân kia tất nhiên sẽ đem linh nguyên bí cảnh cửa vào sự tình cùng thiên mệnh công tử nói chuyện nếu ta bây giờ tiến vào thiên long thành nàng á t sẽ mượn thiên mệnh công tử c h i thủ đối pho ta đến lúc đó có thể gặp phiền thoái hừ hay là trước trở về đi quay người lại một đạo vội vàng thân ảnh đổi tới vội vàng chạy đến mây vàng bình mây vàng bình dừng bước lại thở mạnh thở phì phò nhìn xem phù bá dã đại sáu đại trưởng lao sáu tông chủ phu nhân âu phù bá dã sắc mặt âm lãnh đánh giá mây vàng bình hừ lạnh một tiếng trực tiếp mà đi n g â y vàng bình lộ ra một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng chậm rãi điều tức một hồi ánh mắt nhìn về phía bao phụ tại trong trận pháp thiên long thành nhìn đại trưởng lão vừa mới bộ dáng kia tất nhiên là tại tông chủ phu nhân trong tay ăn phải cái lô vôn sáu lộ ra vẻ nghĩ hoặc như vậy sáu tông chủ phu nhân hẳn là tiến đến bái phòng thiên mệnh công tử chỉ là thiên long thành tựa hồ đã trải qua một trận chiến đấu hơn nữa cái kia trận pháp đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra thôi trước tiên hướng về nhìn qua theo cất bước cấp tốc chạy về thiên long thành sáu thiên long thành phủ nguyên soái trận nhãn trong tiểu viện trong h i ê n vệ t ư đại cao m sảnh n thiên mặt ị nữ, vệ đế luật sở tứ ra bọn người áp lấy cùng thắng anh chờ t h o n g lát vội vàng tiếng bước chân văng lên đám người ánh mắt nghi hoặc bên trong một mặt vẻ suy tư thiên vệ chính tì chạy về phủ nguyên soái thấy lớn trong sảnh đám người không khỏi ngạc nhiên kinh ngạc nhìn lên t r ờ i vệ đế luật lao tổ sao ngươi lại tới đây phía trước thiên vệ trường ca đem trận pháp sau khi mở ra thiên vệ chính tìm ộ t mực đi theo chú ý đến quân bất phá cùng mạnh thiên phong động tĩnh tại long phi huyên người bị thương nặng vốn muốn xuất thủ tương trợ thời khắc lại bị đến tôn vũ hậu xuất thủ trước tại đến tôn vũ hậu khí tức cường đại cùng uy áp bên dưới rung động xem xong toàn bộ chiến đấu vừa mới lộ kinh nghi bất định hướng về phủ nguyên soái bên này chạy về trong đầu một mực suy tư thiên vệ trường ca trận pháp cùng đến tôn vũ hậu lai lịch thiên vệ đế luật nhìn trời vệ chính tỳ nhàn nhạt gật đầu là mặc lan nha đầu kia gặp tình thế nghiêm trọng nhắm mắt đến đây cùng lão phu nói chuyện sự tình đại khái lão phu phương suất quan chạy đến cũng xem như kịp mặc lan sáu thiên vệ chính tỳ ngơ ngẩn gật đầu một cái theo nhìn về phía một bộ hôi đầu thổ kiếm cung thắng anh cung tiền bối là lao tổ ngươi bắt xuống thiên vệ đế luật quét liêu sở tứ ra mấy người một mắt xem như thế đi lão phu cũng chỉ là hơi ra chút lực thiên vệ chính tỳ nhìn một chút sở tứ ra mấy người có chút liêu nhiên gật đầu một cái theo anh, anh yến âm thanh truyền đến tiên tử tà tả linh phượng tỷ Sú ra r hỏa t ân sáu thiên mệnh công tử trận pháp này chính xác thần diệu huyện đàn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ sáu dễ nghe thanh nhẫn bên trong long nguyệt nhi chúng nữ nhau nhau đi tới trong đại sành đến tôn vũ hậu cùng bạch linh phượng sớm trao đổi quyền khống chế thân thể cùng long nguyệt nhi chúng nữ hội hợp theo long nguyệt nhi chúng nữ đến là Bị một lát sau thiên vệ trường ca nhẹ lay động bạch ngọc phiến bước đạm nhiên tức bộ chầm rãi đi tới trong đại sảnh nhìn lên trời vệ trường ca gió giật thần thái mọi người thần sắc khác nhau long nguyệt nhi chúng nữ đều là một bộ vui mừng nướng mày nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ trường ca tùy ý quét quân b ấ t phá ba người một mắt nhìn t r ờ i một chút vệ chính tỳ ánh mắt rơi vào thiên vệ đế luật chiến thân chậm rãi thi cái lễ gặp qua lão tổ ha ha ha ha thiên vệ đế luật ngửa đầu cười to gương mặt vui sướng nhìn lên trời vệ trường ca hảo hảo hảo thiên vệ trường ca cung kính mở miệng vạn phần ấy này nấy không muốn đệ tử sự t ì n h sẽ lao động lao tổ đại giá không cần khách sáo thiên vệ đế luật ánh mắt quét quân b ấ t phá ba người một mắt có thể vì tông môn mang về mười hai viên linh nguyên thiên tiêu đệ tử còn có cái gì lao động không lao động lao phu nói chuyện quân bứt phá ba người đều là cúi đầu không dám cùng thiên vệ đế luật đối mặt liêu huyên giữ công tôn tử tiên bởi vì thiên vệ đế luật nhìn trời vệ trường ca thái độ nhao nhao dâng lên vẻ h ả o cảm thiên vệ trường ca cười liêu tiếu lao tổ trước hết mời ngồi đi kế tiếp từ đệ tử xử lý a thiên vệ đế luật khẽ gật đầu ngồi xuống thiên vệ trường ca nhẹ lây động bạch n g ọ c phiến cười n h ạ t nhìn xem quân bất phá ba người ba vị bây giờ bản công tử ngay tại các ngươi trước mặt các ngươi muốn thế nào đâu quân bất phá ba người sắc mặt khó xử không nói một lời đều là cúi đầu không nhìn bầu trời vệ trường ca sắc mặt chính là l o n g nguyệt nhi mỹ lệ cái c ầ m khanh nhất các người cái này ba cái lao thất phù không phải muốn tiêu diệt chúng ta thiên lòng đế quốc sao sao bây giờ mỗi một cái đều là một bộ hồng dạng trước đây vênh váo tự đ ắ c cao cao tại thượng đâu quân bất phá khỏe miệng hơi rút ra cắn răng t hừ tài nghệ không bằng người lao phu nhận l o n g nguyệt nhi đôi môi p h ẩ y nhẹ không có tiền đồ người quân bất phá giận giữ t r ừ n g l o n g nguyệt nhi hoàng m a o nha đầu dám can đảm ở trước mặt lao phu nói năng lô mãng không muốn sống nhà lòng nguyệt nhi đôi mắt đẹp chừng một cái lại còn dám cãi vã bản cung người tới cho bản cung và miệng là một cái thị vệ vội vàng cung kính đáp lại n g ư ơ i quân bất phá kinh sợ nhìn xem long nguyệt nhi n g ư ơ i d á m t ố t k i n h đạo một tiếng vang lên thiên vệ trường ca khoát tay á o thân yêu công chúa điện h ạ hà tất cùng lao thất phu này chấp nhận chờ bản công tử hỏi xong lời nói lại giao cho ngươi xử lý a a năm long nguyệt nhi đôi môi biển liễu biển khinh thường l ư ỡ n g quân bất phá một mắt lao thất phu coi như số người g ặ p may chậm một chút lại thu thập ngươi quân bất phá khí phải sắc mặt tái xanh hết sức khó coi theo âm tình bất định nhìn lên trợi vệ trường ca một bên mạnh tiên phong cùng cung thắng anh đều là tâm tính phức tạp thiên vệ trường ca cờ nhạt bản công tử cũng không muốn cùng các ngươi nói n h ả m nhiều thành thật trả lời mấy vấn đề quân bất phá nặng thanh khai khẩu thiên mệnh công tử ngươi nghĩ hỏi cái gì thiên vệ trường ca hơi châm trước gật đầu một cái vấn đề thứ nhất chúng ta thiên diễn tông linh nguyên bí cảnh cửa vào là ai tát quân bất phá m i đầu nhất nhăn các ngươi thiên diễn tông sự tình lão phu làm sao có thể biết lão phu cũng là vừa xuất quan không lâu không biết thiên vệ trường ca cười liêu tiếu h nhìn về phía mạnh tiên phong cùng cung thắng anh các ngươi thì sao năm trăm hai mươi tám thứ năm trăm hai mươi tám chương nghe không hiệu sao năm hai bảy n g không hiệu sao mạnh tiên phong hai người nhao nhao lắc đầu cung thắng anh mở miệng không biết à chúng ta tông môn cùng các ngươi thiên diễn tông lại không cái gì b ằ n giao g làm sao có thể biết các ngươi trong tông môn sự tình đâu ấ n sáu thiên vệ trường ca gật đầu một cái hảo cũng không biết cái kia cuối cùng một cái vấn đề sáu tinh mô nguy hiểm nhữ lại lạnh thanh khai khẩu là ai đem tất cả đại tiểu tông môn linh nguyên bí cảnh cửa vào đóng lại cái này sáu mạnh thiên phong hai người giật mình nhao nhao lắc đầu không biết sáu thiên vệ trường ca ánh mắt lạnh lùng nhìn xem quân b ấ t phá quân b ấ t phá chầm rãi lắc đầu không biết sáu ba một tiếng vang g ò n thiên vệ trường ca một cái tắt ở quân bứt phá mặt ra bên trên lệnh thanh khai khẩu nghị rõ ràng lại nói tiếp bất ngờ không đề phòng quân bất phá bị thiên vệ trường ca tắt đến mặt mò đỏ lên có chút ngây người phản ứng không kịp theo giận dữ tiểu x u ấ t sinh tiểu x u ấ t sinh ngươi dám đánh ta sáu ba lại là một tiếng v a n g d ò n thiên vệ trường ca lại một cái t ắ t phiến tại quân bất phá mặt ra bên trên nghe không hiểu lời của bồn công tử sao n g ư ơ i quân bất phá kinh sợ nhìn lên t r ờ i vệ trường ca ba lại là một tiếng v a n g d ò n thiên vệ trường ca một cái t ắ t không chút khách khí phiến g i còn nghe không hiểu sao quân bất phá che lấy hai bên gương mặt tức dẫn đến toàn thân run dậy nhìn lên trợi vệ trường ca giống như chưa bao giờ nhận qua làm đục như vậy đồng dạng mạnh tiên phong hai người thấy giữ im lặng đều là túi thấp đầu lâu chỉ sợ gây nên thiên vệ trường ca chú ý của long nguyệt nhi giữ liêu huyên đôi mắt đẹp nhìn nhau một cái đều là nhún nhún vai đẹp trong lòng thầm hô thầm khoái quân bất phá căng tức nhìn thiên vệ trường ca nghiến răng n g h i ế n lợi lão phu đã nói không biết x ấ u nô thiên vệ trường ca không đợi quân bất phân tích xong tiến lên chính là một cước đá r a phanh một thanh âm vang lên a một tiếng dên thảm quân bất phá bởi vì trận pháp tác dụng sức mạnh hỗn loạn phía dưới lại bị đáy vừa q u y n đản triệt để giang k m bây giờ bị thiên vệ trường ca một cước đá vào trên bụng. Cả người t vậy, vậy bản công tử chẳng qua là muốn nhìn người một chút cái này lao sốc sinh có trung thực hay không thông minh hay không đã ngươi không thức thời như thế vừa vặn nhuộm bản công tử hạ giận không phải sao người quân bất phá giận thanh khai khẩu dựa vào cái gì nói là chúng ta năm nguyễn tông làm A quân, quân bất phá giận h dữ dây ruộng tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh ươi chớ có khi người quá đáng sáu a thiên vệ trường ca một cước vật kình lệ quân bất phá phát ra đau đớn kêu thảm lạnh nhạt mở miệng cho bản công tử năm sấp hảo nam sấp đảng hoàng lại nói tiếp mười sáu a năm quân bất phá đau đớn vùng vẫy một hồi cuối cùng khuất nhục nằm sấp không còn chống cự muốn chém giết muốn d i ấ c thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được lao phu không lời nào để nói ừ thiên vệ trường ca cười lạnh bản công tử coi như thiên diễn tông linh nguyên bí cảnh cửa vào bị quan bế cũng không phải là các ngươi năm h u y ễ n tông làm nhưng có thể nhanh như vậy phản ứng lại trong khoảng thời gian ngắn tại chúng ta thiên diễn tông tông chủ phái g i a nhân thủ làm gốc công tử tìm các đại môn phái nhỏ linh nguyên bí cảnh cửa vào phía trước đem tất cả đại tiểu tông môn linh nguyên bí cảnh cửa vào cưỡng ép đóng lại cái này tất nhiên cần một cỗ thế lực không nhỏ cũng không phải một hai người có thể hoàn thành tại lúc đó tình trạng có thể nhanh chóng nhất làm đến điểm này ngoại trừ đã sớm biết nội tình các ngươi n ă m huyễn tông còn ai vào đây lại còn dám ở bản công tử trước mặt giả bộ hồ đồ không g i ú p ngươi còn g i ú p hai vậy ân quân bất phá không nhúc ních n ằ m sấp không dây rụa cũng không đáp lại thiên vệ trường ca nhẹ liếc nhìn quân bất phá sống ngươi cái này lao xúc sinh là đ ừ n g nghị sống sót trở về chờ bản công tử thu thập xong ngươi rất nhanh chính là các ngươi n ă m huyễn tông diệt tông thời khắc thiên vệ đế luật cùng trời vệ chính tỷ đều là lông mày hơi nhũ nhăn thiên vệ chính tỷ nhìn thiên vệ đế luật một mắt mỗi ngày vệ đế luật không ra cũng không nói nhiều quân bất phá thân thể hơi hơi cứng đờ theo phá lên cười ha ha ha ha ha chúng ta năm huyễn tông diện tông thời khắc tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh ngươi thực sự là quần không biên giới a như thế nào cho là ngươi dựa vào cái phá trận pháp bắt lại lao phu sáu liền cho rằng chúng ta năm huyễn tông không người sao chớ nói chi là ngươi có trận pháp chúng ta năm huyễn tông liền không có trận pháp sao không có tan linh cảnh cường giả tồn tại các ngươi thiên diễn tông dốc hết toàn lực cũng đừng nghĩ đánh vào chúng ta năm huyễn tông coi như không cần trận pháp các ngươi thiên diễn tông cũng chưa chắc đã thắng được đã mất đi lao phu năm huyễn tông long nguyệt nhi bọn người nhao nhao khẽ giật mình hơi kinh ngạc quân bất phá của ngạo ngữ khí a thiên vệ trường ca trao lên l ô n g mày theo lý thuyết các ngươi năm huyễn tông còn có một tên ngự không cảnh tồn tại h ừ quân bất phá khinh miệt một tiếng cũng không đáp lại thiên vệ trường ca quay đầu nhìn về phía thiên vệ đế luật cùng trời vệ chính t ỷ thiên vệ đế luật khẽ gật đầu ra hiệu a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu nguyên lai năm huyễn tông có hai tên ngự không cảnh a khó trách lao xúc sinh ngươi còn có thể không sợ hãi như thế bất quá sáu bản công tử nếu là lấy lao xúc sinh ngươi xem như mồi nhự sáu đem năm huyễn tông một tên khác ngự không cảnh cũng dẫn đến đây đâu thậm chí đem toàn bộ năm huyễn tông chủ lực đều hấp dẫn tới ngươi nói lại như thế nào đâu ngươi quân bất phá sắc mặt đại biến theo cấp tốc bình tĩnh lại cười lạnh mở miệng hừ chê cười cho là chúng ta năm huyễn tông cũng là ngu si sao ba tiên ngự không cảnh hao tổn ở nơi này thiên long thành ngươi nghĩ rằng chúng ta năm huyễn tông nhân còn có thể dễ dàng mạo hiểm đến đây ba một tiếng vang nhỏ thiên vệ trường ca trong tay bạch ngọc phiến thu về gõ nhẹ tại lòng bàn tay các ngươi nam huyễn tông c ó phải hay không đứa đẩn không phải trọng điểm trọng điểm là ngươi cho rằng lấy bản công tử thủ đoạn thật sự không cách nào đem các ngươi nam huyễn tông người dẫn ra diệt sát sao quân b ấ t phá toàn thân run lên nhớ tới liên quan tới thiên vệ trưởng ca đủ loại sự tích sắc mặt không khỏi biến nào chập trởn cuối cùng cắn răng một cái thử ít tại cái này hù dọa lao phu lao phu còn cũng không tin lao phu lần này s á t vũ cũng bất quá là bởi vì đại gia quá nóng lòng vượt lên trước cơ tăng thêm đánh giá thấp ngươi tiểu xuất sinh này thủ đoạn nhưng lần này thiên long thành chiến dịch sau đó chúng ta năm huyễn tông tất nhiên sẽ thận trọng lên sẽ lại không tùy tiện hành động đừng tưởng rằng ngươi thật có thể đem người trong thiên hạ đùa bỡn trong lòng bàn tay siêu cấp tông môn nội tình không phải ngươi cái này hoàng mao tiểu tử có thể hiểu tốt lắm t h i ê nhưng vệ t ca cười l sáu khoe miệng lộ ra một tiếng nghiền ngẫm lần tiếp theo linh nguyên bí cảnh mở ra các ngươi n ă m huyễn tông còn p h ả i không phái người tham dự đâu nếu là không phái người vậy thì một k h ỏ a linh nguyên cũng đừng hòng thu hồi nếu là phái người đâu sáu vẫn là một k h ỏ a linh nguyên cũng đừng hòng thu hồi hơn nữa các ngươi phái vào linh nguyên bí cảnh đệ tử đều sẽ hết thể bị bản công tử chép giết một cái cũng không lưu lại 529 t hai m ư c h ứ năm t r ư ơ n ờ n g tương đương đại giới năm h a t ư ơ n g đương đại giới quân b ấ t phá s á t mặt đại biến ngươi giám ừ thiên vệ trường ca cờ nhạt bây giờ năm n u y ễ n tông linh nguyên số lượng cũng không quá nhiều a chúng ta thiên diễn tông mười hai viên linh nguyên ưu thế hơn xa cấp ngươi năm huyễn tông thời gian mười năm có bản công tử tại thiên diễn tông thực lực tổng hợp tất nhiên đột nhiên tăng mạnh đương nhiên vẹn vẹn thời gian mười năm có lẽ còn xa không đủ để hủy diệt năm huyễn tông nhưng lần tiếp theo linh nguyên bí cảnh mở ra năm huyễn tông tất nhiên liền một khỏa linh nguyên đều mơ tưởng được mà chúng ta thiên diễn tông vẫn là m ộ ư ơ i hai viên linh nguyên trở lên đã như thế lại là m ộ mươi năm tranh lệch thật lớn phát triển sợ cũng đầy đủ triệt để kéo dài khoảng cách đi không nói trước đến lúc đó năm n u y ễ n tông có thể hay không cùng chúng ta thiên diễn tông chống lại vẹn vẹn là cái này kéo dài hai mươi năm tuyệt đối tài nguyên tranh lệch các ngươi nam n u y ễ n tông một đời mới đệ tử còn có tại linh nguyên trong bí cảnh cạnh tranh vốn liếng sao Người sáu, Quân bất phá mồ hôi lạnh trở xuống, hôi bất trở mặt phá khó mồ xử. sắc cực kỳ rất đơn giản bản công tử có thể cho năm huyễn tông một đầu sinh lộ nhưng sáu các ngươi nhất định phải trả giá tương đối lại giới quân bất phá hốc mắt nhảy một cái giá tiền gì thiên vệ trường ca nhàn nhạt nhìn xem quân bất phá bản công tử muốn các ngươi năm huyễn tông hai tên ngự không cảnh cùng tống chủ đại trưởng lão mạc chó chỉ cần nguyên nguyện ý phối hợp đem bọn hắn dẫn tới sau khi chuyện thành công cùng các ngươi năm huyễn tông ân đoán bản công tử có thể cùng nhau thủ tiêu mà chúng ta hai đại siêu cấp tông môn vẫn là hảo minh hữu đánh g á m quân bất phá không khỏi giận dữ tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh ngươi đây là muốn trực tiếp hủy chúng ta năm huyễn tông là ngươi xuân thu đại mộng đi thôi thiên vệ đế luật mấy người đều là kinh ngạc nhìn lên t r ờ i vệ trường ca thiên vệ chính t ì trong lòng có chút hồi hộp trường ca tiểu tử này là dự định trực tiếp nổ năm n u y ễ n tông nanh vớt nhường chi lại không thành được uy hiếp thủ đoạn này chính xác tàn nhẫn sáu mạnh thiên phong giữ cung thắng anh trong lòng hàn khí ưa ra ừ thiên vệ trường ca lạnh lùng một tiếng không biết thời thế quyết tiêu công tử cũng liền không thể làm gì khác hơn là phí chút khí lực cùng thời gian đem các ngươi năm n u y ễ n tông triệt để xóa đi ha ha, ha ha ha ha ha ha quân bất phá có chút bi thương cười ha hạ vậy thì thử xem a Cùng thiên vệ trường ca ánh mắt nhìn về phía thiên vệ đế luật thiên vệ đế luật khẽ gật đầu không có gì bất ngờ xảy ra lôi hỏa minh hoàng tông cùng minh vương tông hẳn là chỉ có một cái ngự không cảnh ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái tốt lắm đem các ngươi hai vị ngự không cảnh giải quyết lôi hỏa minh hoàng tông cùng minh vương tông chắc hẳn cũng sẽ không náo đẳng ai sáu bản công tử vẫn là quá t h i ệ t lương mạnh thiên phong giữ cung thắng anh khỏe miệng có cấp động mặt sám như cho thiên vệ trường ca ánh mắt nhìn về phía long nguyệt nhi thân yêu công chúa điện hạ trễ chút bản công tử sẽ đem cái này bà cái lao thất phu triệt để phế bỏ đến lúc đó tùy ngươi xử lý a long nguyệt nhi đ ô i mắt đẹp sáng lên tiếu nhan lộ ra ý cười hảo ngự không cảnh tụ phạm chúng ta thiên long đế quốc còn chưa từng có đâu quân bất phá không khỏi giận dữ sĩ khả sắt bất khả n h các người cái này hai tiểu x u ấ t sinh tiểu x u ấ t sinh mơ tưởng nhục nhã lao phu phải không thiên vệ trường ca lộ ra một tia cười lạnh trường ca tiểu t ử sáu nhàn nhạt một tiếng vang lên thiên vệ đế luật chậm dãi đứng lên nô thiên vệ trường ca khẽ giật mình c h ầ n c h ờ nhìn về phía thiên vệ đế luật lao tổ có gì chỉ thị sao chẳng lẽ lao tổ muốn vì cái này ba cái lao thất phu cầu tình thiên vệ đế luật bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca quân b ấ t phá ba người đều là k h ẽ giật mình nhao nhao kinh nghi nhìn về phía thiên vệ đế luật thiên vệ chính tì sắc mặt bình thản quan sát đến đám người sắc mặt nhất là thiên vệ trường ca l i ê u huyên chúng nữ hơi nhữ mày nhìn nhau một cái phúc chốc thiên vệ đế luật khẽ gật đầu than nhẹ một tiếng xem như cầu tình a a thiên vệ trường ca mày kiếm vậy một cái lý do đệ tử có thể không thả hổ về rừng nuôi hổ gây họa tốt quen thuộc thiên vệ đế luật giật mình lắc đầu lão phu cũng không loại này thói quen tốt thiên vệ trường ca mở miệng người lao tổ kia ngươi vì bọn họ cầu tha thứ lý do thiên vệ đế luật nhìn về phía vẫn bị thiên vệ trường ca giẫm ở dưới chân quân bứt phá hơi nhữ mày chúng ta thiên diễn tông những năm gần đây thiếu nợ năm n u y ễ n tông nhân tình cũng coi như là không nhỏ cho nên sự kiện lần này sáu lao phu mong rằng trường ca t i ể u tử ngươi có thể lùi một bước nói chuyện đem bọn hắn ba người mang về tô n g môn cùng chư vị trưởng lao thương nghị một phen làm tiếp xử lý quyết định liền tạm thời cho là trả năm nguyễn tông nhân tỉnh quân b ấ t phá ba người nhao nhao xưng sở quân bất phá càng là một mặt vẻ phức tạp thiên vệ trường ca tinh m â u hiếp lại ánh mắt hơi hơi biến ả o nhìn lên t r ờ i vệ đế luật đem bọn hắn ba người mang về tô n g môn chẳng lẽ chúng ta thiên diễn tông còn thiếu lôi hỏa minh hoàng tông cùng minh vương tông ân tính sao không phải thiên vệ đế luật lắc đầu nhìn một chút mạnh thiên phong giữ cung thăng anh hai vị này lần này tự mình đến đây tìm trường ca tiểu tử ngươi phiến phức càng nhiều cũng là bởi vì linh nguyên bí cảnh linh nguyên tranh đoạt một chuyện bọn hắn chủ yếu hơn vẫn là muốn vì bên trong cánh cửa tổn thất đệ tử thiên tài tìm thần bí kia tiểu cô nương báo thủ cho nên sáu không đợi thiên vệ đế luật nói xong thiên vệ trường ca mở miệng cho nên đệ tử cũng chỉ là dự định đem bọn hắn hai vị vĩnh viễn lưu lại cũng không dự định như thế nào động lôi hỏa minh hoàng tông cùng minh vương tông á dù sao sáu bọn hắn muốn tìm đệ tử nương tử phiến phức đệ tử làm sao có thể để bọn hắn dễ dàng rời đi ách sáu thiên vệ đế luật giật mình tiểu tử này mạnh tiên h phong tự hồ nghĩ tới điều gì có chút kinh nghi mở miệng thiên mệnh công tử đánh bại lao phu cùng người lao liên thủ vị cô nương kia, có phải hay không chính là người vị t i ê nương tử bằng không cái này thiên long thành bên trong như thế nào vô duyên vô cớ thêm ra như thế một vị nhân vật long nguyệt nhi chúng nữ đều là nhao nhao nhìn lén ngọc dung bình tĩnh bạch linh phượng n h ấ t mắt thiên vệ đế luật không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc đánh bại mạnh tiên h phong giữ quân bất phá liên thủ thiên vệ chính tỳ đồng dạng lộ ra vẻ kinh nghi nhìn về phía thiên vệ trường ca a thiên vệ trường ca có chút buồn cười nhìn về phía mạnh tiên phong lao thất phu ngươi ngược lại là còn có tâm tình tì cái này thiên long thành bên trong có thể đánh bại hai vị liên thủ mỹ nhân cũng chỉ có bản công tử nương tử t mạnh thiên phong không khỏi ngược lại hút một hơi khí lạnh vậy mà thật là nàng theo lý thuyết đánh bại chúng ta liên thủ sáu là một vị ba mươi không tới kim tàng cảnh thiên mới võ giả thiên vệ chính t ì ánh mắt biến hóa một mặt vẻ kinh ngạc lại chính là vị kia trong tin đồn tiểu cô nương thiên vệ trường ca tại linh nguyên trong bí cảnh theo đuổi vị cô nương kia sáu đám người nhao n h a u rung động năm trăm ba mươi thứ năm trăm ba mươi chương hai đạo bóng đen năm đôi chín hai đạo bóng đen thiên vệ trường ca lộ ra nghiền ngẫm ý cười bản công tử vị này tiểu n ư tử tương lai nhưng là muốn siêu việt đã từng đến tôn vũ hậu tồn tại a có thể thua ở trong tay nàng cũng coi như là các ngươi suốt đời vinh hạnh siêu việt đến tôn vũ hậu đám người không khỏi con người co rụt lại quân bất phá cùng trời vệ chính t ỷ đối với đến tôn vũ hậu thực lực đã có biết mấy người đều là một mặt kinh nghi bất định cũng không dám làm nhiều phản bác một bên bạch linh phượng đôi mắt sáng nhẹ nhàng nháy mắt siêu việt đã từng đến tôn vũ hậu sáu bây giờ t ỷ t ỷ tự nhiên là sẽ siêu việt đã từng a sáu trường ca tiểu tử thiên vệ đế l u ậ không khỏi mở miệng vị tiểu cô kia n ư ơ đâu a năm thiên vệ trường ca sợ cầm một cái mỉm cười mở miệm tiểu nương tử nàng tương đối thẹn thùng chuyện của nàng lao tổ ngươi cũng không cần hỏi nhiều hay là trước xử lý hiện nay sự tình a ách sáu thiên vệ đế luật giật mình biết được thiên vệ trường ca không muốn tiết lộ thêm khe gật đầu tốt a sáu mạnh tiên phong khoe miệng giật giật tiểu cô n ư ơ n g kia nói chuyện hành động bá đạo như vậy sáu nơi nào sẽ thẹn thùng bạch linh vượng đôi mắt sáng nhẹ nháy tương đối thẹn thùng sáu thiên vệ đế luật chậm rãi mở miệng trường ca tiểu tử lão phu cũng hiểu biết tâm tình của ngươi bất quá lỗi hỏa minh hoàng tông cùng minh vương tông hai vị này lão phu vẫn là đề nghị ngươi đem mang về thông môn mới quyết định xử lý như thế nào dù sao đem bọn hắn g i a m cầm tại trong môn mấy chục năm có thể lại so với trực tiếp đem bọn hắn chém giết mang tới có ích hơn rất nhiều phải không thiên vệ trường ca nhìn lên trời vệ đế luật chấm tư phúc chốc tốt lắm sáu tất nhiên lão tổ trong lòng có chỗ tính toán đệ tử cũng không tốt không cho mặt mũi này liền đem ba người bọn họ mang về tô n g môn làm tiếp xử trì à. quân b ấ t phá ba người không khỏi âm thầm thở pháo n h ẹ n h õ m thiên vệ đế luật hài lòng gật đầu không tệ mặc dù làm việc trường cuồng nhưng sẽ không chuyên đoạn đ ộ hành chính xác đáng quý thiên vệ trường ca lắc đầu nợ nụ cười lão tổ cũng không cần cho đệ tử được ăn ha ha ha ha thiên vệ đế luật không khỏi phá lên cười hảo quả nhiên là hảo tiểu tử bất quá sáu thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng trước đó đệ tử còn muốn dùng ba lão gia hòa này xác nhận một việc nô、no. thiên vệ đế luật giật mình nghi hoặc chuyện gì thiên vệ trường ca quay người lại cất bước mà đi lao tổ làm phiền ngươi đem cái này và cái lao thất phu mang tới à. đám người nhao nhao khẽ giật mình bạch linh vượng chúng nữ nhao nhao cùng hướng thiên vệ trường ca thiên vệ đế luật cùng trời vệ chính tì nhìn nhau một cái mở ra quân bất phá ba người đội k ị thiên vệ trường ca phương đi ra bên ngoài phòng khách đâm đầu vào một cái thị nữ đi tới thị nữ con người thi lễ công tử tinh vân tông tông chủ phu nhân đến đây bãi phỏng muốn gặp công tử một mặt a thiên vệ trường ca giật mình hơi suy tư n h ặ t thanh khai khẩu ngươi trước mang nàng đến phòng khách chờ cỡ nào gọi bản công tử còn có chút sự tình phải xử lý là thị nữ cung kính lên tiếng cấp tốc lui xuống sáu một lát sau thiên vệ trường ca mang theo mọi người đi tới trận nhãn tiểu v i ệ n chỗ thiên vệ đế luật mấy người kinh ngạc đánh giá trong tiểu viện phức tạp trận nhãn thiên vệ chính tỳ trong lòng kinh nghi đây chính là thiên long thành cái này cường hãng trận pháp trận nhãn có ở đây không nhìn vô cùng thâm ảo a thật là trường ca tiểu tử này làm ra sao cái này muốn thiên tư bực nào sáu thiên vệ đế luận n g h i hoặc trường ca tiểu tử mang bọn ta tới đây có chuyện gì thiên vệ trường ca tuấn cho bình thản nhìn về phía quân bất phá ba người ở tại kinh ngạc ánh mắt không khách khi đem nhao nhao ném vào trong trận nhãn ở giữa quân bất phá không khỏi giận dữ tiểu tử ngươi nghĩ làm cái gì mạnh thiên phong cùng cung thắng anh nhưng là giận mà không lời thiên vệ trường ca cũng không để ý tới quân bất phá một tay nâng lên cấp tốc ngưng ra một đạo huyền quang la bản quát nhẹ một tiếng c ả n g k h ô n t ố ấ nguyên nặng huyền quang la bản cấp tốc hóa thành m ộ ư ơ i hai đạo chủng sáng phân biệt xuất vào m ộ ư ơ i hai khối v u ậ n linh cự thạch bên trong theo toàn bộ trong tiểu viện kịch liệt năng lượng ba động tràn ra quân b ấ t phá ba người chỉ cảm thấy thể nội bị giam cầm sức mạnh không ngừng bị cấp tốc h u ố c a không khỏi nhao n h a u kinh hãi không đợi quân b ấ t phá ba người làm nhiều phản ứng thiên long thành toàn bộ cực lớn trận pháp cấp tốc phát sinh biến hóa kéo dài tới chân trời huyền quang trụ lớn trở nên càng thêm sáng một chút tựa hồ phát giác cái gì thiên vệ trường ca cấp tốc ngầm đầu nhìn lên trời không khỏi con ngươi co giù lại đó là thiên vệ đế luật mấy người cũng theo nhìn、lại. thiên vệ đế luật hơi biến sắc mặt có chút kinh nghi bất định chẳng lẽ là cái kia hai sáu vạn dặm trên bầu trời hai đạo bóng đen to lớn cấp tốc chầm xuống phát ra kinh ngạc câm thanh chuyện gì xảy ra trận pháp này trở nên mạnh mẽ sao chẳng lẽ bị phát hiện sao nhanh nhanh nhanh chúng ta lại bay cao một chút bay nha bay cao hơn hai đạo bóng đen to lớn cấp tốc cần vào cao hơn tầng mây bên trong kiệt kiệt kiệt xem ra chúng ta thật sự bị phát hiện hành tung <cười> cao như vậy không biết bọn hắn có hay không trông thấy chúng ta đây kiệt kiệt, kiệt. ai biết được nô sáu không tốt trận pháp này còn tại tăng cường nơi đây không nên ở lâu chúng ta hay là trước rời đi a thiên mệnh công tử sáu chập chập chập thật là có ý tứ thiên mệnh công tử sáu theo trận pháp không ngừng tăng cường trong mắt trận quân b ấ t phá ba người chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể cấp tốc tản m ã n khắp nơi đều là sắc mặt trắng bệnh kinh hãi mồ hôi lạnh không ngừng tiết ra thiên vệ trường ca cảm ứng rất lâu cũng lại không cảm ứng được hai đạo bóng đen to lớn chút khí tức nào tiện tay triệt hồi trận pháp tăng cường quân bứt phá ba người toàn thân mềm lũ nhao nhao co quắp trên mặt đất miệng lớn thở hổn hẹn quân bứt phá trong lòng sợ hãi trong khoảng thời gian ngắn trận pháp này vậy mà liền tiêu hao lão phu một phần ba linh nguyên đây rốt cuộc là trận pháp gì thiên vệ trường ca từ đầu đến cuối ngẩng đầu nhìn thiên sắc mặt kinh nghi biến ảo chập trờn m ộ n quân trực giác quả nhiên không phạm sai lầm cái tia hai đạo bóng đen đến tột cùng là cái gì tựa hồ không phải vật tầm t h ư ơ n g a không phải là người cũng không phải linh thú ánh mắt lấp lóe bọn chúng đang giám thị thiên long thành biến hoa sao lúc nào tới có loại làm cho người cảm giác g i ậ n cả t ó c gáy đến cùng lại là cái gì xem ra lần này giới còn cất dấu không thiếu bí mật sáu linh nguyên bí cảnh sáu thiếu gia Liêu huyên t h h a n âm t h h thúy nghe nghi hoặc a đang n văng lên, ngươi dễ xem c á i gì b ầ u trời này có c ánh i i gì sao? t h ê vệ trường ca giật n ca m ì cấp tốc có, có lấy lại tinh thần, không có, không có gì. Tốt lại không không Ánh gì. mắt nhìn về phía thiên vệ đế luật phát hiện sắc mặt vẻ ngưng trọng không khỏi trong lòng nhảy một cái xem ra lão tổ cũng phát hiện chẳng lẽ hắn biết được vừa mới cái kia hai đạo bóng đen lại là cái gì sắc mặt cấp tốc khôi phục lại không có việc gì lão tổ cái kia tam lao thất phu tạm trước tiên giao cho ngươi an bài a đệ tử đi trước gặp một lần tinh vân tông tông chủ phu nhân lý do an toàn các ngươi chớ có dễ dàng động trận phát này thiên vệ đế luật giật mình có chút kinh ngạc tinh vân tông tông chủ phu nhân thiên vệ chính tỷ hơi nhữ mày tinh vân tông sáu kể từ tinh nguyên vũ tôn mai danh nhận tích sau đó toàn bộ tinh vân tông thế nhưng là suy tàn rất nhiều sáu thiên vệ trường ca cũng không nhiều lời trực tiếp rời đi long nguyệt nhi chúng nữ hướng thiên vệ đế luật hai người hơi thi cái lễ theo thiên vệ trường ca mà đi thiên vệ đế luật sắc mặt nặng nề nhìn về phía quân bất phá ba người lại là cái kia hai x ú t sinh sao vậy mà đi tới nơi này thiên long thành may mắn có trường ca tiểu tử trận pháp này tại không phải vậy cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì sáu 531 t h ứ 531 t r ư ờ n g có đáp ứng hay không 530 có đáp ứng hay không thiên vệ t r ư ở n g ca tại long nguyệt nhi chúng nữ nương theo phía dưới đi tới trong phòng khách lương tinh phi cùng vội vàng chạy đến mây vàng ngay ngắn yên lặng chờ mỗi ngày vệ t r ư ở n g ca đến hai người vội vàng đứng lên thiên vệ t r ư ở n g ca ô n quyền một mặt ý cười nhìn xem lương tinh phi xin lỗi xinh đẹp vũ tôn phu nhân để cho ngươi chờ l â u k h á c h khí lương tinh phi tay ngọc hơi ô n quyền ngọc dung kính trọng ngược lại là tinh phi lại tới quáy dậy thiên mệnh công tử a thiên vệ trường ca khoát tay áo vũ tôn phu nhân không cần quá khắc khí mời ngồi đi không biết hôm nay đến đây có chuyện gì quan trọng lương tinh phi chán điểm nhẹ ngồi xuống đôi mắt đẹp hơi nhìn quanh kỳ thực ta lần này đến đây là muốn xem có chỗ nào khả năng giúp đỡ được vội vàng hiện tại xem ra ngược lại là ta quá lo lắng ấ n sáu thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu vũ tôn phu nhân có phần tâm ý này bản công tử cũng là cảm kích trong lòng lương tinh phi đôi mắt đẹp nhìn lên trời vệ trường ca linh nguyên bí cảnh sự tình tinh phi cũng tại này đã tạm mặt khác sáu tinh phi còn có một chuyện muốn cùng thiên mệnh công tử ngươi nói chuyện trước đây sáu tinh phi bởi vì không biết thiên mệnh công tử ngươi bị khốn ở linh nguyên bí cảnh c hào sáu thiên i n vân tông n n h g u y bí cảnh cửa vào bị đại trưởng vệ à o đ ạ trường ca mỉm cười gật đầu bản công tử biết được không biết vũ tôn phu nhân cần bản công tử cung cấp cái gì trợ giúp sao lương tinh phi đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca thất vọng hy vọng thiên mệnh công tử theo tinh phi lặng lẽ đi tới tinh vân tông một chuyến tinh phi có một việc không biết thiên mệnh công tử ngươi có thể không giúp được ân thiên vệ trường ca nao nao b ạ c h linh vượng chúng nữ hơi kinh ngạc lương tinh phi trịnh trọng mở miệng bởi vì c a n hệ trọng đại tinh phi cũng chỉ có thể bất đắc di thỉnh thiên mệnh công tử ngươi tự mình đến tinh vân tông xin yên tâm tinh phi có thể bảo chứng thiên mệnh công tử an toàn của ngươi thiên vệ trường ca nhữ mày trong trước tự mình đi tới tinh vân tông sáu lương tinh phi bình tĩnh trở ngây vàng bình ánh mắt lấp lóe tông chủ phu nhân là muốn mời thiên mệnh công tử đi tới tinh vân tông trợ tông chủ thức tỉnh sao liền không biết thiên mệnh công tử có thể đáp ứng hay không lại có thể không thể làm được sáu suy tư rất lâu thiên vệ trường ca khỏe miệng d ư n g lên t h ừ cũng tốt hôm nay bạn công tử liền theo vũ tôn phu nhân cấp tốc đi tới tinh vân t ô n g a hôm nay đám người nhao nhao s ứ n g sở lương tinh phi đôi mắt đẹp nhẹ nháy kinh ngạc mở miệng hôm nay thiên mệnh công tử vì sao muốn tuyển hôm nay thời gian như thế gấp rút sao thiên vệ trường ca chậm rãi đứng dậy, trực tiếp quay người mà đi không nên hỏi nhiều vũ tôn phu nhân khỏe chuẩn bị cẩn thận a bạn công tử bây giờ trước tiên cùng lao tổ thương nghị một phen an bài như thế nào bạch linh phượng chúng nữ nhao nhao mặt mày quái dị theo thiên vệ trường ca rời đi cái này sáu Thuất ta.、Lương、tinh phi Lương sáu ư ớ n g gật sở đ thiên vệ trường ca bên này xú r a hỏa long nguyệt nhi lông mày n h í u chặt lấy ngươi cứ như vậy mạo mạo nhiên nhiên đáp ứng cái kia tinh vân tông tông chủ phu nhân hơn nữa còn là đêm nay liền đi tinh vân tông sẽ không sợ xảy ra điều gì ngoài ý mớn thiên vệ trường ca cười yêu tiếu yên tâm đi tối nay là thời cơ tốt nhất bản phu quân sẽ cùng lão tổ Cùng n h A u theo t vũ ô năm, phu nhân b t đi tới Tinh Vân Tông.、Cái、này thiên Cái long nguyệt nhi hơi trần chờ điểm một chút chán có người lão giả kia cùng đi vậy bản cung ngược lại là yên tâm nhiều lắm. Phúc phá chốc. Thiên nhãn Thiên nhiên không ca cùng sắc trường trở trận trong tiểu luật mặt mất tự nhiên quân không phá ba người trò người viện. người đến đang quân vệ về vệ ba mấy đế quân không phá ba người sắc mặt khác nhau lùi qua một bên thiên vệ đế luật sắc mặt bình hòa nhìn lên trời vệ trường ca trường ca tiểu tử sự tình làm xong thiên vệ trường ca một mặt ý cười nhìn lên trời vệ đế luật không kém bao nhiêu đ â u bây giờ đệ tử ngược lại là có một chuyện muốn cùng lão tổ ngươi thương nghị ân thiên vệ đế luật n g h i hoặc chuyện gì thiên vệ trường ca mỉm cười mở miệng hôm nay theo đệ tử cùng nhau đi tới tinh vân tông một chuyến ách thiên vệ đế luật không khỏi khe giật mình thiên vệ chính tỷ cùng người không phá ba người đều là kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca đi tinh vân tông thiên vệ đế luật nhữ mày vì cái gì hơn nữa còn là hôm nay đi tới thiên vệ trường ca mở miệng bởi vì đệ tử thiếu tinh vân tông tông chủ phu nhân một cá i nhân tình cho nên quyết định đi tới tinh vân tông giúp tinh vân tông tông chủ phu nhân xử lý một ít chuyện đến nỗi lựa chọn hôm nay tự nhiên là vì đánh bất ngờ nô sáu thiên vệ đế luật trầm n g â m chốc lát c h ầ m rãi mở miệng cùng tinh vân tông tông chủ phu nhân có giao tình sao sáu ngược lại là lệnh lao phu ngoài ý muốn lựa chọn hôm nay đi tới tinh vân tông cũng đúng là đánh bất ngờ bất quá sáu nhìn một chút quân không phá ba người lại nhìn quanh bốn phía một mắt lao phu cùng ngươi tiểu tử hôm nay đi tới tinh vân tông những chuyện này tình thiên vệ trường ca cười liêu tiếu t i ê n tâm đi trước tiên tạm thời ở đây chỉ hoãn một đoạn thời gian đến nỗi phương diện an toàn đệ tử tự có an bài thiên vệ đế luật hơi suy tư gật đầu một cái vậy được rồi lao phu liền theo trường ca tiểu tử ngươi nhanh đi hồi tinh vân tông một c h u y ế n a thiên vệ trường ca hơi gật đầu nhìn hướng bạch linh phượng tiểu nương bỉ ngươi theo bản phu còn tới bạch linh phượng giật mình bước nhẹ bước ra theo thiên vệ trường ca rời đi l i ê u h u y ê n chúng nữ hai mặt nhìn nhau mặt mày nghĩ hoặc chốc lát thiên vệ trường ca mang theo bạch linh phượng đi tới trong phòng thiên vệ trường ca tiện tay đem cửa phòng quan trọng bạch linh vượng n g h i hoặc phu quân có gì phân phó sao thiên vệ trường ca quay người lại một mặt tà mỹ ý cười đánh giá bạch linh vượng nguyện chuyển thân thể mềm mại đương nhiên là rời đi thiên long thành phía trước cùng tiểu nương bị ngươi tốt nhất vuốt vẻ an ủi một phen bạch linh vượng ngọc dung hơi đỏ lên bình tĩnh lắc lắc chán phu quân chớ có nói dỡn nói chính sự đi thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên vẫn là tà mỹ ý cười tiến lên một bước dài cấp tốc đem bạch linh vượng mềm mại thân thể mềm mại ôm vào trong n ự c hảo bây giờ bạn phu quân liền hào hảo cùng tiểu nương bị ngươi nói một chút chính sự tay ngọc vội vàng chống đỡ thiên vệ trường ca lồng ngực mặt mày đỏ bừng có chút hốt hoảng k h a nói phu quân ngươi thật không phải là đùa giỡn hay sao hôm nay đều phải xuất phát bây giờ còn tại này hoang đường thiên vệ trường ca ách thanh khai khẩu cũng là bởi vì hôm nay muốn xuất phát phương muốn hoang đường một phen a tiểu nương bị ngươi có đáp ứng hay không năm trăm ba mươi hai thứ năm trăm ba mươi hai chương nói chuyện chính sự a năm ba nói chuyện chính sự a bạch linh phượng vội vàng nghiền c h á n tránh đi thiên vệ trường ca ánh mắt nóng bỏng đôi môi nhấp nhẹ xin thứ cho linh phượng không cách nào đắp sáu không đợi nói xong tại bạch linh vượng nhất â m thanh duyên dáng kêu to bên trong thiên vệ trường ca trực tiếp đem ôm ép đến trên giường bạch linh vượng không khỏi mặt mày biến sắc phu con ngươi thiên vệ trường ca khỏe miệng d ư ơ n g lên tất nhiên tiểu nương bị ngươi không muốn đáp ứng vậy chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự à? á c h bạch linh vượng đôi mắt sáng giật mình nói chuyện chính sự ở đây dạng này đ à m luận ân thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu cứ như vậy đ à m luận bất quá không phải cùng tiểu nương bị ngươi làm luận mà là cùng tiểu nương tử làm luận để cho nàng đi ra cùng bản phu quân gặp một lần a tỷ bạch linh vượng ngạc nhiên theo cảm nhận được hai người bây giờ mập mờ tư thái khỏe môi không khỏi giật giật phu quân sáu ngươi nhất định phải dạng này cùng tỷ tỷ nói chuyện chính sự xác định thiên vệ trường ca ánh mắt sáng quác tuấn cho n g ọ n vị nhìn xem bạch linh phượng trắng n o ngọc n d u n g nhường tiểu nương tử ra đi nàng nếu là không đi ra đ à m luận b ả n phu quân liền sợ nhịn không được đem tiểu nương bị ngươi giải quyết tại chỗ cũng không biết nàng có thể hay không cảm nhận được trong đó tư vị bạch linh phượng khỏe môi hơi rút ra hít một hơi thật sâu đôi mắt sáng nhẹ nhàng hợp lại theo một chương đ ế tôn vũ hậu lãnh diễm mắt phượng hiện khi tức băng hàn tràn ra thả ra Nô thiên vệ trường ca đại thủ ôm chặt đến tôn vũ hậu h u y ệ n chuyển thân thể mềm mại một mặt cười tà tiểu nương tử hà tất như thế cự phu quân ở ngoài n à n hàng dặm văng vào chúng ta quan hệ giữa hai người dạng này có phải hay không quá k h á c h khí thả ra đến tôn vũ hậu thanh âm lạnh như băng v a n g lên ẩn ẩn sát ý c h ả ngập ách sáu thiên vệ trường ca có chút bất đắc dĩ cấp tốc đi tới đến tôn vũ hậu chỗ bên hai khí nóng hơi thở khiến cho thân thể mềm mại cứng đờ ở tại b ộ c phát phía trước vội vàng mỉm cười mở miệng trận pháp tiểu nương tử bản phu quân chỉ là muốn, muốn nói với ngươi nói chuyện trận pháp mà thôi cần gì khẩn trương như vậy đến tôn vũ hậu giật mình. lệnh dọn một lời trật pháp Gì trật pháp thiên vệ trường ca thỏa thích cảm thụ được trong ngực lãnh diễm giai nhân mềm mại đương nhiên là bản phu quân ở nơi này thiên long thành bảy chín quyết năm phong hạ linh trận cảm nhận được thiên vệ trường ca động tác đến tôn vũ hậu lạnh lông mày nhẹ trao lại thân thể mềm mại hơi vật tình muốn tránh thoát thả ra lại nói thiên vệ trường ca vội vàng nắm thật chặt đại thủ không để đến tôn vũ hậu tránh thoát ở tại bên thai k h ẽ nhà nhiệt khí nói như vậy thuận tiện không dễ dàng để lộ thiên vệ trường ca khỏe miệng nổi lên đắc ý ý cười cái kêu bản phu quân bắt đầu nói bởi vì thời gian cấp bách chỉ có thể trước tiên cùng tiểu nương tử ngươi nói nói chuyện cái này chín quyết năm phong hạ linh trận một chút phương pháp sử dụng nhưng sáu những thứ này cũng có chút thơ m ả o tiểu nương tử ngươi cần phải thật tốt chuyên tâm nghe bằng không sợ ngươi lý giải không tới đương nhiên coi như tiểu nương tử ngươi chuyên tâm nghe xong trong lúc nhất thời có chút nội dung cũng hẳn là khó có thể lý giải được cho nên tiểu nương tử ngươi cũng không nên t ệ n mạnh ra vẻ hiểu biết nghe không rõ muốn cùng bản phu quân thật tốt nói bản phu quân sẽ cùng ngươi nói rõ chi tiết rõ ràng b â n g không dẫn xuất trò cười gì sẽ không tốt không phải sao ừ đến tôn vũ hậu lạnh lùng một tiếng ta có thể không này n h ả m chán quen thuộc vậy là tốt rồi thiên vệ trường ca hài lòng gật đầu tuấn cho tràn đầy ý cười giả vờ vô ý cọ sát đến tôn vũ hậu lạnh n h an khiến cho toàn thân hàn ý tràn ra không khỏi vội vàng mở miệng bản phu quân bắt đầu nói tiểu nương tử ngươi kỹ càng rất tốt đầu tiên trận này mở ra nguyên lý sáu đến tôn vũ hậu lạnh nhan dừng một chút tùy ý thiên vệ trường ca ôm chuyên tâm nghe hắn giàn thuật theo thiên vệ trường ca giàn thuật đến tôn vũ hậu khi thì lạnh lông mày nhẹ trao lại khi thì lạnh giọng hỏi thăm hai người duy trì mập mờ tư thế giao lưu trận pháp phương thức sử dụng rất lâu thiên vệ trường ca thở nhẹ ra khẩu khí ách thanh khai khẩu tiểu nương tử bản phu quân nói xong ngươi có thể nắm giữ những thứ này phương pháp sử dụng nếu là không hiểu bản phu quân nhưng là có chút phí sức đến tôn vũ hậu mắt phượng lấp lóe lâm vào trầm tư rất lâu theo nhẹ lên tiếng ân sáu tất nhiên đã hiểu sáu thiên vệ trường ca nhẹ nhàng khét cắn đến tôn vũ hậu ngọc nhuận mềm mại và ngay cái tia tiểu nương tử phải chăng nên cho bản phu quân một chút ban thường đâu ngươi đến tôn vũ hậu thân thể mềm mại cứng đờ ra sức muốn d â y r u ộ n chỉ cảm thấy thân thể mềm mại gắt gao bị thiên vệ trường ca ôm không có cách nào tranh thoát đồng thời cảm nhận được một cô nóng bỏng khí tức cấp tốc chuyển đến khoe môi giật giật thân thể mềm mại theo mềm nút tựa hồ đáp lại cảm nhận được trong ngực lãnh diễm d a i nhân phản ứng thiên vệ trường ca không khỏi đại hỷ đại thủ lúc này không khách khí đứng lên nhưng mà sáu phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang đ e u đau một tiếng v a n h một tiếng bạo hưởng thiên vệ trường ca chỉ là hơi buông lỏng cảnh giác bất ngờ không đề phòng cả người cấp tốc bị thừa cơ bùng nổ đến tôn vũ hậu đánh bay trực tiếp đem cửa phòng đánh vỡ bay ra sáu ách sáu khu khu sáu một tiếng đau đớn ho nhẹ thiên vệ trường ca che ngực chật vật chống lên thân thể tiểu nương tử ngươi muốn mưu sát thân phu à? hừ lạnh lùng một tiếng đến tôn vũ hậu chậm rãi xuất hiện ở rách nát cửa ra vào nếu có lần sau nữa lấy ngươi m ạ n g chó nói xong một hồi thanh âm huyên náo vang lên thiên vệ đế luật thiên vệ chính t ỷ liếu huyên c h ú nữ g n một đám thị vệ nhau nhau chạy đến thiên vệ đế luật một mặt cẩn thận ngắm nhìn một phía nhanh chân đi hướng thiên vệ trường ca nặng thanh khai khẩu trường ca tiểu tử đã xảy ra chuyện gì còn có địch nhân mai phục n h ạch n sáu thiên a n văng h âm vệ đế luật một người nhìn một chút đứng tại rách dưới cửa phòng bạch linh phượng cùng bốn phía tình trạng một hồi mặt già bên trên có chút quái dị nhìn về phía thiên vệ trường ca luận bàn vó kỹ khu khu a năm thiên vệ trường ca ho khan một tiếng che lấy vẫn lần lần cảm giác đau đớn ngực chật vật đứng lên nhặt thanh khai khẩu đúng vậy nhất thời n g a tay nhịn không được so tài một chút từ thiên vệ đế luật tỏ ra là đã hiểu gật đầu một cái liêu huyên chúng nữ đều là mặt mày cổ quái đánh giá thiên vệ trường ca cùng bạch linh phượng lại nhìn một chút đại môn bị động hư có chút sốc xếp gian phòng trong đôi mắt đẹp đều là vẻ hoài nghi long nguyệt nhi đôi môi hơi nếp thử cái gì luận bàn v õ kỹ vẫn là tại trong phòng luật bàn bản cung nhìn nhất định là sú gia hỏa muốn nhân cơ hội chiếm linh p ư ợ n g tỷ tiện nghi bị thu thập、Tốt. thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng hơi chỉnh lý chỉnh lý ống tay、háo. nên phân phó bản công tử cũng đã phân phó xong đều chuẩn bị một chút ta chờ bản công tử rời đi về sau ở đây liền từ tiểu nương bị các ngươi nhìn kỹ là bạch linh vượng ôn thuận lên tiếng phu quân xin yên tâm linh vượng sẽ coi trường hảo thiên long thành long nguyệt nhi đôi mắt đẹp cho thiên vệ trường ca một cái liếp mắt giả vờ giả vịt sáu năm trăm ba mươi ba thứ năm trăm ba mươi ba chương các phương phản ứng năm ba hai các phương phản ứng đêm thiên long thành trận pháp vẫn mở ra thiên vệ trường ca cùng trời vệ đế luật cải trang theo lương tinh phi cùng mây vàng yên ổn đồng xuất thiên long thành hướng vệ tinh vân tông tiến phát thiên vệ trường ca cũng không báo cho lương tinh phi thiên vệ đế luật thân phận chỉ nói là trong tông môn đến đây giúp một tay trường giả đồng thời nhường thiên vệ đế luật đem tu vi áp chế trí linh đăng cảnh thiên vệ trường ca theo lương tinh phi cấp bách gấp áp trong lòng trầm tư tiểu n ư ơ n g tử vẫn là quá c a y một chút muốn bắt nàng lại xem ra là muốn đem nàng vũ trang triệt để dỡ xuống sau đó mới được ca sáu thiên mệnh công tử sáu lương tinh phi k h ẽ hé môi son ngựa khí tràn đầy kinh ngạc nghĩ không ra ngươi đã thiết quất cảnh hơn nữa còn có thể lấy tốc độ như vậy cùng chúng ta cùng nhau gấp rút lên đường thiên vệ đế luật cùng là trong lòng kinh ngạc tiểu tử này bằng c h ư ơ n ấy tuổi vậy mà đã thiết q u cảnh quả thực là nghe rợn cả người tông môn trong ghi chép cũng chưa từng từng có sự tình a sáu thiên vệ trường ca lấy lại tinh thần cười liêu tiếu a tại linh nguyên trong bí cảnh lấy được một chút cơ duyên thôi cơ duyên sáu lương tinh phi trần trờ mở miệng không biết thiên mệnh công tử ngươi cái này thiên long thành trận pháp ra sao trận pháp thật không ngờ xào d i ệ u có trận pháp này có thể nói là không sợ bất luận cái gì cường địch i ta thiên vệ trường ca lắc đầu một chút tiểu kỹ xào thôi trận pháp này hơn nữa có tương đối tính hạn chế cũng không vũ tôn phu nhân ngươi nghĩ cường đại như vậy nói thật trận pháp này đối với nắm giữ đại lượng linh khí chống đỡ siêu cấp tông môn tới nói tác dụng cũng không lớn dù sao trận pháp này chỉ là tướng địch thực lực của ta cân bằng hóa địch đến nêu không phải c ư ờ n g địch vốn là thực lực tương tự trận này liền thủng rông kêu to huống hổ siêu cấp tông môn chỉ cần linh khí phong phú bản thân trận pháp trên cơ bản đều không khác mấy có thể chống cự được hóa linh cảnh cường giả ân lương tinh phi điểm một chút chán chính xác như thế sáu như tại siêu cấp tông môn sử dụng trận này ngược lại dễ dàng nhường ngoại địch xâm lần sáu thiên vệ trường ca cười liếp tiếu không muốn chuyển、thiếm. Nhanh chóng gấp rút lên đường bảng công A mặc gấp rút tử dù b ân y giờ c ũ g không c á i gì về gấp, nhưng, cũng không về q u á nhiều thời gian có thể hoãn. thời thể trí có 6. lương tinh vi nhẹ nhàng lên tiếng 6. ở trên thiên vệ trường ca mấy người đi tới tinh vân tông ngay miệng thiên long thành phát sinh sự tỉnh cấp tốc chuyển ra gây nên từng đợt manh động ba tiên ngự không cảnh cương giả đồng thời gây cánh tại thiên long thành các đại tông môn các đại đế quốc đều sợ hãi tất cả thế lực đối với thiên long đế quốc thái độ nhao nhao thay đổi n a m n u y tông bên trong vô luận là tông chủ âu tên bằng vẫn là một đám phổ thông đệ tử đều giống như kiến bỏ trên trào nóng đồng dạng lo nghị bất an đại trưởng lão quân vô lượng hai tay có chút run dày tông chủ sáu quân lão tổ bọn hắn đều bị vây khốn tại thiên long thành phải làm sao mới ở đây như thế nào như thế sáu thiên long thành vì sao lại có lớn như vậy năng lượng âu tên i bằng hơi hơi nuốt trận pháp sao sáu đến tột cùng làm u ố n cỡ nào nghịch thiên trận pháp mới có thể đem ba tên i ngự không cảnh cường giả đồng thời cầm súng a cái này thiên mệnh công tử thực sự là quá bất ngờ khả năng vì hoàn toàn không ở chúng ta dự toán bên trong quân vô lượng sắc mặt cực kỳ khó coi khó trách tiểu tử này ra linh nguyên bí cảnh không chạy về tông môn ngược lại còn dừng lại tại thiên long thành nguyên lai là không có sợ hãi ta hiện tại cũng hoài nghi hắn tại thiên long thành tin tức cũng là chính hắn chuyển tới cố ý dẫn chúng ta mắc câu nam h u y ễ n tông thất trường lão mở miệng bây giờ không phải là thảo luận cái vấn đề này thời điểm chuyện quan trọng nhất là quân lão tổ bị bọn hắn bắt lại chúng ta bây giờ muốn thế nào ứng đối nếu là quân lão tổ có cái gì bất chắc đối với chúng ta nam h u y ễ n tông thế nhưng là không thể dự đoán thiệt hại a năm âu tên i bằng một mặt nhức đầu vô chán làm sao bây giờ chẳng lẽ tỉnh mục lão tổ xuất con sao không thể a quân vô lượng liền vội và ngất đầu bây giờ thiên long thành sáu xa xa thiên diễn tông cảnh đều một mảnh vui mừng rào rạt không chỉ có là bởi vì thiên long thành sự tình một chuyện khác là thiên diễn tông quá thượng trưởng lão cửa nam mộ anh đột phá tới ngự không cảnh một bộ tiên phong đạo cốt cửa nam mộ anh ngồi ngay ngắn ở chủ vị đạm nhiên sắc mặt bên trên là một tia khó mà che giấu mừng rỡ ý cười một bên chủ vị đang ngồi là thiên vệ vô thượng mấy vị trưởng lão chúc cùng văn cửa nam long phi bọn người lẫn nhau ăn mừng lấy ha ha ha chúc cùng văn cười to quá thượng trường lao có thể thành công đột phá tới ngự không cảnh quả thật là trời trợ giúp chúng ta thiên diễn tông a ánh mắt lập lòe quá thượng trường lao tại lúc này đột phá tới ngự không cảnh đã như thế thiên diễn tông bên trong cũng không tính là thiên vệ nhất mạch một nhà độc quyền cứ việc có thiên vệ trường ca tiểu tử kia tại nhưng tiểu tử kia cuối cùng còn chưa t r ư n thành hơn nữa h ắ n cùng với thiên vệ nhất mạch ở giữa sáu cửa nam long phi một mặt mừng rỡ lao tổ chức kia liền đã đạt đến linh đan cảnh đ ỉ n h phong bế quan tiềm tu nhiều năm đạt đến ngự không cảnh cũng là trong dự liệu sự tình trong lòng là cùng chúc cùng văn ý tưởng giống nhau thiên vệ vô thượng chắp tay ăn mừng phát giác được quá thượng t r ư ở n g lao đạt đến ngự không cảnh ta cũng là lập tức từ đang bế quan đi ra vì quá thượng t r ư ở n g lao ăn mừng à. cửa nam m ộ anh mỉm cười khoát tay áo ngược lại là đã quáy giày lao tông chủ lần này ta có thể đột phá tới ngự không cảnh cũng là cùng lần này trong tông môn linh khí bạo tăng có liên quan cũng chính là bởi vì mười hai viên linh nguyên hiệu quả nói đến t a ngược lại thật ra muốn cảm kích các ngươi ngày đó vệ trường ca tiểu tử ha ha ha ha thiên vệ vô thượng gật đầu một cái chính xác trường ca tiểu tử kia lần này chính xác vì chúng ta tông môn mang về không cách nào dự đoán c h ỗ t ố t đúng cửa nam mộ anh sắc mặt biến phải trịnh trọng lên tục truyền trở về tin tức thiên vệ trường ca tiểu tử kia tại thiên long thành dùng trận pháp bắt lại quân không phá chờ ba tên ngự không cảnh cực giả đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình đó là cỡ nào trận pháp mới có thể có này kỳ hiệu ha ha ha ha thiên vệ vô thượng thoải mái cười to vớt vớt râu bạc trắng nói đến đây chuyện thật là khiến ta thống khoái không thôi n a m h u y ễ n tông lần này thực sự là trộm ga không thành lại mất năm khóc a năm ta cũng là không cách nào tưởng tượng trường ca tiểu tử kia đến tột cùng là làm được bằng cách nào nhưng sáu bất kể như thế nào ai chỉ dựa vào chuyện này trường ca tại chúng ta thiên diễn tông địa vị đã là không người nào có thể thay thế tương lai cái này thiên diễn tông cũng chỉ có hắn có thể dẫn dắt nổi ân sáu cửa nam mộ anh một mặt ý cười gật đầu chính xác như thế thiếu niên thiên k i ê u có thể nói là so với năm đó đến tôn vũ hậu cũng đã có chim mà không bằng ít nhất năm đó đến tôn vũ hậu đều không thể từng có như thế hành động vĩ đại hai mươi tuổi không đến tuổi liền đã lập được cái này tưởng kiện thế nhân không cách nào tưởng tượng cũng không dám suy nghĩ hành động vĩ đại có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả siêu việt đến tôn vũ hậu đó là tất nhiên sự t ì n h bây giờ vấn đề duy nhất chính là chỗ này tiểu tử còn quá trẻ tuổi vẫn cần trưởng thành ân thiên vệ vô thượng nhàn nhạt gật đầu tiểu tử này trưởng thành ta ngược lại thật ra không lo lắng bây giờ ngược lại là chờ mong hắn mau chóng trở lại tông môn a đến lúc đó cũng có thể thuận tiện hỏi thăm hỏi thăm cái tia trận pháp sự tỉnh đám người chúc n ừ n g lấy thiên vệ vũ đỉnh ở một bên sắc mặt mười phần khó sử quá thượng trường lao ngự không cảnh sáu nghệ tử t kia tại thiên long thành dùng trận pháp bắt lại ba tên i ngự không c ả n h cường giả sáu đến lúc đó cạnh tranh vị trí tông chủ lúc bọn hắn cũng sẽ không mang đến cho ta tốt gì ảnh hưởng à đáng chết 534 thứ 534 trương tinh nguyên vũ tôn 588 tinh nguyên vũ tôn thời Tinh tinh phi theo thiên thiên phù Phù ánh hơi Lương trường người nguyên nguyên tôn gian dần dần tông. mang trôi qua. vũ đế luật đến, gặp ca cản. đế bá tại thân cùng đại trưởng lão ngươi d ì quan quý khách phù bà giá hầu nghi đánh giá thiên vệ trường ca giữ thiên vệ đến luật cái gì quý khách tông chủ phu nhân ngươi không phải đi tới b á i phòng thiên mệnh công tử sao như thế nào mang chút người lai lịch không rõ trở về chẳng lẽ hai người này cùng thiên mệnh công tử có liên quan lương tinh phi lông mày nhẹ trao lại từ cùng ngươi d ì quan còn chưa tránh ra buồn phu nhân quý khách không tới phiên đại trưởng lão ngươi chất vấn a năm phù bà giá hai mắt hiếp lại chậm rãi gật đầu theo nhường đừng ra xin mời tông chủ phu nhân d lương tinh phi nhàn nhạt, nhạt một tiếng mang theo thiên vệ t r ư ở n g ca mấy người chậm rãi đi phù bá giã nhìn xem lương tinh phi mấy người bóng lưng ánh mắt lấp lóe l é n lén lút lút không dám lấy chân diện mục gặp người sáu trên đường vũ tôn phu nhân sáu thiên vệ t r ư ở n g ca cười khẽ các ngươi tông môn đại trưởng lão tựa hồ vô cùng không hiểu lễ nghi à thậm chí có chút không đem ngươi để ở trong mắt lương tinh phi ngọc dung lạnh lùng bởi vì phu quân thời gian dài không ở đại trưởng lão tâm tự nhiên sống động đại trưởng lão mặc dù nhìn như già trước tuổi nhưng là liền so bản phu nhân lớn tuổi trăm tuổi mà thôi thế nhưng là có cạnh tranh vị trí tông chủ tư cách p h sáu lương tinh phi chán nhẹ lay động hơi nhìn thiên vệ trường ca một mắt bạn phu nhân căn bản không quá nhiều tinh lực cùng thời gian tiêu vào đối phó đại trường lão này trên thân húng chi bây giờ trong tông môn còn có thái thượng trưởng lão cân bằng lấy cục diện cũng không khả năng cho phép nội đấu phát sinh ân sáu thiên vệ trường ca khẽ gật đầu như vậy sao sáu không biết quý tông tông chủ tinh nguyên vũ tôn bây giờ là gì tình trạng không ở trong tông môn phu quân h ắ n sáu lương tinh phi trần c h ờ một chút không nói trước cái này thiên mệnh công tử ngươi trước theo bản phu nhân đến một chỗ hoàng hậu pháp ngươi đi làm chuyện của ngươi a là tông chủ phu nhân mây vàng bình cung kính lên tiếng cấp tốc rời đi hảo thiên vệ trường ca tùy ý lên tiếng trong lòng suy nghĩ xem ra cái này tinh v â n tông nội bộ mâu thuẫn ngược lại là so với chúng ta thiên diễn tông còn muốn kịch liệt t a sáu không lâu sau đó lương tinh phi mang theo thiên vệ trường ca giữ thiên vệ đế luật đi tới một núi chân dừng lại quay người lại nhìn xem hai người thiên mệnh công tử kế tiếp chỉ có thể ngươi một người theo bản phu nhân đi đến xin yên tâm bản phu nhân mang ngươi đi tới chỗ tuyệt đối an toàn thiên vệ trường ca giữ thiên vệ đế luật giật mình nhìn nhau một cái thiên vệ trường ca hơi suy tư gật đầu một cái có thể thiên vệ đế luật trần trờ một chút cũng không nói nhiều trong lòng thầm nghĩ dọc theo đường đi đi tới cái này tinh vân tông tông chủ phu nhân đối với trường ca tiểu tử chính xác không cái gì địch g không đúng lao phu thân phận làm nhiều khảo cứu l i ê n đáp ứng nhường tiến vào tinh vân tông thành ý cũng là đầy đủ chắc là thật có sự tình gì yêu cầu tại trường ca tiểu tử a bất quá sẽ là chuyện gì đâu thiên vệ trường ca đã theo lương tinh phi chậm d ã i đi dọc theo đường đi thiên vệ trường ca theo lương tinh phi chuyển kiếp trọng trọng mê trướng cuối cùng tại chuyển kiếp một đạo phòng ngự che chắn tiến nhập một trong mật đạo thiên vệ trường ca n g h i hoặc vũ tôn phu nhân ngươi đây là muốn mang bản công tử đi tới nơi nào nhìn cái này trọng trọng phòng vệ sợ là tinh vân tông trọng địa a ân sáu lương tinh phi điểm n h ạ chán chỗ này trước mắt là trong tâm môn chỉ có bản phu nhân mới có thể thông hành chỗ cho nên nơi đây tuyệt đối an toàn thiên mệnh công tử ngươi không cần lo nghĩ a thiên vệ trường ca tuấn giật m ả y kiếm trao lên chỉ có vũ tôn phu nhân mới có thể qua lại có ý thứ sáu một lát sau thông qua hẹp d à i mật đạo lương tinh phi mang theo thiên vệ trường ca đi tới phát lệnh khí tràn ngập trong đập phủ chính là tinh vân tông tông chủ tinh nguyên vũ tôn phó tinh ấn ngủ xe chỗ lương tinh phi ánh mắt phức tạp nhìn xem nằm ở xe chữa tuyết lên phó tinh ấn thiên mệnh công tử chúng ta đã đến sáu đến rồi thiên vệ trường ca mày kiếm trao lên nhìn xem nằm ở xe chữa tuyết lên phó tinh ấn vũ tôn phu nhân nhiều phiên tìm kiếm bản công tử cũng là bởi vì người này là sáu lương tinh phi đẻ xuống cảm xúc bình thản mở miệng thiên mệnh công tử ngươi có thể không cứu tỉnh người này cứu tỉnh người này thiên vệ trường ca khỏe miệng nổi lên mỉm cười tinh nguyên vũ tôn sao lương tinh phi nhìn lên trời vệ trường ca trần trờ đáp lại là sáu chỉ cần thiên mệnh công tử ngươi có thể cứu tỉnh phu quân có cái gì yêu cầu cứ việc nói b ả n phu nhân nhất định từng cái đã tới a thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng chậm dại hướng đi xe trượt tuyết lên phó tinh ấ n tinh nguyên vũ tôn a sáu đây chính là tinh vân tông tông chủ tinh nguyên vũ tôn a sáu nhìn lên trời vệ trường ca động tác lương tinh phi có chút chần chờ muốn ra tay ngăn cản cuối cùng vẫn không ra tay đi tới xe t r ư ợ tuyết t phía trước thiên vệ trường ca đánh giá phó tinh ấn có chút tái nhợt tuấn lãng cương nghị khuôn mặt trước đây bản công tử đã ứng vũ tôn phu nhân ngươi một sự kiện đương nhiên sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lại thêm điều kiện sáu lương tinh phi n g à người ngọc dung lộ ra vẻ cảm kích đa tạng t i n h phi lời này không thể báo đáp chờ phu quân tỉnh lại tất nhiên sẽ nhường hắn trả ân này nô sáu thiên vệ trường ca lắc đầu vũ tôn phu nhân trước tiên không cần nói chữ t ạ b ân sáu lương tinh phi nhẹ nhàng lên tiếng ngọc dung thận trọng nhìn xem thiên vệ trường ca một tay dò xét tại phó tinh ấn mạch đập linh khí đưa vào theo trì trệ may kiếm những một cái võ mạch triệt để bế tắc là sáu lương tinh phi khẽ cắn răng phu quân võ mạch triệt để bế tắc hơn nữa võ mạch bản thân cũng tổn thương nghiêm trọng chúng ta cũng không dám cưỡng ép khơi thông thêm nữa phu quân bản thân ý thức cũng lâm vào ngủ say đối với phu quân tình trạng liền thái thượng trưởng lão cũng là thúc thủ vô sách chỉ có thể lấy phu quân bản thân công pháp tăng thêm đủ loại linh vật ở đây duy trì lấy tính mệnh sáu thiên vệ trường ca nhữ mày suy tư xem sao nguyên vũ tôn bây giờ loại tình huống này hẳn là đã trải qua siêu việt phụ tải cực hạn chiến đấu lại nhận lấy trí mạng thương tích lấy thủ đoạn đặc thù hoặc cơ duyên sở trí mới có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng lương tinh phi giật mình điểm nhạy chán là sáu phu quân đúng là đã trải qua một cuộc chiến sinh tử miễn cưỡng giữ được tính mệnh sáu a năm thiên vệ trường ca gật đầu một cái sờ lên cảm tinh nguyên vũ tôn là bị ai gây thương tích ích lương tinh p i lộ ra vẻ ngạc nhiên thiên mệnh công tử người không biết năm trăm ba mươi lăm thứ năm trăm ba mươi lăm chương tan hết linh nguyên năm ba bốn tan hết linh nguyên thiên vệ trường ca giật mình theo mỉm cười mở miệng xin lỗi bản công tử đối với các tông môn chuyện ở giữa cũng không quá nhiều xâm nhập đi tìm hiểu a năm lương tinh phi chậm rãi điểm một chút chán cũng không nghi có hắn đôi môi k h a nói phu quân là cùng đại diêm tôn giả đánh một trận xong bị thương thiên vệ trường ca m i đầu nhất nhăn đại diêm tôn giả lương tinh phi nhìn lên trời vệ trường ca đại diêm tôn giả thiên mệnh công tử nguyên lên biết chưa không minh tông hóa linh cảnh cường i ả ân sáu thiên vệ trường ca nhàn nhạc gật đầu một cái biết được trong lòng kinh ngạc không m i n h tông còn có hóa linh cảnh cường giả chờ sau khi trở về điều tra thêm tư liệu a cái này tinh nguyên vũ tôn thể chất rõ ràng còn chưa hóa linh vậy mà trêu chọc hóa linh cảnh cường giả sáu như thế nào lương tinh phi ngọc dung lộ ra vẻ lo lắng thiên mệnh công tử nhưng có pháp cứu được phu quân cái này sáu thiên vệ trường ca m ả y kiếm hơi nhíu nhìn xem phó tinh vấn nhàn nhạt mở miệng chờ b ả n công tử dùng những phương thức khác dò xét tinh tưởng tinh nguyên vũ tôn tình trạng a ân lương tinh phi nhấp nhẹ đôi môi kính nhờ sáu thiên vệ trường ca hai tay nâng lên linh khí cấp tốc n ư n g kết nhu hóa thành giữa sóng trường thời gian dần dần trôi qua thiên vệ trường ca hai mắt vừa mở tham dò và o phó tinh ngấn trong cơ thể linh khí chậm rãi thu về theo rút về hai tay lương tinh p h i nóng vội vội vàng mở miệng như thế nào thiên mệnh công tử phu quân tình trạng như thế nào Nô thiên vệ trường ca do dự ngược lại là còn có một đường sinh cơ đến nỗi có thể tỉnh lại hay không lương tinh phi ngọc dung tràn đầy cảm giác điểm một chút chán đa tạ thiên mệnh công tử tinh phi tin tưởng phu quân tuyệt đối có thể t h ứ c tỉnh mời ngươi nghĩ cách cứu chữa a thiên vệ trường ca lắc đầu bản công tử là có pháp cứu chữa nhưng không phải nói bây giờ liền có thể tướng tinh nguyên vũ tôn cứu tỉnh lương tinh phi ngần người cấp tốc lấy lại tinh thần xin lỗi là tinh phi nóng lòng không biết thiên mệnh công tử cần thứ gì tinh phi bây giờ liền có thể đi chuẩn bị thiên vệ trường ca nhàn nhạt lắc đầu mấu chốt còn cần thời gian cứu chữa tinh nguyên vũ tôn cần một chút thời gian c h u ẩ n bị thời gian lương tinh phi đôi mắt đẹp khẽ giật mình vội vàng mở miệng hảo thiên mệnh công tử có phân p h ó gì cứ việc nói thiên vệ trường ca nhìn phó tinh ngấn một hồi lại đánh giá trong động phủ bài trí một mắt nhạc thanh khai khẩu bây giờ làm phiền vũ tôn phu nhân ngươi trước tướng tinh nguyên vũ tôn còn nguyên rời cái này xe t r ư ợ tuyết t trước tiên ếch lương tinh phi kinh ngạc đem phu quân t ử xe t r ư ợ tuyết t rời c h â n chờ một chút theo lời làm theo thể nội linh nguyên cấp tốc thôi động một đôi ngọc trưởng khí k i n h ngừng ra cấp tốc đem phó tinh ngấn bao vây lại thận trọng đem vô căn cứ rời thiên vệ trường ca một ngón tay ngưng ra một tiếng quát nhẹ lăng lệ khí kình tại đầu ngón tay ngưng kết theo chậm rãi tại xe chữa tuyết bên trên t h á hỏa cái này sáu lương tinh phi trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc trận phát sao tại lương tinh phi ánh mắt kinh ngạc bên trong Xe trượt tuyết bên trên ư ợ t tuyết b trận ê n một t đạo khó hiểu r pháp ở t r một i n đạo quang mang lấp lóe theo biến mất thiên vệ trường ca nhạc thanh khai khẩu có thể đem tinh nguyên vũ tôn trả về chốt cũ ách lương tinh phi ngần người mặc dù kinh ngạc vẫn là theo lời mà đi đem phó tinh vấn thả lại xe chữa tuyết bên trên tại phó tinh n g ấ n nhẹ nhàng trở xuống xe t r ư ợ tuyết t bên trên thời khắc lương tinh phi chỉ cảm thấy một cỗ linh khí yếu đất không ngừng tự phó tinh n g ấ n trên thân hướng toàn bộ trong động phủ tràn ra không khỏi kinh ngạc thiên mệnh công tử đây là có chuyện gì thiên vệ trường ca mở miệng vũ thôn phu nhân không cần kinh hoàng đây bất quá là chín quyết dương dấu vết tán linh trận tác dụng đem trong trận pháp lời trong cơ thể linh khí tiêu tán về thiên địa ở giữa thôi lương tinh phi ngọc dung kinh hoàng nghĩ hoặc vì cái gì vì sao muốn đem phu quân trong cơ thể linh khí quay về giữa thiên địa bây giờ phu quân tình trạng cũng chỉ có thể dựa vào còn sót lại linh nguyên kéo dài tính mạnh a thiên vệ trường ca lắc đầu t đương nhiên thiên vệ trường ca nhàn nhạt gật đầu đã mất đi cuối cùng duy trì đánh mạng linh nguyên tự nhiên sẽ tăng tốc tinh nguyên vũ tôn nguy hiểm t í n h mạng bất quá dựa theo hiện tại cái này tốc độ muốn đem tinh nguyên vũ tôn thể nội linh nguyên tan hết cũng muốn ba tháng đến lúc đó sáu lương tinh vi âm thầm thở phào nhẹ nhõm tinh vi minh bạch chỉ cần có thể chữa khỏi phu quân thương thế chắc hẳn không có vấn đề lớn đa tạ thiên mệnh công tử không biết sáu thiên mệnh công tử ngươi vi phu quân chuẩn bị đan dược sáu thiên vệ trường ca nhạc thanh khai khẩu bản công tử muốn trở về luận chế đến nỗi dược liệu cần thiết có lẽ phải do quý tông hỗ trợ cung cấp lương tinh phi chán gật đầu một cái đây không phải là vấn đề cần gì dư vật thiên mệnh công tử mau chóng nói thinh vân tông tất nhiên toàn lực cung cấp đầy đủ ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái rời đi trước nơi đây a bản công tử phải mau trở về sau này vũ tôn phu nhân ngươi phải tùy thời coi trường h ả o tinh nguyên vũ tôn tình trạng hai tháng sau tự mình phái người đi tới thiên long thành phủ nguyên x o á i đòi hỏi đan dược liền có thể lương tinh phi giật mình hơi suy tư gật đầu một cái hảo đa tạ thiên mệnh công tử chúng ta đi ra ngoài trước a nhường tinh phi cung tiễn ngươi rời đi k h á c h khí thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng theo lương tinh phi cùng nhau rời đi đ ọ p phủ sau một thời gian ngắn đi tới bên ngoài một cấu ngưng trọng bầu không khí ba phủ một lao giả đang cùng thiên vệ đế luật g i ằ n g co một bên là sắc mặt âm lãnh phù bá giã cùng một đám tinh vân tông trưởng lão nhìn xem cùng trời vệ đế luật g i ằ n g co lao giả lương tinh phi không khỏi mặt mày kinh hãi thái thượng trưởng lão năm trăm ba mươi sáu thứ năm trăm ba mươi sáu chương bất lực năm ba năm bất lực tinh vân tông thái thượng trưởng lão chung cùng lôi hư lạnh một tiếng vang lên phù bá g ã cười lạnh tông chủ phu nhân thật lớn mật vậy mà cấu kết ngoại địch muốn đối với chúng ta tinh vấn tông mưu đ ổ làm loạn làm cản lương tinh phi giận dữ phù bá dã chớ có ở đây tung tin đồn nhảm sinh sự n g ậ p máu phương người thân là tông môn đại trưởng lão dám như thế tổn hại tông quy b ư ớ c lên trong tông m ô n loạn ngươi là có hay không nghị phản bội tông môn ha ha ha ha phù bá dã cười to ngón tay lớn hướng đầu đội duy mũ che giấu khuôn mặt thiên vệ đế luật cái k i a tông chủ phu nhân ngươi ngược lại là nói một chút vị này ngự không cảnh cường giả là người phương nào vậy mà tự mình mang cường địch như thế tiến vào trong tông môn tông chủ phu nhân ngươi là mục đích gì lương tinh phi giật mình có chút kinh ngạc nhìn lên t r ờ i vệ đế luật n ữ không cảnh cường giả người này không phải linh đàn cảnh sao chẳng lẽ hắn là sáu trung cùng lôi nhàn nhạt nhìn lên t r ờ i vệ đế luật chắc hẳn vị này chính là thiên diễn tông lao tổ thiên vệ đế luật trung mỗ thất kính a nhàn nhạt một tiếng thiên vệ đế luật tiện tay lấy xuống duy mũ cùng lôi đại giá thất kính phù bà ra h i ế p đôi mắt một cái thiên diễn tông lao tổ thiên vệ đế luật sáu hừ thiện nhân lòng can đảm cũng không nhỏ dám tùy ý mang theo cường giả như vậy lẻn vào tinh vân tông lương tinh p i lông mày nhẹ trao lại quả nhiên là hắn sáu thiên diễn tông lao tổ thiên vệ đế luật sáu chúng cùng lôi theo nhìn về phía đồng dạng mang lên trên duy mũ thiên vệ trường ca như vậy vị này đâu phù bá dã ánh mắt có chút kinh nghi nhìn về phía thiên vệ trường ca vị tiên là thiên diễn tông lão tổ thiên vệ đế luật như vậy vị này chẳng lẽ chính là trong tin đồn thiên mệnh công tử a thiên vệ trường ca k h ẽ cười một tiếng tiền bối vạn bối bất quá là một cái tiểu bối p h ù mệnh đến đây trị liệu tinh vân tông tông chủ thôi chúng cùng lôi bọn người không khỏi con người co giù lại phù bá dã càng là sắc mà tâm trầm phụ mệnh đến đây trị liệu chúng ta tông chủ phụ mệnh của ai thiên vệ trường ca cũng không để ý tới phù b a dã đạm nhiên nhìn xem chúng c ù n lôi trung cùng lôi sắc mặt lạnh nhạt các ngươi là tới cứu trị tông chủ không tệ thiên vệ trường ca đạm thanh đáp lại nếu ta chờ có mưu đồ khác lão tổ cũng không khả năng ở đây bị các ngươi người có lòng tận lực gây khó khăn chắc hẳn t i ê n bối trong lòng cũng là ít thấy a ngươi nói cái gì phù bá giã giận dữ cái gì người có lòng tận lực làm khó dễ ngươi tự tiện xông vào tinh vân tông lại còn dám ở này làm cản đại trưởng lão lương tinh phi lạnh lùng một tiếng hai vị này là bản phu nhân mời về cứu chữa phu quân quý nhân không tới phiên ở nơi này ấn loạn tội danh không đợi phù bá g ã phản ứng ánh mắt nhìn về phía c h u n g cùng lôi thái thượng trưởng lão bởi vì chuyện này can hệ trọng đại cho nên tinh phi không dám đều tiết lộ phong thanh xin tin tưởng tinh phi tuyệt không tổn hại tinh vân tông c h i tâm đến nỗi lần này làm trái tông quy sự t ì n h tinh phi nguyện một người gánh chịu c h u n g cùng lôi n h u mày nhìn lương tinh phi một mắt lạnh nhạt nhìn lên trời vệ trường ca các ngươi cứu chữa tông chủ kết quả đây Cái này 6. Thiên vệ trường ca cho Thiên hơi trần trờ, liền quyền, xin lỗi, xin thứ cho tiểu bối này trường trần ổn quyền, trờ, thứ vệ b theo ẩn ẩn đoán được thứ gì cũng sẽ không nhiều lời nhấp nhẹ lấy đôi môi ha ha ha phù b a ra không khỏi cười ha hả lạnh lùng nhìn lên trời vệ trường ca bất lực chỉ có thể vì tông chủ kéo dài tục thập niên phòng bệnh chắc hẳn t i ể u tử ngươi cho dù có năng lực cũng không khả năng xuất thủ cứu t ỉ n h chúng ta tông chủ a t r u n g cùng lôi nhũ mày hừ thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng quý tông chủ như thế thương thế có thể sống đến bây giờ có thể nói là kỳ tích ngươi cho rằng kéo dài tục thập niên p h ò n ệ n h đơn giản như vậy sao nếu có bản sự tinh vân tông đại trưởng lão ngươi cũng kéo dài cái mười năm xem ngươi, phù bá giá hơi chậm lại cười lạnh mở miệng hử ai biết ngươi nói kéo dài tục thập niên thọ mệnh là thật là giả huống hồ nếu không thể cứu tỉnh tôn g chủ kéo dài mười năm này tuổi thọ có tác dụng gì a thiên vệ trường ca lắc đầu nở nụ cười là thật là giả chờ v ã n bối trở về đem đan dược đưa tới quý tông chính các ngươi kiểm nghiệm một phen tự nhiên khả biện thật là giả đến nỗi kéo dài tục thập niên thọ mệnh phải chăng có tác dụng vậy chỉ có thể nói nhưng xem thiên ý thời gian mười năm có thể nói dài cũng có thể nói ngắn vạn nhất quý tông chủ truyền cơ liền tại đây trong vòng mười năm ai có thể nói vô dụng đâu đúng không nực ư cười phù bá giá mặt coi thường vạn nhất đã nhiều năm như vậy tông chủ đều không có chút nào c h u y ể n cơ liền dựa vào ngươi mười năm này vạn nhất nhất định chính là người xin、si、ó i ngộng a thiên vệ trường ca n h ạ t thanh khai khẩu tinh vân tông đại trưởng lão ngươi không muốn quý tông tông chủ tốt hơn tới đó là ngươi chuyện văn bối tin tưởng chư vị tại chỗ vẫn là mong đợi quý tông tông chủ có thể chuyển biến tốt tinh vân tông thái thượng trưởng lão nói đúng không ngươi phù bá giá hai mắt mở to giận tí mật làm càn ở đâu ra đứa nhà quê sáu chúng cùng lôi k h o t tay c h ặ lại ngăn lại phù bá giá lời nói năm g về p h tháng. tháng chúng cùng lôi nhàn n h ạ t gật đầu đã như vậy cái k i a t trung m a ở đây cảm tạ hai vị nếu không có việc khác hai vị hay là mời trở về a dù sao bây giờ tinh vân tông n h u nhỏ chịu không được g i à n g co tiền bối nói quá lời thiên vệ trường ca vừa c h ắ p tay văn bối cáo tử một bên thiên vệ đế luật theo vừa chắc tay cáo tử lương tinh phi âm thầm thở phào n h ẹ nhóm liền từ bản phu nhân tiễn đưa hai vị quý khách rời đi à. thiên vệ đế lật u hai người gật đầu một cái theo lương tinh phi rời đi chúng cùng lôi nhàn nhạt nhìn xem thái thượng trưởng lão phù bà r ã không khỏi mở miệng thật sự dễ dàng như vậy để bọn hắn rời đi chúng cùng lôi khoát tay áo ngày đó vệ đế luật lão phu chưa chắc là đối thủ của hắn nếu thật ở nơi này tông môn tới giao thủ sợ là thai bay và gió huống hồ sáu vạn nhất bọn hắn thật là có tâm tới cứu trị tông chủ đâu nhưng sáu phù bà ra mi đ nhất nhăn vừa mới tiểu tự kia vô cùng có khả năng chính là thiên mệnh công tử thiên mệnh công tử sáu chung c u n g lôi thản nhiên nhìn phù bá dã một mắt ngươi nghi đem hắn như thế nào nếu thật đối với cái này thiên mệnh công tử đọc thủ thiên vệ đế luật lao ra hoặc kia tất nhiên là phải liều mạng hợp chúng ta tông môn chi lực coi như có thể đem đánh bại nhưng cái này mang tới thiệt hại chúng ta tinh vân tông bây giờ chịu đ ự n g nổi sao húng chi linh nguyên trong bí cảnh cái này thiên mệnh công tử cũng coi là cho chúng ta tinh vân tông một bộ mặt tám phù bá dã a khẩu không trả lời được nhìn xem chung c u n g lôi sắp mặt trong lòng biết nói thêm gì đi nữa cũng là tự đói vô vị trong lòng biết cười lạnh hừ kéo dài tục thập niên p h ọ mệnh thôi thì có thể có ích lợi gì đến lúc đó đan dược có thể hay không bị phó tinh ngấn dùng đến vẫn là khó nói đâu k híp đôi mắt một cái thiện nhân chờ xem chờ lao phu đột phá tới ngự k h ô n g cảnh cái này tinh vân tông liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy chỉ bằng phó tinh ngấn cái này của u vọng tự đại gia hỏa thiên phú lại cao hơn lại như thế nào có thể cho tông môn mang đến chỗ tốt gì không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến đại diêm tôn giả rơi vào kết cục này đó cũng là hẳn đáng lời 537 t h ứ 537 t r ư ờ n g xoay chuyển trời đất long thành năm t r ba sáu trở về thiên long thành tinh vân tông tông môn bên ngoài thiên vệ trường ca hơi hơi ô quyền vũ tôn phu nhân đưa tới này liền có thể trở về coi trường hảo tinh nguyên vũ tôn a nhớ kỹ hai tháng ước hẹn lương tinh phi giật mình theo ô m quyền thi lễ hảo hai vị quý khách đi thong thả trong lòng suy nghĩ cái này thiên mệnh công tử an bài ngược lại là chú đáo đã như thế liền có thể tận khả năng tránh đại trường lão từ trong cản trở thiên vệ đế luật hơi lộ ra vẻ nghĩ hoặc hai tháng ước hẹn thiên vệ trường ca cùng trời vệ đế luật tiếp nhau sáu trở về thiên long thành trên đường thiên vệ đế luật nhạc thanh khai khẩu nghĩ không ra cái này tinh vân tông tông chủ phu nhân lại là muốn cho trường ca tiệu tử ngươi đi cứu tinh nguyên vũ tôn xem ra tinh nguyên vũ tôn giữ đại diêm tôn giả một trận chiến thương thế không nhẹ a khó trách mai danh nhận tích thời gian dài như vậy trường ca cái này tinh nguyên vũ tôn thương thế đến tột cùng như thế nào mới vừa nghe ngươi nói vì hắn kéo dài mười năm tuổi thọ chẳng lẽ tinh nguyên vũ tôn không chống được bao lâu nô sáu thiên vệ trường ca hơi trầm ngâm cái này tinh nguyên vũ tôn bây giờ chỉ là một người chết sống lại như chậm c h ạ m không cách nào cứu chữa hẳn là cũng chỉ có thể chống đỡ cái mười mấy năm a a thiên vệ đế luật cười liêu tiếu mười mấy năm thực sự là đáng tiếc như thế một cái thiên tư c h á t tuyệt cường giả thiên vệ trường ca nghĩ hoặc lao tổ bây giờ tất cả siêu cấp tâm môn còn có mấy vị hóa linh c ả n h cường giả hóa linh c ả n h cường giả thiên vệ đế luật nhữ mày lắc đầu trước mắt hẳn là không có lần này ngươi vì tông môn mang về mười hai viên linh nguyên có lẽ lao phu sẽ có cơ hội đ ế m thử đột phá tới hóa linh cảnh không có thiên vệ trường ca khẽ giật mình cái kia không minh tông đại diêm tôn giả đâu đại diêm tôn giả thiên vệ đế luật nhữ mày đại diêm tôn giả đã vẫn lạc tại tinh nguyên vũ tôn trong tay ngươi không biết được sao hiện tại xem ra hẳn là lưỡng bại câu thường a cái này thiên vệ trường ca không khỏi kinh ngạc đại diêm tôn giả đã vẫn lạc tại tinh nguyên vũ tôn trong tay ý là tinh nguyên vũ tôn lấy ngự không cảnh chém giết hóa linh cảnh đại diêm tôn giả đúng vậy a thiên vệ đế luật kinh ngạc nhìn trời một chút vệ trường ca Tiểu tử nô g ư ơ i đối với cái này k h n không? g có hiểu rõ sáu thiên vệ trường ca hơi hơi do dự trong lòng kinh ngạc xem ra cái này tinh nguyên vũ tôn thực lực ngược lại là cao minh trước đây cũng chỉ là biết được người này danh hảo lại không có nhiều đi giải nghĩ không ra sẽ là một nhân vật lợi hại nếu là đem cứu tình sáu theo mở miệng hỏi thăm l ã o tổ cái này tinh nguyên vũ tôn là một người như thế nào vật hắn lại là vì cái gì giữ đại diêm tôn giả một trận chiến thiên vệ đế luật hơi chấm trước chấm r ã i mở miệng cái này tinh nguyên vũ tôn tính cách nội liễm cực kỳ hiếu chiến một lời không hợp liền có khả năng ra tay đánh nhau nhìn có chút c u ầ n vọng tự đại bất quá cũng có thực lực này nhưng sáu cái này hẳn chỉ là biểu tượng quan cử động của hắn chỉ sợ cũng là vô cùng có thành phụ người bằng không lại làm sao có thể tuổi còn trẻ liền thành được nhất tông c h i chủ hắn giữ đại diêm tôn giả một m trận chiến nguyên nhân cuối cùng cũng không có người biết được đám người chuyên ôn hắn là bởi vì q u n vọng tự đại có chút muốn chứng minh mình là trời nguyên đại lục bá chủ ý tứ kết quả một trận chiến a n h động thiên hạ sau đó liền im hơi l ặ n g tiếng nghĩ không ra nguyên lai là giữ đại diêm tôn giả lưỡng bại cầu thương tại lao phu xem ra tinh nguyên vũ tôn giữ đại diêm tôn giả một trận chiến khả năng lớn hơn một chính là đột phá chính mình bởi vì lúc đó tinh nguyên vũ tôn sớm đạt đến ngự không cảnh định phong chậm c h ạ m không có tiến triển cái nguyên nhân thứ hai hẳn là vì vô cùng có khả năng tồn tại ở đại diêm tôn giả trên người đến tôn vũ hậu lưu lại võ điển muốn nhờ vào đó võ điển đột phá tu vi ách sáu thiên vệ trường ca khẽ giật mình đến tôn vũ hậu lưu lại võ điển đại diêm tôn giả trên người có đến tôn vũ hậu lưu lại võ điển thiên vệ đế luật gật đầu một cái chỉ là nghe đồn cụ thể lão phu cũng không tin tưởng bởi vì đại diêm tôn giả sư tổ chính là xuất thân từ khi xưa bốn đ ỉ n h tông chuyên n g ô n tại đến tôn vũ hậu sau khi ngã xuống sáu đại diêm tôn giả sư tổ từ bốn đ ỉ n h tông nội đấu bên trong đoạt được võ điện rời đi bốn đ ỉ n h tông che giấu thân phận gia nhập không minh tông về sau trở thành bốn đ ỉ n h tông thái thượng trưởng lão thân phận phương bị vật trần bọn hắn mạch này đều triển lộ qua đến tôn vũ hậu võ học hơn nữa hóa linh cảnh cường giả vẫn luôn có kéo dài thẳng đến cái này đại diêm tôn giả vẫn l ạ tại tinh nguyên vũ tôn trong tay a năm thiên vệ trường ca nhàn nhạt gật đầu khoe miệng lộ ra một nụ cười nghe ngược lại là mười phần có ý tứ a sáu tiểu nương tử sự tình thật đúng là nhiều sáu thiên vệ đế luật một người tiểu nương tử ạ c sáu thiên vệ trường ca lắc đầu không có gì a năm thiên vệ đế luật h ồ nghi gật đầu một cái đúng tiểu tử ngươi cùng tinh vân tông tông chủ phu nhân hai tháng ước hẹn là có ý gì các ngươi còn có cái gì giao dịch sao nô sáu thiên vệ trường ca do dự cái này sáu chính là đệ tử sẽ ở trong hai tháng vì tinh nguyên vũ tôn luyện chế song cứu chữa đan dược cái gì thiên vệ đế luật hơi kinh hãi vì tinh nguyên vũ tôn luyện chế song cứu thiên i n n g u vệ ũ đế luật ệ n lông mày cao chặn tiểu tử ngươi có năm chắc chữa khỏi tinh nguyên vũ tôn thiên vệ trường ca gật đầu một cái quả thật có bao nhiêu chắc chắn thiên vệ đế luật không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng cái này tinh nguyên vũ tôn cũng không phải là hạng người quan loa hơn nữa tính cách cũng có chút âm trầm đến c u ồ n g người đem hắn c h ư a khỏi cũng chưa hẳn là chuyện tốt nên biết được sáu bây giờ toàn bộ thiên nguyên đại lục đã biết vẫn hiện có hóa linh cảnh trở lên c ư ờ n giả g cũng chỉ có ẩn thế không ra cơ quỷ c ù n g sáu nhìn chơi một chút vệ trường ca thiềm linh sơn vị kia a đến nỗi phải chăng còn có còn lại ẩn thế hóa linh cảnh c ư ờ n giả g cũng không biết được nếu là bây giờ tướng tinh nguyên vũ tôn c h ư a khỏi các đại tôn môn cũng không có người lại là đối thủ của hắn cơ quỷ thiên vệ trường ca lộ ra một bộ có chút hăng hái chi sắc thì ra còn có ẩn thế hóa linh cảnh cường giả những thứ này cũng không thuộc về cái nào đó thế l ự c sao thiên vệ đế luật lắc đầu có thể nói như vậy bởi vì phần lớn đạt đến hóa linh cảnh võ giả tu vi đạt đến trình độ nào đó đều sẽ rời đi t ô n g môn tìm kiếm linh khí mỏng manh chỗ ẩn thế tiềm tu bởi vì sáu phi thăng thiên kiếp đã trở thành hạ giới tất cả hóa linh cảnh cường giả không cách nào đi quá khảm đạt đến hóa linh cảnh sau đó đối với tu vi đề thăng cũng sẽ không là chủ yếu càng nhiều là mượn nhờ cái này dài dòng thọ nguyên lĩnh hội võ đạo hoặc tìm kiếm vượt qua phi thăng thiên kiếp phương pháp nhưng sáu cái này lại làm sao có thể chứ nên biết được hôm nay phi thăng thiên kiếp thế nhưng là liền đến tôn vũ hậu đều không thể vượt qua cho nên rất nhiều hóa linh cảnh c ư ờ n giả g càng nhiều cũng chỉ là lựa chọn né tránh phi thăng thiên kiếp đến không thể không nói cũng là một loại bất đắc di a sáu đến nôi cái này cờ quỷ lai lịch trước mắt ngược lại là không người biết được ngược lại chỉ là biết được người này ham mê đánh cờ hành tung lơ lửng không cố định thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở thiên nguyên đại lục các nơi bay của cờ nhường thiên hạ kỳ thủ đi tới khiêu chiến 538 t h ứ 538 t r ư ơ chương âm dương yêu long năm tam thất âm dương yêu long thiên vệ trường ca sắc mặt hơi trầm xuống nắm quên một cái phi thăng thiên kiếp sáu thiên vệ đế luật mở miệng không nói trước cái này tinh nguyên vũ tôn sự tỉnh tiểu tử ngươi rốt cuộc là định xử lý như thế nào thật muốn cứu tình hắn cái này sáu thiên vệ trường ca hơi suy tư cứu tự nhiên là muốn cứu tất nhiên chuyện đã đáp ứng tự nhiên là muốn làm bất quá sáu bây giờ biết được tinh nguyên vũ tôn là như thế không đơn giản một vị nhân vật muốn cứu hắn tới trình độ nào tự nhiên là phải thật tốt chấm trước chờ đệ tử trở về tướng tinh nguyên vũ tôn tư liệu tra duyệt rõ ràng lại tính toán sao a vô luận như thế nào cũng không khả năng cho mình thêm một cái ẩn bên trong cường đ ca ân thiên vệ đế luật gật đầu một cái tiểu tử ngươi có trường mực liền tốt lao phu liền sợ ngươi tùy tiện hành sự đúng thiên vệ trường ca lộ ra vẻ n g h i hoặc lao tổ chúng ta vội vàng chạy đến tinh vân tông phía trước thiên long thành bầu trời dị tượng kia ngươi là có hay không chú ý tới phía trước đệ tử liền nghĩ hỏi thăm lão tổ bất quá chuyến này đ ư n g đi ngược lại là một mực không tiện mở miệng nô thiên vệ đế luật người phía trước tiểu tử ngươi là phát hiện cái gì Mới có cử động này. thiên vệ trường ca nhữ mày gật đầu phía trước là có chút cảm ứng phương thử một lần nghĩ không ra đúng là có đồ vật gì cất giấu lao tổ ngươi nhưng có biết thiên long thành không trung đó là cái gì sao thiên vệ đế luật trần chơi lắc đầu lão phu cũng không thấy rõ cũng không dám chắc chắn a thiên vệ trường ca n g h i hoặc ý là lão tổ ngươi có chỗ ngờ tới ân thiên vệ đế luật gật đầu một cái lao phu hoài nghi thiên long thành không trung xuất hiện dị tượng là âm dương yêu long cái k i a hai đầu sốc sinh âm dương yêu long thiên vệ trường ca giật mình linh thú sao không rõ ràng thiên vệ đế luật lắc đầu lão phu cũng không tin tưởng cái này hai đầu x u ấ t sinh bản chất là cái gì cái này âm dương yêu long là hai đầu một đen một trắng long thú d i ê n phần mình mọc ra giống như âm dương ngư vậy dị sừng tản ra khí tức mười phần yêu dị nhìn như linh thú lại có chút không giống sáu thiên vệ trường ca tuấn cho lộ ra vẻ kinh ngạc một đen một trắng long thú d i ê n phần mình mọc ra giống như âm dương ngư vậy dị sừng chẳng lẽ là âm dương dị thú không có khả năng âm dương dị thú rõ ràng đã bị bùn quân chém giết làm sao lại xuất hiện ở hạ giới phát giác được thiên vệ trường ca dị trạng thiên vệ đế luật nghĩ hoặc thế nào Trường ca. X6. thiên r ư ờ n g ca. vệ trường ca lấy lại tinh thần, ca lắc lấy lại đế ầ u yêu không Chẳng chính là phía h này dương lòng, gì. có cái trước c lẽ là i âm xâm m tông môn, tông môn tìm 5 huyện tông tông tông trợ chống đích thực xuất huyện chống sinh. hỗ đích đầu cự cái kia luật à Thiên vệ đế l có chút tức giận cái này hai đầu x u ấ t sinh nói nhìn chúng chúng ta tông môn vị trí muốn tranh đoạt chúng ta tông môn lãnh đ i ệ m phía trước không ngừng đến đây tập kích quấy dối thêm nữa thực lực cường hãn một c h ọ i một lão phu đều không phải là một trong số đó đối thủ dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể thỉnh cầu năm n u y ễ n tông đến đây tương trợ khi đó đem cái này hai đầu xúc sinh đả thương nặng chỉ tiếc bị bọn chúng chạy trốn cuối cùng vẫn là lưu lại thai hoàng ẩm nếu là có thể đánh chết e rằng không chỉ mình có thể trừ bỏ thai h o ạ có thể có được không thể tưởng tượng chỗ tốt bởi vì sáu lão phu cùng cái này hai đầu x u ấ t sinh lúc giao thủ phát giác được trong cơ thể của bọn họ linh đan hết sức đặc thù tựa hồ có thể lẫn nhau dẫn dắt cộng sinh dị lực nếu là có thể lấy được cái này hai khoản nội đan sợ là đối với như thế nào nhiều r ố t đích thiên vệ trường ca mày kiếm những một cái linh đan hết sức đặc thù có thể lẫn nhau dẫn dắt cộng sinh dị lực thật là âm dương dị thú sao tồn tại ở hạ giới ngự không cảnh âm dương dị thú chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ cái này âm dương dị thú không chỉ một đối với thiên vệ đế luật nhẹ nhàng chậm chạp thở ra một hơi phía trước lão phu sở dĩ nhường trưởng ca ngươi không nên gấp tại xử trí quân không phá ba cái kia lão thất phu cũng là có phương diện này lo lắng yên tâm đi thiên vệ trường ca nhàn n h ạ t gật đầu có đệ tử tại cũng sẽ không để cho cái này hai đầu x u ấ t sinh đến đây sinh sự thiên vệ đế luật gật đầu một cái bây giờ có trường ca ngươi ở đây lão phu đúng là yên tâm không thiếu thiên vệ trường ca trong lòng chầm tư âm dương dị thú trong cơ thể linh đan chính là bọn chúng bản nguyên mệnh đan nếu không đem mạng này đan hủy đi cơ hội là không cách nào giết chết âm dương dị thú mà ở lần này d ư ớ i muốn hủy đi âm dương dị thú m ệ n h đan cũng không phải là chuyện dễ mười hai không lâu sau đó thiên vệ trường ca hai người về tới thiên long thành thiên diễn tông lao tổ xú r a hòa sáu long nguyệt nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm các ngươi cuối cùng đã trở về sáu thiên vệ trường ca nhẹ nhàng nuốt ve long nguyệt nhi c h á n sau nhu thuận tóc xanh mỉm cười mở miệng để cho ngươi lo lắng thân yêu công chúa điện hạ long nguyệt nhi mỹ mâu chuyển một vòng bản cung mới không phải lo lắng ngươi người cái này phá chất pháp kéo dài nửa tháng bây giờ toàn bộ thiên long thành lòng người bàng hoàng có hay không có thể kết thúc mặt khác sáu theo mặt mày bên trên lộ ra một vệ sầu lo phụ hoàng truyền đến tin tức chúng ta thái hoàng lão tổ đã trải qua lần trước một trận chiến bây giờ thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ toàn bộ thiên long thành đã thúc thủ vô sách s ú gia hỏa ngươi có thể giúp được thái hoàng lão tổ sao a thiên vệ trường ca mày kiếm hơi nhữu phiền toái sự tình cũng không phải ít sáu thiểu nha đầu thiên vệ đế luật nhạt thanh khai khẩu nhường lao phu đi tới nhìn qua a có lẽ khả năng giúp đỡ được vội vàng long nguyệt nhi mà người theo kiểu nhan lộ ra nét mừng tốt lắm đa tạ thiên diễn tông lão tổ thiên vệ đế luật khoắt tay náo khắc khí dẫn đường đi t r ư ờ n g ca t i ể u tử ngươi trước xử lý chuyện bên này á lão phu đi đi liền trở về hảo thiên vệ trường ca gật đầu một cái làm phiền lão tổ lão tổ đi t h ô n g thả long nguyệt nhi mang theo thiên vệ đế l u ậ n cấp tốc rời đi bạch linh phượng tiến lên một bước nhẹ thanh khai khẩu phu quân trận pháp này bây giờ có thể triệt hồi sao kéo dài quá lâu đám người t h ể nội linh khí dị thường khó tránh khỏi lòng sinh bất an thiên vệ trường ca trầm ngâm chốc lát một mực duy trì lấy trận pháp này bất quá là nhường đám người cho là bản công tử còn tại thiên long thành chưa từng rời đi để tránh ở trên đường lọt vào phúc kích tất nhiên bản công tử đã trở về ngược lại là có thể hơi điều chỉnh trận pháp này mở ra phương thức m ỉ m c ư ờ i nhìn xem bạch linh vượng tiểu nương bị ngươi đi điều chỉnh a đem trận pháp điều chỉnh thành tình trạng giới bị liền có thể hẳn là sẽ a bạch linh vượng điểm n h ẹ chán ân linh vượng biết được sáu theo thân thể mềm mại nhất chuyển chậm rãi mà đi thiên vệ trường ca nhìn về phía một mực tính tọa thiên vệ chính t ỷ tông chủ tông môn bên kia nhưng có tin tức chuyển đến ân sáu thiên vệ chính t ỷ chậm rãi lên tiếng nhìn lên trời vệ trường ca tông môn bên kia chủ yếu là hỏi chúng ta lúc nào trở về mặt khác nam huyễn tông ba cái kia siêu cấp tông môn đều chuyển đến tin tức thỉnh cầu chúng ta phóng quân không phá ba người trở về a năm thiên vệ trường ca tùy ý gật đầu một cái trong dự liệu tông chủ ngươi là đáp lại ra sao thiên vệ chính t ì n h ạ t thanh khai khẩu lão phu để bọn hắn chậm đợi tin tức chúng ta bên này xử lý tốt tự nhiên sẽ thông báo bọn hắn dù sao bây giờ loại tình huống này bọn hắn cũng không thể không dám như thế nào chẳng lẽ là cùng tinh vân tông có liên quan cái này tinh vân tông tìm trường ca ngươi đi tới rốt cuộc là vì chuyện gì thiên vệ trường ca hơi c h o m trước không sai biệt lắm là cùng tinh vân tông có liên quan a đến nỗi tinh vân tông sự tình chính là vũ tôn phu nhân sáu theo hạ giọng chậm rãi tự thuật lên ở trên thiên vệ trường ca tự thuật ngay miệng thiên long thành trận pháp lạng yên phát sinh biến hóa hết thể khôi phục bình thường nhưng ẩn ẩn vẫn có lấy một c ố lực lượng bao trùm toàn bộ thiên long thành phúc chốc thiên vệ trường ca tự thuận hoàn tất thiên vệ chính tỳ lộ ra một mặt kinh ngạc cùng vẻ mặt nghiêm trọng lại là vì cứu chữa tinh nguyên vũ tôn nghĩ không ra tinh nguyên vũ tôn lại là người bị thương nặng ngủ say đến nay sáu chuyện này trường ca ngươi cần phải thận trọng cân nhắc ga tinh nguyên vũ tôn bực này nhân vật một khi tỉnh lại ở trước mắt thiên nguyên đại lục bên trên không sai biệt lắm là mạnh nhất tồn tại liêu huyên đôi mắt đẹp nhạy nháy có chút kinh ngạc cái này tinh nguyên vũ tôn rất lợi hại phải không thiên vệ chính tì nhìn l i ê u huyên n h ấ t mắt n h ặ t thanh khai khẩu lấy ngự không cảnh thực lực chém giết một cái hóa linh cảnh cừng giả ngươi nói thực lực này có lợi hại hay không liêu huyên đôi mắt đẹp trở lên mặt mày kinh ngạc ngự không cảnh chém giết hóa linh cảnh cái tia sáu vậy thật đúng là thật là lợi hại sáu một bên công tôn tử tiên đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc thiên vệ trường ca gật đầu một cái tông chủ yên tâm đi đệ tử sẽ đem nắm hảo phân tất ân thiên vệ chính t ỷ khẽ gật đầu trường ca ngươi có trường mực liền tốt bây giờ bạch linh vượng chậm rãi về tới trong đại sảnh thiên vệ trường ca nhìn xem bạch linh vượng mịn v i mở miệng ngược lại là còn có thể xem ra tiểu nương tử cũng không phụ lòng bản phu quân c h â n truyền bạch linh vượng bình tĩnh thi cái lễ cũng không nhiều đáp lại thiên vệ trường ca nhún bay nhìn về phía thiên vệ chính tỳ tông chủ ba cái kia lao thất phu như thế nào thiên vệ chính tỳ nhìn về phía bạch linh vượng bạch linh vượng nhẹ thanh khai khẩ trở về phu quân ba vị kia bị công chúa điện hạ nhốt chặt chẽ chống giữ cũng xem như an phận thiên vệ trường ca gật đầu một cái nhắm mắt d ư ỡ n g thần cái kia tạm thời sáu chờ đợi ở đây lão tổ bọn hắn trở về a mấy người yên tĩnh trở đứng lên sau một thời gian ngắn long nguyệt nhi cùng trời vệ đế luật trở về đi theo còn có đáy vượt quyền đàn nhìn xem trở về thiên vệ trường ca đáy vượt quyền đàn nhẹ nhàng thi cái lễ hoan n ê n trở về thiên mệnh công tử phía trước tại long phi u y ê n thương thế nghiêm trọng tin tức chuyển đến phủ nguyên soái thời khắc đáy vượt quyền đàn liền cấp tốc đổi tới hoàng cung là long bay u y ê n ổn định thương thế bây giờ long nguyệt nhi kiểu nhan bên trên thần sắc vung l ỏ n g rất nhiều thiên vệ trường ca cười liêu tiếu thái hoàng lao tổ thương thế như thế nào giải quyết sao thiên vệ đế luật bình thản mở miệng thương thế chính xác nghiêm trọng bất quá mấu chốt là trải qua thời gian dài lưu lại vết thương c ũ khá là phiền thoái lao phu đã tạm thời vì đó đẻ xuống thương thế muốn triệt để chữa trị còn cần trở về tông môn mang tới đ a n dược a năm thiên vệ trường ca gật đầu một cái có thể cứu t r ị liền tốt ngược lại là làm phiền lão tổ long nguyệt nhi lại lần nữa thi lễ cảm t ạ đa tạ thiên diễn tông lão tổ không cần khách sáo thiên vệ đế luật k h o á t tay náo ánh mắt nhìn thiên vệ trường ca tiểu tử ngươi tiếp xuống dự định thiên vệ trường ca nhạt thanh khai khẩu trước đêm chúng ta đã trở lại thiên diễn t ô n g tin tức tung ra ngoài a xem sẽ có phản ứng gì đám người nhao nhao khẽ giật mình đều có chút không hiểu thiên vệ trường ca mỉm cười mở miệng cử động lần này vừa tới bản công tử là muốn xem trong tông môn tựa hộ sẽ có phản ứng đặc biệt gì thứ hai chính là lo lắng chúng ta trở về sẽ có nguy hiểm cho nên để chức một hiệp hộ thiên vệ chính tỳ hơi nhũ mày trường ca ngươi là muốn mượn cơ hội này bắt được trong tông môn đóng lại linh nguyên bí cảnh cửa vào người sao cử động lần này cũng là chính xác có thể thử một lần sáu đến nỗi trường ca ngươi lo lắng nguy hiểm sáu chẳng lẽ là sợ có còn lại siêu cấp tông m ô n n g ự không cảnh cường giả mai phục tại trên đường sao cái này hẳn là sẽ không phải tới lúc trước thiên long thành chiến dịch cũng đã tới ngược lại là năm huyễn tông vị tiên mục lao đầu còn có chút có thể thiên vệ trường ca lắc đầu cũng không phải lo lắng năm huyễn tông bên kia sáu thiên vệ đế luật mở miệng là lo lắng cái kia hai đầu x u ấ t sinh sao cái kia hai đầu x u ấ t sinh thiên vệ chính tìm một người theo biến sắc lao tổ chẳng lẽ là chỉ cái kia hai đầu âm dương yêu long thiên vệ trường ca cùng trời vệ đế luật r i ê n g phần mình gật đầu một cái liêu huyên chúng nữ đều là lộ ra vẻ n g h i hoặc hiếu kỳ thiên vệ trường ca mấy người nói âm dương yêu long là cái gì thiên vệ chính t ì không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng lao tổ các người gặp phải cái kia hai đầu xuất sinh thiên vệ trường ca lắc đầu phía trước thiên long thành trận chiến kia hẳn là bọn chúng ở trên không trung giám thị lấy thiên long thành cái này thiên vệ chính t ì không khỏi hai mắt mở to một mặt kinh ngạc thiên long thành trận chiến kia ở trên không trung giám thị lấy thiên long thành đáy vượt b ể n cầm mỹ con mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc thiên mệnh công tử phía trước thiên long thành trận chiến kia còn có khác tồn tại sao theo đám người nao h nao h nhớ tới thiên vệ trường ca trước khi rời đi việc làm tựa hầu nghĩ đến cái gì đều là trong lòng bước lên một luồng hơi lạnh liêu huyên tay ngọc nhẹ nhàng vớt vẹt i m trong đôi mắt đẹp có chút k i n h sợ phía trước vẫn còn có những vật k h á c tại chúng ta vậy mà không hề có cảm giác chính là thiếu ra các ngươi phía trước nói âm dương yêu lòng sao đó là vật gì linh thú sao bọn chúng tới đây là muốn làm cái gì thiên vệ đế luật lắc đầu không biết cái này hai đầu x u ấ t sinh linh trí không ở nhân loại chúng ta phía dưới đến tột cùng đánh cái gì tính toán khó mà phỏng đoán cái này sáu liêu huyên đôi mắt đẹp liên tục c h ớ p c h ớ p đôi môi mất máy linh trí không ở nhân loại chúng ta dưới tồn tại sáu nghe giống như rất khủng bố a sáu đúng thiên vệ chính tì nhìn về phía thiên vệ đế luật còn có một chuyện đã quên nói chính là chúng ta thiên diễn tông thái thượng trưởng lao đã thành công đột phá tới ngự không cảnh đã như thế nhường thái thượng trưởng lao đến đây tiếp ứng chúng ta chúng ta trở về tông môn cũng sẽ an toàn nhiều lắm thiên vệ đế luật kinh ngạc cửa nam m ộ anh cũng đạt tới ngự không cảnh theo lộ ra nét mừng như thế ngược lại là một kiện thật đáng mừng sự tình trong tông môn có hai tên ngự không cảnh các phương diện đều sẽ dễ dàng nhiều liêu huyên giữ công tôn tử tiên đều là lộ ra vẻ kinh ngạc cửa nam mộ anh sáu thiên vệ trường ca do dự cửa nam một mạch sao lao tổ các ngươi sáu xác định người này đáng tin sao thiên vệ đế luật hai người nhao nhao khẽ giật mình thiên vệ chính tỳ hơi trong trước tầng này trường ca ngươi cũng là không cần quá lo lắng trong tô n g môn lại như thế nào nội đấu cái này cửa nam mộ anh cũng không dám làm ra chuyện quá khác người dù sao hắn cũng cần một cái thực lực cường hãn tô n g môn b â n g không cầm một nửa tàn phế tô môn hắn lại có thể có cái gì xem như chẳng lẽ bọn hắn cửa nam một mạch tập thể nửa đường đi nương n h ờ những tông môn khác đi có thể được địa vị cao hơn cùng lợi ích sao năm trăm bốn mươi thứ năm trăm bốn mươi chương thiên kinh địa nghĩa năm ba cựu thiên trải qua mà nghĩa thiên vệ trường ca khẽ gật đầu điều này cũng đúng tốt là tạm thời không chuyện quan trọng gì đệ tử trước tiên bắt tay vào làm tinh nguyên vũ tôn sự t ì n h n a theo t r ầ m rãi đứng dậy mà đi thân yêu công chúa điện hạ bày s ắ n bút mực cái gì long nguyệt nhi đôi mắt đẹp mỡ to ngươi nhường bản cung bày săn bút mực liêu huyên đi tới long nguyệt nhi bên cạnh thân mật kéo lên hắn cánh tay ngọc đi thôi công chúa tỉ tỉ、X6 Long liễu Linh luật theo Nguyệt Nhi giật mình, theo liễu huyên nhất cùng cùng hướng về phía thiên vệ trường ca. Bạch Linh Phượng chúng nữ hướng thiên vệ đế luật hai người giật vệ vệ phía Bạch hai hơi thi ca. về đế sáu phút chốc trong thư phòng l i ễ u huyên tỉ mỉ mải miêu tả thiên vệ trường ca chấp bút viết một bên long nguyệt nhi tò mò nhìn xú ra hỏa ngươi viết những dược liệu này làm cái gì a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu tùy ý đáp lại luyện chế một chút đan dược thôi một hồi thay bản công tử an bài song xôi mau chóng đem các loại dược liệu cho bản công tử chuẩn bị đầy đủ cái này sáu long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại xú ra hỏa n g ư ơ i viết những dược liệu này rất nhiều cũng là hy hữu dược liệu có mấy dạng tựa hồ cũng không phải thế lực bình thường có thể có bản cung cũng không bảo đảm cái này thiên long đế quốc bên trong có thể cho ngươi kiếm đủ thiên vệ trường ca gật đầu một cái không có việc gì do ngươi an bài đi liền có thể những cái kia không xác định hoặc xác định không thể lấy được phân ra tới bản công tử sẽ để cho tông chủ cùng tinh vân tông đi hỗ trợ chủ bị a năm long nguyệt nhi hơi đ i ệ m chán t ố ấ t a sáu đúng phía trước tinh vân tông tông chủ phu nhân tìm người làm cái gì a cùng xú g a hỏa ngươi chuẩn bị luyện chế đan dược có liên quan sao ân sáu thiên vệ trường ca tùy ý cùng long nguyệt nhi nói một phen long nguyệt nhi lộ ra vẻ kinh ngạc nguyên lai、like、là cứu tinh vân tông tông chủ sáu các ngươi những thứ này siêu cấp tông môn sự t ì n h bản cung ngược lại là không biết gì chốc lát thiên vệ trường ca viết h o à n tất tùy ý để b ú t xuống cầm lấy tờ giấy thổi thổi bên trên b ú t tích đưa tới long nguyệt nhi trước mặt t ố t làm phiền ngươi thật yêu công chúa điện hạ long nguyệt nhi đôi mắt đẹp tức giận lật qua lật lại tiện tay tiếp nhận tờ giấy rõ ràng cái này phủ nguyên soái là ngươi làm chủ kết quả cái gì chuyện nhỏ nhặt không đăng kể việc nhỏ đều phải bản cung xử lý thiên vệ trường ca tiện tay vừa kéo long nguyệt nhi non mềm ở tại tú ngạch nhẹ nhàng h ô n một cái ách sáu long nguyệt nhi khẽ giật mình tiểu nhan cấp tốc đỏ lên xú ra hỏa ngươi sáu thiên vệ trường ca cười liêu tiếu dù sao thân yêu công chúa điện hạ ngươi là nơi này nữ chủ nhân long nguyệt nhi nhẹ nhàng đẩy ra thiên vệ trường ca c h á n công lên nhẹ nhàng một tiếng hừ bản cung mới không có thèm đâu tiện tay thu hồi tờ giấy thân thể mềm mại nhất c h u y ể n cất bước mà đi bản cung đi trước gan bài nhân thủ thu thập những dược liệu này a tiên tử tà tả linh vượng tỉ tỉ chúng ta đi bạch linh vượng cùng đấy vừa quyển đản hướng thiên vệ trường ca hơi thi cái lễ theo mà đi thiên vệ trường ca cười một tiếng Chậm dãi từ trong ừ t ngực lòng ấ y r than nhẹ phía trước thiếu chút nữa thì bởi vì này hạt châu không ra được đâu sáu công tôn tử tiên trần chờ khe nói công tử ngươi là chuẩn bị dùng thiên địa này trí bạo để thăng tự thân tu vi cùng thể chất sao thiên nhi sáu tiên h nhi có thể giúp công tử ngươi tăng cường bảo vật này hiệu quả thiên vệ trường ca khẽ gật đầu một cái t i người u y ê n đàn h thu hồi, cái này nửa đem tự tiện vào nữ tử khuê phòng phải chăng còn có cấp bậc lễ nghĩa thiên vệ trường ca lần đến gần bạch linh phượng phấn hà ngọc d u n g khoe miệng nổi lên tà mỹ ý cười phun ra nóng bỏng khí tức phu quân vào nương tử khuê phòng không phải thiên kinh địa nghĩa sao n g ư ờ i sáu bạch linh vượng hơi vận kính giấy r u ộ n phu quân xin tự trọng sáu thiên vệ trường ca đi tới bạch linh vượng bên hai ách thanh khai khẩu phía trước bản phu quân rời đi thời điểm tiểu nương bị ngươi có lý do có thể tự tuyệt bản phu quân bây giờ sẽ tìm lý do từ chối khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi a chẳng lẽ phu quân hai chữ chính là ngươi hô hô mà thôi sao bạch linh vượng nghiêm trán khe nói nhưng phu quân ngươi muốn không phải linh vượng ngươi chẳng qua là muốn mượn này tiếp cận tỷ tỷ thôi a thiên vệ trường ca mày kiếm vậy một cái Tiểu nương bị, ngươi làm sao biết tử ngươi muốn nương bản công bị, làm sao k hai ô đôi môi, n ngươi.、Bạch、linh Phượng nhóc nhẹ đôi môi, theo phu quân đối đái Linh Phượng thái độ, liền g phải phu Bạch theo thái thể h đối đái biết độ, một h a ha, ha. thiên vệ trường ca cười l i ê u tiếu đây bất quá là ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi nếu muốn nói thái độ bản phu quân bây giờ đối với thái độ của ngươi còn chưa đủ rõ ràng sao ngươi không cảm ứng được sao thiên vệ trường ca cùng bạch linh phượng cơ hồ không có chút nào khoảng cách phía trước bốn mắt nhìn nhau tiểu nương bị ngươi không để nàng biết được không phải liền có thể sao bạch linh phượng thân thể mềm mại cứng đờ muốn mở miệng thời khắc đôi môi cấp tốc bị phong bế ô sáu bóng đêm yếu đớt một mảnh đêm đẹp cảnh đẹp sáu hôm sau nhìn lên trời vệ trường ca đỡ ngọc du n g ừ n g đỏ bạch linh phượng từ trong phòng chậm rãi đi ra long nguyệt nhi đôi mắt đẹp lật qua lật lại linh phượng tỉ tỉ cuối cùng vẫn là không có chạy ra xú ra hỏa má trường thiên vệ trường ca cười l i ê u tiếu thân yêu công chúa điện hạ như thế sớm liền d ậ y rồi tinh thần rất to ta xem ra đêm qua ngủ được không tệ có hay không nhớ bản công tử phi long nguyệt nhi khẽ gắt một tiếng ngươi một cái không biết xấu hổ không nhìn hiện tại cũng lúc nào c ò n g nguyệt nhi khỏe môi hơi rút ra theo tiến lên một bước đẩy ra thiên vệ trường ca cẩn thận đỡ bạch linh phượng tốt ở đây không có chuyện của ngươi linh phượng tỉ tỉ có bản cung chiếu cố là được rồi bạch linh phượng nhu hòa một tiếng công chúa điện hạng đã tạm thiên vệ trường ca không khỏi một người thân yêu công chúa điện hạng ngươi đây sẽ không là ghen a lòng nguyệt nhi đôi mắt đẹp tức giận lật qua lật lại xú i a hỏa ngươi sợ là suy nghĩ nhiều bản cung mới lười nhác ngay ngươi đại sành nơi đó lôi hỏa minh hoàng tông đến đây thảo nhân các ngươi tông chủ để cho ngươi tiến đến xem xử lý như thế nào a thiên vệ trường ca giật mình không phải nhường công chúa điện hạ ngươi thay bản phu quân truyền tin tức ra ngoài nói bản phu quân đã trở về thiên diễn tông sao long nguyệt nhi vai ngọc đ h ù n nhún tới lao đầu nhi kia linh mạch cảnh tột cùng thực lực nghe được xú i a hỏa ngươi không ở thiên long thành liên vụ trộm xông vào lén, lén lút lút không biết muốn làm cái gì t r ư n g hợp đụng phải các ngươi tông chủ cùng lao tổ sáu năm trăm bốn mươi một thứ năm trăm bốn mươi mốt chương lôi thôi lao đầu năm bốn mươi lôi thôi lao đầu a thiên vệ trường ca tinh mâu nguy hiểm nhữ lại vụ trộm xông vào thử bản phu quân biết được thiểu nương bị làm phiền công chúa điện hạ ngươi chiều cố quay người lại bước nhanh phúc chốc thiên vệ trường ca lạnh nhạt đi tới trong đại sành một lôi thôi lao đầu mặc tùy ý cả nhốt ngồi một cước khoác lên một góc k h á c trên đầu gối lắc qua lắc lại thiên vệ đế luật cùng trời vệ chính tỷ riêng phần mình ngồi ở chủ vị riêng phần mình k h ẽ to mày thiên vệ trường ca hơi kinh ngạc nhìn xem trang phục lao đầu cá dị lôi thôi lao đầu đánh giá thiên vệ trường ca phúc chốc n i t miệm nợ nụ cười ha ha ha ta quả nhiên không có đ o á n sai các ngươi đều còn tại cái này thiên long thành bên trong a thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng không biết tiền bối cao tính đại danh không dám lôi thôi lão đầu liền âm quyền tại trong tin đồn thiên mệnh công tử trước mặt ta lại sao nhận nổi cao tính đại danh lão đầu ta bất quá là lôi hỏa minh hoàng tông chỉ là tam trưởng lão mực phong độ thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu lôi hỏa minh hoàng tông tam trưởng lão mực phong độ sáu chúng ta thiên diễn tông không phải đã truyền đạt tin tức để các ngươi thật tốt chờ sao như thế nào lại còn dám náo sự ba một thanh em vang lên mực phong độ vỗ đùi gương mặt bất đắc dĩ cùng bất lực ta đây không lo lắng cùng g i ả an nguy sao không thân mắt thấy gặp một lần cung lão xác nhận hắn mạnh khỏe lão đầu ta thật sự là không yên lòng a thiên vệ trường ca mày kiếm v ậ y một cái tiền b ố i chi ý chính là không tin được chúng ta thiên diễn tông không không không mực phong đ ồ liền vội vàng lắc đầu tin được tin được lão đầu ta làm sao lại không tin được các ngươi thiên diễn tông không tin được thiên mệnh công tử ngươi đây theo lộ ra một mặt khổ tướng vấn đề là tin được về tin được lo lắng trong lòng lúc nào cũng không thể khống chế a thiên vệ trường ca sắc mặt chấm xuống đây chính là ngươi tự tiện xông vào phủ nguyên x o á y lý do mực phong đồ cấp tốc đứng dậy ở trên thiên vệ trường ca trong ánh mắt ngạc nhiên phù phu một tiếng quỳ xuống một khi gào khóc hoa và... lão phu cũng là hoàn toàn bất đắc dị á vì xác nhận cung già an uy cũng chỉ đánh lấy mệnh thử một lần đánh cược thiên mệnh công tử các ngươi còn tại thiên long thành bên trong sáu thiên vệ trường ca sắc mặt quái dị nhìn xem mực phong đồ ánh mắt hơi hơi lấp lóe lạnh nhạt mở miệng theo lý thuyết tiền bối ngươi là chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết mực phong đồ giật mình một bộ khổ tướng ta muốn nói không phải nhưng như thiên mệnh công tử ngươi nhất định phải lão đầu ta đây đầu tiền mệnh Láo đầu ta c ân thiên, thiên vệ trường ca khẽ gật đầu ý là chỉ cần bản công tử để cho ngươi xác nhận các ngươi tông môn lao thất p h ù kêu bình an vô sự sẽ không để ý bản công tử lấy đi ngươi cái này mà còn h ỏ cái này sáu mức phong đ ồ một mặt khó xử nói không ngại đó là đương nhiên là giả lão đầu ta chỉ hy vọng thiên mệnh công tử ngươi để cho ta xác nhận cung lão tính mệnh không lo đồng thời đem tin tức chuyển về tông môn những thứ khác sẽ không cấm cầu a thiên vệ trường ca có chút hăng hái cười l i ê u thiếu ngươi lão gia hỏa này ngược lại có chút ý tứ ngươi muốn gặp lao thất phu kia bản công tử liền để ngươi gặp một lần nhưng truyền về các ngươi tông môn tin tức nhất thiết phải trải qua bản công tử xem xét đến nỗi muốn thế nào xử trí ngươi tạm thời đã định a tất nhiên x u n g vào bản công tử tự nhiên không có khả năng dễ dàng để cho ngươi rời đi mực phong đồ liền vội và ngật đầu đa tạ thiên mệnh công tử đại ân người tới thiên vệ trường ca nhạc thanh khai khẩu đem vị quý khách kia ấn xuống đi thôi cùng nỗi hoàng tông lao thất phu kia giam chung một chỗ mấy tên tướng sĩ cấp tốc đi tới trong đại sảnh đem mực phong đồ mang theo xuống bởi vì lúc trước mực phong đồ tu vi liền đã bị thiên vệ đế luật sở p h o n g muốn phản kháng cũng là không có khả năng thiên vệ trường ca nhìn về phía thiên vệ chính tỷ hai người tông chủ lão tổ lỗi hỏa minh hoàng tông lão nhân này là chuyện gì xảy ra người này ngược lại là quái gì? các ngươi là dự định xử trí như thế nào thiên vệ chính tỷ hơi châm trước mực phong đồ người này đi sáu hành vi mặc dù cổ quá chút nhưng danh tiếng cũng không tệ lao phu cùng hắn đã từng cũng có chút tiếp xúc trước tiên tạm thời nhô ta a năm như thế sao sáu thiên vệ trường ca gật đầu một cái vậy thì tạm thời nhốt trước tiên a sáu thời gian mấy ngày đi qua long nguyệt nhi đã để người bắt tay vào làm thu đủ đại bộ phận d ữ liệu còn lại bộ phận tất cả giao cho thiên diễn tông cùng tinh vân tông thu thập mà đối với thiên vệ trường ca trở lại thiên diễn tông tin tức cũng không gây nên tất cả siêu cấp tông môn bao lớn phản ứng cũng chỉ có năm huyễn tông ba cái ngự không cảnh cường giả bị bắt tông môn p h ả i người đi tới thiên diễn tông đàm phán tương đối thường xuyên nhưng nếu nhất nhất bị cự tuyệt ở ngoài cửa ngay tại thiên vệ trường ca đám người cảm thấy yên tĩnh thời khắc trên bầu trời hai cô cường han khí tức cấp tốc tiếp theo thiên long thành kiệt kiệt kiệt cái này thiên mệnh công tử vậy mà lén lút trở về thiên diễn tông vậy chúng ta liền bái thăm bái phòng cái này thiên long thành à? He <cười> a thiên mệnh công tử không ở thiên long thành không còn cái kia phá t r ậ n pháp còn không phải mặc chúng ta thì cá cái này thiên long thành cùng thiên mệnh công tử tỉ mỉ liên quan cũng không biết sẽ có hay không có n g o ạ i ý muốn gì thu hoạch kiệt kiệt kiệt, nghe nói thiên long đế quốc công chúa điện hạ là cái này thiên mệnh công tử hưởng nhan chúng ta nếu là đem nàng khống chế được sáu kiệt, kiệt kiệt còn có còn có thiên mệnh công tử cái kia trợ pháp tất nhiên là không rời đi đem cái này thiên long thành cầm xuống sau đó chúng ta còn có thể thuận tiện nghiên cứu một chút xem đây rốt cuộc là cái gì t r ậ t pháp còn chưa từng nghe qua có cái chủng này t r ậ t pháp chẳng lẽ là thái cổ thời kỳ lưu truyền xuống t r ậ t pháp t i ệ t t i ệ t t i ệ t mặc kệ n h i ề u như vậy tăng tốc tiến trình a thiên mệnh công tử mấy cái kia đau đầu không ở thiên long thành cho dù có t r ậ t pháp cũng không ngăn cản được chúng ta lần này đánh lén thiên long thành có thể nói là hoàn mỹ a cũng không biết đến lúc đó cái kia cái gọi là thiên mệnh công tử lại là biểu tình gì <cười> chắc hẳn rất đặc sắc sáu thiên vệ đế luật mở miệng tiểu tử thiên i ế nếu p qua mấy ngày, nếu là k ô n động g t n h ta vệ trường ca gật đầu một cái yên tâm đi đệ tử tự nhiên không có khả năng một mực ở lại đây thiên long thành a dù sao đệ tử tân tân khổ khổ cho tông môn mang về mười hai viên linh nguyên đến bây giờ đều không hưởng dụng qua đây cái kia sung túc lượng linh khí chật chật chật thật là khiến đệ tử thèm ăn a ha ha ha ha thiên vệ đế luật phá lên cười bây giờ thiên diễn tông lượng linh khí chính xác dư giả bất quá sáu Tiểu hai mươi giống như không phải là sáu i gì t năm tân k trăm bốn mươi hai thứ năm trăm bốn mươi hai chương yêu long đột kích năm bốn một yêu long đột kích thôi đi thiên vệ đế luật lắc đầu lão phu khả nhìn không ra ngươi ở đây linh nguyên trong bí cảnh có thể có cái gì chua sót một bên l i ê u huyên nhấp nhẹ đôi môi lông mày khe nhữ lại dường như đang đang suy nghĩ cái gì tính toán tính toán thiên vệ trường ca k h o á t tay áo khoe miệng là nụ cười thản nhiên còn là nói chính sự ai chỉ cần thái thượng trường lao đến có thể bảo đảm hoàn toàn không lo vậy chúng ta liền trực tiếp trở về đi thiên vệ đế luật cùng trợi vệ chính t ì trong lòng nhau nhau thầm thả lòng cầu khí đang m u ố n mở miệng chỉ cảm thấy hai cỗ cường hạn khí tức hiện lên thiên vệ đế luật hơi biến sắc mặt dường như là cái kê hai đầu xúc sinh tới cái kê hai đầu xúc sinh thiên vệ trường ca trường ca là người theo mày kiếm vẩy một cái khoe miệng có chút nghiền ngẫm vậy mà chủ động tập kích thiên long thành xem ra cái này hai đầu xuất sinh quả thật có chút giảo hỏa ta sáu bạch linh vượng chúng nữ nhau nhau lộ ra vẻ kinh ngạc sáu vạn d ằ m trên bầu trời hai đầu chiều cao mười mấy trượng quái vật khổng lồ xuyên ra tầm mây một đen một trắng thân thể y ê u nhã hai đầu quỷ dị long thú đầu sinh â m dương ngư một dạng song giác bốn t r ả o cùng lòng thân t h o n g giải h á c bạch yêu long t h o n g giải trên thân rồng xinh đẹp lân phiến dày đặc r i ê n g phần mình hiện ra hát bạch t i sáng chặt chẽ lân phiến liền thành một khối giống như cơ hồ nhìn không g i khẽ hở quỷ dị mỹ lệ cao nhã tụ tập vào một thân hai đầu quỷ dị long thú chậm dại hướng về thiên long thành bộ nhạo mà rơi hắc yêu long phát ra quái thanh kiệt kiệt kiệt thiên long thành chúng ta tới trắng yêu long mở miệng h e h e muốn chúng ta khi dễ tay này không tất thiết thiên long thành thật đúng là không lạ có ý tốt hắc bạch yêu long cùng cao nhã tư thái cấp tốc phóng tới thiên long thành mục tiêu trực chỉ phủ nguyên x o á i thiên long thành bên trong đám người dần dần phát hiện không biết cường đại tồn tại đến nhao nhao lâm vào trong hỗn loạn nhìn đó là cái gì long lại là rồng ở trong truyền thuyết không thích hợp a cái này hai đầu long là chạy chúng ta thiên long thành tới bọn chúng tới nơi này làm gì、Sáu. theo khoảng cách cấp tốc r u ngắn hai đầu yêu long trong đôi mắt hiện ra vẻ hư h ấ n ngay tại hai đầu yêu long đi tới thiên long thành bầu trời ba cây số chỗ lúc một cỗ quỷ dị lớp năng lượng bị phát động ông một thanh â m vang lên thiên long thành bên trong to lớn linh khí cấp tốc c ộ n minh theo một đạo nhạt m ẽ o cử hình huyền quang trụ sông thẳng tới chân trời chín quyết năm phong h ạ n linh trận bị phát động hai đầu yêu long riêng phần mình khẽ giật mình theo to lớn thân thể chầm xuống chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể cấp tốc bị áp chế vội vàng vũ một cái cực lớn hai cánh dừng lại rơi thế hát yêu long lộ ra vẻ kinh ngạc trận pháp này thế mà khởi động trăng yêu long hơi h i ế p hai mắt có chút vẻ cảnh giác chúng ta tu vi bị áp chế đến kim t à n g cảnh may mắn chúng ta bản thân vẫn có năng lực phi hành không phải vậy rất xuống có thể gặp phiền thoái ấ n sáu hắc yêu long do dự cứ như vậy kế hoạch của chúng ta cũng có chút lực cản thiên long thành cả đám nhao nhao kinh ngạc phòng bị nhìn xem trên bầu trời quái vật khổng lồ hắc trăng yêu long nhẹ nhàng một tiếng nhìn xem phủ nguyên x o á y trận nhãn tiểu việt chỗ nhìn thấy cái chỗ kia không có phía trước ta vẫn luôn có lưu ý nơi đó cái chỗ kia hẳn là thiên long thành cái này của á i trận pháp trận nhãn chỗ ừ hắc yêu long gật đầu một cái ta cũng có chú ý nơi đó kiệt kiệt kiệt bây giờ trận pháp này mở ra không thể nghi ngờ mang đến cho chúng ta một cái tì phong hiểm theo ta thấy trận pháp này cũng không cần giữ lại trực tiếp hủy đi a hảo trạng yêu long lên tiếng miệng lớn cấp tốc một trường một đạo hỏa diễm nóng rực cầu cấp tốc tại trong miệng tạo thành theo cấp tốc phun về phía trận nhãn tiểu v i ệ n chỗ phá cho ta hừng hực hỏa diễm đánh xuống thiên long thành bên trong đám người không khỏi nao n h a o kinh hoàng nhưng mà hừng hực hỏa diễm cầu chỉ là rơi xuống giữa không trùng một nguồn năng lượng che chắn cấp tốc tại phủ nguyên xoáy ngoại hình thành triệt để cản trở hỏa diễm cầu hướng đi tại hai đầu yêu long trong ánh mắt kinh ngạc một tiếng hỏa diễm cầu đánh vào năng lượng che chắn bên trên triệt để tiêu tan mà năng lượng che chắn không n ú c ních tí nào hắc yêu long cự đại long bài nghiêng một cái dập đầu tán gấu g a vẫn còn có phòng ngự che chắn hừ trắng yêu long trong đôi mắt lộ ra một tia không vui thực sự là không thú vị trật pháp nhìn ta đưa ngươi đập cho n á t bét miệng lớn lại t r ư ơ n g bây giờ xuất hiện ở trong miệng không phải hỏa diễm cầu mà là một cỗ trùng sáng khi kình b á đạo trùng sáng cấp tốc phun ra thẳng tắp đánh phía phủ nguyên soái bên ngoài năng lượng che chắn giấm g i m ngay cả tiếng vang trắng yêu long phún ra cực lớn trùng sáng không ngừng đánh thẳng vào năng lượng che chắn nhưng mà nhìn như thanh thế h ù n g vĩ năng lượng che chắn lại không nhúc nhích tí nào tiên h long thành đám người nhao nhao ngạc nhiên nhìn xem một màn này cái này hai đầu long vậy mà trực tiếp công kích phủ nguyên xoay sáu lại là chạy thiên mệnh công tử tới sao như thế nào cảm giác thật giống như cái gì n g ư quỷ xà thần đều phải tìm thiên mệnh công tử phiền phức a sáu thiên mệnh công tử trận pháp này cũng quá lợi hại a bất quá cứ như vậy bị động phòng ngự lấy là chuẩn bị chờ cái k i a hai đầu long mệt mỏi chính mình rời đi sao sáu trên bầu trời chắc yêu long không ngừng hành kích lấy năng lượng che chắn hắc yêu mắt d ò n thời gian nặng hừ cái này xác rùa đen thật đúng là cứng rắn trong a phủ nguyên soái thiên vệ trường ca bọn người ẩn nấp không ra thiên vệ đế luật kinh ngạc nghĩ không ra trận này mất chỗ còn có phòng ngự trận pháp thiên vệ trường ca cười liêu tiếu đây là tự nhiên bằng không như thế nổi bật trận nhãn chẳng phải là dễ dàng liền bị địch nhân phá trường ca thiên vệ chính tỷ nghĩ hoặc cái này phòng ngự che chắn có thể duy trì bao lâu thiên vệ trường ca cờ nhạt cái này phòng ngự c h e chắn thế nhưng là linh m ạ n h cảnh phòng ngự c h e chắn a điều động lấy toàn bộ thiên long thành linh khí bày phạm vi nhỏ phòng ngự trận lấy kim tàng cánh tu vi muốn cưỡng ép công phá gần như không có khả năng a năm thiên vệ chính t ì gật đầu một cái vậy lao phu an tâm như thế nói đến muốn phá mất trận này mắt chẳng phải là muốn tại thiên long thành bên ngoài lấy ngự không cánh tu vi phát ra cường lực công kích mới được thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười nào có đơn giản như vậy cái này chín quyết năm phong hạ linh trận đệ tử bố trí dự cảnh tầng chỉ cần xuất hiện đầy đủ tính nguy hiểm năng lượng ba động đều sẽ trực tiếp chạm đến trận pháp triệt để mở ra mượn nhờ toàn bộ thiên long thành cùng thiên long thành bên trong võ giả linh khí tấn công vào tới sức mạnh đều sẽ bị tầng tầng không ngừng áp chế cuối cùng u y lực cũng sẽ không hiểu rõ chi cái này sáu thiên vệ chính tỷ kinh ngạc theo lý thuyết trận pháp này chẳng phải là không cách nào cưỡng ép phá giải sáu thiên vệ trường ca lắc đầu cái này quyết định bởi tại thiên long thành nồng độ linh khí cùng sáu thiên long thành bên trong võ giả số lượng cùng phổ biến tu vi trình độ nếu là cái này thiên long thành bên trong võ giả số lượng lớn đại giảm thiếu gặp phải ngự không cảnh cơn giả trận pháp này cũng liền không sai biệt lắm phải không công tự phá năm trăm bốn mươi ba thứ năm trăm bốn mươi ba trương yêu long làm loạn năm bốn hai yêu long làm loạn thiên vệ chính tỳ hơi nhũ mày theo lý thuyết trận pháp này mấu chốt là tụ tập chúng nhân chi lực chống cự cường địch lao phu minh bạch trường ca tiểu tử thiên vệ đế luật mở miệng chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể bị động như vậy trông coi thiên vệ trường ca như mai không có cách nào cái này hai đầu xuất sinh mặc dù bị áp chế tu vi nhưng t ự thân có năng lực phi hành tại bọn chúng vị trí này muốn đem chi cầm xuống thật sự là khó khăn trước tiên che giấu lấy a đợi chúng nó lộ ra sơ hở lại tiến hành phản công mới là hữu hiệu nhất chi pháp Thốt Thiên vệ đế luật bất đắc dĩ gật đầu một tu xuất quyết thế thể dứt phát thế Thời trôi tựa tại nghị không chế hai sinh như khó như Phủ Hai hùng hồn linh không không hoành kích lấy phòng che chán. Thời gian dần dần trôi qua, hoàng hôn chậm dại đến. Hai đầu yêu long tựa hồ、kiên、nhẫn phần, ho A6. ra gian qua, cái, vi, cái giải xoái ngoài. nội dại kiên mười Nguyên bên yêu nguyên, yêu này vẫn long quần quần động cường công, ngừng ngự dần dần đến. long còn vệ vào đế đắc đầu đầu đầu đầu lực lấy sáu. cũ dĩ áp ủy không ít người bắt đầu tất cả làm tất cả chuyện đi màn đêm buông xuống đang kéo dài không ngừng đánh xuống phủ nguyên x o á y chỗ phòng ngự che chắn từ đầu đến cuối không gì phá nổi hai đầu yêu long dần dần ngừng thế công nhìn lẫn nhau một cái hừ hắc yêu long không vui mở miệng cái này phá xác r a đen thật đúng là công không phá được a t r ắ n g yêu long đuôi dài hơi bơi sáng ngời vô vị thực sự là vô vị hắc yêu long đầu rồng lay động nô sáu lần này thực sự là tới một chuyến vô ích hơn nữa còn bại lộ hành tung đúng vậy a trăng yêu long gắt gao nhìn chằm chằm phủ nguyên soái cứ như vậy lại sẽ nhường thiên diễn tông những cái kia xúc sinh cảnh giác làm sao bây giờ dạng này tay không mà quay về thực sự là không cam tâm có loại trộm gà không thành lại mất năm tóc cảm giác hát yêu long hai mắt i h u lại ngược lại hành tung cũng đã bại lộ không bằng chúng ta ở đây thỏa thích cuồng hoan một chút đi đem cái này tiên long thành hủy thất thất b á t b á t như thế nào chúng ta ở đây vẫn như cũ có thể phi hành thủ đoạn công kích lại nhiều vẫn như cũ có thể muốn làm gì thì làm a h ẹ hẹn chẳng yêu long phát ra cười quái gì, cũng đúng a ngược lại hành tung đã bại lộ chẳng bằng ở nơi này tiên long thành phát tiết một chút dù sao phá hư cũng là bên trong niềm vui thú đi kiệt kiệt kiệt Các yêu long cười xấu xa đứng lên vậy thì động thủ đi đêm nay không hủy thiên long thành thế không bỏ qua một tiếng rơi xuống hai đầu yêu long hướng về phía mặt đất miệng lớn một trường đủ loại công kích không chút kiên kỵ oanh ra năng lượng h tám c ổ sáng hỏa cầu băng cầu phong nhận lôi điện bất đồng năng lượng công kích n h a u n h a u rơi xuống dầm dầm dầm liên thanh bạo hưởng kèm theo từng đợt rú thảm vang lên thiên long thành bên trong không phản ứng lại người cấp tốc bị oanh rét một mảnh nhao nhao lâm vào khủng hoảng cùng trong hối loạn thiên long thành một bầy tướng sĩ muốn chống tự tự nhân càng là không thể nào vào tay nhìn xem trên bầu trời không kiêng nghệ gì cả phát động thế công hai đầu yêu long ngoại trừ phòng thủ t r á n h n ẽ căn bản không có biện pháp phản kích trong lúc nhất thời toàn bộ thiên long thành triệt để lâm vào hỗn loạn cùng trong khủng hoảng hai đầu yêu long không khỏi kích động hương phấn lên kiệt kiệt kiệt đây mới là chính xác phương thức tấn công đi ngươi xem nhiều thương khoái ta phun ta tiếp tục phun hẹp <cười> vẫn là nghiền ép sâu kiến tương đối có khoái cảm sắc rùa đen không có thú vị chút nào t ố i ta đêm nay liền trực tiếp hủy cái này thiên long thành sáu trong phủ nguyên soái long nguyệt nhi kiểu nhan một mảnh vẻ nặng nề xú ra hỏa cái kia hai đầu xúc sinh hướng thiên long thành bách tính ra tay rồi thiên vệ trường ca m ả y kiếm nhữ một cái nhìn lên trời vệ đế luật mấy người lão tổ tông chủ đẹp nhân tiến tử các ngư i ra ngoài hấp dẫn cái kia hai đầu xúc sinh chú ý của lực ca tận lực đưa chúng nó chú ý của lực dẫn ra tất nhiên bọn chúng cũng không cam chịu trong tâm đi đệ tử nghĩ cách xem có thể hay không đem cầm xuống phía trước bọn hắn ánh mắt một mực rơi vào trong phủ nguyên x o á i ngược lại không tốt xử lý bây giờ có lẽ có thể thử một lần thiên vệ đế luật mấy người liếc nhau một cái gật đầu một cái hảo cái kia hai đầu xúc sinh độ cao chúng ta cũng khó có thể đ ố i bọn chúng tạo thành tổn thương gì chỉ có thể ở mặt đất khiêu khích bọn chúng hấp dẫn n o nhóm chú ý của lực h ừ thiên vệ chính t ì lạnh lùng một tiếng cái này hai đầu x u ấ t sinh quả nhiên là rào hoạt đến cực điểm thử xem có thể hay không đưa chúng nó dẫn xuống đây đi ta cũng đang muốn thử xem thực lực của bọn nó trước đó tu vi tranh l ệ n h rất xa không dám khiêu chiến bọn chúng bây giờ ngược lại là có thể mượn nhờ trường ca ngươi trận pháp này thử một lần thiên vệ trường ca gật đầu một cái tông chủ ngươi vẫn là xin cẩn thận a dù sao ngự không cảnh có thể vì xa xa không phải linh mạch cảnh có thể so sánh được huống chi cái này hai đầu xúc sinh cũng không phải bình thường ngự không cảnh ân t h i ân bạch linh phượng điểm nhạy lao chán linh phượng minh bạch theo thân thể mềm mại nhất chuyển bước nhanh rời đi long nguyệt nhi mở to một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca nhìn một chút long nguyệt nhi đến nỗi huyên nhi giữ công chủ điện phía dưới các ngươi lưu lại bồi b à n công tử trước tiên một hồi b à n công tử cần các ngươi hộ pháp a long nguyệt nhi đôi mắt đẹp khẽ giật mình hộ pháp bảo hộ cái gì pháp liều huyên giữ công tôn tử tiên đều là ngọc dung nổi lên vẻ tò mò thiên vệ trường ca quay người lại trước tiên theo b à n công tử đến đây đi tìm một tốt góc độ xem có thể hay không nhất kích đem cái kia hai đầu xúc sinh cầm xuống long nguyệt nhi tam nữ hai mặt nhìn nhau đôi mắt đẹp c h ớ p chớp nhao nhao t ỏ mò cùng hướng thiên vệ trường ca sáu p h ủ nguyên x o á y bên ngoài các nơi là hỗn loạn tư ơ n g b ừ n g hoàng cung chỗ long chiếu nguyên bọn người gắt gao trông coi long quan hoàng sắc mặt âm trầm nhìn xem không trung tùy ý làm loạn hai đầu yêu long cái này hai đầu dáng dấp cùng long nhất dạng linh thú là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là cái nào siêu cấp tông môn đến tìm con rể phiền thoái đây không có khả năng a đối với long loại tồn tại này châm trước đó cũng chỉ là nghe nói qua nhưng chưa từng biết bọn chúng còn thuộc về tông môn nào long chiếu nguyên n h i mày ta cũng không nghe nói qua tông môn nào từng có sự hiện diện của rồng long quan hoàng mở miệng nếu không phải thuộc về tông môn nào bọn chúng chạy tới nơi này làm cái gì rõ ràng là nhằm vào phủ nguyên soái mà đến cũng chính là tìm con rể phiền thoái bắt không được phủ nguyên soái mà bắt đầu bốn phía phá hủy mực dập nặng thanh khai khẩu trước tiên mặc kệ mục đích của bọn nó nhanh chóng nghĩ biện pháp đưa chúng nó cầm xuống hoặc đuổi đi a tùy ý bọn chúng tiếp tục như vậy toàn bộ thiên long thành đều phải hủy diệt long chiếu nguyên vội và mở miệng mặc lao đầu đừng làm loạn bây giờ muôn ngàn lần không thể đưa chúng nó chú ý của lực dẫn tới hoàng cung tới cái này hai đầu long cùng phía trước tới ba vị n g không cảnh c ờ g i ả hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ tồn tại. bây giờ cùng chúng nó đối đầu khó giải quyết trình độ không thua gì chúng ta lấy kim tảng cảnh đối kháng linh mạch cảnh đưa chúng nó hỏa lực đưa tới toàn bộ hoàng cung liền nguy hiểm năm trăm bốn mươi bốn thứ năm trăm bốn mươi bốn trường yêu long chi vi năm bốn ba yêu long chi vi trên bầu trời hai đầu yêu long tàn phá b ử a bãi thời khắc Xuất sinh cho lão phu lăn xuống đi một tiếng quát lớn vang lên mấy khối tảng đá lớn từ trên mặt đất cấp tốc đập về phía hai đầu yêu long nô hai đầu yêu long phát ra một tiếng kinh nghi ngừng thế công cự trào tùy ý trục cản phanh, phanh phanh ngay cả tiếng vang mấy khối tảng đá lớn nhau nhau bị dễ dàng đánh bay hai đầu yêu long hướng về công kích đánh tới phương hướng định t h â n nhìn lại cấp tốc phát hiện thiên vệ đế luật mấy người không khỏi giật mình h á c yêu long hai mắt n i í u lại bình tĩnh nhìn lên trời vệ đế luật nết miệng nở nụ cười nhà thiên diễn tông lão g i ả đáng chết kia ngươi không phải trở về thiên diễn tông sao làm sao sẽ xuất hiện ở đây chẳng lẽ sáu ánh mắt quét về phía phủ nguyên soái kiệt kiệt kiệt các ngươi cái kia thiên mệnh công tử cũng còn tại thiên long thành phía trước thả ra là giả tin tức ừ chẳng yêu long lạnh lùng một tiếng các ngươi những nhân loại này thật đúng là g i o hóa ta khó trách cái này phá trận pháp còn có thể mở ra nguyên lai、like、các ngươi còn tại thiên long thành rốt cuộc là đang chơi trò xiếp gì đâu thiên vệ đế luật nặng thanh khai khẩu xuất sinh cái này thiên long thành không phải là các ngươi có thể d ư ơ n g n g o à i chỗ thức thời nhanh chóng cho lão phu lăn hai đầu yêu long giật mình a、ah, ha、ah, ah, ha、ah, ah. ha ha hát yêu long phá lên cười không phải chúng ta có thể d ư ơ n g n g o à i chỗ chẳng lẽ là ngươi cái này lão cốt đầu có thể d ư ơ n g n g o à i chỗ sao an trước ta một mục đàm a phi miệng rộng mở ra một đạo năng lượng hắc cám cấp tốc phun về phía thiên vệ đế luật thiên vệ đế luật hơi biến sắc mặt cẩn thận cấp tốc cùng đáy vừa q u y ề đàn thiên vệ chính tỳ tản ra diên phần mình né tránh oanh một thanh â m vang lên năng lượng h ắ t cám trực tiếp tại mặt đất oanh ra một cái không nhỏ hố hh ắ c ắ c ta cũng tới một cái cục đàm một tiếng cười quái gì t r ẳ n g yêu long miệng rộng mở ra một vệ sáng cấp tốc bắn về phía thiên vệ đế luật thiên vệ đế luật mi đầu nhất nhăn vội vàng né tránh â m ầm một thanh â m vang lên một đạo khe danh cấp tốc bị quét ra a r ụ c a dục chẳng yêu long phát ra thanh â m bất mãn lao cốc đầu ngươi không tiếp chúng ta hậu lễ này liền để cho ta rất không vui kiệt kiệt, kiệt. hắc yêu long phát ra cười quái gì vậy chúng ta tiếp tục tặng lệ a không tiếp cũng phải ngừng hắn tiếp、Hảo. c h ắ g yêu long vui sướng lên tiếng miệng rộng mở ra cùng hắc yêu long liên tục phát ra công kích đánh phía thiên vệ đế luật không tốt thiên vệ đế luật trong lòng cảm giác nặng nề vội vàng né tránh dầm dầm dầm liên thanh b ạ o hưởng hai đầu yêu long cường hạn thế công làm cho thiên vệ đế luật thủ hằng các loạn né tránh đứng lên chỉ là phút chốc nêu đau một tiếng vang lên né tránh không kịp thiên vệ đế luật không thể không đón đỡ hai đầu yêu long thế công cường hạn chùm sáng thẳng đánh cho thiên vệ đế luật liên tiếp lui về phía sau hai chân trên mặt đất h ạ c h xuất ra thật dài công ấn lao c ấ đầu nhìn ngươi có bao nhiêu có thể chống đỡ hắc yêu long miệ toàn lực tụ lực to lớn đ ặ c phó sờ cấp tốc lương kết chết đi lao cốt đầu đ ấ y vừa q u ẹ ề n đàn ngọc dung biến sắc không dây nhanh giúp đỡ không phải vậy tiền bối hắn tất nhiên nhịn không được cái này hai đầu long liên thủ thân thể mềm mại khé động thân ảnh cấp tốc tránh về thiên vệ đế luật thiên vệ chính tỷ vội vàng đi theo tại hắc yêu long cường đại đ ặ c phó sờ đánh xuống thời khắc đ ấ y vừa q u ẹ ề n đàn giữ thiên vệ chính tỷ toàn lực thế thiên vệ đế luật ngăn trở ầm ầm một hồi bạc hưởng hai tiếng kêu trên đáy vừa q u y ề đàn giữ thiên vệ chính tỷ r i ê n phần mình khỏe miệm tràn ra một tia tiên huyết sắc mặt hơi tái nhợt g i khỏi một bước a nhìn xem đáy vượt quyền đàn giữ thiên vệ chính tỷ cười lạnh một tiếng thử lại tới hai cái tìm chết xem ta như thế nào đùa chơi chết các ngươi miệng rộng mở ra năng lượng h tám băng trụ phong nhận đủ loại công kích liên tục đánh phía đáy vượt quyền đàn giữ thiên vệ chính tỷ đáy vượt quyền đàn giữ thiên vệ chính tỷ đều là biến sắc chưa từng ngờ tới hai đầu yêu long thủ đoạn đáng sợ như thế dầm dầm dầm liên thanh bạo hưởng hai đầu yêu long mượn nhờ không trung chi thế dễ dàng áp chê đáy vượt quyền đàn ba người liên miên không dứt khác biệt năng lượng bánh kích càng là làm cho ba người nhao nhà tổn thương thiên vệ đế l u t sắc mặt â m trầm tái nhuật đấy vượt quyển đàn khỏe môi tiên huyết tràn ra n g h i ế n chặt hàm r ă n g không hổ là rồng ở trong truyền thuyết loại phương thức công k í c h này thực sự là vượt quá tưởng tượng phiền toái nhất vẫn là bọn chúng năng lực phi hành không biết thiên mệnh công tử chuẩn bị xong chưa liền muốn không chịu nổi thiên vệ chính t ì sắc mặt càng thêm tái nhận một ngụm máu tươi không bị khống chế nuốt ra tại đấy vượt quyển đàn ba người hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi sắp không chống đỡ được thời khắc một đạo kim mang lấp lóe một ngụm trường thương màu vàng nóng đỡ được hai đầu yêu lòng oanh kích tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc một đạo lãnh nạo dáng người tay cầm trường thương th nhẹ nhõm ngăn lại hai đầu yêu lòng thế công từ xa che nhan đến tôn vũ hậu đến l ạ n h leo bá đạo khí thức làm cho mọi người tại đây đều trong lòng á m ẩm đ ấ y vừa ư quyển cầm mỹ con mắt sáng lên mừng rỡ nhìn xem đến đến tôn vũ hậu trong lòng yên tâm không thiếu lấy linh vượng nha đầu có thể vì mang lên trong tay kim tàng cảnh b ả o khí xem ra đủ để chống cự cái kia hai đầu long thiên vệ chính t ì âm thầm thở phào nhẹ nhõm thiên vệ đế luật một mặt rung động nhìn trước mắt l ạ n h lùng bá đạo dáng người trong lòng kinh ngạc thật là lợi hại nàng chính là vị kia trong tin đồn thần bí cô nương sao mặc dù kim tàng bảo khí tại lúc này có tác dụng lớn nhưng có thể như thế nhẹ nhõm lấy lực lượng một người đón lấy hai đầu yêu long liên thủ có thể vì chính xác không đơn giản theo đến tôn vũ hậu đến hai đầu yêu long nao nhao, nhao đình chỉ công kích a t r ắ c yêu long một đôi to lớn long chi thụ đồng gắt gao nhìn chằm chằm đến tôn vũ hậu ngươi quả nhiên cũng còn ở nơi này phía trước lấy lực lượng một người nhẹ nhõm cầm x u ố năm g n h u y ễ n tông lão ra hỏa kia hai vị ngự không cảnh nhân loại cờ giả kiệt kiệt kiệt hắc yêu long mở miệng nhìn thấy thiên diễn tông lão kia sướng cốt còn ở nơi này ta liền đoán được ngươi cũng sẽ vẫn còn ở như thế nào phía trước một mực cất dấu năm ướt không ra phải không mảnh cùng chúng ta đậu thủ hay là chuẩn bị đánh lén chúng ta đến tôn vũ hậu ngầm đầu mắt v ư ợ n g đ ạ m nhiên nhìn xem hai đầu yêu lòng tất nhiên là khinh thường nhiều hơn đánh lén không rất rõ ràng sao như thế nào có dám xuống một trận chiến x u ố n g hắc yêu lòng phát ra thanh â m quái dị ngươi nghĩ rằng chúng ta ngu sao mặc dù không biết ngươi rốt cuộc là lai lịch gì nhưng ngươi thực lực chúng ta thế nhưng là rõ ràng cảnh giới võ đạo tuyệt đối ở xa ngự không c ả n h phía trên để chúng ta xuống cùng ngươi một trận chiến đó là không có khả năng có bản lãnh lời nói ngươi đi lên đánh chúng ta a kiệt, kiệt kiệt thiên vệ đế luật lạnh l ù n một tiếng thực sự là vô xỉ nhàn a t r nhạt g một tiếng đến tôn vũ hậu trong tay trường thương màu vàng nóng vẩy một cái một đạo lăng lệ thường kình cấp tốc đánh út về phía trắng yêu long 545 t h ứ 545 t r ư ơ chương l ư ợ n g nghi viễn thuật năm b ố l ư ợ n g n g h i h u ậ t n ễ n thuật ta trang yêu long là người long c h ả o cấp tốc đánh ra phanh một tiếng vang nhỏ dễ dàng đem đánh tới thương tình phát diệt tuy ý lắc lắc long c h ả o nhìn xem đến tôn vũ hậu ngược lại có chút uy lực đáng tiếc độ cao này ngươi không có khả năng đối với chúng ta tạo thành bao nhiêu uy hiếp a đến tôn vũ hậu cười nhạt các ngươi cũng không uy hiếp được ta kiệt kiệt kiệt. hắc yêu long cười quái dị cái này coi như chưa chắc ta tin tưởng liều mạng tiêu hao tại chỗ không người có thể thắng được chúng ta đúng lúc các ngươi cũng chỉ có thể cùng chúng ta liều mạng tiêu hao thiên vệ đế luật trầm mặc cái này hai đầu x u ấ t sinh linh nguyên tựa hồ sâu không thấy đáy trước đây chúng ta cùng năm huyết tông nếu không phải bằng vào hộ tông c h ậ n pháp cùng tông môn đại lượng chữa thương vật tư sắp bọn chúng đánh lui bây giờ trạng hướng này không cách nào thương tới bọn chúng sáu đến tôn vũ hậu lạnh lông mày nhẹ trao lại liếc nắm trường thương màu và nóng vậy thì thử một chút xem sao hai đầu yêu long nhìn lẫn nhau một cái đồng thời hướng đến tôn vũ hậu phát động thế công đến tôn vũ hậu tay ngọc vung lên trường thương màu và nóng dễ như chở bàn tay ngăn cản đứng lên trong lúc nhất thời tiếng nổ vang liên miên bất tuyệt Thiên、long、thành tướng Long sáu ĩ cùng con dân đ phủ nguyên soái thiên vệ trường ca tay cầm kim loại trường cung đi tới vừa ẩn bí chỗ cao kéo cung lắp tên linh khí thôi động ở giữa giữa thiên địa một cỗ huyền dị năng lượng dần dần ngưng kết m ù i tên bên trên từng nét b ù a chú chậm rãi hiện lên liêu huyên tam nữ tò mò nhìn thiên vệ trường ca lại xem đang cùng đến tôn vũ hậu giao chiến hai đầu dị long long nguyệt nhi nhìn lên trời vệ trường ca trong tay trường cung nghi hoặc mở miệng xú ra hỏa cái này vỏ đồng cành trường cung có thể bị thương tại như vậy chỗ cao cái tía hai đầu xuất sinh thiên vệ trường ca không trả lời tinh mâu nhìn chăm chú trên bầu trời hai đầu dị lòng ánh mắt lấp lóe thật là âm dương dị thú sáu thấy bọn nó tu vi hiện tại cùng năng lực hẳn không phải là thượng giới bị bùn quân chém giết cái kia hai đầu sáu xem ra thật sự không chỉ một đối với âm dương dị thú liêu huyên đôi mắt đẹp nhẹ nháy nhớ kỹ phía trước tại linh nguyên bí cảnh linh vượng tỷ tỷ cầm một ngụm kim tàng cảnh trường cung về sau giống như bị nàng ném đi nếu là dùng cái kia trường cung liền linh vượng tỷ tỷ hẳn là đều có thể nhẹ nhõm đánh bại cái kia trời cao hai đầu lòng a công tôn tử tiên khai nói công, chúa Điện Hạ, chúng ta thay công tử chuyên tâm chú ý hảo bốn phía a không nên bị người quay dày ân long nguyệt nhi c h á n điểm nhẹ ở trên thiên vệ trường ca trong tay trường c u n g chậm rãi ngưng kết thiên địa tri lực ngay miệng trên bầu trời hai đầu dị long đình chỉ đối với đến tôn vũ hậu oanh kích trong đôi mắt đều có chút kinh ngạc nhìn xem đến tôn vũ hậu mặt đất đến tôn vũ hậu tay ngọc thủy nhẹ chấp nhất trường thương màu và nóng khí tức như thường tựa hầu ngăn cản hai đầu dị long liên thủ oanh kích cũng không dùng bao nhiêu sức mạnh mà đấy vượt quyển đàn ba người đều là rung động nhìn xem đến tôn vũ hậu càng thêm khắc sâu cảm nhận được khả năng vì cái gì đáng sợ hắc yêu long nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem đến tôn vũ hậu quả thật có chút bản sự nếu thật để cho ngươi đạt đến ngự không cảnh chúng ta thật đúng là xa không phải đối thủ của ngươi bất quá bây giờ xem ra ngươi là chưa trưởng thành cơ hội đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý đầu phục chúng ta hết t h ả đều còn dễ nói a đến tôn vũ hậu khinh thường nợ đủ cười ngươi là ở nằm mơ giữa ban ngày sau chỉ bằng các ngươi có thể vì cũng chỉ đủ tư cách trở thành ta chi sùng vật thôi vậy mà vọng tưởng để ta đi nương nhờ thực sự là người xin、si、ó i ngộng ngươi hát yêu long ngữ khí lạnh lẽo chớ có xem thường chúng ta chúng ta trưởng thành phương thức cùng các ngươi những thứ này đê tiện sâu kiến không giống nhau đối lại chúng ta thành công đạt đến hóa linh cảnh c á hừ hắc yêu long cười lạnh đây chính là ngươi nói cũng đừng hối hận bây giờ liền để ngươi kiến thức một chút một phần nhỏ chúng ta chân chính có thể vì đến từ thế giới bản nguyên sức mạnh nói xong cùng trắng yêu long lẫn nhau hai đầu yêu long rộng lớn long r ự c quỷ dị một trường thon dài long thân cong cấp tốc tạo thành lưỡng nghi hình dáng theo tương hỗ là thái cực xoay đứng lên nô đến tôn vũ hậu giật mình theo cảm thụ một cố dị lực bao trùm tới tâm thần hơi run lên cấp tốc khôi phục lại hai đầu yêu long ở trên không trung hình thành lượn vòng thái cực phát ra từng đợt năng lượng quỷ dị giống như trận pháp đồng dạng cấp tốc bao trùm làm tràn tại năng lượng quỷ dị phía dưới ngoại trừ mấy vị kim t h n g cảnh bốn phía thiên long thành tướng sĩ cùng con dân n h o nhao tâm thần mất khống chế lâm vào trong ảo cảnh z -A. một tiếng bạo giống Từng người, từng người, thiên long thành tướng thế liệt người người long cùng con dân nhau nhau khí thế mánh liệt công khí phía sĩ về đấy ế Đến n tôn vũ hậu. trong đôi mắt đều là khát máu cùng điên buồng. Nô! tôn vũ hậu mắt vợ ngưng lại, cảm nhận được một kia không ổn. mắt khát mắt một đôi vũ vũ vợ hậu, hậu đều máu được đ lại, kia cảm là vừa q u y ể n đàn ngọc dung c h ầ m xuống không tốt là h ảo thuật những người này đều c h ú n g huyết thuật mau ngăn cản bọn hắn cấp tốc cùng trời vệ đế luận mấy người ngăn hướng công tới thiên long thành người đối mặt đáy vừa q u y ể n đàn đám người ngăn cản lâm vào h ảo thuật thiên long thành người trực tiếp chém giết không dám đem thiên long thành nhân đánh giết đáy vừa quyền đàn mấy người chỉ có đem mọi người từng cái đánh n ấ t xịu nhiên nối đuôi nhau mà đến thiên long thành người điên cuồng mánh liệt biệt người cấp tốc làm cho đáy vừa quyển đàn mấy người lốn u cuốn tay chân cả đám cấp tốc công về phía đến tôn vũ hậu đến tôn vũ hậu đồng dạng không dám hạ sát thủ chỉ có thể từng cái đánh n g ấ t xịu trong lúc nhất thời cấp tốc lâm vào hỗn loạn kiệt kiệt kiệt trên bầu trời c ư ờ i quái dị văng lên hai đầu yêu long khôi phục nghiền u y ê n trạng, ắ c yêu long n g h ngấm mở miệng đây chính là trong tin đồn cầu đánh chó hh ắ c ắ c t r ẳ n g yêu long mở miệng chúng ta cũng đừng nhản rỗi xem giá cao ngạo người tự đại loại cường giả chuẩn bị ứng đối ra sao cục diện này nói xong hai đầu yêu long lại lần nữa hướng đến tôn vũ hậu phát động thế công tùy tiện thế công không để ý chút nào cùng lâm vào trong ảo thuật thiên long thành người đến tôn vũ hậu từ xa phía dưới lạnh nhan khẽ biến sắc trong tay ngọc trưởng thương màu vàng nóng vung g ậ y một bên đánh cho bất tỉnh đánh bay đánh tới thiên long thành người một bên toàn lực ứng đối lên hai đầu yêu long thế công tới dầm dầm dầm liên thanh bạo hưởng ở đây chú ý bài chú ý đuôi cục diện hỗn loạn bên trong đến tôn vũ hậu trở nên có chút giật gấu va vai sáu phủ nguyên xoáy chỗ liêu huyên mặt mày đều là vẻ kinh ngạc nha đây là có chuyện gì như thế nào người một nhà đánh nhau b ọ đêm nay bị cái này hai đầu xúc sinh náo t r n thiên long thành đã thương vòng thảm trọng nếu là còn không thể mau chóng kết thúc chiến đấu sáu thiệt hại không thể đoán chừng a 546 t h ứ 546 t r ư ơ n g lưu quang mũi tên năm t r i n lưu quang mũi tên thiên vệ trường ca nhìn không chớp mắt bình tĩnh ngưng tụ trong tay mũi tên lên sức mạnh tinh mâu lạnh nhạt nhìn xem trên bầu trời hai đầu dị long độ cao này sáu lấy cái này vỏ đồng cảnh trường cung gia trì có thể hay không nhất kích đem cái này âm dương dị thú cầm số sáu mỗi ngày vệ trường ca thần sắc chuyên chú long nguyệt nhi cũng sẽ không nhiều thúc giục hai đầu lông này vẻ lo lắng nổi lên hai đầu yêu long xoay quanh tại không trung chê bửa giống như liên tục lấy bất đồng phương thức phát động thế công thỏa thích o a n hô kiệt kiệt, kiệt. hắc yêu long cười quái dị đứng lên nhân loại con giả ngươi không phải là rất lợi hại sao như thế nào chật vật như vậy không được ca không được ca chẳng yêu long đại diêu kỳ đầu một điểm khí thế cũng không có thật là không có kình thật là không có kình đang cuồn cuộn không dứt vọt tới thiên long thành người cùng hai đầu yêu long liên miên d ư ớ i t h ê công đến tôn vũ hậu hơi cảm thấy áp lực nhiên vẫn như c ũ lạnh lùng ngừng đồi lấy đáy vừa ư quyển đàn bọn người càng là bận t i ể u t i ế t hoàn toàn không cách nào bước ra hắc yêu long nhìn về phía đáy vừa ư quyển đàn bọn người trong đôi mắt lộ ra quỷ dị ý cười cấp tốc một ngụm năng lượng hắc á m đánh phía thiên vệ đế luật chết láo c ấ đầu đi chết đi cho ta nguy hiểm đánh tới đang hứng đối lấy thiên long thành cả đám thiên vệ đế luật không khỏi sắc mặt đại biến cũng lại không lo được quá nhiều gầm lên giận dữ quanh thân khí thế kịch liệt bộc phát cấp tốc đem vây công mà đến thiên long thành đám người đánh bay theo toàn lực cản hướng đánh tới năng lượng h ắ cám v a n h một tiếng bạo hưởng một tiếng dên thảm thiên vệ đế luật phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt cấp tốc tái nhuận liên tục lùi lại mà ra lao tổ thiên vệ chính tỷ kinh hãi cũng không lo được quá nhiều liền vội vàng đem quanh thân người đánh bay cấp tốc đổi tới thiên vệ đế luật bên cạnh hộ vệ đứng lên thiên vệ đế luật sở mép một cái vết máu ách thanh khai khẩu mặc c đem các loại lâm vào trong ảo thuật tiếp tục công tới người sáu trực tiếp doanh sát ta không phải vậy chúng ta cũng phải bị cái kia hai đầu x u ấ t sinh đùa chơi chết aoo hát yêu long hoan hô thật sự bắt đầu chó căn chó tự giết lẫn nhau không có ý nghĩa không có ý nghĩa thiên vệ đế luật cùng trời vệ chính t h ì đều là sắc mặt khó xử phát giác được tình trạng không ổn đấy vượt b i n cầm tâm trung tiêu cấp bách thiên mệnh công tử còn không ra tay sao lại tiếp tục tiếp tục như vậy e rằng thật sự chỉ có thể đại khai sát giới sáu đáng chết đến tôn vũ hậu lạnh nhan như có sứt lạnh cái kia đồ vô xỉ bây giờ đến tột cùng đang làm cái gì trong hoàng cung long quan hoàng bọn người đều là một mặt n g ư n g trọng không ngừng phát ra mệnh lệnh làm cho tất cả mọi người rời xa hai đầu yêu long vị trí tại hai đầu yêu long tiếp tục tàn phá bừa bãi một lát sau thiên vệ trường ca trong tay d â y đ ặ t huyền diệu phù văn mũi tên dần dần, dần tạo thành để lộ ra một cỗ làm cho người sợ hai khí tức phát giác được khí tức không giống bình thường liếu huyên tam nữ nhao n h a u nhìn về phía thiên vệ trường ca long nguyệt nhi đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca trong tay mũi tên ánh mắt có chút sợ hãi chi sắc su g a hòa sáu người đây là cái gì vó kỹ khi thế thật là đáng sợ、xấu. t h i ê nguy vệ t r ư ờ n ca c ũ n hiểm n g đắp á n hai đầu yêu long nao trong. Trong nhau cảm nhận được trí mạng khí thức cơ thể cấp tốc kéo căng cánh gỗ ý đồ tranh lẽ nhiên sáu suy một thanh âm vang lên một tiếng đau đớn long ngâm vang lên lưu quang mũi tên dễ dàng xuyên thấu hắc yêu long rộng lớn hai cánh từng nét bửa chú theo vết thương lan tràn mà ra lưu quang mùi tên theo sát tiếp tục đánh út về phía trăng yêu long tốc độ nhưng cũng bởi vì xuyên thấu hắt yêu long hai cánh sau đó mà trở nên chậm một chút trăng yêu long hai cánh cấp tốc co dù lại lưu quang mùi tên miễn cưỡng bay sượt mà qua lạnh thấu xương hàn ý từ hai cánh cùng m ũ i tên nhỏ nhẹ tiếp xúc mà lan tràn toàn thân nô sáu thiên vệ trường ca mày kiếm nữ h một cái cuối cùng vẫn là kém một chút sáu đáng chết trăng yêu long không khỏi kinh sợ to lớn long chi thụ đồng cấp tốc nhìn chăm chú về phía phủ nguyên xoáy chỗ nhìn chăm chú thấy g i cầm trong tay trường cùng thiên vệ trường ca chưa tới kịp động tác a đạo a hắc yêu long phát ra thống khổ kêu trên chỉ thấy hắn hai cánh bên trên cấp tốc bị huyền diệu phù văn lan tràn bao trùm kịch liệt đau đớn chuyển đến trước mắt đã mất đi năng lực hành động không khỏi hướng mặt đất rơi xuống tỉ tỉ trắng yêu long kinh hãi vội vàng túi người phóng tới rơi xuống hắc yêu long thon dài long c h ả o nhô ra cấp tốc đem ôm lấy kéo tình huống nguy hiểm chúng ta hay là trước r ờ i đi à? đi đi mau x c sáu a năm hắc yêu long phát ra đau đớn khó chịu âm thanh vậy mà thật sự bị đánh lén những thứ này đáng chết nhân loại thực sự là hẹn hạ vô xỉ sáu a năm trăng yêu long mang theo hắc yêu long cấp tốc bay về phía trời cao thanh â m lệnh như băng văng lên chúng ta lần sau lại đến thời khắc chính là các ngươi thiên long thành hủy diệt thời điểm thiên vệ trường ca cùng đến tôn vũ hậu b ọ n người cũng không cách nào ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai đầu yêu long thua chạy theo hai đầu yêu long rời đi thiên long thành một đám lâm vào trong ảo t h u ậ t nhân nao nao khôi phục lại đến tôn vũ hậu chậm rãi thu hồi ánh mắt ngọc khu nhất chuyển nhìn như chậm chạp nhưng lại cực nhanh rời đi hừ quả thật có chút bản sự đáy vừa q u y ể đàn ba người nhìn nhau một cái cũng nao nao rời đi ai long nguyệt nhi tay ngọc nhẹ nhàng vung lên tiểu nhan bên trên tràn đầy không cam l ò n g xú gia hỏa ngươi cũng bắn chúng trong đó một con lại còn là bị bọn chúng đi thiên long thành bị bọn chúng làm thành bộ dáng này thực sự là đáng giận a thiên vệ trường ca ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hai đầu yêu long biến mất phương hướng nhặt thanh khai khẩu về sau lại tìm cách đối phó bọn chúng a bọn chúng nếu là trường thành lên thật là liền khó giải quyết sáu tiện tay thu hồi trường cung quay người lại nhảy xuống chúng ta đi về trước chở lao tổ bọn hắn trở về a ân long nguyệt nhi chúng nữ nao nhào điểm nhạy chán sáu không lâu sau đó thiên long thành đám người đã từ từ bắt đầu dọn dẹm chiến trường trong phủ nguyên soái thiên vệ đế luật rửa khẽ lấy thành ghế thợ phao một cái thực sự là suýt chút nữa thì một cái đầu mặn giả cái này hai đầu x u ấ t sinh thật đúng là khó giải quyết a sáu thiên vệ trường ca cười liêu tiếu lao tổ không việc gì không thiên vệ đế luật mày trắng bỏ lấy nhìn lên trời vệ trường ca tiểu tử ngươi động tác nếu là chầm nữa chút liền nên hỏi lao phu có lệnh phủ định a thiên vệ trường ca bất đắc dĩ giang tay ra đệ tử cũng không muốn kỳ thực là giá cao độ vấn đề thêm nữa cái này hai đầu xúc sinh vốn cũng không phải là bình thường tồn tại nếu là không chuẩn bị đầy đủ lại ra tay tình huống sợ rằng sẽ càng hỏng bét thiệt hại nghiêm tr cũng là thiên vệ đế luật gật đầu một cái có thể nhất kích đưa chúng nó trọng thương cũng là không dễ dàng thiên vệ trường ca lắc đầu chỉ là đả thương nặng một cái mà thôi nếu thật đưa chúng nó đả thương nặng hôm nay bọn chúng liền không thể rời thiên mệnh công tử sáu đ ấ y vược biển đàn lông mày níu chặt nhau cái này hai đầu lòng nếu là lần sau tới nữa chỉ sợ cũng phiền t o á i a sáu đôi mắt đẹp nhìn một chút một bên khôi phục như cũ bạch linh phượng n h ấ t mắt bọn chúng lần sau nếu là lại đến tất nhiên sẽ có chỗ phòng bị chúng ta sợ là ứng phó không được hơn nữa thiên mệnh công tử ngươi cũng không khả năng một mực canh giữ ở thiên long thành a mặt khác sáu nếu là bọn chúng tại toàn bộ thiên long đế quốc bốn phía quấy dối đâu 547 t h ứ 547 t r ư ơ ờ n g xoay chuyển trời đất diễn tông 546 t r ở về thiên diễn tông đúng à? long nguyệt nhi vội vàng mở miệng cái kê hai đầu x u ấ t sinh trước khi rời đi thế nhưng là vương thang ngon thoại muốn hủy diệt chúng ta thiên long thành nô sáu thiên vệ trường ca hơi trầm ngâm tầng này hẳn là không cần lo lắng quá mức lấy bản công tử suy tính bọn chúng trong thời gian n g ắ n ứng không giành bốn phía đảo loạn ân đấy vừa quyển đàn m ậ người ngọc dung n h ĩ h o ặ vì cái gì thiên vệ trường ca cười liếp tiếu bởi vì bọn chúng hẳn là sẽ vội vàng tìm kiếm chữa thương b i ệ pháp theo ì m kiếm c ữ a vừa ca, kia sao? kia sao? thương mắt trời trường thiên tử tên tên thù t pháp. nhiên, chân chờ nhìn chẳng mệnh chỗ h ngươi Ngươi biện quyển con ngạc lên công gì bởi mũi mũi cái vệ Đấy đặc vì xấu? cầm có mỹ lẽ Là lý mà nói thương thế như vậy tính dưỡng một đoạn thời gian hẳn là liền sẽ t ố ta mấy người nao h nao h hiếu kỳ nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ trường ca nhìn một chút nắm tay một ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ thôi nếu thật chỉ là tầm thường một tiễn bọn chúng cũng không khả năng dễ dàng lui đi như vậy sao sáu đ á vừa q u y n cầm mỹ con mắt nhẹ nháy tất nhiên thiên mệnh công tử nói như thế cái k i a t u y ể n đản cũng là yên tâm một chút long nguyệt nhi mặt mày bên trên vẫn như c ũ lộ ra vẻ lo lắng nhưng xú gia hỏa cũng chỉ là đả thương bọn chúng một trong số đó a sáu vạn nhất sáu thiếu nha đầu yên tâm đi thiên vệ đế luật chậm rãi mở miệng cái này hai đầu x u ấ t sinh vẫn luôn là ở chung với nhau một cái bị thương một cái khác không có khả năng thả xuống m ặ c kệ hơn nữa bình thường bọn chúng cũng không khả năng dễ dàng bồn u phía làm loạn dù sao còn có như vậy một hai vị hóa linh cảnh cường giả tồn tại a bọn chúng cũng không khả năng không phòng bị bọn chúng nếu không phải năng lực phi hành cường hãn c ân g thiên vệ trường h ca gật đầu một cái trong thời gian ngắn không cần lo lắng cái kia hai đầu sốc sinh tìm phiền thoái chúng ta đi thẳng về cũng không điều kiên kỵ gì xú gia hòa sáu long nguyệt nhi nhóc nhẹ đôi môi nhìn lên trời vệ trường ca vậy bản cung đâu lại muốn cho bản cung lưu lại thiên long thành sao ngươi trước đó nói qua sẽ mang bản cung đi các ngươi tông môn sáu chơi đ ù a sáu ách sáu thiên vệ trường ca giật mình ha ha ha ha. một tiếng cười s á n g s ả n g thiên vệ đế luật một mặt ý cười nhìn xem long nguyệt nhi trường ca tiểu tử tiểu nha đầu này đối với ngươi một mảnh tình thâm đáp ứng người sự tình không thể không đáp ứng a ngươi có thể không thể không phụ trách nhiệm a long nguyệt nhi tiểu nhan cấp tốc đỏ b ừ n g thiên diễn lao tổ ngươi nói bậy b ạ gì sáu thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười thân yêu công chúa điện hạ nếu muốn tới thiên diễn tông chơi bừa vậy thì tới đi bất quá trong tông môn quan hệ có chút loạn bạch ả n thể linh vượng đôi mắt sáng liền giật mình đó là dĩ nhiên long nguyệt nhi điểm nhạy chán linh vượng tỷ tỷ khẳng định muốn cùng đi bạch linh vượng hơi chần chờ muốn đáp ứng lúc trong ý thức đến tôn vũ hậu thanh em vang lên tiểu muội tạm thời ở lại đây thiên long thành Người, nhẹ nhàng lên tiếng. theo hướng thiên vệ trường ca mở miệng phu quân linh vượng tạm thời lưu lại thiên long thành vì ngươi phòng thủ nhà a long nguyệt nhi đôi mắt đẹp khẽ giật mình linh vượng tỷ tỷ ngươi sáu đáy vừa quyền đàn mấy người đồng dạng hơi kinh ngạc thiên vệ trường ca mày kiếm gậy nhẹ bạch linh vượng nhìn một chút đáy vừa quyền đàn đôi môi khe nói như bên này xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn linh vượng lo lắng tiên tử tà tà ứng phó không được cái này sáu long nguyệt nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía đáy vừa g ề n đàn chân mày cao lại tựa hồ cũng đồng ý bạch linh phượng quan điểm không khỏi có chút chần chờ tốt h a thiên vệ trường ca lắc đầu nở nụ cười vậy bên này làm phiền tiểu nương bị ngươi đợi ngươi muốn lúc nào tới tiên h diễn tông trực tiếp tới liền có thể sẽ có người tiếp ứng ngươi ân bạch linh phượng điểm n h ẹ chán đà t ạ phu quân sáu thiên vệ trường ca chậm rãi đứng dậy nhìn về phía thiên vệ đế luật lao tổ tạm thời cứ quyết định như vậy đi đệ tử đi trước xem qua xem qua vơ vét tới lan dược ngươi cùng tông chủ còn có thương tại người vẫn là thật tốt điều tức một hồi a thiên vệ đế luật gật đầu một cái đi thôi theo thiên vệ trường ca mang theo bạch linh phượng chúng nữ cùng nhau rời đi thiên vệ chính t ì mở miệng lao tổ bây giờ có thể yên tâm a thiên vệ đế luật khẽ gật đầu mặc dù trong khoảng thời gian này náo động lên rất nhiều chuyện nhưng cũng là lợi nhiều hơn hại có trường ca tiểu tử này tại chúng ta đối với nam huyễn tông đã không cần có cái gì ý lại cái kêu âm dương yêu long mang tới uy hiếp cũng thay đổi nhỏ đi rất nhiều chúng ta bây giờ kém cũng liền chỉ kém thời gian thật tốt phát triển ân sáu thiên vệ chính tỳ nhẹ nhàng lên tiếng nếu là có thể đem vấn đề nội bộ cũng giải quyết triệt đề vậy chúng ta thiên diễn tông hết t h ể đều sẽ trở nên không giống nhau sáu vấn đề nội bộ sáu thiên vệ đế luật chậm rãi nhắm hai mắt lại sáu rời xa thiên long thành trên bầu trời trắng yêu long mang theo hắc yêu long phi đi rất lâu hắc yêu long nhất lộ thừa nhận đau đớn dần dần đem thương thế áp chế dừng lại ở hai cánh chỗ chỉ thấy hắn hai cánh cứng ngắc quỷ dị phù văn bao trùm trắng yêu long có chút bận tâm ở miệng ra sao khá hơn chút nào không a năm hắc yêu long phát ra một tiếng than nhẹ đau sáu vẫn là đau quá sáu vung ta ra chữ ca ân trắng yêu long lên tiếng cẩn thận sắp tối yêu long thả ra hát yêu long to lớn thân thể một rơi tại trắng yêu long hết hồn thời khắc cấp tốc ổn định thân hình phát ra âm thanh k h ẳ n g k h ẳ n a sáu đáng chết trắng yêu long nhìn xem hát yêu long phủ văn bao trùm cứng ngắc hai cánh ra sao ngươi này đôi cánh thế nào không khôi phục lại được sao hát yêu long vật hình tính toán huy động hai cánh từ đầu đến cuối cứng ngắc khó khống chế chậm rãi lắc đầu đây là chú văn sáu mười phần cao minh chú văn đem ta hai cánh lên sức mạnh lưu thông cản trở cầm giữ sáu bây giờ chỉ có thể dựa vào ngự khung cảnh mang tới năng lực phi hành duy trì phi hành sáu chú văn t r ắ n g yêu long mở miệng liền ngươi cũng giải không được sao hắc yêu long lắc đầu ta trong thời gian ngắn sợ là giải không được sáu cái này sáu chẳng yêu long ánh mắt kinh ngạc có thể để cho chúng ta giải không được cao minh chú văn sáu cái này sao có thể đây cũng là ngày đó mệnh công tử làm chẳng lẽ hắn là lấy được thái cổ truyền thừa năm trăm bốn mươi tám thứ năm trăm bốn mươi tám chương xử trí như thế nào năm bốn bảy xử trí như thế nào a sáu không biết sáu hắc yêu long phát ra âm thanh khẳng hẳn ánh mắt phẫn nộ băng lãnh bất kể như thế nào cái này thiên mệnh công tử phải chết một ngày nào đó ta muốn nhường hắn sống không bằng chết tiếp đó đem hắn n u ố t sống a ân t r ắ n g yêu long lên tiếng chúng ta trước tiên tìm một nơi chờ n g ư ơ i thương thế tốt lại tìm cái này thiên mệnh công tử tính sổ s xa h Hát yêu long không đáp lại im lặng cùng t r ắ n g yêu long cùng nhau phi hành sau một thời gian ngắn h á t yêu long chậm rãi bay đến t r ắ n g yêu long phía trên mở miệng hai cánh không cách nào vận dụng dựa vào cái này ngự không cảnh năng lực phi hành một mực tại giá cao khoảng không duy trì có chút phí sức trong khoảng thời gian này cũng là n g ư ơ i mang tà phi hành a không đợi tráng yêu long đáp lại thân ảnh huyên hóa dần dần hóa thành một cái xinh xắn hắc y thiếu nữ trần trụi một đôi tiêm tiêm chân ngọc nhẹ nhàng hạ xuống trắng yêu long trên đầu song rác ở giữa hắc y thiếu nữ lãnh n ạ o trắng non trên ngọc dung mang theo một tia khả ái v ậ n sắc đen như mực song đồng thâm thúy một đầu tú mỹ nhu thuận tóc đen gần như chạm đến chân ngọc theo đâm đầu vào thành phong yêu nhã tung bay trắng yêu long cũng không để ý n h i ề u tiếp tục phi hành sáu thời gian dần dần trôi qua tại cửa nam mộ anh tiếp ứng phía dưới thiên vệ trưởng ca bọn người về tới thiên diễn tông một đám thiên diễn tông đệ tử đều là kịch liệt g e o họ long nguyệt nhi dọc theo đường đi có chút câu ngh cuối cùng cũng dần dần yên lòng một lát sau trong đại s ả n h cửa nam long phi khuôn mặt vui vẻ thiên vệ lao tổ tông chủ thái thượng trưởng lão còn có trường ca các ngươi cuối cùng đã trở về đúng vậy a t r ú c cùng văn mở miệng có thể để chúng ta đợi đ ợ i lo lắng đã lâu thiên vệ chính t ì gật đầu trong khoảng thời gian này tông môn làm phiền hai vị coi t r ư ở n g ha ha ha t r ú c cùng văn cười sang sảng mở miệng thân ta là phó tông chủ đây không phải phải sao cửa nam mộ anh bình tĩnh nhìn lên t r ờ i vệ trường ca trường ca liên tục vì tông môn xây xuống kỷ công không biết muốn thứ gì khen thưởng đám người nao h nao h nhìn về phía thiên vệ trường ca thần thái không giống nhau nhưng phần lớn cũng là kinh hỷ cùng chờ mong một bên thiên vệ vũ đỉnh trầm mặc nhìn xem khen thưởng thiên vệ trường ca s ờ c à m một cái m ỉ m cười lắc đầu tạm thời ngược lại là không nghĩ tới cần thứ gì ánh mắt nhìn về phía buông xuống đầu đứng quân bất phá mấy người nhặt thanh khai khẩu tông chủ cũng chư vị trưởng lão hay là trước xử trí mấy vị này a mọi người đều là nhìn về phía quân bất phá mấy người nô sáu cửa nam mộ anh do dự quân bất phá mạnh tiên phong cùng thắng anh ba vị cũng là siêu cấp tông ngự không cảnh tồn tại đối với chúng ta thiên diễn tông một cái tiểu đối ra tay phải chăng có chút làm cho người khinh thường à? quân bất phá nhìn một chút cửa nam mộ anh lại nhìn một chút thiên vệ t r ư ở n g ca tại các ngươi xem ra có lẽ là làm cho người khinh thường nhưng sự thật chứng minh chúng ta mấy vị này ngự không cảnh lão đầu ra tay vẫn là xem thường tiểu từ này mấy vị trưởng lao không khỏi nhìn nhau một cái cửa nam mộ anh nhữ mày mấy vị không có ý định vì mình hành vi giải thích một chút sao mạnh thiên phong không vui thiên diễn tông thái thượng trưởng lão dọc theo con đường này phải nói chúng ta cũng đã nói các ngươi tông chủ cùng các ngươi thiên vệ lão tổ cũng hiểu biết cũng không cần một mực để chúng ta lặp lại a có cần thiết làm nhục ta như vậy nóng sao muốn thế nào xử trí rơi xuống trên tay các ngươi lão phu không lời nào để nói cửa nam mộ anh không khỏi lộ ra vẻ lúng túng cùng không vui một bên mực phong đ ổ vội vàng mở miệng đúng vậy a vị này thiên diễn tông thái thượng trưởng lão chúng ta lôi hỏa minh hoàng trưởng thượng tổ bọn hắn phía trước đã nói qua mấy lần chủ yếu đều là bởi vì linh nguyên bí cảnh sự tình muốn từ thiên mệnh công tử trên thân tìm vị kia thần bí cô nương hành tung sẽ đối với thiên mệnh công tử đặc thủ hoàn toàn là bởi vì hắn tại linh nguyên trong bí cảnh ngự khí quá nặng đi chút hơn nữa chúng ta lôi hỏa minh hoàng tông nguyên bản ý tứ cũng chỉ là trước đem thiên mệnh công tử mang về lôi hỏa minh hoàng tông thẩm vấn vốn cũng không quá lớn ác ý kỳ thực đây cũng là một cái hiểu lầm thôi thiên diễn tông mấy vị trưởng lão nhao nhao n h ư mày một bên liếu huyên lông mày nhẹ trao lại đôi môi hết lên thiếu ra thật muốn bị các ngươi bắt trở về sẽ không có ác ý đó mới là sáu thiên vệ chính tỳ n h ạ t thanh khai khẩu đối với này chuyện ta cho là mặc dù tỉnh có thể hiểu nhưng đối với chúng ta thiên diễn tông đệ tử ra tay loại chuyện này bất kể như thế nào cũng không thể dễ dàng tính toán ta chuẩn bị đem ba vị này quý khách phong cấm tu vi tại thiên diễn tông giam giữ m ộ ư ơ i năm làm trừng phạt nhỏ mấy vị trưởng lão ý như thế nào thiên diễn tông mấy vị trưởng lão không khỏi nghị luận phúc chốc cửa nam long phi mở miệng m ộ ư ơ i năm sau trong mắt của ta cái này trừng phạt thật sự là quá nhẹ bất quá nghệ tình các vị tiền bối thân phận địa vị bên trên cũng không phải không thể chấm trước thiên diễn tông nhị trưởng lão gật đầu đình trệ ba vị tu vi m ộ ư ơ i năm cũng là vượt phải dù sao các đại siêu cấp tông môn cuối cùng vẫn là có chút qua lại quá mức cũng là không thích hợp còn lại trưởng lão nhao nhao gật đầu chư vị sáu thiên diễn tông ngũ trưởng lão mở miệng xin nghe ta một mắt đối với lôi hỏa minh hoàng tông cùng minh vương tông hai vị khách quý xử phạt ta ngược lại thật ra không ý kiến gì nhưng đối với ngũ huyễn tông vị quý khách kia ta đề nghị vẫn là tận lực chuyện lớn hóa nhỏ a dù sao ngũ huyễn tông đối với chúng ta thiên diễn tông cũng coi như là có đại ân nhân tình này vẫn là phải trả a thiên vệ trường ca mày kiếm vậy một cái không biết ngũ trưởng lão vẹn vẹn mười năm giam giữ còn chưa đủ nể m à sao không biết ngũ trưởng lão cho rằng nên xử trí như thế nào mới tính là cho mặt mũi ách sáu thiên diễn tông ngũ trưởng lão cởi khổ trường ca tiểu tử a giam giữ mười năm tu vi đình trệ n à y đối ngự không cảnh cường già tới nói cũng là có thể lớn có thể nhỏ húng chi ngũ huyễn tông đối với chúng ta thiên diễn tông quả thật có đại ân ngươi bây giờ không phải cũng không chuyện gì sao l i ê n như vậy thả hắn quyền đương trả ân tình đây không phải rất tốt sao bằng không khó tránh khỏi để người mượn cớ a a thiên vệ trường ca cờ ư i nhạn chỉ là dễ dàng như thế thả hắn rời đi bản công tử trong lòng không thoải mái như vậy đi người có thể phóng nhưng bản công tử muốn ngũ huyễn tông cầm một năm tu luyện vật tư đến đây trao đổi chẳng những là ngũ huyễn tông mặt khác cái tia hai cái tô môn cũng muốn giao ra nửa năm tu luyện vật tư vâng không sẽ thấy thêm bọn hắn lao tổ m ộ ư ơ i năm giam giữ thời gian cái này sáu thiên diễn tông ngũ trưởng lão mi đầu nhất nhăn nhìn về phía còn lại mấy vị trưởng lão lại nhao nhao nghị luận thảo luận phúc chốc mấy vị trưởng lão nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý thiên vệ chính tỳ khẽ gật đầu đã như vậy vậy thì như thế quyết định đi ánh mắt nhìn về phía quân b ấ t phá ba người không biết ba vị ý như thế nào quân b ấ t phá ba người mặc dù trong lòng không vui nhưng là không dám có ý kiến đến gì dù sao tu vi đình trệ m ộ ư ơ i năm cùng toàn bộ tông môn tiến độ tu luyện hơi trì hoãn dù sao cũng so bị lấy tính mạnh, mạnh. nhao nhao h à n hồ gật đầu một cái, cái này sáu mực phong độ trần trờ mở miệng vậy ta thì sao ta muốn xử trí như thế nào n g ư ơ i thiên vệ trường ca m ả y kiếm trao lên nhất miệng n g ư ơ i trực tiếp c ú t đi ở đây đã không liên quan đến n g ư ơ i c ú t nhanh lên trở về các n g ư ơ i minh vương tông để các n g ư ơ i tông môn chuẩn bị kỹ c ả n g vật tư a năm trăm bốn mươi chín thứ năm trăm bốn mươi chín chương trước tiên áp chế năm t r bốn ư tám trước tiên áp chế mực phong độ ngật người liền hội vàng ngật đầu a a sáu đa tạ thiên mệnh công tử đại ân mặt khác lao đầu ta là lôi hỏa minh hoàng tông không phải minh vương tông thiên vệ trường ca cũng lười quản nhiều mực phong độ sơ bộ xử lý xong quân không phá bọn người sự tình phía sau thiên vệ chính tỳ cùng mấy vị trưởng lão tiếp tục nghị luận đoạn thời gian gần nhất sự t ì n h nhường thiên vệ trường ca mấy người đi trước đi về nghỉ thiên vệ trường ca giữ liêu huyên chúng nữ phương rời đi phòng nghị sự chỉ thấy phía trước hai người chờ t ử tuyết giữ sở mây trôi qua t ử tuyết đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn thiên vệ trường ca liêu huyên đôi mắt đẹp nhạy nháy không khỏi nổi lên vẻ hoài niệm nhấp nhẹ lấy đôi môi t ử tuyết t ỉ t ỉ sáu lao ra sáu long nguyệt nhi nhẹ nhàng nhìn xem từ tuyết từ tuyết tỷ tỷ sáu thiên vệ trường ca nhìn xem từ tuyết tâm tình cũng là có chút phức tạp còn chưa tới kịp mở miệm t ử tuyết thân ảnh k h ẽ động cấp tốc nào về phía thiên vệ trường ca ách sáu thiên vệ trường ca khẽ giật mình không khỏi nhẹ nhàng ôm ổn t ử tuyết mềm mại thân thể mềm mại t ử tuyết gắt gao chui với thiên vệ trường ca trong lồng ngực tuy không âm thanh nhưng cũng lệnh thiên vệ trường ca cảm nhận được xúc động t ử tuyết sáu thiên vệ trường ca nhẹ nhàng một tiếng hai tay lại ôm theo sát một chút l i ê u huyên giữ long n g u y ệ t nhi mấy người a n tĩnh nhìn xem cũng không dám quấy d ậ y vớt vẽ an u ổ i phút chốc từ tuyết mới chậm rãi từ thiên vệ trường ca trong ngực rời đi hốc mắt hơi p h i m hỏng thiên vệ trường ca nhẹ nhàng khẽ vỗ từ tuyết trắng non ngọc dùng từ tuyết ta l ạ c mạ để cho t ử tuyết nhẹ nhàng đáp một tiếng ân cung nên phu quân trở về liêu huyên chúng nữ nao nao khe giật mình công tôn tử tiên đôi mắt đẹp nhẹ nháy tựa hồ lần đầu tiên nghe được công tử tại trước mặt chúng ta tự xưng ta đây sáu long nguyệt nhi mấp máy đôi môi đôi bàn tay trắng như phấn hơi nắm chặt vạt áo ghê tẩm này x ú ra hỏa như thế nào đối bản cung liền không có ôn nhu như vậy qua sáu thiên vệ trường ca cười liêu tiếu tốt chúng ta trở về đi thôi t ử tuyết điểm nhẹ chán theo mấy người hướng về chỗ ở đi trở về trên đường công tôn tử tiên k h a nói công tử liền không thể đem ba cái kia lao thất phu phế đi sao cứ như vậy b u ô n g tha bọn hắn thực sự không cam tâm ừ liêu huyên trán gật đầu một cái ba cái kia lão già cũng không phải cái gì đổ tốt huyên nhi cảm thấy dạng này xử trí thật sự là quá nhẹ từ tuyết lạnh thanh khai khẩu ba người này ý đ ồ đối với phu quân bất lợi liền nên g i ế t m ớ i đúng cứ như vậy b u ô n g tha bọn hắn thực sự lợi cho bọn họ quá rồi a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu tạm thời bên trên mặc dù nhìn như b u ô n g tha bọn hắn nhưng cửa này áp m ộ ư ơ i năm càng nhiều vẫn là kiềm chế bọn hắn sau l ư n g siêu cấp tông môn dù sao bây giờ cũng không khả năng trực tiếp đem bọn hắn tông môn diệt ra cái gọi là nhổ có không trừ gốc thì vô cùng hậu、hoạn. tất nhiên căn này là tạm thời trừ không đi chẳng bằng trước tiên áp chế đến nỗi m ộ ư ơ i năm sau đó có thể hay không thật thả bọn họ trở về ai còn nói phải chuẩn đâu dù sao thời gian m ộ ư ơ i năm cũng sẽ có biến hóa quá nhiều a năm liều huyên đôi mắt đẹp liền ngáy thì ra là thế sáu thiếu ra ngươi thủ đoạn thật độc các ga cá dạng này chẳng phải là tương đương cho bọn hắn xuống độc dược mạng tính mười năm sau đó nếu là không nghĩ thả bọn họ đi bọn hắn tông môn cũng không biện pháp ngược lại các phương diện ngược lại là thật bị chậm trễ tính như vậy cũng không thua thiệt ta sáu long nguyệt nhi mấy người không khỏi giật mình thiên vệ trường ca trong tay bạch ngọc phiến nhẹ nhàng vừa gõ liêu huyên tú ngạch thông minh ai u liêu huyên thở nhẹ một tiếng mặt mày bất mãn thông minh làm gì còn đánh huyên nhi thiên vệ trường ca cười liêu tiếu h đây là đối ngươi khen thưởng dù sao huyên nhi ngươi đối bản công tử thủ đoạn đánh giá tốt như vậy không phải sao thiếu ra ngươi liêu huyên đôi mắt đẹp m ở to đôi môi một i ữ u thử liền sẽ khi dễ người nhưng mà sáu công tôn tử tiên lông mày nhăn lại công tử ngươi không phải thả năm huyễn tông lao thất phu kia rời đi sao tiên nhi ngược lại là cảm thấy ba người này bên trong liền lao thất phu này không nên nhắc nhường hắn rời đi ừ thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng thả hắn rời đi chủ yếu vẫn là bởi vì tông chủ bọn hắn nói nam huyễn tông đối với thiên diễn tông có ân một nguyên nhân khác sáu ánh mắt nhìn về phía một bên sở vân trôi qua chính là cha thân phận tin tưởng tông chủ bọn hắn cũng hiểu biết nên làm như thế nào sở vân trôi qua giật mình l i ê u huyên đôi mắt đẹp mở to thiếu ra ngươi là nói sáu lão ra có thể khôi phục thân phận thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu đương nhiên đến bây giờ tông chủ bọn hắn cũng tìm không thấy lý do không để cha khôi phục thân phận liều huyên chúng nữ nhìn nhau một cái trên ngọc dung đều là lộ ra ý mừng cũng sẽ không nhiều lời sở vân trôi qua kích động nhìn thiên vệ trường ca hành nhi đà tạ ngươi x ấ u thiên vệ trường ca lắc đầu nở nụ cười đừng cảm tạ hài nhi hài nhi nhưng không đảm đương nổi đây vốn chính là phải không đợi sở vân trôi qua tiếp tục kích động thiên vệ trường ca chậm rãi mở miệng kế tiếp x ấ u cũng nên là mẹ sự tình x ấ u sở vân trôi qua giữ liêu huyên chúng nữ n h a o n h a o s ư ơ n g sở đều có chút lo lắng cũng có chút chờ mong một bên long nguyệt nhi nhìn một chút sở vân trôi qua lại nhìn về phía thiên vệ trường ca trần chờ khẽ nói xú gia hỏa ngươi nói sáu ở thứa mạ sáu cùng sáu mẫu thân đại nhân đã xảy ra chuyện gì sao chuyện này rốt cuộc là như thế nào thiên vệ trường ca một tay nâng lên nhu hòa vớt ve long nguyệt nhi chán trong này sự tính phức tạp thân yêu công chúa điện hạ ngươi cũng đừng hỏi nhiều a năm long nguyệt nhi nhẹ nhàng lên tiếng mấp máy đôi môi mềm mại trong lòng cảm thấy có chút không được tự nhiên linh vượng t ỷ t ỷ không ở nơi này đi theo xú ra hỏa đi tới nơi này luôn cảm giác lẻ loi a sáu bản cung có phải hay không sẽ không nên tới đâu l i u huyên nhẹ nhàng ôm long nguyệt nhi cánh tay ngọc đôi môi khe mở công chúa tỉ tỉ nơi này quan hệ thật sự thật phức tạp bất quá chỉ cần chúng ta đi theo thiếu gia bên cạnh không có sự tình gì có đôi khi nhưng thật ra vô cùng nhiều chuyện lý thú đâu long nguyệt nhi trong lòng không khỏi buông lỏng nhẹ nhàng một tiếng thử cũng là bởi vì đi theo cái này xú ra hỏa bên cạnh chuyện lý thú nhiều bản cung mới có thể tới không phải vậy bản cung mới không tới đây địa phương rách nát liêu huyên bưng nhật cười công chúa tỷ tỷ nơi này mặc dù phá chút nhưng linh khí có thể so sánh bên ngoài dư giả tu luyện có thể nhanh hơn nhiều hơn nữa còn có không thiếu cao cấp tài nguyên tu luyện cung cấp đâu long nguyệt nhi kiểu nhan hơi đỏ lên thử thì tính sao bản cung lại không có thèm cái gọi là ngàn vàng khó mua tình đầu h ả o nếu là bản cung đợi không vui ở đây linh khí lại nồng đậm đối bản cung tới nói đó cũng là không đáng một đồng trong lòng âm thầm cô những thứ này phá siêu cấp tông môn nồng độ linh khí thật đúng là kinh người khó trách từng cái tu luyện như thế thần tốc sáu nếu là thiên long thành có linh khí này mức độ đậm đặc những thứ này cái gì siêu cấp tông môn đệ tử tại bản cung cùng linh phượng tỷ tỷ trước mặt tính là cái gì chứ h、ah, a、ah, ha、ah, ah. ha ha thiên vệ trường ca cười liêu tiếu đó là đối với thân yêu công chúa điện hạ tới nói ở đây đương nhiên cũng liền bản công tử đáng t i ế n nhất có phải hay không long nguyệt nhi kiểu nhan cấp tốc đỏ bừng đôi môi mở ra ngươi cút đi không biết xấu hổ bản cung bất quá là cảm thấy ngươi chơi vui mà thôi ai nói ngươi đáng giá tiền năm trăm năm mươi thứ năm trăm năm mươi trương mẫu thân rơi xuống năm m bốn chín mẫu thân rơi xuống thiên vệ trường ca mấy người trở về đến trong t i ể u viện bắt đầu tự thuật lên trong khoảng thời gian này phát sinh sự t ì n h sở vân trôi qua lộ ra cảm thán c h i sắc nghĩ không ra vậy mà xảy ra như vậy đa tình sự t ì n h bất quá hành nhi các ngươi có thể bình an trở về liền tốt thiên vệ trường ca cũng không đem linh nguyên bí cảnh chỗ sâu sự tỉnh kỹ càng nhiều lời thiên vệ trường ca mỉm cười mẩm cha các ngươi bên này bình an vô sự h ả i nhi cũng là yên tâm đúng lần này trở về h ả i nhi cho cha ngươi mang về một kiện lễ vật nô sở vân trôi qua nghi hoặc hiếu kỳ có chút b u ồ n c ư ờ i lễ vật gì vi phụ bây giờ ngược lại là không cái gì nhu cầu a thiên vệ trường ca tiện tay lấy ra một k h ỏ a phát ra tinh thuần linh khí hạt châu linh nguyên tinh đan đưa tới sở vân trôi qua trước mặt cha đây là h ả i nhi từ linh nguyên trong bí cảnh ngoại ý muốn lấy được linh vật ngươi cầm đi đi cái này sáu sở vân trôi qua xứng sờ nhìn xem trước mặt linh nguyên tinh đan một bên liễu h u ê n giữ công tôn tử tiên nhao nhao kinh ngạc nghĩ không ra thiên vệ trường ca là chuẩn bị đem linh nguyên tinh đan tiễn đưa giữ sở mây trôi qua sở vân trôi qua kinh ngạc mở miệng thật là tinh thần linh khí sáu h à n h nhi đây là cái gì bảo vật vật này đối với võ giả tu luyện sợ là nhiều rút í ca h vi phụ cái này một phế nhân cầm vật này để làm gì thiên vệ trường ca lắc đầu c h a cất ký a vật này có thể giúp ngươi khôi phục tu vi một lần nữa trở thành võ giả cái gì sở vân trôi qua không khỏi lộ ra rung động cùng vẻ không thể tin được l i u huyên chúng nữ nhào, nhào kinh ngạc từ tuyết mặt mày kinh ngạc phu quân sáu ngươi nói sáu cái khỏa hạt châu này có thể để cho khôi phục thể t khôi h để mạ giả vũ ân phận. sáu thiên vệ trường ca chậm rãi mở miệng có cái khỏa hạt trâu này cha liền có thể khôi phục tu luyện năng lực thật sự sáu sở vân trôi qua vẫn không thể tin có chút trần trờ chờ mong cùng kích động chậm rãi nhận lấy linh nguyên tinh đan bảo vật này muốn thế nào sử dụng thiên vệ trường ca n h ạ t thanh khai khẩu cha ngươi trước đem vật này mang theo người một đoạn thời gian thật tốt đồng hóa bên trên linh khí chờ thời cơ chín muồi hài nhi sẽ vì cha ngươi tìm một vị võ mạch cung ứng giả mượn nhờ hạt trâu này sức mạnh đem hắn võ mạch hoàn mỹ thay đổi vị trí đến cha trên người、ngươi. đến lúc đó cha ngươi liền có thể khôi phục tu luyện năng lực hơn nữa sẽ thu được so ngươi nguyên bản võ mạch mạnh hơn võ mạch tu vi của ngươi sẽ đột nhiên tăng mạnh đương nhiên tốc độ tu luyện này sẽ đạt tới trình độ nào cũng cùng cha bản thân ngươi tư chất có liên quan hài nhi tin tưởng cha tư chất của ngươi sẽ không kém cái này sáu s ở vân trôi qua s ữ n g sờ nhìn lên t r ờ i vệ trường ca vì ta tìm được một cái võ mạch c ù n g ứng giả ý là muốn hy sinh hắn người võ mạch sao liêu huyên chúng nữ ngây người công tôn tử tiên trong lòng kinh ngạc nguyên lai công tử chính mình không cần thiên địa này chỉ bảo nguyên nhân là bị dùng để vì lao ra khôi phục tu vi a sáu cũng là lấy công tử có thể vì tăng thêm bực này thiên địa trí bảo chính xác vô cùng có khả năng trợ lao ra khôi phục tu vi sáu thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng còn lại sự tình cha ngươi sẽ không cần quá lo lắng hết thảy hải nhi tự có an bài a năm sở vân trôi qua lăng lăng gật đầu một cái t ố t a sáu sáu không lâu sau đó hội nghị trưởng lão một mức quyết nghị nhường sở vân trôi qua khôi phục thiên diễn tông đệ tử thân phận tông chủ phong tiểu bỏ bên trong thiên vệ trường ca bình tĩnh ngồi ở thiên vệ chính tỳ trước mặt mặt lan an tĩnh vì hai người pha trả thiên vệ chính tỳ nhìn lên trời vệ trường ca trường ca lần này đến đây thiên vệ chính tỷ nhất, nhất tay mở ra trước uống trà a thiên vệ trường ca nhìn trời một chút vệ chính tỷ cầm ly trà lên nhẹ nhàng nhấp một cái đặt chén trà xuống nhìn lên trời vệ chính tỷ thiên vệ chính tỷ nhất tay lắc lắc mặt lan hiểu ý nhu hòa đứng dậy cung kính lui xuống tiểu bọ bên trong còn lại an tính hai người thiên vệ chính tỷ nhất chỉ nhẹ nhàng gõ một chút đồ u ống trà trường ca ngươi có biết chúng ta tông môn có một khối cấm điện cấm điện thiên vệ trường ca giật mình kinh nghi mở miệng mẫu thân tại tông môn trong cấm điện ân thiên vệ chính tỷ nhẹ nhàng gật đầu thiên vệ trường ca mở miệng cái kia cấm điện là làm cái gì mẫu thân tại sao lại ở nơi đó thiên vệ chính tỷ nhàn nhạt nhìn lên trời vệ trường ca cái kia một chỗ là chúng ta tông môn trí bảo rơi mất chỗ mẫu thân ngươi vì các ngươi yêu cầu đi tới cái kia một chỗ vì chúng ta tông môn tìm về tông môn trí bảo kỳ hạn là mười năm theo thời gian này đến xem mẫu thân ngươi cũng hẳn là không ngoại lệ không ra được cái này thiên vệ trường ca một mặt vẻ kinh ngạc trong lòng kẽ h run tông môn trí bảo rơi mất chỗ mẫu thân yêu cầu đi tới tông chủ chuyện này rốt cuộc là như thế nào m ờ i nói tinh tường a thiên vệ chính tỷ nhất âm thanh nhẹ nhàng lắc lắc trường ca ngươi trước không nên kích động lao phu sẽ cùng ngươi kỹ càng nói chuyện ngay xong cũng không nên hành sự lỗ mãng thiên vệ trường ca mày kiếm những một cái chậm rãi bình phục tâm tình tông chủ mời nói đi ân sáu thiên vệ chính t ì nhẹ nhàng thở dốc một hơi nghe đồn tại s a o so với trước kia chúng ta tông m ô n có một cái thiên hạ t r í bảo là thái cổ thần binh một trong bảo vật này vừa ra đủ để bình định thiên hạ nhưng về sau bởi vì một hồi đại chiến món bảo vật này xuất hiện ngoài ý muốn tựa hồ bởi vì đời thứ ba tông chủ ngoài ý muốn vất lạc không kiểm soát là lấy thất lạc ở cấm địa bên trong không người có thể đem lấy ra thiên vệ trường ca kinh ngạc thái cổ thần binh sao cái kia t r í bảo là cái gì trong lòng kinh nghi bảo vật này vừa ra đủ để bình định thiên hạ sáu thái cổ thần binh sáu lần này d ư ớ i chính xác cũng không phải là bản công tử suy nghĩ đơn giản như vậy a sáu thiên vệ chính t í l á t đầu lão phu cũng không tin tưởng cái kia đến tột cùng là bảo vật gì thông môn trong sử sách cũng không kỹ càng ghi chép lão phu cũng nghĩ biết rõ ràng a chỉ tiếc cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi thiên vệ trường ca nắm quyền một cái bây giờ cái kia bảo vật chỗ ở cấm địa đến tột cùng là tình huống gì tất nhiên không người có thể đem lấy ra như thế xa xưa sự t ì n h đến nay không người có thể đem lấy ra vì cái gì mẫu thân chọn đi lấy món kia bảo vật đi kết quả lại sẽ như thế nào、A6. thiên vệ chính tỳ k h ẽ thở dài một tiếng cái kia trong cấm địa đến tột cùng là tình huống gì lão phu cũng không tin tưởng a ngược n lại lịch đại đến nay tiến vào giả bao quát hóa linh cảnh ở bên trong không người có thể từ trong mặt đi ra ở bên trong đến tột cùng gặp cái gì căn bản không người biết được cái gì thiên vệ trường ca không khỏi rung động hóa linh cảnh cũng không cách nào từ cái này trong cấm địa đi ra cô nương kia thân tiến đến không phải c ô ý x ấ u thiên vệ chính tỳ khoát tay não trường ca tiểu t ử ngươi trước không nên kích động mẫu thân ngươi sở dĩ sẽ tiến vào cấm địa cũng là bởi vì một cái chuyên ôn chuyên ôn thiên vệ trường ca kinh ngạc lời đồn đãi cái gì 551 thứ 551 cấm địa chi mê 5 năm không t r chỉ ấ m đ có vị này hóa linh cảnh lão tổ tự kiểm chế trong đất chuyển ra nói chuyện mấy câu nói kia chính là sáu t ô n g môn trí bảo chỉ có có nguyên nhân mới có thể lấy ra các ngươi không cần lại phí sức không phải là có nguyên nhân mặc cho ngươi tu vi cao thâm bậc nào kết quả vẫn như cũ lao phu trước tiên ở nơi này ăn nghỉ chính là chỗ này mấy câu từ đó tông môn cũng lại không quá chấp nhất đem bảo vật lấy ra ngẫu nhiên có chút đệ tử tâm linh có cảm giác cho là mình là có duyên nhân tự nguyện tiến đến cấm địa lấy ra tông môn trí bảo nhưng mà đều ngoại lệ đều là không người có thể thành công dần dần cũng không đệ tử gì sẽ lại đi tới mạo hiểm đến nỗi mẫu thân ngươi sẽ tiến vào cấm địa đ o ạ i bảo lao phu cũng là ở tại bằng mọi cách cầu khẩn phía dưới phương đáp ứng khi đó lao phu chẳng biết tại sao cũng ẩn đ o n cảm thấy ngươi mẫu thân có lẽ thật có, có thể thành công phương sẽ hứa hẹn chuyện này thiên vệ trường ca sắc mặt biến l u ễ n trong lòng suy nghĩ tông môn trí bảo chỉ có có d u y ê n nhân mới có thể lấy ra các ngươi không cần lại phí sức không phải là có d u y ê n nhân mặc cho ngươi tu vi cao thâm bậc nào kết quả vẫn như cũ lao phu trước tiên ở nơi này an nghỉ sáu trước tiên ở nơi này an nghỉ thiên vệ trường ca có chút kinh nghi nhìn lên t r ờ i vệ chính t ỷ đây có phải hay không mang ý nghĩa tiến vào cấm đ ị a người còn có thể sống sót cái này sáu thiên vệ chính t ỷ trần c h ờ một chút một câu nói kia bên trong cánh cửa rất nhiều tiền bối cũng có qua như thế ngờ tới nhưng ai lại biết đây có phải hay không thật là chúng ta suy đoán hàm nghĩa thiên vệ trường ca mày kiếm khai nhữ tông chủ sáu đệ tử nghĩ đi tới cấm địa xem xét thiên vệ chính t ì biến sắc ngưng thanh khai khẩu lão phu phía trước đã nói để cho ngươi không nên vọng động trốn cấm địa này không thể coi thường mặc dù ngươi có thể vì vượt qua lão phu tưởng tượng nhưng sáu vị lao tổ kia câu này có duyên nhân đến t ộ n cùng là chỉ như thế nào có duyên nhân ai có thể biết được nếu là nói h ư u duyên cái này hẳn cùng tu vi cùng trời tư cách không có liên hệ quá lớn tiểu tử ngươi cũng không thể hành sự lỗ mãng t i ê n tâm sáu thiên vệ trường ca nắm quyền một cái đệ tử chỉ là xem không biết rõ ràng trốn cấm địa này nền tảng phía trước sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy sao sáu thiên vệ chính t ỷ trần trờ nhìn lên trời vệ trường ca hơi trầm âm nô sáu chuyện này trễ c h ú t bàn lại a ngươi bây giờ hẳn còn có sự t ì n h khác phải xử lý a thiên vệ trường ca m ả y kiếm khánh hữu nhìn lên trời vệ chính t ỷ rất lâu phương gật đầu một cái tốt à đệ tử trễ c h ú t lại đến đây làm phiền tông chủ ân thiên vệ chính t ỷ khoát tay á o đi thôi mẫu thân ngươi sự tình lão phu tự nhiên sẽ tận lực tương trợ nhưng tiền đề là ngươi tiểu t ử không thể có sơ xuất gì đa tạ tông chủ quan tâm thiên vệ trường ca chậm rãi đứng dậy đệ tử tạm cáo lôi trước thiên vệ chính t ỷ chậm rãi hai mắt nhắm lại thiên vệ trường ca rời đi sau đó thiên vệ chính t ỷ không khỏi k h ẽ thở dài một tiếng có duyên nhân sao sáu sáu không lâu sau đó thiên vệ trường ca một đường chầm tư về tới tiểu viện chỗ bây giờ bên ngoài sân nhỏ một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chờ t r ú c cảnh phong nô thiên vệ trường ca hơi s ữ n g sờ nhìn xem t r ú c cảnh phong t r ú c hộ pháp t r ú c cảnh phong liền ô quyền trước đây không thể tự mình nên đón trường ca trở về chúc mộ thực sự thật cảm thấy hổ thẹn a thiên vệ trường ca cờ nhạt chúc hộ pháp khắc khí ngược lại để đệ tử thụ sùng n ư kinh chúc cảnh phong khoát tay á o trường ca nếu là tông chủ quan môn đệ tử cùng trúc m ô cũng coi như là cùng thế hệ tại trúc m ô trước mặt tự xưng đệ tử cũng có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa có chút k h á c h khí nếu là trường ca không ngại có thể xưng trúc m ô một tiếng sư huynh a năm thiên vệ trường ca cười l i ê u tiếu trúc sư huynh nói đến quả thật có chút đạo lý ngược lại là sư đệ thất kính không biết trúc sư huynh còn có gì chuyện quan trọng sao sư đệ gần nhất sự vụ bận rộn sợ là không rảnh rỗi gọi trúc sư huynh xin chớ chê may không dám chúc cạnh phong hơi lắc đầu trúc mỗ lần này đến đây đầu tiên là phải chúc mừng lệnh tôn khôi phục tông môn đệ tử thân phận A t h i ân ca sáu ư sẽ thay chuyển đạt phụ thần, chúc cạnh phong khe gật đầu nhìn lên trời vệ trường ca mặt khắc sáu phía trước liên quan tới linh nguyên bí cảnh cửa vào bị c ư ơ n g ép đóng lại sự tình có không ít người trọng thương tung tin đồn nhảm trúc mỗ nói là trúc mỗ làm nhiên trúc mỗ cùng thái tổ bọn hắn đều có tại chỗ chứng minh có thể chứng minh trong sạch của chúng ta cho nên hy vọng trường ca sư đệ ngươi chớ có ứng lời đồn trọng thương mà hiểu lầm trúc mỗ cùng thái tổ trường ca sư đệ ngươi cũng nên tin tưởng thứ ngươi tiến vào tông môn đến nay chúc mỗi cùng thái tổ cũng không đối với ngươi từng có cái gì để ý a thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu nguyên lai、like、là chuyện này sao yên tâm đi bản công tử còn không đến mức phân không rõ thị phi hát bạch chuyện này không điều tra tinh tường phía trước bản công tử sẽ không dễ dàng trách tội tại bất luận kẻ nào chúc cạnh phong vừa chắc tay vậy t r ú c nào đó an tâm sẽ không ở đây làm nhiều cái giày cáo tử thiên vệ trường ca hơi chắc tay t r ú c sư m i n h đi thong thả chúc cạnh phong rời đi về sau tử tuyết bọn người đi ra ngoài l i u huyên lông mày khẽ nhữ lại thiếu ra tên k i cùng ngươi nói cái gì đó a người này hẳn không phải là người t ố t ta thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười không có gì cũng liền đến đây cho thấy cho thấy thái độ thôi a năm liêu huyên điểm n h ẹ chán muốn nói thái độ g i a hỏa này ngược lại là so với kia cái gì thiếu tông chủ mạnh hơn nhiều ừ đoán chừng nếu không phải tông chủ quan hệ thiếu tông chủ chắc chắn không phải bây giờ thiếu tông chủ không nghĩ tới dạng này người thế mà còn là phu nhân huyền tổ sáu thiếu tông chủ sáu thiên vệ trường ca hơi hơi n ắ m đ ấ m sắc mặt có chút lạnh hành n h i sáu sở vân trôi qua trần chờ mở miệng mẫu thân ngươi sự tỉnh nhưng có tin tức thiên vệ trường ca là người liêu huyên chúng nữ đều là nhìn lên trời vệ trường ca chờ đợi đáp án thiên vệ trường ca mày kiếm khanh nhữ hơi châm chước phúc chốc mẫu thân sự tỉnh quả thật có chút tin tức nhưng mẫu thân tình huống bây giờ có chút vi d i ệ u h ả i nhi không tiện nói nhiều bất quá cha ngươi xin yên tâm á hải nhi tất nhiên sẽ đem mẫu thân mang về cái này sáu sở vân trôi qua kinh nghi nhìn lên trời vệ trường ca tễ nhạc đến cùng như thế nào liêu huyên chúng nữ đều là trong lòng một cái l ộ buộc thiên vệ trường ca lắc đầu cụ thể hài nhi cũng không tin tưởng nhưng mẫu thân trước mắt cũng hẳn là tính mệnh không lo bởi vì mẹ sự tỉnh sở vân trôi qua bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca phúc chốc khẽ gật đầu tuốt a sáu vi phụ tin tưởng hành nhi người sáu tử tuyết chúng nữ mặt mày bên trên không khỏi có chút vẻ lo lắng một mươi hai năm trăm năm mươi hai thứ năm trăm năm mươi hai trương tinh nguyên vũ tôn năm năm nhất tinh nguyên vũ tôn hồi lâu sau năm huyên tông người đưa tới tu luyện vật tư đem quân không phá thiết đi mà thiên vệ trường ca lần nữa đi tới tàn g kinh các đọc qua tư liệu thiếu gia liêu huyên đôi mắt đẹp quét nhẹ viết sách trên kệ điện tịch lần này lại muốn tới tìm cái gì tư liệu à? thiên vệ trường ca tuấn cho bình thản c h i sắc các ngươi cho bản công tử đem cùng tinh vân tông nhất là tinh nguyên vũ tôn phó tinh n g ấn có liên quan tư liệu cùng chúng ta tông môn cấm địa tư liệu tìm ra a liêu huyên giữ công tôn tử tiên điểm n h ạ chán đều tự tìm tìm đứng lên liêu huyên mặt mày cẩn thận nghiêm túc lục soát tinh long nguyệt nhi đôi môi khẽ mở có huyên nhi tiểu mội hai người bọn họ hẳn đủ a bản cung sáu thiên vệ trường ca khẽ vớt long nguyệt nhi tú mỹ c h á n thân yêu công chúa điện hạ nơi này điện tịch tùy ngươi đ à c qua tự đi nhìn đi long nguyệt nhi tiểu nhan bên trên cấp tốc nổi lên một tia đỏ bừng túi đầu lên tiếng ấ n sáu phút chốc liêu huyên giữ công tôn tử tiên đem sách từng cái lấy được thiên vệ trường ca trước mặt thiên vệ trường ca bình thản l ậ t nhìn đứng lên thiếu gia sáu l i u huyên có chút lo lắng thấp giọng khẽ nói cái tia sáu phu nhân tình trạng đến cùng như thế nào lao ra không ở nơi này ngươi không ngại cùng huyên nhi nói một chút đi h u y ê nhi n sẽ không nói cho lão gia thiên vệ trường ca trầm mặc phút chốc khe nói mẫu thân bây giờ tại tông môn trong cấm điện cấm điện liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao cả kinh liêu huyên vội vàng mở miệng thiếu gia là cái gì cấm điện thiên vệ trường ca liếc nhìn điện tịch không đáp lại chẳng lẽ sáu liêu huyên nhìn về phía trước mặt điện tịch đây chính là thiếu gia người đến đây tìm tông môn cấm điện t ư liệu nguyên nhân theo giữ công tôn tử tiên cùng nhau lật lên xem điện tịch tới thời gian dần dần trôi qua thiên vệ trường ca không ngừng lật xem cùng tinh nguyên vũ tôn phó tinh vấn có liên quan ghi chép tinh nguyên vũ tôn Phó t sáu mươi tuổi đạt đến linh mạch cảnh đình phong cường thế nghiền ép tinh vân tông lúc đó hai trăm linh tuổi linh mạch cảnh đình phong thiếu tông chủ phù bá g i ả nhất cử bạc được tinh vân tông vị trí tông chủ làm cho thiếu tông chủ phù bá giã thuận phục tại trước đại trường lão không dám có chút dị nghị tinh nguyên vũ tôn trăm nửa tuổi đạt đến linh đan cảnh đình phong thực lực gần như ngang hàng ngự không cảnh làm cho các đại tôn g môn đều kiện kỵ khuất phục trong lúc đó lấy ngang ngược thủ đoạn cướp đoạt đủ loại tài nguyên vì đó phu nhân lương tinh phi cấp tốc đạt đến linh đăng cảnh làm cho mọi người không khỏi cực kỳ hâm mộ tinh nguyên vũ tôn hai trăm tuổi đạt đến ngự không cảnh khiêu chiến không minh tông hóa linh cảnh lão tổ đại diêm tôn giả đồng thời chém giết các tông môn đều rung động từ đó tinh nguyên vũ tôn được vinh dự gần với đến tôn vũ hậu người mạnh nhất thực lực có thể nói vô địch thiên hạ tự chém giết đại diêm tôn giả sau đó tinh nguyên vũ tôn mai danh nhận tích không có tung tích gì nữa tinh vân tông bên trong cũng không hắn tin tức chuyển ra có nghe đồn tinh nguyên vũ tôn cùng đại diêm tôn giả đánh một trận xong thương thế nghiêm trọng bế quan dưỡng thương thậm chí vất lạc có lại cho rằng hắn đã vô địch thiên hạ không tìm được đối thủ quy ẩn tiềm tu bắt tay vào làm đột phá hóa linh cảnh thiên vệ trường ca do dự cái này tinh nguyên vũ tôn quả thật có mấy phần bản sự nếu bây giờ nhường hắn khôi phục lại trên cơ bản có thể chắc chắn cũng là trước mắt thiên nguyên đại lục người mạnh nhất hơn nữa sáu nhẹ nhàng gõ một chút mặt bàn cùng hóa linh cảnh một trận chiến sinh tử chi quyết rất có thể sẽ có chỗ đỗ nộ sẽ ở khôi phục lại sau đó trong thời gian ngắn ngủi đột phá nhanh chóng đến hóa linh cảnh đến lúc đó liền không biết hắn có thể vì sẽ tới loại tình trạng nào sáu theo tiếp tục lật xem nhìn lại một chút cái này tinh nguyên vũ tôn còn lại ghi chép a sáu sau một thời gian ngắn thiên vệ trường ca tiện tay thả xuống đ i ệ n tịch nhắm mắt trầm tư tinh nguyên vũ tôn làm việc nhìn mặc dù ngang ngược t r ư ơ n g cổng u nhưng chính xác trong mơ hồ có một ít mục đích tính chất xem ra thật đúng là phải thật tốt để phòng sáu thiếu gia sáu liêu huyên có chút kinh hãi thanh â m vang lên nô thiên vệ trường ca tinh mâu mở ra bình thản nhìn về phía liêu huyên ra sao huyên nhi thiếu gia sáu liều huyên đôi môi mất máy có chút sợ h ã i mở miệng cái này sáu tông môn này cấm địa ghi chép tiến vào từ này không ai được sống lấy trở về liền trong đó một tên hóa linh cảnh c ư ờ n giả g đều nói chỉ có người hữu duyên mới có thể đi vào sáu phu nhân kia nàng sáu ân sáu thiên vệ trường ca khẽ gật đầu những thứ này bản công tử biết được nhưng còn có còn lại ghi chép sao cái này sáu liêu huyên giật mình hơi có vẻ chần chờ ghi chép ngược lại là thật nhiều nhưng huyên nhi không nhìn ra còn lại có ghi chép có tác dụng gì sáu một bên công tôn tử tiên mặt mày bên trên đồng dạng lộ ra hết hồn chi sắc cách đó không xa long nguyệt nhi đang hết sức chuyên chú lật xem điện tịch cũng không lưu ý đến thiên vệ trường ca bên này thiên vệ trường ca bình tĩnh cầm lấy một bộ khác điện tịch tiếp tục lật xem liêu huyên giữ công tôn tử thiên nhìn nhau một cái đều là mặt mày lo lắng tiếp tục lật lên xem điện tịch tới hồi lâu sau thiên vệ trường ca mấy người đều có tâm tình rời đi tảng kinh c ắ t long nguyệt nhi kiểu nhan bên trên tràn đầy ý mừng xú gia hỏa các ngươi cái này thiên diễn tông tảng kinh c ắ t chính xác không phải bình thường a so với chúng ta thiên long đế quốc mạnh hơn nhiều lắm nô、no. thế nào tựa hồ phát hiện vấn đề gì đôi mắt đẹp chất chớp, chớp xú gia hỏa các ngươi thế nào tựa hồ sắc mặt đều không tốt ta ách sáu thiên vệ trường ca giật mình lắc đầu cười liêu tiếu không có gì công chúa điện hạ cái này tàng kinh cấp điện tịch ngươi thích xem thì nhìn a long nguyệt nhi mấp máy đôi môi mềm mại có phải hay không đang vì mẫu thân sáu sự tình lo nghĩ sao nếu là cần chúng ta thiên long đế quốc sứ c mạnh cũng là có thể điều động đến giúp đỡ ân sáu thiên vệ trường ca gật đầu một cái b ạ n công tử biết được đi thôi chúng ta đi về trước luyện chế đan dược a, a. long nguyệt nhi đôi mắt đẹp nhạy nháy vì cái kia tinh vân tông tông chủ luyện chế đan dược sao sáu sáu năm viễn tông bên trong quân không phá trở về âu tên bằng âm thầm thở phào nhẹ nhõm quân lao tổ ngươi cuối cùng an toàn trở về thật là khiến tên bằng lo lắng rất lâu ân sáu quân không phá khẽ gật đầu thực sự xấu hổ lệnh các vị vì lao phu lo lắng âu tên bằng lắc đầu loại này ngoài dự liệu sự t ì n h lao tổ liền không cần quá tự trách chỉ đổ thừa cái này thiên mệnh công tử quá mức làm cho người nhìn không thấu、26. quân vô lượng khẽ thở dài một tiếng thực sự là thế sự vô thường a nghị không ra chúng ta kế hoạch trăm năm dễ dàng như thế liền hủy hoại chỉ trong chốc lát vẹn vẹn cũng bởi vì như thế một cái thiên mệnh công tử xuất hiện sáu hơn nữa cái này thiên mệnh công tử còn xa xa chưa trưởng thành đứng lên sáu thiên mệnh công tử sáu quân không phá hơi hơi nằm đấm tiểu tử này nếu không thể trừ bỏ sau này thiên diễn tông tuyệt đối là làm chúng ta không cách nào nhìn theo bóng lưng 553 thứ trương tiên mặt trọng thiên tông toàn ta tiên chế chế Chớ Hôm hoàn chúng địch nổi vô liếng. 12 viên linh không cảnh dược dược ngưng cường luyện đan luyện đan bằng nói nay diễn Cũng cùng nổi liếng viên nguyên Đồng dạng 2 tên ngự gi Âu sau sắc có đã về về vô chúng ta bây giờ sợ là đã không cách nào cùng thiên diễn tông ngang hàng đám người nhao nhao chờ mặc quân vô lượng trần trờ mở miệng chúng ta bây giờ sáu muốn hay không vận dụng cái kia bước ám kỳ trực tiếp đem ngày đó mệnh công tử sáu không thể âu tên i bằng trầm giọng đánh gãy nước cờ này không thể dễ dàng động đây chính là cực kỳ trọng yếu a không đến tất yếu thời khắc tuyệt không thể dễ dàng mạo hiểm Hôm nay thiên diễn tông, đối với thiên mệnh công tử an toàn, tất nhiên có 10 phần hoàn tông, công nay diễn an toàn, tử tất đối với có biết được thiên diễn tông nội bộ có người muốn gây bất lợi cho hắn hắn lại sẽ không có chút nào để phong sao quân vô lượng n h ư mày vậy bây giờ cục diện này nên như thế nào h ư n g đối âu tên i bằng nhẹ nhàng luốt luốt h u y ệ t thái dương thiên diễn tông sáu tạm thời để xuống đi trước tiên quan sát một đoạn thời gian bây giờ sáu trước tiên thông dòng dịch sự tình bắt tay vào làm bốn đ ỉ n h tông sáu bốn đ ỉ n h tông quân vô lượng là người theo sát mặt trầm xuống đối với bốn đ ỉ n h tông thông môn này tất nhiên có gì đó quái lạ hiện tại bọn hắn đã triệt để lâm vào phong bế trạng thái không một tên đệ tử đi ra trưởng lao chúng ta tiến đến chất vấn cũng là bị hắn tùy ý đ u ổ i cứ thế tôn vũ hậu lưu lại phòng ngự t r ậ n pháp coi như không linh nguyên ủng hộ cũng đủ để chống cự linh đan cảnh cường giả bây giờ như thần bí kia thiếu nữ thật là bốn đ ỉ n h tông người tất nhiên mang về không thiếu linh nguyên đến bốn đ ỉ n h tông chắc hẳn bây giờ liền xem như hóa linh cảnh đi tới đều không thể phá vỡ hắn phòng ngự a âu tên bằng híp đôi mắt một cái vậy chúng ta bây giờ dựa sát tay điều tra điều tra cái này bốn đ ỉ n h tông như vậy cũng liền có thể chắc chắn thiên mệnh công tử tất nhiên là từ bốn đình tông đi ra sáu thiên diễn tông luyện đan trong các thiên vệ trường ca đem một mực một vị dược tài đầu nhập vào bên trong lò luyện đan toàn bộ tinh thần luyện chế đan dược một bên liếu huyên đôi mắt đẹp nhạy nháy mặt mày mê mang thiếu ra vậy mà tự mình luyện chế đan dược thiếu ra lúc nào sẽ luyện đan huyên nhi như thế nào một chút ấn tượng cũng không có cắt long nguyệt nhi đôi môi mềm mại hết lên không phải liền là luyện chế đan dược sao bản cung cũng sẽ không t u y tiện học một chút liền biết cũng không phải chuyện gì lớn lao chỉ cần khống chế tốt hỏa hậu nắm giữ tốt mỗi một vị thuốc vào lô thời gian cùng luyện chế đoạn thời gian đan dược một cách tự nhiên liền có thể đi ra a liêu huyên đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem long nguyệt nhi công chúa tỷ tỷ ngươi cũng sẽ luyện chế đan dược a đó là long nguyệt nhi tiểu nhan lộ ra một tia đắc ý bản cung dù sao cũng là thiên tài luyện đan sư bất quá đi luyện chế đan dược loại chuyện này lại không cần bản cung tự mình bảo thủ đến nỗi nghiên cứu cái gì t o á t thuốc càng là buồn k ẻ vô vị bản cung cũng liền ngẫu nhiên mười phần lúc buồn chán biết luyện chế đan dược chơi đ ở i tôi liêu huyên đôi mắt đẹp nhạy nháy nghĩ không ra công chúa tỷ tỷ cũng có rất lợi hại bản sự a sáu long nguyệt nhi đôi mắt đẹp chừng một cái cái gì gọi là bản cung cũng có rất lợi hại bản sự. Huyên nhi A sáu liêu huyên nhất xong đầu ngón tay vội vàng vừa đi vừa về bày mặt mày hơi lộ ra một tia đổ mồ hôi không không không huyên nhi không phải ý tứ kia chẳng qua là cảm thấy công chúa t ỷ t ỷ có thể quản lý chính vụ quân vụ còn có thể đánh cờ các loại nhiều như vậy bản lãnh không nghĩ tới còn có thể luyện đan loại này thần kỳ b á n sự sáu a năm long nguyệt nhi đôi mắt đẹp hầu nghi đánh giá liêu huyên ngọc dùng khinh đạm mở miệng luyện đan mà thôi cũng không cái gì thần kỳ mấu chốt có đa phương có dược liệu là được rồi đương nhiên còn muốn có chút phương diện này thiên phú nhỏ ừ l i u huyên chán điểm một chút chắc h ẳ n công chúa tỉ, tỉ thiên phú luyện đan nhất định là siêu quần xuất chúng còn tốt long nguyệt nhi có chút đạo nhiên lại có chút tiêu ngạo điểm một chút chán chỉ cần có đa phương dược liệu đầy đủ bản cung muốn luyện chế cái c ự c phẩm đan dược cái gì hay không đang nói ở dưới đến nỗi vương phẩm đan dược cũng có chút khó khăn m ẫ u chốt vẫn là vương phẩm đan dược dược liệu thực sự quá khan hiếm đôi mắt đẹp nhìn xem đang chuyên tâm luyện chế đan dược thiên vệ trường ca cái này xú ra hỏa trước đó không ít luyện đan a thủ pháp này rất t u ầ n thục ả m giác so bản cung đều muốn lão luyện liền không biết luyện chế ra đan dược là cái gì q u dạng s u l i u hiên lông mày khe nhữ lại thiếu ra trước đó không có luy tâm lý c h ấ n đan dược cũng là từ bên ngoài tiến bảo trong c h ấ n đều không người biết luyện đan liền không có dừng lại nơi nào có luyện đan a 6 thời gian dần dần trôi qua thiên vệ trường ca thỉnh thoảng tăng thêm một mực đan dược đến bên trong lò luyện đan hồi lâu sau thiên vệ trường ca hai con ngươi ngưng lại hai tay vừa bấm c h ạ t quyết một tiếng quát nhẹ khải phanh một tiếng v a n g nhỏ đan lô nắp nhẹ nhàng phá giải một cái đan dược từ bên trong lò luyện đan bay ra bị thiên vệ trường ca nhẹ nhàng tiếp lấy long nguyệt nhi đôi mắt đẹp thoáng qua một tia kinh ngạc cái này xú ra hỏa nhìn thật là có điểm luyện đan bản sự nhà sáu liêu huyên giữ công tôn tử tiên đều là một bộ v ẻ ngạc nhiên theo một cỗ thanh đạm đan hương phiêu giật mà ra ấ n sáu liêu huyên tú m u ô i hít hà thương có a thiếu ra ngươi đây là đan dược gì long nguyệt nhi đồng thời một bộ v ẻ ngạc nhiên nhìn lên trời vệ trường ca trong tay đan dược bực này tinh thuần mát m ẽ đan hương 6. Cái này đan Cái dược sợ là hoàn phẩm mỹ cực đ a n dược A thiên vệ trường ca cười liêu tiếu tiện tay đem đan dược vung ra lấy được liêu huyên vội vàng tiếp nhận đan dược thiếu kỳ đánh giá trong tay đan dược nhẹ nhàng nhỏ nhéo hơi nuốt thiếu ra đây là đan dược gì a nhìn hương vị rất không tệ bộ dáng hiệu quả tốt giống cũng rất tốt một bên công tôn tử tiên đồng dạng đôi mắt đẹp hiếu kỳ nhìn xem long nguyệt nhi đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc cùng bất khả tư nghị nhìn xem liều huyên trong tay ngọc sứ trắng một dạng đan dược cái này chẳng lẽ là vương sáu vương phẩm đan dược a năm thiên vệ trường ca cười liễu tiếu xem như một cái đại b ổ đan a một cái lừa gạt người đan dược thôi trước tiên luyện chế cái này bất quá là lấy ra luyện tay một chút sợ quá quên tay luyện chế không tốt kế tiếp chân chính muốn luyện chế đan dược ạch liều huyên đôi mắt đẹp nháy có chút không hiểu đại bộ đan lừa gạt người đan dược ân thiên vệ trường ca tùy ý lên tiếng huyên nhi ngươi cũng đừng ăn a viên đan dược này nhưng làm u ố n đưa ra ngoài a liễu huyên lăng lăng điểm một chút chán huyên nhi biết đưa cho tinh vân tông người tông chủ kia đúng không sáu yên tâm đi huyên nhi lại không thèm ăn làm sao có thể vô duyên vô cơ ăn cái này đan dược đâu thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười kế tiếp bản công tử muốn chân chính bắt đầu l u y ệ n đan các ngươi cho bản công tử coi c h ứ n g hảo cũng đừng làm cho người đi vào q u á i dày ân l i ê u huyên giữ công tôn tử tiên nhẹ nhàng lên tiếng long nguyệt nhi đôi mắt đẹp cổ quáy nhìn lên trời vệ trường ca kế tiếp chân chính bắt đầu lượt đan cảm tình vừa rồi vẫn giỡn. là đùa、dỡn. theo nhận lấy Liêu Huyên trong tay đan dược. Huyên nhi tiểu u nhan trong bên Nhi trên i hội, ể u mù c lộ ra vẻ kinh ngạc hoàn mỹ vương phẩm đàn thuốc đôi mắt đẹp nhìn về phía lại lần nữa bắt đầu luyện đan thiên vệ trừ ca tiểu nhan hiện ra vẻ của quái cái này xú ra hỏa vậy mà luyện chế ra hoàn mỹ vương phẩm đ a n thuốc la Y nói trên tay hắn có vương phẩm đan phương vừa mới hắn nói bây giờ mới bắt đầu chân chính luyện đan đều luyện chế ra hoàn mỹ vương phẩm đan thuốc hắn còn nghĩ luyện chế đan dược gì chân chờ một chút tiêm bước bước ra đi tới thiên vệ t r ư ờ n g ca bên cạnh thân c u n g phía dưới tinh tế thân eo liêu huyên giữ công tôn tử tiên tò mò nhìn long n g u y ệ t nhi có chút không rõ ràng cho lắm long n g u y ệ t nhi đôi mắt đẹp nghi ngờ đánh giá đặt dược liệu không có đạo lý a sáu chỉ những thứ này dược liệu có thể luyện chế ra vương phẩm đan thuốc cũng đã là cực hạ cái này xú ra hỏa thế mà luyện chế ra hoàn mỹ vương phẩm đan thuốc trên tay hắ thiên vệ trường ca toàn bộ tinh thần luyện chế đan dược cũng không để ý tới b ố n phía long nguyệt nhi tay ngọc vào ngực đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn lên trời vệ trường ca luyện chế đan dược trong lòng suy nghĩ bản cung ngược lại muốn xem xem cái này xú ra hỏa một hồi luyện chế được lại là đan dược gì thời gian dần dần trôi qua ở trên thiên vệ trường ca luyện chế phía dưới lò luyện đan bắt đầu khe run đứng lên cái này sáu cái này long nguyệt nhi đôi mắt đẹp mở to nhìn xem lò luyện đan mũi chân không khỏi kinh hoàng ra khỏi một bước tiểu nhan bên trên cấp tốc lộ ra vẻ đề phòng k h ỏ môi hơi rút ra lấy xú ra hỏa sáu đây sẽ không là muốn nổ liêu huyên giữ công tôn tử tiên hai mặt nhìn nhau đều là một bộ không biết nguyên cớ thôi sáu sú g a hòa sáu long nguyệt nhi kiều nhan hết hồn nhìn lên trời vệ trường ca môi son mất tự nhiên khẽ mở nhiên lời chưa kịp nói hết một tiếng quát nhẹ thiên vệ trường ca hai tay kết ấ n một đạo trận văn cấp tốc n g ư n g ra theo đánh về phía lò luyện đan á c h long nguyệt nhi đôi mắt đẹp trận lên x ú r a hỏa làm cái gì vậy trận văn rơi vào lò luyện đan cấp tốc hóa thành một đạo trận pháp đem lò luyện đan báo phủ tùy theo hơi run dày lò luyện đan trước mắt ổn định lại trận pháp cấp tốc ngưng tụ nhét vào trong lò luyện đan Phanh đẹp khí kỉnh thoát khí Nhi đan ra. tiếng văng luyện bên trong tràn、ra. Long Nguyệt nhi đôi mắt đẹp ngạc nhiên, một trầm, một mắt từ đôi cái cố lò lỗ này đ ân y y là có c h u ệ gì? Khải. thiên vệ trường ca nhẹ nhàng một tiếng một cái màu tím đỏ tươi đẹp đan dược từ lò luyện đan bay ra đã rơi vào thiên vệ trường ca trong tay một cỗ đan hương cấp tốc lan tràn ra ít sáu long nguyệt nhi đôi mắt đẹp nhẹ nháy thầm thả lòng khẩu khí xú ra hòa sáu ngươi đây là luyện chế xong rồi liêu huyên giữ công tôn tử tiên mặt mày hiếu kỳ ân thiên vệ trường ca khẽ gật đầu t u y ý nhìn một chút trong tay đang ăn dược cái này phẩm chất hẳn là có thể nhường tình n g u y ê n vũ tôn tu vi vừa vặn khôi phục lại ngự không c ả n h sáu một ung tùm tay ngọc đột một từ thiên vệ trường ca trong tay lấy đi đang ăn dược long nguyệt nhi mềm mại âm thanh v a n g lên xú ra hỏa nhường bản cung nhìn một chút ách sáu thiên vệ trường ca giật mình lắc đầu cười liêu tiếu h long nguyệt nhi ngón tay ngọc cẩn thận nắm v ú t đan dược đôi mắt đẹp tinh tế quan sát một hồi theo đôi mắt đẹp không thể tưởng tượng nổi trận lên đứng lên cái này đang ăn dược liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao hiếu kỳ nhìn xem long nguyệt nhi cùng hắn trong tay ngọc đ tay ngọc hơi hơi run r u ẩ y khóe môi g i ậ t giật cái này sáu cái này sáu đây không phải vương phẩm đan thuốc mà là siêu việt vương phẩm chi thượng đan dược liêu huyên giữ công tôn tử tiên đều là bị long nguyệt nhi kinh hô hơi làm kinh sợ một phen có chút không rõ ràng cho lắm thiên vệ trường ca mỉm cười nhìn xem long nguyệt nhi đúng vậy à thế nào thân yêu công chúa điện hạng Người、6. Long Nguyệt Nhi sướng nhìn lên trường nuốt, này này Vương hẳn nhất trời hơi cái Cái là sao cao vệ thể? phẩm phẩm sở ca, có a thiên vệ trường ca nhẹ nhàng nắm chặt long nguyệt nhi non mềm tay ngọc đem đan dược thu hồi không có gì không thể nào đi thôi thân yêu công chúa điện hạ chúng ta trở về đi thôi u 6 các loại long nguyệt nhi vội vàng đoạt lại đan dược ách thiên vệ trường ca n g h i hoặc như thế nào thân yêu công chúa điện hạ còn có vấn đề gì không long nguyệt nhi chăm chú nắm chặt đan dược đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thiên vệ trường ca xú giá hỏa ngươi nói cho bản cung đây là có chuyện gì bản cung nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có người có thể luyện chế ra vương phẩm chi thượng đan dược a năm thiên vệ trường ca vớt ve long nguyệt nhi tiểu nhan mỉm cười mở miệng bởi vì luyện chế đan dược đến vương phẩm chi phía sau dược lực sẽ có một cái bình cảnh vượt qua bình cảnh thuốc này lực bản thân đã đủ để gây nên n ổ lô cái này cũng không phải hỏa thế quá mạnh đưa tới n ổ lô coi như đan lô đầy đủ g i á n chắc cái tiêu cũng sẽ chỉ làm thuốc bên trong chất triệt để quá trình đốt cháy đương nhiên nếu có một ít đặc thù thiên tài địa bảo cũng là có thể khống chế lại sức thuốc không gì hơn cái này vừa tới cũng chỉ có thể đem đan dược dược hiệu áp chế ở vương phẩm trạng thái hoàn mỹ vì cái gì ngươi có thể đủ luyện chế ra vương phẩm chi thượng đan dược đây quả thực là chuyện không thể nào a thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên vẫn là nụ cười n h ạ t nhạt cho nên nếu như phẩm chất đan dược đạt đến vương phẩm h o à n mỹ còn nghĩ tiếp tục luyện chế nữa liền cần ngưng k ế t một cái đ a n trận đem sức thuốc khổng lồ có thứ tự ngưng tụ áp chế đan trận long nguyệt nhi ngần người đôi mắt đẹp nhẹ nhàng ngáy mắt lập tức vang lên thiên vệ trường ca vừa mới ngưng ra trận vằn một màn kinh ngạc mở miệng chẳng lẽ sáu phía trước sú gia hỏa ngưng ngưng tụ ra cái tia chính là đan trận â thiên vệ trường ca gật đầu một cái long nguyệt nhi đôi mắt đẹ lại còn có vừa nói như vậy bản cung còn là lần đầu tiên nghe nói sáu có vẻ như cũng chưa từng thấy qua vị k i a cao minh luyện đan sư nâng lên cái này a sáu sú gia hỏa ngươi làm sao lại cái này thiên vệ trường ca khỏe miệng lộ ra tà mỹ ý cười không khách khí vừa kéo long nguyệt nhi non mềm eo nhỏ nhắn bởi vì bản công tử là công chúa điện hạ ngươi phu quân á đi thôi đừng tại đây n ỡ ra đang thử người long nguyệt nhi ngần người đôi mắt đẹp n ấ y mắt theo kiểu nhan cấp tốc đỏ bừng độ lưu manh này sáu các loại sáu sú gia hỏa bản cung muốn học cái kia đ a n trận có thể hay không sách giáo khoa cung thiên vệ trường ca nhún vai tùy ý thân yêu công chúa điện hạ người n g h i học bản công tử tử không có lý do cự tuyệt chỉ là cái đối với n g ư ơ i mà nói có thể có chút khó khăn phải tốn thời gian cùng tinh lực cũng không nhỏ tốt lắm long nguyệt nhi vui vẻ ra mặt thử yên tâm đi bản cung tiên tư chắc tuyệt học cái a đang trận còn không phải dễ như trở bàn tay đúng x g i a hỏa ngươi luyện chế hai cái này đ a n dược đan phương bản cung cũng m u ố n a năm thiên vệ trường ca tùy ý lên tiếng l i u huyên g ữ công tôn tử tiên đôi mắt đẹp nhìn nhau theo riêng phần mình một đứng thẳng vai đẹp bước nhẹ đi theo thiên vệ trường ca cùng long nguyệt nhi cùng nhau rời đi sáu năm trăm năm mươi lăm thứ năm trăm năm mươi lăm chương đưa tặng đan dược năm năm bốn đưa tặng đan dược trong tiểu viện đường một nhìn lên trời vệ trường ca nghi hoặc mở miệng không biết tiểu sư đ ệ tìm đường mẫu cần làm chuyện gì đường sư m i n h thiên vệ trường ca mỉm cười lấy ra tôi sầm chăm chú cái hộp nhỏ b ả n công tử có một việc cần làm phiền ngươi chính là thay b ả n công tử đem cái hộp này vụ trộm mang đến phủ nguyên soái giao cho linh phượng trong tay a năm đường một nghi ngờ nhận lấy hộp cũng không hỏi nhiều cẩn thận cất kỹ đường mô bây giờ liền đi xử lý a không vội thiên vệ trường ca cười liêu tiếu có thể trì hoãn hai ngày đường sư huynh làm việc quá mức vội vàng cẩn thận bị người hữu tâm để mắt tới ngươi trước trở về cùng tông chủ chuyện phiếm uống chén t r à a ân sáu đường một gật đầu một cái minh bạch cáo tử thiên vệ trường ca c h ặ p tay làm phiền không cần phải k h á c h khí đường một cười liêu tiếu quay người mà đi xú ra hỏa long nguyệt nhi đôi mắt đẹp nghĩ hoặc ngươi cái này đan dược không phải cho tinh vân tông tông chủ luyện chế sao đưa cho linh phượng tỷ tỷ thiên vệ trường ca cười liêu tiếu là cho tinh vân tông tông chủ luyện chế bất quá là để bọn hắn đến phủ nguyên soái lấy đan dược thôi、X6. long nguyệt nhi điểm nhẹ chán dạng này a sáu bất quá sáu lông mày nhẹ nhàng nhắc lại cái kia xú ra hỏa ngươi luyện chế một cái khác viên thuốc đâu cái kia không phải cho tinh vân tông tông chủ sao đó là cho ai dùng thiên vệ trường ca khỏe miệng d ư ơ n g lên một viên kia là qua một thời gian ngắn đưa cho tinh vân tông ạch long nguyệt nhi khẽ giật mình trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ kinh ngạc qua một thời gian ngắn đưa cho tinh vân tông cái này cùng đưa cho tinh vân tông tông chủ không giống nhau sao một bên liễu viên mấy người đồng dạng lộ g i vẻ nghi hoặc thiên vệ trường ca lắc đầu cười liêu tiếu viên đan rừng này chủ yếu vẫn là cho tinh vân tông xem sẽ có hay không có trò hay diễn ra a long nguyệt nhi lông mày nhẹ nhàng vậy một cái xú giã hỏa ngươi đây là muốn cho tinh vân tông hạ s á o ý tứ thiên vệ trường ca lắc đầu t ố t chớ hỏi nhiều ngược lại tinh vân tông bên kia cho dù có xảy ra chuyện gì công chúa điện hạ ngươi trên cơ bản cũng không nhìn thấy a năm long nguyệt nhi biển liễu biển đôi môi tính toán bạn cũng vẫn là tiếp tục nghiên cứu cái kia đ a n trận a sáu rộng lớn vô ngần nơi rừng rậm hoang không có dấu người trong rừng các nơi ẩn ẩn có linh thú đi lại xuôi cây rừng tạo thành ẩn ngũ khắp trôn thế giới bây giờ vạn dặm trên bầu trời một đầu chiều cao mười mấy trượng quái vật khổng lồ xuyên ra tầng mây toàn thân xinh đẹp vẫy màu trắng dày đặc thân thể ưu nhã màu trắng long thú đỉnh đầu âm dương ngư một dạng song giác ở giữa là một gã tay ngọc đỡ sừng rồng khuôn mặt lãnh ngạo bên trong có chút khả ái hắc y thiếu nữ một rồng một người chính là âm dương yêu long t r ắ n g yêu long thon dài thân r ồ n g bổ nhào mà rơi chỗ này hoang không có dấu người sẽ không có người phát hiện tung tích của chúng ta chúng ta ngay ở chỗ này vì ngươi c h ư a thương a ân sáu hắc y thiếu nữ nhẹ nhàng lên tiếng trong chốc lát trắng yêu long mang theo hắc y thiếu nữ rơi xuống trên rừng rậm k h o ả n g không cường h ã n khí tức đáng sợ đem phụ cận một đám linh thú nhao nhao sợ quá chạy mất theo trắng yêu long hóa thành một cái song đồng thanh tịnh thuần trắng xinh xắn thiếu nữ áo trắng một đầu tú mỹ nhu thuận tóc trắng dung mạo trang phục cùng hắc y thiếu nữ cơ hồ không hai gây nên chỉ có thần sắc nhìn so với hắc y thiếu nữ hơi có vẻ ngu ngơ c ũ n g đáng yêu hơn một chút hắc y thiếu nữ cùng thiếu nữ áo trắng cùng nhau đã rơi vào trong rừng rậm hai cặp trần chùi chân ngọc dẫm ở phủ kín cành lá cùng đ u i đất trên mặt đất cũng không dính trần thi chúng ta vào bên trong đi một chút xem đi hát y thiếu nữ lông mày nhẹ trao lại thâm thúy mắt đen nhìn về phía rừng r ầ m c h ỗ sâu ta ẩn ẩn cảm nhận được một tia ngự không cảnh khí tức ở đây có lẽ có ngự không cảnh linh thú tồn tại không quan hệ thiếu nữ áo trắng xinh xắn ngọc dung là khả ai ý cười chỉ cần không phải hóa linh cảnh l i ê n thành những cái này ngự không cảnh linh thú dám đến trêu chọc chúng ta nướng lên ăn đi chính là cái lưỡi nhỏ thơm tho rối u ra liếm liếm trắng n u ộ t đôi môi mặc dù cũng không thể cho chúng ta tăng thêm bao nhiêu tu vi bất quá có chút cảnh giới cao linh thú hương vị cũng không tệ lắm ân sáu hát y thiếu nữ điểm nhẹ chán máu t ư ơ i của bọn nó hương vị cũng là rất đẹp sáu chúng ta đi thôi thiếu nữ áo trắng trắng non trong suốt chân ngọc nhẹ nhàng bước ra cùng hắc y thiếu nữ cùng nhau hướng về trong rừng chỗ sâu đi đến mà ở hắc y thiếu nữ cùng thiếu nữ áo trắng sau l ư n g cây rừng nơi xa nhỏ nhẹ huyên náo sột xoạt â m thanh truyền đến hơn mười người lặng lẽ từ chỗ tối đi ra bốn tên bên trong niên nam nữ mười mấy tên nam nữ trẻ tuổi sư huynh sáu một nữ t ử áo tím tay ngọc vỗ nhẹ v ũ khuôn mặt là vẻ sợ hãi nguy hiểm thật ta sáu ở đây vậy mà lại xuất hiện ngự không cảnh sáu long trong truyền thuyết này tồn tại còn là lần đầu tiên gặp phải hơn nữa lại còn là hóa hình linh thú sáu nghe đồn linh thú đồng dạng muốn tới hóa linh cảnh mới có thể hóa hình trong truyền thuyết này tồn tại quả nhiên không đơn giản sáu ân một áo sáng bên trong niên nam tử khẽ gật đầu nghĩ không ra con rồng kia hình người lại là dạng này một cái khả ái tiểu cô nương sáu nếu không phải tận mắt nhìn thấy thực sự là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng hơn nữa giống như sáu là hai đầu long a một tên khác áo đen tiểu cô nương cùng con rồng kia hóa thành bạch tí tiểu cô nương nhìn giống như loan sinh tả mội một mắt hơn nữa còn là cùng một chỗ tám chín phần mười cũng là một con rồng sáu một cô gái áo hơm ớt sư huynh sáu sư tỷ sáu chúng ta hay là mau rời đi nơi này đi nhìn hẳn là hai đầu ngự không cảnh long a sáu nếu là bị các nàng phát hiện chúng ta sợ là sẽ phải có sinh mệnh nguy hiểm ân sáu áo s á m bên trong niên nam tử khẽ gật đầu triệu sư mội nói không sai chúng ta nhanh chóng sáu kiệt kiệt kiệt một tiếng xinh xắn và làm cho người có chút g i ậ n cả tóc gãy thanh âm quái dị vang lên các ngươi là đang thảo luận chúng ta sao áo s á m bên trong niên nam tử một nhóm người đều là con ngươi kịch co lại lông mao dựng đứng kinh hãi quay người lại xem xét một cái hấp y thiếu nữ nghiêng c h á n mang theo có chút sấm nhân khả á i ý cười nhìn xem áo s á m bên trong niên nam tử một nhóm người t h ơ m thúy trong tròng mắt đen ẩn ẩn một tia không hiểu ý cười cái lưỡi nhỏ thơm tho rỗi ra l i ế m liếm, liếm. <cười> một tiếng khả á i tiếng cười vang lên lại là nhân loại a sáu cũng có trách nếu là linh thú lời nói thực lực yếu một chút bây giờ đều nên chạy cái không thấy t â m hơi a cũng liền nhân loại loại này thần kỳ vừa đáng yêu tồn tại sẽ lưu tại nơi này c h ờ chúng ta a áo s á m bên trong niên nam tử một nhóm người sắc mặt trắng nếu theo tiếng nhìn lại chỉ thấy sau lưng trên đại thụ một cái thiếu nữ áo trắng ngồi ở trên nh khẽ động lấy một đôi trắng non chân ngọc khuôn mặt mang theo khả ái nụ cười sáng rỡ nhìn xem đám người thanh tịnh trắng trong mắt để lộ ra xem kỹ con mồi nguy hiểm ánh mắt không tốt áo xám bên trong niên nam tử sắc mặt kéo căng cấp tốc một bước khẽ quát một tiếng đi mau áo xám bên trong niên nam tử một nhóm người cấp tốc hướng phía sau chạy gấp mà đi ai nha nha sáu thiếu nữ áo trắng ngón tay ngọc tùy ý vòng chơi lấy một tia thon dài tóc trắng thanh tịnh trắng con mắt mỉm cười nhìn xem chạy gấp áo xánh mặt cạnh sao hương vị có thể chẳng ra sao cả 556 t h ứ 556 t r ư ơ chương tông môn cấm địa năm t năm năm tông môn cấm địa trong rừng rậm áo s á m bên trong niên nam tử nhất nhóm người chạy thụ mạng trong lòng đều có một loại sợ h ã i thật sâu hắc y thiếu nữ khỏe môi vẫn là mang theo có chút sấm nhân khả ai ý cười chân ngọc nhẹ nhàng bước ra hướng đi l i ề u mạng trốn chạy áo s á m bên trong niên nam tử nhất nhóm người thiếu nữ áo trắng mặt mày hô hào xinh xắn ý cười tay ngọc nhẹ nhàng v u n g lên bên cạnh thân từng đạo cường hãn lôi hỏa chi lực diễn sinh mà ra cấp tốc đánh phía áo xám bên trong niên nam tử nhất nhóm người phát giác được nguy hiểm trí mạ d ấ m d ấ m dầm ngay cả tiếng vang từng tiếng rú thảm áo xám bên trong niên nam tử nhất nhóm người nhao nhao bị vanh bay đổ m à ngoại trừ áo xám nam tử trung niên chống đỡ trọng thương bỏ lên tiếp tục đỏ mệnh những người còn lại đều có chút nám đen nằm không n ú p đ í c h không tiếng thở nữa tiếng thở dốc rồn rập vang lên áo xám nam tử trung niên trong lòng như rơi vào hầm băng liều mạng chạy trốn chỉ là chạy ra mấy tức suy một thanh âm vang lên kêu đau một tiếng một ống tủm tay ngọc nắm một k h ả hoạt bát trái tim từ áo xám nam tử trung niên tim xuyên thấu mà ra tiên huyết bắn tùng tóe áo xám nam trong niên nam tử n trung niên trong miệng t r nuốt ra tiên huyết dần dần đoạn khí sáu thực sự là vô vị lạnh lùng một tiếng hắc ý thiếu nữ tiện tay hất lên phanh một thanh â m vang lên áo xám nam tử trung niên thân thể trực tiếp đâm vào trên một cây đại thụ theo ngã xuống mặt đất nô sáu từ trên cây xuống thiếu nữ áo trắng chậm rãi đi qua hướng đi hắc y thiếu nữ mũi ngọc tinh x ả o nhăn nhăn loại này nướng cháy hương vị sáu hèn ngọn sâu tiến quả thật là làm cho người không nhắc lên được một điểm muốn ăn sáu hắc y thiếu nữ thân thể mềm mại nhất truyện thân thúy mắt đen nhìn về phía thiếu nữ áo trắng chân ngọc b ứ ớ c ra chúng ta đi thôi sáu thời gian mấy ngày thiên d i ệ n tông bên trong tông chủ phong tiểu bỏ bên trong thiên vệ chính tì sắc mặt ngưng trọng nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trước mặt thiên vệ trường ca trường ca t i ệ u tử ngươi xác định chỉ là đi tới nhìn qua sao mà không phải muốn đi trước quan sát yên tâm đi thiên vệ trường chính a n ạ t thanh tử nhiệt huyết phát suốt thanh. Tự tình thong thả Thiên khai khẩu, không phải nhiên hiểu bách nhẹ. h lang cũng dâng lên, liền đầu đầu nặng đầu đầu đệ vệ góc cấp sẽ sự và tỷ bình tĩnh nhìn thiên vệ trường ca một hồi chậm dại đứng dậy đã như vậy như vậy tùy l a o phu đến đây đi sáu phút chốc thiên vệ chính tỷ mang theo thiên vệ trường ca đi qua tầng tầng trứng n g ạ i đi tới tông môn c h ỗ sâu một cao vút trên đoạn n hai giá rét cương phong gào thét lên thiên vệ chính tỷ nhạt thanh khai khẩu đến rồi thiên vệ trường ca nghi hoặc nhìn xem bôn phía tông chủ nơi này chính là tông môn cấm địa thiên vệ chính tỷ từng bước một đi tới vách đá hướng về bên dưới vách núi nhìn lại chính là nơi đây thiên vệ trường ca giật mình có chút tìm tòi nghiên cứu đi tới sườn đồi bên cạnh ánh mắt hướng phía dưới tìm kiếm đập vào mắt l à đen kịt một màu vực sâu không thấy đáy trong đó ẩn ẩn một c ố hàn ý không ngừng phát ra nhìn một chút một bên thiên vệ chính t ỷ không khỏi to mày chẳng lẽ tông môn chân chính cấm địa là chỉ mảnh này vực sâu thiên vệ chính t ỷ khẽ gật đầu cấm địa chính là chỗ này một mảnh vực sâu thiên vệ trường ca không khỏi trần trờ nhìn xem đen như mực vực sâu không thấy đáy theo lý thuyết mẫu thân liền tại đây trong tâm nguyên thiên vệ chính thiên vệ trường ca mày kiếm nhũ chặn xem kỹ lấy vực sâu rất lâu tình cảnh như thế căn bản nhìn không ra manh mối gì đúng vậy a sáu thiên vệ chính tỳ k h ẽ thở dài một tiếng chỉ là ở đây nhìn chính xác nhìn không ra cái gì nhưng phàm l à xuống tìm tòi nghiên cứu đều chưa từng đi lên qua sáu thiên vệ trường ca ánh mắt phức tạp quan sát rất lâu tông chủ sáu trải qua thời gian dài tông môn liền không có thử qua từng bước một tìm tòi nghiên cứu sao từng bước một tìm tòi nghiên cứu sáu thiên vệ chính tỳ hơi n h ữ mày như thế nào không có rất lâu trước đó tông môn sớm đã thử qua vô số phương pháp tìm tòi nghiên cứu đến đây tối đa cũng, cũng chỉ có thể cạn dò xét đến đại khái giữa sườn núi a trong vực sâu này cương phong mạnh liệt còn có đặc thù sức mạnh quái nhiễu coi như ngự không cảnh rơi xuống cao độ nhất định đều sẽ có một loại tâm thần không yên linh khí mất khống chế cảm giác tiếp tục thâm nhập sâu liền cũng không đi ra được nữa sáu như thế sao sáu thiên vệ trường ca lâm vào c h ầ m tư là bởi vì món kia tông môn trí bảo sức mạnh mất khống chế mà dẫn đến sao lần này dưới sáu thực sẽ có như thế bi lực trí bảo sao nô sáu có linh nguyên bi cảnh loại kia chỗ thần bí có lẽ thật có cũng không định sáu trường ca tiểu từ sáu thiên vệ chính tỷ nhẹ thanh khai khẩu nhìn cũng nhìn phải chăng nên trở về đi lại làm cân nhắc thiên vệ trường ca chầm tư rất lâu chậm rãi mở miệng đệ tử nghị cạn dò xét một phen sáu thiên vệ chính tỷ con ngươi co r ụ t lại ngươi theo m i đầu nhấp nhăn nhặt thanh khai khẩu không thể quá mạo hiểm thiên vệ trường ca bình tĩnh nhìn lên trời vệ chính tỷ mở miệng đệ tử đi về trước chuẩn bị một đoạn thời gian sau đó lại đến đây cạn dò xét yên tâm chỉ cần vừa có không thích hợp đệ tử sẽ trực tiếp từ bỏ xâm nhập trở lại nhai thượng thiên vệ chính tỷ cùng trời vệ trường ca đối mặt thật lâu quay người lại đi về trước rồi nói sau Thiên vệ trường ca coi lại vượt sâu một mắt, theo thiên vệ vượt ca sáu không lâu sau đó trở về sân nhỏ trên đường thiên vệ trường ca đâm đầu vào gặp tiến đến tìm thiên vệ chính tỷ thiên vệ vũ đình hai người đều là k h ẽ giật mình thiên vệ trường ca lạnh nhạt nhìn xem thiên vệ vũ đình thiên vệ vũ đình khanh nhữ mày nhìn thiên vệ trường ca một hồi lạnh lung một tiếng hử m ạ n cho thật là lớn theo c ư ớ c bộ bước ra cùng t r ờ i vệ trường ca gặp thoáng qua thiên vệ trường ca sắc mặt lạnh lùng tiếp tục hướng tiểu viện trở về trở lại tiểu viện chỗ một chút quà tặng ở trên bàn trưng bày l i u huyên mặt mày vẻ cổ quái thiếu gia Cái kia chúc hộ pháp kia hộ l ạ nhạt i Thiên tiếng, tiễn ai cái tặng trường một tùy đến nhàn hắn muốn đưa, như vậy tùy hắn tiễn đưa ai nhận lấy chính n quà là, đây. đưa, đưa vậy lấy A ca vệ à o các nguyệt ư được, ơ i tiếp i dùng dùng xong, không cần trực khách khí. Ừ l ê h u ê n vàng điểm nhẹ chán. Long vội điểm i hòa Xú ra nhi thân thể mềm mại linh lung thích thú ngồi ngay ngắn ở bên cạnh b à n tuy ý vớt vớt tung t ù n ngón tay ngọc bản cung cảm thấy ngươi tông môn này nội bộ giống như cũng không phức tạp hơn đi có vẻ như người người gặp ngươi đều một mực cung tính liền các ngươi mấy vị tia trưởng lao đối bản cung đô là khách khách khí khí cái này cũng sẽ không là bởi vì bản cung tiên long đế quốc công chúa thân phận a chắc chắn đều là bởi vì ngươi may mà bản cung phía trước còn bị ngươi lừa gạt phải sửng sốt một chút cho là ngươi tông môn này bên trong có nhiều đáng sợ xấu liêu huyên tay ngọc bưng nhậc cười công chúa tỷ tỷ đó là ngươi tới thời gian không đúng nếu là tại sớm đi thời gian trong tông môn thế nhưng là có chút r ố i bởi đoán chừng là trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình h i ể u có chút biến hóa a đúng lúc nhường công chúa tỷ tỷ ngươi gặp gỡ bất quá cứ như vậy cũng liền nói rõ công chúa tỷ tỷ ngươi khí vẫn rất tốt đi ở đâu đều có chuyện tốt 557 t h ứ 557 t r ư ơ chương khai khiếu tiệc rượu năm năm sáu khai khiếu tiệc rượu phải không long nguyệt nhi đôi mắt đẹp nhẹ nhàng ngáy mắt nhìn một chút l i ê u huyên tùy ý nhún nhún vai đẹp có lẽ vậy sáu theo một đôi tay ngọc hướng về phía trước dối ra lộ ra huyện chuyển đường v ò n g cung tới này siêu cấp tông môn một thời gian cảm giác mới m ẽ vừa qua cũng có chút nhàm chẳng sáu đôi mắt đẹp nhất chuyển nhìn về phía thiên vệ trường ca uy xú giá hỏa bản cung không có việc gì có thể hay không tới lúc đó võ phong chơi đ ù a nô、no. thiên vệ trường ca giật mình buồn cười nhìn xem long nguyệt nhi có thể bất quá điều kiện tiên quyết là bản công tử cùng đi phía dưới dù sao bây giờ bên trong cánh cửa cũng chỉ là nhìn như thái bình âm thầm vẫn như cũ có người muốn đối bản công tử bất lợi chắc hẳn thân là thiên long đế quốc cầm quyền hoàng thất thân yêu công chúa điện hạ nguyên nên có hiểu hay không chứ long nguyệt nhi khỏe môi dương lên vậy cũng được sáu đúng bạn cũng biết nữa phong thư trở về cho linh phượng tỷ tỷ a sáu sáu tông chủ trên đỉnh huyền tổ thiên vệ vũ đỉnh sắc mặt âm trầm nhìn lên trợi vệ chính tỳ tiểu tử kia cùng chúc hệ một mạch đi được thế nhưng là càng ngày càng gần a chẳng lẽ huyền tổ ngươi còn muốn nhìn như không thấy sao thiên vệ chính t ỷ bình tĩnh thưởng thức t r à n h ạ t thanh khai khẩu lão phu tin tưởng trường ca t i ể u tử kia tự có t r ừ n g mực như võ đ ỉ n h ngươi thật sự lo lắng liền nghĩ cách cùng trường ca lần nữa xây quan hệ tốt ta cái này sáu thiên vệ vũ đ ỉ n h sắc mặt cứng đờ quan t i ể u tử kia thái độ tất nhiên chỉ làm cho huyền tôn khó xử hắn đối với huyền tôn chỉ có thể châm t r ọ c khiêu khích tôi h ừ thiên vệ chính t ỷ nhàn nhạt một tiếng bưng xem chính ngươi như thế nào quyết định nếu có tâm lão phu có thể từ bên cạnh du thuyết bằng không tương lai vị trí tông chủ chuyên tiếp ngươi sợ là bằng thêm trở ngại ta sáu thiên vệ vũ đình hơi chậm lại sắc mặt biến hóa âm tình bất định cuối cùng tắn ra một cái tốt a á sáu huyền tôn minh bạch sáu thiên vệ chính t ì trong lòng nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra cũng tính là khai khiếu mười hai thời gian dần dần trôi qua thiên vệ trường c a một mực đang nghiên cứu lấy cùng thiên diễn tông cấm địa có liên quan tư liệu mà ở tinh vân tông một mảnh chúc mừng nhưng là tinh vân tông đại trưởng lão phù bá giá đột phá tới ngự không cảnh c h ú n g cùng lôi nâng ly k í n h tặng ha ha ha ha chúc mừng nghĩ không ra bá giá tiểu tử ngươi cũng đạt đến ngự không cảnh thực sự là thiên dạy chúng ta tinh vân tông a phù bá giá một mặt vẻ vui mừng nâng ly đắp lễ đây vẫn là đạt được nhiều thái thượng trưởng lão ngươi nhiều năm đề điểm mới có đệ tử hôm nay h ú ấ n hồ sáu ánh mắt nhìn về phía một bên ngọc dung bình thản lương tinh phi cùng tông chủ cùng tông chủ phu nhân so sánh ta đây chờ tiến độ tu luyện thật sự là h ồ thẹn h ồ thẹn a sáu trong lòng cười lạnh thử tiểu tiện nhân bây giờ không có phó tinh n g ấ n tiểu tử kia phí tâm tư vun t r ồ ngươi n g ngươi tu vi này muốn đuổi theo lão phu cũng không có dễ dàng như vậy bây giờ phó tinh n g ấ n tiểu tử kia chỉ còn dư một hơi treo hai mắt h i p lại qua một thời gian ngắn nữa chờ thiên mệnh công tử đan dược đưa tới cũng liền chỉ là kéo dài cái mười năm thôi h u ấ hồ đến lúc đó là kéo dài m ộ ư ơ i năm vẫn là gia tốc một mươi năm còn chưa biết được đâu sáu lương tinh phi khỏe môi cường ngạnh kéo ra một nụ cười mời một ly rượu nơi nào đại trưởng lão thiên phú không tầm thường há lại tinh phi có thể so sánh chúc mừng đại trưởng lão vinh đăng ngự không cảnh một hàng nhưng trong lòng thì không hiểu ngưng trọng này đáng chết l a o tặc vậy mà đột phá sáu phu quân nếu là không thể mau chóng khôi phục lại sáu tình thế thật sự không cần lạc quan không biết hoàng h ộ pháp phủ nguyên soái một nhóm có thuận lợi hay không có thể hay không mau chóng đem đan dược mang về sáu phu ba dám một mặt cười n h ạ t nhìn xem lương tinh phi có chút lạnh mạc ngọc dùng tông chủ phu nhân a sáu cái gọi là quốc không thể một ngày không có vua tông môn này cũng không thể một ngày không tông chủ nhưng chúng ta tinh vân tông sáu tông chủ bây giờ dưỡng thương nhiều năm dẫn đến tông môn một mực ở vào rắn mất đầu trạng thái đối với tông môn phát triển mang đến rất nhiều không t i ệ n đương nhiên lão phu không phải nói tông chủ phu nhân ngươi năng lực không được chủ yếu a sáu m ẫ u chốt là tông chủ phu nhân ngươi thủy trung là nữ lưu hàng người hơn nữa cũng vẹn vẹn tông chủ phu nhân rất nhiều nơi cũng không thuận tiện đứng ra Tông môn đại sự phương diện càng là không làm được cái gì chủ tông chủ phu nhân người xem sáu ngươi nếu làm ộ t mực độc quyền xuống sợ là sẽ phải nhường tinh vấn tông hủy hoại chỉ trong chốc lát bây giờ phải chăng nên sửa đổi một chút ý nghĩ đâu cái kia cũng không cái gì không thích hợp dù sao cái này cũng là phải bất quá sáu lão phu người này ngay cả có chút tâm thẳng vì tông môn cùng chúng đệ tử tiền đồ có một số việc vẫn sẽ nhịn không được nói ra thỉnh tông chủ phu nhân rộng lòng tha thứ người lương tinh phi ngọc quyền nắm chặt ngọc dung thần sắc cực kỳ khó xử nhưng cũng không thật nhiều làm phản bác bốn phía một đám đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau không thiếu đệ tử càng là sắc mặt có chút quái dị nhìn một chút lương tinh phi ha ha chúng cùng lôi cao giọng nợ nụ cười tốt hảo hôm nay là đại trưởng lão đột phá chúc mừng tiệt diệu cũng không cần nhiều nào không vui tông chủ sự tình tùy ý bản lại a phù bà d i ã hai mắt sáng lên khoe miệng dưng lên h ừ lao thất phu cuối cùng khai khiếu sao lương tinh phi ngọc dung cứng đở ngọc quyền cầm thật chặt một chút chúc mừng đại trưởng lão đột phá tới ngự không cảnh một thanh â m văng lên mấy người đều là khẽ giật mình chỉ thấy mây vàng bình đột nhiên xuất hiện nâng ly kính hướng phù bà d i ã lương tinh phi run lên trong lòng trên ngọc dung thoáng qua một tia vội vàng cùng tìm kiếm ý mừng muốn mở miệng hỏi thăm mây vàng bình nhìn về phía lương tinh phi cung tính mở miệng gặp qua tông chủ phu nhân đệ tử ra ngoài đặt mua dược liệu trở về đại trưởng lão cái này thỉnh tông chủ phu nhân cùng đại trưởng lao trách phạt lương tinh vi trong lòng đập thình thịch mấy phần cấp tốc chấn tĩnh lại đạm thanh một lời ân chuyện này không trách ngươi là b u ồ n phu nhân sơ sẩy theo hướng phù bá giá mời một ly rượu vốn một hơi cạn sạch a năm phù bá giá nhàn nhạt nhìn xem mây và n g b ì n h cười liêu tiếu là hoàng hộ pháp a sáu không sao bất quá là một hồi tiệc cưới thôi vẫn là chính sự quan trọng thật muốn trách phạt ngươi liền lộ ra lão phu không giản lý đệ tử không dám mây vàng bình vội vàng cung kính thi cái lễ đa tạ đại trưởng lão không phạt tri ân tuất phù bá ra khoác tay、áo. tất cả mọi người tùy ý a lao phu đa tạ các vị đệ tử trong môn phái nể mặt phùng tràng thinh vân tông một đám đệ tử n h a u n h a u mời rượu đáp lại một hồi dưới tiệc rượu tới p h u bà r ã sắc mặt từ đầu đến cuối một mảnh ý mừng ẩn ẩn một tia đắc ý mà lương tinh phi từ đầu đến cuối cũng là một bộ không quan tâm bộ dáng thỉnh thoảng nhìn một chút một bên giường như đang chờ đợi tiệc rượu kết thúc mây và bình hồi lâu sau tiệc rượu kết thúc không thiếu đệ tử đều uống có chút say khướt phù bà ra càng là một mặt chinh t r n g cuối cùng phải mái cười lớn rời đi đôi môi có chút run dày mở miệm hoàng hộ Pháp ngươi là có hay không sáu. mây vàng bình cẩn thận quét mắt bốn phía một mắt từ trong ngực lấy ra một cái đen như mực hộ may mắn không có nhục sứ mệnh đệ tử đã thuận lợi thu hồi sáu lương tinh phi đôi mắt đẹp sáng lên có chút kích động cấp tốc tiếp nhận đen như mực hộ giấu vào trong ngực thân thể mềm mại nhất chuyển bước nhanh cái này lại công bản phu nhân nhớ k ỹ sáu năm trăm năm mươi tám thứ năm trăm năm mươi tám trương vũ tôn thức tỉnh năm năm thất vũ tôn thức tỉnh thiên diễn tông đi tới tảng kinh c ắ t trên đường thiên vệ vũ đình ngăn tại thiên vệ trường ca mấy người trước mặt thiên vệ trường ca mày kiếm trao lên lạnh lùng nhìn xem thiên vệ vũ đình công tôn tử tiên chúng nữ đều là lông mày khẽ nhữ lại có c h ú thiên c á n nhìn ghét h t xem vệ vũ đỉnh t h i ê nhìn vệ Vũ h h gạt ra một tia mất n lên trời vệ trường ca chờ đợi đáp lại toàn thân cảm thấy có chút không được tự nhiên thiên vệ trường ca từ đầu đến cuối lạnh nhạt nhìn xem thiên vệ vũ đỉnh không chút nào có đáp lại ý tứ giang co phúc chốc Dài thiên vệ vũ đ ỉ n h sắc mặt cứng n ắ c có chút khó chịu mở miệng trường ca tiểu t ử sáu thiên vệ trường ca lạnh nhạt mở miệng nếu không có chuyện quan trọng liền tỉnh rời đi à chớ có ở đây lãng phí thời gian bản công tử không rảnh rỗi cùng ngươi nói nhảm nhiều ngươi thiên vệ vũ đ ỉ n h hai mắt không khỏi vừa mở sắc mặt hơi đỏ lên theo sắc mặt lạnh l é o từ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi trong lòng cực kỳ tức giận ta sẽ không nên cùng tiểu x u ấ t sinh này lá mặt lá trái thực sự là tự tìm khó xử tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh chờ đó cho ta công tôn tử tiên lông mày nhẹ trao lại công tử lão già này vậy mà nghĩ đến lấy lò ngươi thực sự là ngoài ý m u ố n con tưởng rằng hắn sẽ cùng công tử ngươi một mực đối nghịch đến cùng ừ thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng muốn hướng bản công tử lấy lòng không có cửa đâu long nguyệt nhi đôi mắt đẹp nghi hoặc đôi môi khé mở cẩn thận hỏi thăm xú ra hỏa vừa mới cái kia không phải phía trước đón ngươi trở về tông môn sáu thái tổ sao đây là chuyện gì xảy ra thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười không có gì chỉ là xảy ra một hồi nháo kịp thôi t h â n yêu công chúa điện hạ ngươi cũng không cần nhiều để ý tới a năm long nguyệt nhi đôi môi hơi tròn hữu công tôn tử tiên đôi mắt đẹp nhạy nháy công tử ngươi là chuẩn bị xử lý như thế nào lao già kia đâu thiên vệ trường ca cước bộ bước ra bản công tử tự có t r ư ờ n g mực liền không cần hỏi nhiều đi thôi ân sáu công tôn tử tiên nhẹ nhàng lên tiếng sau một thời gian ngắn thiên vệ trường ca mang theo liều huyên chủ nữ đi tới t à n g thư cát tiếp tục nghiên cứu tông môn cấm đ i ệ n mà ở tông chủ phong thiên vệ vũ đỉnh sắc mặt khó chịu mở miệng huyền tổ huyền tôn đã hướng tiểu xúc sinh kia ăn nói khép nép bây giờ thế nhưng là hắn không bán mặt mũi này mà không phải là huyền tôn không để ý đại c ụ thiên vệ chính tỷ lông mày cao chặt như vậy sao sáu xem ra tiểu t ử này đối với chuyện của ngươi vẫn là canh cánh trong lòng a sáu như vậy đi sáu khe thở dài một tiếng lao phu tìm một cơ hội cùng hắn nói một chút đi thiên vệ vũ đỉnh có chút không tình nguyện huyền tổ huyền tôn ta cũng không phải nhất định phải lấy lòng tiểu x u ấ t sinh này không thể huyền tổ ngươi cũng không tất yếu vì huyền tôn tới quá mức khó xử thiên vệ chính tỷ khoát tay á o lao phu biết được lòng ngươi cao khí não việc này lao phu tự có chừng mực ngươi trước đi xuống đi thiên vệ vũ đỉnh trần chờ một chút đứng dậy cáo lui mà đi thiên vệ chính tỷ nhắm mắt chầm tư sáu thinh vân tông trong đậu phủ lương tinh phi tay ngọc thận trọng lấy ra màu tím đỏ tươi đẹp đan dược đan hương nhào tới trước mặt không khỏi mừng rỡ theo đôi mắt đẹp quan sát tỉ mỉ lên ngón tay ngọc véo nhẹ lấy thuốc trên ngọc rung lộ ra một tia chân kinh cái này sáu cái này hoàn mỹ vương phẩm đan dược sáu dường như là vương phẩm trên đan dược đây chỉ có tại trong truyền thuyết tồn tại đan dược nghe đồn chỉ có số rất ít thiên tài địa b ả o mới có thể đạt tới hiệu quả cấp tốc bình phục tâm tình đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm vào ngủ say tinh nguyên vũ tôn phó tinh ấn ánh mắt phức tạp nghĩ không ra thiên mệnh công tử có thể làm ra bực này hiếm thấy đ a n g ăn dược xem ra thiên mệnh công tử phía trước có n ắ m chắc như vậy cũng không phải vô đạo lý sáu có bực này đan g dược tại phu quân hẳn là có thể t h ứ c tình sáu theo kể phó tinh ấn thận trọng vì đó ăn vào đ a n g ăn dược này thời gian cũng không xê xích gì nhiều phu quân thể nội linh nguyên đã còn thừa không nhiều bây giờ ăn vào hẳn rất nhanh liền có thể đem thương thế chữa khỏi đi sáu vì phó tinh ấn ăn vào đan dược phía sau lương tinh phi trầm rãi vận công giút đỡ hóa tiêu tàn dược lực thời gian dần dần trôi qua phó tinh n g ấn tái n h ậ n cương nghị trên khuôn mặt anh tuấn chậm rãi nhiều hơn một tia huyết sắc lương tinh phi không khỏi ngọc dung vui mừng tiếp tục vận công trợ phó tinh n g ấn hóa tiêu t a n dược lực không lâu sau đó lương tinh phi ngừng vận công nhìn xem sắc mặt tốt lên rất nhiều nhưng như cũ trong ngủ say phó tinh n g ấn trong lòng không khỏi mà bắt đầu lo lắng phu quân hẳn rất nhanh liền có thể tỉnh dậy đi hồi lâu sau tại lương tinh phi lo lắng dài dòng trong khi chờ đợi phó tinh n g ấn đóng chặt hai mắt giật giật phát ra một tia t h a n nhẹ tinh ấn lương tinh phi ngọc dung kích động người là tỉnh rồi sao phó tinh ấn chậm rãi mở ra mơ hồ hai m Ta ô sáu quân. Lương thành i n phi thân em nghẹn ngào chuyển ra là lâu năm dài dòng chờ kiềm chế háo hức bộc phát trên ngọc dung là mưa rơi hoa lê sáu ách sáu phó tinh ngấn ý thức mơ hồ k h ẽ n ó i một tiếng tinh phi sáu vài ngày sau phó tinh ngấn ngồi ở cửa hàng chăn bông xe t r ư ợ tuyết t bên trên dựa lưng vào c á i chiếu trải qua đơn giản trang điểm xóa tóc đen đâm thành sang sáng đuôi ngựa liếc theo thân thể một bộ có chút lười biếng vô lực bộ dáng m é phó dàng dai nhân ngồi, nhân chén canh, một tay cầm đỉa, thổ cạn tay một bắp kìa, khí như lan thổi lất phất bước hơi nhiệt khí. Phó tinh n g â n yên tĩnh nhìn xem lương tinh phi thanh tú ngọc d u n g có chút xuất thần lương tinh phi nhẹ nhàng múc một ngôi canh đôi môi lại nhẹ nhàng thổi thổi lại lướt qua một cái phiên đem đưa tới phó tinh n g â n bên miệng há mồm phó tinh n g â n theo lời hé môi nhường lương tinh phi huy vào nước cấm lương tinh phi nhu hòa mở miệng sẽ bỏng sao phó tinh ấn chậm rãi đem một ngụm canh mất xuống khẽ gật đầu một cái k h ỏ môi có chút ý cười lương tinh phi nhẹ nhàng hít thở một cái tiếp tục đút phó tinh ấn bây giờ trên ngọc dung nhiều hơn một tia bình thường không có nhẹ n h õ n cùng ấm áp t i ê n tĩnh không khí phía dưới phó tinh n g ấn tại lương tinh phi phục thị dưới chậm rãi đem một chén canh uống xong lương tinh phi ôn nhu đem bát xứ bỏ qua một bên liền cầm khăn lụa nhẹ nhàng vì phó tinh n g ấn lau sạch lấy khỏe miệng canh nước đọng ngay tại chuẩn bị lấy ra khăn lụa thời khắc chỉ cảm thấy cổ tay bị nhẹ nhàng nắm chặt không khỏi khẽ giật mình đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn phó tia khẳng bản tôn ngủ say đã bao nhiêu năm lương tinh phi đôi mắt đẹp nhìn xem phó tinh ấn tuấn lang khuôn mặt mất máy đôi môi, sáu mươi mốt năm phó tinh ngấn không khỏi khe giật mình hai mắt có chút thất thần vậy mà ngủ lâu như vậy sáu trong khoảng thời gian này sáu ngược lại là khổ cực ngươi tinh phi sáu năm trăm năm mươi chín thứ năm trăm năm mươi chín chương cạn dò xét cấm địa năm năm tám cạn dò xét cấm địa lương tinh phi chán nhẹ nhàng lắc lắc theo giúp vào phó tinh ngấn lồng ngực chỉ cần phu quân ngươi có thể tỉnh lại tinh phi lại có cái gì khổ cực sáu phó tinh ngấn có chút vô lực c ủng liều ủng lương tinh phi mềm mại thân thể mềm mại nhẹ thanh khai khẩu nói với ta nói những năm này phát sinh sự tỉnh a tông môn có thay đổi gì ân sáu lương tinh phi lẩm bẩm một tiếng đôi khẽ mở bắt đầu chậm rãi tự thuật lên hồi lâu sau lương tinh phi tự thuật hoàn tất phó tinh n g â n nhẹ nhàng c h ậ m một hơi thật là có cực khổ tinh phi ngươi vì ta bốn phía buôn ba sáu đại trưởng lão phủ bá g i á sao còn có thiên mệnh công tử sáu xem ra bản tôn ngủ s a y nhiều năm thiên hạ này lại trở nên có ý tứ tất nhiên bản tôn đã t h ứ c tỉnh thinh vân tông cũng nên một lần nữa h o ặ c là sáu tinh n g â n sáu lương tinh phi nhẹ nhàng một tiếng ngươi bây giờ trọng thương phương cảng những chuyện này tạm thời không nên suy nghĩ nhiều trước tiên thật tốt điều tức cơ thể a phó tinh vấn hơi dùng sức nắm thật chặt trong n g ư c gia nhân yên tâm trong a minh bạch sáu. t ở lại lần tinh Thiên trời đi tới tông. trường tỷ t vân cùng chính nữa vệ vệ ca cấm đ t hưng i ê n chính n vệ sắc tỷ mặt g trọng n hiểm ì n lên t vệ trường ca. trường t ca, ca i u tử, ngươi thật ngươi u xuống quan ố n Trong hôn sao? sát đó hiểm, cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng ngươi không vì mình suy nghĩ chẳng lẽ cũng không vì người bên cạnh suy nghĩ sao nên biết được một khi ngươi xảy ra chuyện chỗ sẽ mang tới phản ứng dây chuyển không thể đoán được lao phu càng là không nắm chắc chút nào đưa ngươi từ nơi này vượt sâu kéo trở về nếu ngươi bên người mấy vị dùng tình qua sâu chẳng lẽ ngươi thật sự không lo lắng không quan tâm sao thiên vệ trường ca khoát tay á o tông chủ yên tâm đi đệ tử tự có t r ư ờ n g mực lần này bất quá là lần đầu cạn dọ xét chỉ là vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán chỉ cần hơi có gì bất bình thường tình đệ tử tuyệt sẽ không dễ dàng liều lĩnh thiên vệ chính tỳ đánh giá thiên vệ trường ca rất lâu bất đắc di t h ở phảo đã như vậy vậy chính ngươi cẩn thận nếu không phải biết được ngươi có thể vì viễn siêu thế tục lao phu cũng vạn vạn không dám đáp ứng để cho ngươi đ ế m t h ứ sáu thiên vệ trường ca liền ô quyền đa tạ tông chủ thiên vệ chính tỳ khẽ gật đầu thiên vệ trường ca quay người đi tới bên v á c núi nhìn xem vô tận hắc cá vực sâu rất lâu cảm cưng cấp tốc leo chèo mà rơi. Thiên vệ chính hắc ca, chuyện xảy một một mắt mà xem ám nắm đấm, thụ Kít thật Thiên tì trong trương vượt thiên trường tiểu tử ngươi, nhưng tuyệt hồi lạnh phong. hơi hai khẩn nhìn hướng hơi hơi nhưng lại, rơi. ngươi, đối lùng leo lòng ngưng dần dần đừng sâu, sâu ra A6. vệ về vệ bởi vì thiên diễn tông đã từng có không thiếu đệ tử đạn đ ế m thử tìm tòi nghiên cứu cấm địa đi tới vực sâu đường đi rất nhiều nơi ngược lại là vô cùng thông thuận Nhiên, thiên vệ trường ca cũng không ph vệ trường ca dám theo càng lúc càng sâu cương phong càng ngày càng mãnh liệt càng ngày càng lạnh liệt ẩn ẩn có chút phá người đau lại là tiến vào một đoạn chiều sâu thiên vệ trường ca toàn thân không h i ể u phát lạnh r u lên trong lòng hơi giật vội vàng ổn định tâm thần đình chỉ leo trèo động tác ổn định ở chỗ cũ tinh tế cảm ứng nô sáu nhắm mắt cảm ứng rất lâu tinh mâu vừa mở trốn cấm địa này chỗ sâu quả nhiên là tồn tại trí hàn tri vật sáu đây là cái k i a u chí bảo thuộc tính sao loại này lạnh đến cốt thủy lạnh đến sâu trong linh hồn sức mạnh coi như cơ thể có thể chống lại cố hàn ý này linh hồn cũng khó tránh khỏi sẽ bởi vì cái này hàn ý mà sinh ra hào rất x ấ u tinh mô bình tĩnh nhìn xem vẫn như cũ đen như mực vô biên vực sâu nguy hiểm không biết luôn làm người cảm thấy sợ hãi lần này d ư ớ i lại sẽ cất ở đây cho trình độ trí bảo thực sự là thái cổ lưu lại bảo vật sao như vậy cái kia thái cổ đến tột cùng như thế nào một phen t h ị h c ả n h hơi lấy lại bình tĩnh ngần đầu nhìn về phía một đường thương k h u n g đến trình độ này cũng không nghi tiếp tục mạo hiểm dù sao đại thể có thể dự báo đến trong đó hưng hiểm tăng thêm còn có không thể xác định không biết nhân tố sáu lần này tìm tòi nghiên cứu liền đến chỗ này mới thôi a sáu trong lòng nhất định cấp tốc leo lên hồi lâu sau nhìn xem dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt thiên vệ trường ca thiên vệ chính t ỷ sở chán một cái bên trên không tồn tại mồ hôi lạnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm tiểu tử này cũng xem như mười phần lý trí sáu thiên vệ trường ca cấp tốc về tới vách đá vồ vộ vôi trên thân cho b ụ i hướng về phía thiên vệ chính t ỷ cười liêu tiếu như thế tông chủ ngươi có thể yên tâm a ân thiên vệ chính tỳ nhàn nhạt gật đầu một cái như thế nào có kết quả gì thiên vệ trường ca nhạt thanh khai khẩu tông chủ trong cấm địa món kia trí bảo hẳn là trí hàn bảo vật ta nô sáu thiên vệ chính tì hơi trầm âm dựa theo ghi lại tư liệu suy tính vậy chắc là thuộc về một kiện trí hàn bảo vật ta nhưng cũng không thể chắc chắn dù sao từ đầu đến cuối không có người gặp qua mặt mũi hết thệ cũng chỉ là phòng đ o á n thôi ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái mặc kệ món kia có phải hay không trí hàn bảo vật nhưng có một chút có thể chắc chắn muốn đi vào trong cấm địa đầu tiên muốn khắc phục chính là trong cấm địa hàn ý trong cấm địa hàn ý thiên vệ chính tì hơi nhữu mày hơi nghi hoặc một chút lão phu cũng hiểu biết trong đó hoàn cảnh mượi phần rất lạnh nhưng chỉ cần tu vi đầy đủ mang lên một chút chống lạnh bảo vật cũng nên đủ để ngăn chặn trong cấm địa rét lạnh a sáu thiên vệ trường ca lắc đầu cũng không đơn giản như vậy trốn cấm địa này bên trong rét lạnh không phải thông thường rét lạnh mà là một loại nào đó vượt qua danh giới rét lạnh nô、no. thiên vệ chính tỷ kinh ngạc vượt qua danh giới rét lạnh thiên vệ trường ca m ả y kiếm hơi nhữu n h ư đệ tử không đoan sai bảo vật này bản thân liền đã có một loại m ư ờ i p h ầ n khắc sâu pháp t ắ c sức mạnh thông qua cái kia phép tác diễn hóa bảo vật này tản ra hàn ý sáu có lẽ không cần đưa ngươi cơ thể đông cứng liền có thể đưa ngươi ý thức cùng linh hồn b ằ n phong một loại tiềm thức băng lãnh giam cầm sáu cái này sáu thiên vệ chính tỳ kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca tinh tế châm c h ư c hắn y trong lời nói trực tiếp đem ý thức cùng linh hồn bằng phong nếu thật là loại năng lực này có phần khiến người ta khó mà phòng bị a sáu thiên t vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng cất bộ b ư ớ c ra đây hết hạy vẫn như c ũ chỉ là đệ tử phỏng đoán đi về trước đi đệ tử mới h ả o h ả o châm đối tính chuẩn bị một chút lần sau lại đến tìm kiếm a ách sáu thiên vệ chính tỳ k h o miệng g i t g i t lần sau lại đến tìm kiếm sáu tiểu từ này liền thật sự không sợ vãn nhất sau sáu thôi sáu Bất đắc dĩ động dĩ lây sáu trên đường trở về trường ca tiểu t ử ứ sáu thiên vệ chính tỳ do dự mở miệng một bộ muốn nói lại thôi nô thiên vệ trường ca nghi hoặc chuyện gì tông chủ cứ nói đừng n g ạ i a năm thiên vệ chính tỳ t h ở phảo kỳ thực cũng không sự tình gì chủ yếu là võ đỉnh cùng trường ca tiểu tử chuyện của ngươi a thiên vệ trường ca mày kiếm vậy một cái đệ tử cùng thiếu tông chủ sự tình là chuyện gì đệ tử xin lắng hay nghe năm trăm sáu mươi thứ năm trăm sáu mươi chương ra ngoài rèn luyện năm năm chín ra ngoài rèn luyện lẫn sáu thiên vệ chính tỳ hơi châm trước lao phu hy vọng các ngươi có thể phương hướng di vang ân đoán dù sao trước đây sự tình có rất nhiều bất đắc dĩ không phải là chúng ta có khả năng trưởng khống phải không sáu thiên vệ trường ca t h ầ n sắc lạnh lùng loại này chán ghét căm hận thái độ cùng cảm xúc cũng là bất đắc dĩ biểu hiện sao cái này sáu thiên vệ chính tỳ giật mình bất đắc dĩ t h a n nhẹ võ đ ỉ n h cũng là tính cách quá cực đoan quá vì tông m ô n lợi ích nghĩ xong bây giờ nói đến cùng trung q u i là đồng tông m ô n người tăng thêm trường ca trên người ngươi một bộ phận huyết mạch cũng là đến từ ở võ đình lại như thế nào cuối cùng cũng là người một nhà nếu có thể đoàn kết lại nhất trí đối địch không giống như cái gì cũng tốt sao trường ca tiểu tử ngươi coi như bán lao phu một bộ mà ta thiên vệ trường ca trầm mặc phúc chốc nhàn nhạt gật đầu đệ tử t ậ n lực ca dù sao cảm xúc loại vật này có đôi khi cũng không phải muốn khống chế liền khống chế được thiên vệ chính tỳ m i đầu nhất nhăn cũng đánh hơi được thiên vệ trường ca qua loa chi ý trong lòng thở dài thôi từng bước một đến đây đi mười hai thời gian dần dần trôi qua thiên vệ trường ca đã tìm kiếm thiên diễn tông cấm địa mấy lần lấy được cuối cùng kết quả phân tích thiếu ra liêu huyên đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca ngươi muốn cùng tử tuyết tỉ, tỉ ra ngoài rèn luyện Công thừa ô n tiên, Long Nguyệt n tử i trôi qua cùng là một bộ vẻ kinh、ngạc. Thiên liều xinh cười miệng, người ngươi chiếu sở mở ở vân vẻ vệ cùng ngạc. trường ca nhẹ nhàng đuốt đuốt liều huyên xinh đẹp tuyệt trần trán, ngăn, ngay này luyện, cùng một đuốt đuốt tuyệt thật tốt tu t qua ca cha. các chỗ cô là mỉm mấy bộ h đẹp dịp linh khí này dư dả hy vọng chờ bản công tử trở về các ngươi cũng đã đạt đến linh mạch cảnh liêu huyên mặt mày bên trên có chút không tình nguyện nhưng cũng không có nhiều phản bác xú gia hỏa ngươi mang bản cung ngươi tông môn này chẳng lẽ chính là muốn đem bản cung lệnh nhặt t ờ ơ sao thiên vệ trường ca nhìn xem long nguyệt nhi mê người kiểu n h a n nhẹ nhàng thở phào đưa tay khẽ v ố t hắn má ngọc thân yêu công chúa điện hạ không phải là b ả n phu quân không muốn mang người đi tới mà là lần này rèn luyện không cách nào cam đoan an toàn của các ngươi b ả n phu quân cũng không muốn các ngươi bất kỳ người nào xảy ra chuyện á nghe lời à, ở đây thật tốt tu luyện mau chóng đem tu vi đ ạ t đến linh mạch cảnh các ngươi cũng coi như là có tương đối năng lực tự vệ đến lúc đó muốn đi đâu b ả n phu quân cũng có thể yên tâm n g ư ơ i cần phải bồi bản cung thật tốt du lịch khắp nơi a thiên vệ trường ca cười một tiếng hảo bản phu quân đáp ứng ngươi ta bây giờ t i ì n đến cùng tông chủ nói chuyện ai nhường hắn coi t r ừ n g hảo các ngươi long nguyệt nhi trong lòng ấm áp nhẹ nhàng gõ một chút chán sáu tông chủ phong bên trong cái gì thiên vệ chính tì ngơ ngẩn nhìn lên t r ờ i vệ trường ca tiểu tử ngươi muốn đi ra ngoài rèn luyện ân thiên vệ trường ca khẽ gật đầu đệ tử muốn vì lẹn vào tông môn cấm địa làm chuẩn bị thiên vệ chính tì n h ữ mày ngươi muốn làm gì chuẩn bị ngươi đã có nắm chắc sao thiên vệ trường ca gật đầu đi qua nhiều lần tìm kiếm đệ tử có thể xác định chỉ cần có thể giải quyết cái k i a cấm địa hàn ý thì có chín mươi chắc chắn có thể cởi ra cấm địa chi mê tìm được mẫu thân mà muốn giải quyết cấm địa hàn ý sáu thì cần muốn một chút trí dương c h i vật mẫu chốt nhất hay là muốn thu thập trí dương linh phách thiên vệ chính tỷ lông mày sâu nhăn như vậy sao sáu mặc dù không tin tưởng trường ca ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết cấm địa hàn ý nhưng đại khái cũng có thể hiểu được phương hướng của ngươi Ngươi chuẩn bị đến rồi thu thập những vật này thiên vệ trường ca nhạc thanh khai khẩu tây tiêu đế quốc cùng thần di đế quốc đệ tử đều chuẩn bị đi tới đi một lần hai cái này đế quốc vị trí chỗ ở cũng là lại khô nóng hơn nữa đều có một mảnh hoang mạc cùng núi lửa khu vực chắc hẳn nơi đó sẽ tồn tại không thiếu chi dương linh thú cùng linh vật a tây tiêu đế quốc sáu thần di đế quốc sáu thiên vệ chính t ì hơi trầm ngâm trần trơ mở miệng hai cái này đế quốc có chút nguy hiểm nhưng mà là ngay cả l a o phu đều kiến kỵ trưởng ca ngươi sáu chuẩn bị như thế nào đi tới mang ai đi huyền tổ cùng l a o tổ bây giờ đều thừa dịp cái này sung túc nồng độ linh khí thử nghiệm đột phá bình cảnh đã lâm vào bế quan sợ là không tiện phải ý nhớ bọc hắn hơn nữa cái này đường xá xa, xa xôi cũng không biết trường ca ngươi chuẩn bị tốn bao nhiêu thời gian thu thập những vật này bây giờ trong t ô n g môn thích hợp cùng đi ngươi đi trước e rằng chỉ có võ đ ỉ n h cùng mấy vị trường lào a mặt khác n g ư ơ i an bài nhân thủ đi thu thập không được sao thiên vệ trường ca lắc đầu không thu thập trí dương linh phách những người khác không giúp được tông chủ cũng không cần vì đệ tử an bài cái gì nhân thủ đệ tử tự có an bài tông chủ ngươi sẽ không cần lo lắng cái này sáu thiên vệ chính t ì hơi chậm lại tông c h ngươi sẽ không lo lắng tiểu tử này là chuẩn bị tìm thiên long đế quốc cái kia u y ệ n cầm tiên tử u y ệ n cầm tiên tử bây giờ là linh đan cảnh cương giả thực lực c ũ nô g là k h n thưởng. Như g thể thế coi sáu quan thiên o nếu mày nhìn mày trời vệ trường ca tiểu tử n g ư ơ i chuẩn bị đi bao lâu? Nô bị bao đi t h i ê n vệ t r ư ờ n g ca hơi chấm hơi trước xem như đường đi nhanh thì một năm chậm thì mấy năm á tông chủ xin yên tâm đệ tử sẽ định thời gian truyền tin trở về hồi báo bình an như vậy sao sáu thiên vệ chính tỷ trầm tư rất lâu đến đây cùng lao phu thương nghị chuyện này chủ yếu nhất vẫn là để lão phu coi trường hảo phụ thân ngươi cùng mấy vị kia tiểu nha đầu a tất nhiên trường ca ngươi quyết định muốn đi lão phu cũng không tốt ngăn cả ngươi lão phu chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu chú ý tốt tự thân an toàn phụ thân ngươi cùng mấy vị kia tiểu nha đầu lão phu sẽ coi trường hảo ngươi cứ yên tâm đi thiên vệ trường ca liền ô quyền đà tạ thông chủ đệ tử ngày mai liền sẽ bí mật xuất phát tranh thủ sớm ngày trở về thiên vệ chính t ỷ chậm rãi nhắm hai mắt lại sáu hôm sau tĩnh lặng một núi dưới đỉnh cải trang dịch dung thiên vệ trường ca cùng từ tuyết trực tiếp hướng về phía sở vân trôi qua dữ liêu huyên tam nữ liêu huyên tam nữ trên ngọc d ù n g đều là một bộ lưu l u y ế n không rời bộ dáng sở vân trôi qua bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca hành nhi mặc dù là cha không biết các ngươi mục đích của chuyến này là vì sao nhưng tin tưởng ngươi cũng là có chuyện quan trọng khác nhiều không nói một đường c h ú ý an toàn nhớ kỹ vô luận chuyện lớn gì các ngươi an toàn trở về mới là chuyện lớn nhất a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu cha ngươi c ứ yên tâm đi hài nhi tự thân an toàn vẫn có thể bảo đảm không nói nhiều chúng ta nên xuất phát ân sở vân trôi qua gật đầu một cái một đường cẩn thận liêu huyên nhấp nhẹ đôi môi thiếu ra t ử tuyết t ỷ t ỷ các ngươi cần phải bình an trở về a công tôn tử tiên nhẹ giọng nói nhỏ công tử các ngươi nhất định phải sớm đi trở về chớ có nhường mọi người lo lắng quá lâu sáu h ừ long nguyệt nhi đôi môi hết lên ngươi cái này xú ra hỏa đáp ứng bản cung sự tình cũng không thể n u ố t lời thiên vệ trường ca khoát tay á o quay người mà đi t ử tuyết hơi thi cái lễ theo thiên vệ trường ca mà đi năm trăm sáu mươi mốt thứ năm trăm sáu mươi mốt trường gặp bạch linh phượng năm sáu linh gặp bạch linh phượng đưa mắt nhìn hai người rời đi sở vân trôi qua ánh mắt phức tạp hành nhi các ngươi chuyến này là vì mẫu thân ngươi sao liêu huyên tam nữ nhưng là một bộ lưu luyến không rời bộ dáng s i ngóc nhìn lên trời vệ trường ca giữ t ử tuyết rời đi chốc lát s ở vân trôi qua trần trờ mở miệng t ử tuyết thực lực đến tột cùng như thế nào vì cái gì hành n h i yên tâm như thế mang theo nàng ra ngoài rèn luyện mặc dù vẫn cảm thấy nàng thực lực cũng không đơn giản nhưng nàng cuối cùng cũng là cùng các người một mắt trẻ tuổi a sáu công tôn tử tiên tam nữ trên ngọc dung nhao nhao lộ ra vẻ cổ quái đôi mắt đẹp nhìn nhau một cái lao ra sáu liêu huyên trần trờ mở miệng từ tuyết tỷ tỷ nàng sáu phổ thông một quyền liền có thể đánh ngã một cái kim tàng cảnh võ gia sáu cái gì sở vân trôi qua tuấn lãng khuôn mặt một bộ vẻ kinh ngạc t ử tuyết phổ thông một quyền liền có thể đánh ngã một cái kim tàng cảnh v õ giả cái này sao có thể t ử tuyết rốt cuộc là cảnh giới gì liêu huyên đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chấp chớp chán lắc lắc huyên nhi cũng không biết t ử tuyết t ỷ t ỷ thực lực cụ thể rốt cuộc bao nhiêu có thể chỉ có thiếu ra giữ t ử tuyết t ỷ t ỷ chính mình rõ ràng à. như vậy sao sở vân trôi qua k h ẽ nhũ mày theo nhẹ nhàng thở ra như vậy vậy ta cũng không cần lo lắng quá mức sáu m sáu một tháng sau thiên long đế quốc trong phủ nguyên soái phu sáu phu quân bạch linh vượng ngọc dung hơi hiện kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca giữ từ tuyết còn có sáu từ tuyết tỷ tỷ sáu các ngươi tại sao đột nhiên đến đây phủ nguyên x o á i cũng không sớm lên tiếng chào hỏi để cho linh vượng làm chuẩn bị còn có công chúa điện hạ huyên nhi mội mội các nàng đâu một bên đ ấ y v ừ a t biển đàn cùng là đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca giữ từ tuyết hơi hạ thấp người thi lễ cũng không nhiều lời thiên vệ trường ca cười liêu tiếu tiểu nước bỉ bản phu quân chỉ là tiện đường ghé thăm ngươi một chút nhóm cùng có một số việc muốn cùng ngươi nói tiến đường bạch linh vượng hơi trì trệ đôi môi khé nói có gì phân phó phu quân mời nói đi ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái bạn phu quân chuẩn bị giữ tử tuyết đi tới tây kiêu đế quốc cùng thần di đế quốc một chuyến xử lý một ít chuyện không biết tiểu nương bị ngươi chuẩn bị lúc nào đi tới thiên diễn tông đi bồi bồi thân yêu công chúa điện h ạ tây kiêu đế quốc sáu thần di đế quốc sáu bạch linh phượng bình tĩnh đôi mắt sáng có chút không hiểu cũng không nhiều làm phỏng đoán chán hơi lác linh phượng còn chưa tới đi tới thiên diễn tông thời cơ trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đi đến làm phiền phu quân ngươi nhiều giữ công chủ điện phía dưới vì linh p ư ợ n g nói một đôi lời lời hữu ích a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu muốn bạn p u quân thay tiểu nương bị ngươi nói lời h trong khoảng thời gian này sợ là có chút khó khăn cũng là ngươi chính mình nói a á c h bạch linh vượng giật mình thiên vệ trường ca tiện tay kéo bạch linh vượng mềm mại tay ngọc đem một cái tiểu xảo hộp gấm phát đến trong lòng bàn tay bên trên tất nhiên tiểu nương bị ngươi nghĩ thay bản phu quân xử lý cái này phủ nguyên x o á i vậy thì chính hảo trong khoảng thời gian này bản phu quân sẽ thỉnh thoảng truyền tin tới đến lúc đó liền từ tiểu nương bị ngươi chuyển giao đến tiên diễn tông a đến nỗi cái hộp này tiểu nương bị ngươi một tháng phía sau thay bản công tử đưa tới tinh vân tông nói là cho tinh vân tông tông chủ bạch linh vượng đôi mắt sáng nhẹ nhàng nhắm ắ t có chút ph một bên đ ấ y vừa quyển đàn đồng dạng cảm thấy có chút không hiểu ra sao không đợi bạch linh vượng lý giải mạch suy nghĩ thiên vệ trường ca đem ôm vào trong ngực nhẹ nhàng hôn một cái hăn trắng non tú ngạch n g theo thả ra t ố t bản phu quân muốn tiếp tục lên đường sẽ không nhiều ở đây chậm trễ tiểu nương bị các ngươi bảo trọng theo hướng đ ấ y vừa quyển đàn m ỉ m cười c h ắ p tay đẹp nhân tiết tử cáo tử xin lỗi thực là muốn chuyện tại người xin chớ quái bản công tử tới lui vội vàng đ ấ y vừa quyển đàn vội vàng c h ắ p tay không dám bạch linh vượng mặt mày bên trên vẫn là có chút xứng sở chi sắc thiên vệ trường ca quay người lại nhìn một bên tử tuyết một mắt t u t chúng ta đi th Tử tuyết nhẹ nhàng hướng bạch linh vượng c ù nhìn g đáy vượt q xem trong tay ngọc hợp cấm trong mắt sáng có chút chầm tư nhẹ lay động chán không biết tất nhiên phu quân tới lui vội vàng như thế chắc là chuyện quan trọng gì a sáu trên đường thiên vệ trường ca khé thở dài một tiếng ảnh sáu thiên vệ trường ca ngần người tuấn cho bên trên không khỏi có chút vẻ cổ quái nhưng là nhớ tới phía trước liệu huyên hôn u tỉnh tử tuyết sự tỉnh huống hồ sáu tử tuyết thẹn thùng âm thanh văng lên theo tay ngọc ông già nhu hòa đem thiên vệ trường ca cánh tay ôm vào mềm mại trong lồng ngực lần này phu quân mặc dù là có chuyện quan trọng tại người phương mang tử tuyết đi ra nhưng sáu đối với tử tuyết tới nói có thể cùng phu quân một chỗ cũng là một kiện thập phần vui vẻ sự t ì n h sáu cái này sáu thiên vệ trường ca xứng sở cảm thụ được cánh tay chuyển tới mềm mại lộ ra một tia nhẹ nhõm ý cười chỉ cần tử tuyết ngươi không cảm thấy ủy khuất liền tốt sẽ không sáu l ầ m b ầ m một tiếng tử tuyết chán nhẹ nhàng gối lên thiên vệ trường ca trên cánh tay mặt mày nổi lên một tia mịm cười ngọt ngào sáu lại là một tháng trôi qua thinh vân tông bên trong một cái đệ tử vội vã đi tới phù bá ra trước mặt dâng lên một hộp ấ m đại trưởng lão thiên long đế quốc phủ nguyên x o á i đưa tới một hộp gấm nói là cho tông chủ thì đại trưởng lão xem qua thiên long đế quốc phủ nguyên x o á i phù ba giã hai mắt sáng lên cấp tốc tiếp nhận hộp gấm từ từ mở ra hẳn là thiên mệnh công tử đưa tới đan dược a l ã o phu nhìn một chút là cái gì linh đan d ư ợ u dược hộp gấm mở ra một hồi làm cho người tinh thần phấn khởi khinh đạm đan hương bay ra cái này sáu phù ba giã mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn xem trong hộp gấm đan dược hoàn mỹ vương phẩm đan dược cái này thiên mệnh công tử quả nhiên là đại thủ b a ngửi cái này đan hương hẳn là một cái đại bồ đan a quả thật là kéo dài một ư ơ i năm tuổi thọ sao nô sáu ánh mắt lấp lóe c h ầ m tư rất lâu nhìn về phía trước mặt đệ tử k híp đôi mắt một cái ngươi đi xuống đi chuyện này chớ nói chi ra ngoài trước tiên lão phu tiến đến tìm thái thượng trưởng lão thương nghị một chuyện là thinh vân tông đệ tử vội vàng cung kính l ù i xuống không lâu sau đó phù bá ra cùng sắc mặt hơi phức tạp chung cùng lôi mang theo một đám trưởng lão đi tới tinh vân tông cấm địa bên ngoài phù bá ra nặng thanh khai khẩu tông chủ phu nhân mời đi ra gặp một lần lão phu mang đến thiên mệnh công tử an dược vì tông chủ thương thế thỉnh tông chủ phu nhân nhanh chóng đi ra trong Đang đậu phủ. d ố ư lương n tinh g chăm lấy l tinh phi lạnh lùng một tiếng phu quân thân thể ngươi còn tại điều dưỡng bên trong tinh phi đi ra ngoài trước đem láo thất phu kiệt đội ân phó tinh ấn hai mắt nhắm lại chậm rãi điều tức lương tinh phi huyện chuyển thân thể mềm mại từ mép giường chậm rãi đứng lên bước êm ái tức bộ chậm rãi rời đi sáu đi tới cấm địa bên ngoài lương tinh phi lông mày nhẹ trao lại quét mắt trước mắt đám người thái thượng trưởng l ã o sáu chư vị trưởng lão đại trưởng lão các ngươi đây là có gì chuyện quan trọng sao thư phù ba giá nhàn nhạt nhìn xem lương tinh phi tông chủ phu nhân lão phu đã nhận được thiên mệnh công tử đưa tới đan dược xin cho chúng ta gặp một kiến tông chủ a lương tinh phi ngọc dung giật mình thiên mệnh công tử đan dược kiến tông chủ đôi mắt đẹp theo nhau lại đại trưởng lão ngươi đây là ý gì n g ư ơ i muốn kiến tông chủ chẳng lẽ không biết tông chủ đang dưỡng thương không nên ngoại nhân quấy rời sao tông chủ phu nhân phù bà ra h í p mắt mắt h ì đánh giá lương tinh phi ngươi nói tông chủ ở đây dưỡng thương đã bao nhiêu năm chúng ta nhưng thủy trung không thể gặp thứ nhất mặt hết thệ đều là tông chủ phu nhân ngươi làm thay bây giờ tông chủ rốt cuộc là ra sao chúng ta cũng là hoàn toàn không biết gì cả dạng này thật nói còn nghe được sao hôm nay liền thừa dịp thiên mệnh công tử đưa tới tục mệnh đan thuốc cơ hội để cho chúng ta gặp một kiến tông chủ a ngươi lương tinh vi ngọc dung lạnh lẽo đại trưởng lão ngươi là muốn tạo phản tạo lương Phù c tinh phi đôi mắt đẹp nhìn về phía chôn u quần g lôi cùng mấy vị trưởng l ã o nhiên mấy người đều là trầm mặc không nói không khỏi đôi bàn tay trắng như phấn hơi hơi nắm chặt bản phu nhân nói lại lần nữa tông chủ đang tại điều dưỡng bên trong nghĩ kiến tông chủ lương tinh n phi đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn xem phù bà giã lao thất phu này quả nhiên sẽ ở tông chủ đan dược bên trên làm văn chương may mắn bản phu nhân cùng thiên mệnh công tử có dự kiến trước theo lạnh lùng một tiếng thử vậy cái này đang dược bất ả n nhân cũng không phu kể như thế nào bản phu nhân cũng sẽ không đáp ứng để cho người kiến tông chủ đại trưởng lão ngươi không phải liền là canh t r ư ờ n g vị trí tông chủ sao gặp phu quân có thể hảo tâm gì ngươi phù bà ra không khỏi khe giật mình chúng cùng lôi cùng mấy vị trưởng lão đều là n g ợ n người lương tinh phi phù bà ra sắc mặt trầm xuống hôm nay vô luận như thế nào chúng ta cũng muốn tự mình xác nhận một phen nghĩ không ra ngươi vậy mà vì bản thân chi tư liền tông chủ cứu mạng đan dược cũng không để ý xem ra tại ngươi cái gọi là chiếu có cho tông chủ cũng không biết là cái gì tình huống lương tinh phi ngươi như nhiều lần ngăn cản liền chớ trách lão phu không k h á c h khí hôm nay có lẽ chính là ngươi tại tinh vân tông xóa tên thời khắc theo một tiếng quát nhẹ trên thân ngự không cảnh khí thế cường hãn mãnh liệt mà già thái thượng trưởng lão cùng chúng vị trưởng lão chắc hẳn cũng không để ý lao phu hôm nay ở đây thanh lý môn hộ a têu đau một tiếng lương tinh phi chịu phù bá giã khí thế cường hãn bức bách không khỏi đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem phù bá giã lao thất phu ngươi nghĩ tạo sáu lương tinh phi lời chưa kịp nói hết cùng chuông cùng lôi muốn ra lời khuyên bảo lúc làm cản một tiếng ba đạo quát k h vang lên như s ố n bên h a y phù bá dã thật to gan ai cho ngươi đảm lượng dám đối với tinh phi vô lễ ân đám người nao h nhao trong lòng run lên đều là sắc mặt đại biến đều là r u n g động cùng c h ấ n kinh c h i sắc tinh ấn lương tinh phi ngọc dung liền giật mình tông chủ chúng cùng lôi một mặt kinh ngạc cùng vẻ không thể tin được phó tinh ấn phù bá dã con ngươi kịch co lại một mặt c h ấ n kinh toàn thân hơi c ư ờ n g có chút không h i ể u sợ hãi phó tinh ấn âm thanh lạnh lùng vang lên phù bá dã dám hô to bản tông chủ tục danh bản tông chủ dưỡng thương trong khoảng thời gian này lá gan ngơi ngược lại là tăng không thiếu ai như thế nào đột phá ngự không cảnh bản tông chủ thương thế không khỏi hẳn liền cho rằng có năng lực mưu đoạt vị trí tông chủ sao tới bản tông chủ ngược lại muốn xem xem ngươi cái này khu khu ngự không cảnh nhất trọng phải chăng so không minh tông hóa linh cảnh đại diêm tốt hơn giả còn giỏi hơn được phù b a giã toàn thân run lên vội vàng hai đầu gối quỳ xuống không dám lão phu bất quá là quá lo lắng tông chủ an uy dù sao mấy chục năm không kiến tông chủ một mặt vẫn trong tông môn vị tiêu đệ tử đều sẽ lo lắng a tông chủ lão phu tuyệt không hài lòng vì cái gì tông chủ vừa tỉnh lại còn chậm chạp không báo cho đám người Cái này chỉ này í theo có t ể điểm miễn đám một làm mệnh một làm đi người tinh tiếng, việc, ngươi tới lại thiên đôi, giã vội lại, nhiên việc nhiều bên trong cánh cửa đám người lo nghĩ、à. Lan. ấn lạnh lùng một tiếng, bản tông chủ làm việc, còn cần công đan bản tông chủ đôi, ngoan ngoan cút qua một bên. Vâng vâng vâng. vàng tông không cũng không đáp bá tử cút tất t lo cho lao gì, cửa chủ chỉ dược, chủ cục chủ cái Phó Phù phu h sau. qua Lưu à. sẽ dậy. t ử trong ngực lấy ra hộp ấm cung kính đưa tới lương tinh phi trước mặt tông chủ phu nhân đây là thiên mệnh công tử đưa tới đan dược sáu đ ề u rời đi a phu quân thương thế phương cảng vẫn cần muốn một chút thời gian điều dưỡng chớ có lại đến quấy dày là tông chủ phu nhân lao phu cáo lui p h u ba ra thận trọng lui xuống c h ú n g cùng lôi bọn người sắc mặt khác nhau đều là thi lễ cáo lui đám người cấp tốc riêng phần mình rời đi cũng không dám làm nhiều tụ đầu trong lòng mỗi người có tính toán riêng lương tinh phi nhẹ nhàng thở phào một cái quay người trở lại trong cấm đ i ệ n sáu một bên khác p h u ba ra dọc theo đường đi sắc mặt kinh nghi bất định phó tinh ngấn đến tột cùng là lúc nào thức tỉnh chấm đã sáu chẳng lẽ sáu lao phu bị ngày đó mệnh công tử cùng lương tinh phi tiện nhân kêu b à y một đạo cái gọi là đưa tặng đàn dược sáu theo nắm chặt quyền kỳ thực chính là một cái ngụy trang thiên mệnh công tử đã sớm đem tông chủ trước khỏi quan c h i phía trước lương tinh phi cùng cái kêu hoàng hộ pháp tiểu động tác bây giờ suy nghĩ một chút thế nhưng là có tương đối chỗ khả nghi a đáng chết thực sự là tính sai lao phu cái này xem như hết chơi sáu ai mười hai thầy tiêu đế quốc một bên duyên trong tiểu chấn một mảnh ồn ào sôi sục tiếng văng lên ha ha ha ha đánh cho ta hung hăng đánh đem tiểu tử này đánh cho ta chết Cũng không nhìn một cái h chính mình bao nhiêu ú t cân lượng, bao d m cùng chúng h ta t ế ế u ra cướp nữ nhân. Ha ha ha. cướp c nữ nhân. Đánh h thiếu ắ n Một c á t h i niên còn tròn ôm chặt cơ thể bị một đám đại hán trả đ ậ p lấy một bên một cái hỏa hồng cầm y thanh niên khẽ nhất bài lạnh lùng nhìn xem trước mặt trả đạp a địa phương nhỏ này thực sự là thật náo như ta một đạo âm thanh lạnh nhạt vang lên một công tử văn nhã cầm trong tay bạch ngọc phiến chậm rãi tới bên cạnh một cái tuyệt sắc tử xa dai nhân dựa vào năm trăm sáu mươi ba thứ năm trăm sáu mươi ba chương xen vào việc của người khát năm sáu hơn hai xen vào chuyện bao đồng cầm y thanh niên và người t ù âm, âm thanh khàn khàn i vang lên thiếu niên khao khát nhìn về phía thiên vệ trường ca mong cứu ta sáu cầm y thanh niên là người nhăn, lệnh thanh khai khẩu khuyên nhủ các hạng chớ có sen vào việc của người khác ân sáu từ tuyết êm ái lên tiếng đôi mắt đẹp nhẹ nhàng quét trên mặt đất thiếu niên một mắt mỗi ngày vệ trường ca không ra cũng không muốn thêm phần chuyện thiếu niên không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng ừ cầm y thanh niên nhàn nhạt một tiếng nhìn lên trời vệ trường ca cùng từ tuyết rời đi mắt lộ ra suy tư theo lệnh thanh khai khẩu thất thân làm gì còn không đánh cho ta đánh cho bản thiếu ra hung hăng đánh một đám đại hán lại lần nữa đối với thiếu niên quyền đấm t ứ p đá a năm thiếu niên phát ra từng tiếng thanh âm thống khổ dừng tay một tiếng khép kêu văng lên một cái hồng ý thiếu nữ vội vã chạy đến cấp tốc phóng tới thiếu niên kinh sợ mở miệng bút son lùm ngươi làm cái gì còn không thả ra ý thì thiên vệ trường ca cùng tử tuyết không khỏi d ừ n g bước lại tò mò nhìn một chút cầm ý thanh niên bút son lùm mi đầu n h ế c nhăn một bước ngăn đón o ra chẳng thiếu nữ đi hướng bất đắc dĩ mở miệng tiểu mị tiểu tử này đắc tội chúng ta tru chú ra xin ngươi đừng xen vào việc của người khác t i ể u thứ sáu thiếu niên lâm t i ệ u tắc run dậy mở miệng. Tránh ra. ngũ tiểu m ị phẫn nộ ít thì vô duyên vô cớ làm sao lại đắc tội các ngươi chú ra hừ bút so đường không vui tiểu tử này ỷ có chút bản lãnh không coi ai ra gì có cái gì k ỳ quái đâu các ngươi thất thần làm cái gì tiếp tục đánh cho ta ngươi ngũ tiểu m ị kinh sợ ngươi dừng tay cho ta ít thì là người của ta không tới phiên ngươi giáo hấn bút so đường sắc mặt trầm xuống hắn không phải người của ngươi là của ngươi nô tài nô tài không hiểu chuyện có ý nghĩ xấu cũng là nên giáo hấn dạy dỗ nếu không phải xem ở là của ngươi nô tài phân thượng hắn đã s ố n chết ngũ tiểu mỹ đôi mắt đẹp nội t r ư n g đ a người muốn m n g bút so đùm、so so、sờ lên bị sáng một bạt thai gương mặt sắc mặt cực kỳ âm chầm tiểu mị bằng vào ta thân phận đến các ngươi ngụ ra hướng ngươi cầu hôn coi như ngươi không muốn cũng không thể không đáp ứng ta thế nhưng là đã cho đủ mặt mỗi người nhìn xem bút son lùm sắc mặt ngũ tiểu mị trong lòng không hiểu du lên có chút nhớ nhung n u ô i lại cấp tốc an định tâm thần mất máy môi chuyện này sau này hay nói người thả ít thì trước tiên bút son lùm h i ế p đôi mắt một cái thả cầu nô tài kia là không thể nào hôm nay ta không đánh g ã y nó hai chân hai chân không thể tiếp tục đánh cho ta một đám đại hán lại lần nữa không khách khí đ á đạp lâm thiểu tắc Người sáu, Ngũ mị biến sắc, cấp tốc đem bút、so、đường đẩy ra, tránh Nh tiểu sáu. sắc, tốc bút mị đem cấp so ra, ra. thả ta ra người tên x u ấ t sinh này thả ta ra thả ta ra một đám đại hán càng thêm ra sức d à y v ò lấy lâm t h i ể u tắc khiến cho phát ra từng tiếng thanh âm thống khổ nhìn xem lâm t h i ể u tắc bị dày vò dãy không ra bút s o đ lùm giam cầm ngũ tiểu mị không khỏi gấp đến độ hốc mắt đỏ lên ít thì không cần đánh nữa tiếp tục đánh xuống ít thì thực sẽ bị các ngươi đánh chết bút son lùm van cầu ngươi thả qua ít thì a ô sáu bút son lùm sắc mặt tấm lãnh không để một chút để ý a năm mười sáu lâm t i ệ u tắc chịu đựng thực hiện mà đến quên cước phát ra khản không liên tục â m thanh ngươi xúc sinh thả ra sáu tiểu t h ư sáu ít ti h sáu ngũ tiểu mị thân thể mềm mại run lên bút so đường không khỏi hít một hơi thật sâu lạnh lung một tiếng giết hắn cho ta không ngũ tiểu mị sắc mặt kinh hãi càng ra sức d i ấ y ruộng bút so đường không thể ngay tại một đám đại hán sát ý hiện ra thời khắc phu quân sáu từ tuyết thanh â m êm ái vang lên minh bạch thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng theo mỉm cười mở miệng chấm đã nhẹ nhàng một tiếng nhưng là làm cho mọi người tại đây nghe rõ ràng nhao n a o rừng động tắt lại bút so đ ư ờ g i ậ t mình quay đầu nhìn về phía thiên vệ trường ca mới là các hạ mở miệng n g ta đối với một cái nô tải đại động can qua như vậy có phần làm mất thân phận không bằng bán bản công tử một bộ mặt hôm nay chuyện này liền như vậy tính toán như thế nào a bút son đường híp đôi mắt một cái tiện tay bung ra ngũ tiểu mị nhìn lên trời vệ trường ca các hạ là thần thánh phương nào bản thiếu ra cả gan tỉnh giáo nô sáu thiên vệ trường ca hơi trầm âm tuấn cho một mảnh ý cười t r ầ m rãi mở miệng bản công tử sáu long n ạ o thiên bút so đường giật mình có chút chăn trở một thế l ự c nào thiên vệ trường ca mỉm cười mở miệng bản công tử đến từ thiên long đế quốc bút so đường sắc mặt hơi đổi thiên long đế quốc long n ạ o t i ê n họ long thị chẳng lẽ sáu người này là thiên long đế quốc người hoàng tộc thiên vệ trường ca vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên mỉm cười nhìn xem bút so đ ư ờ b、so、ú、so、trong lòng tưởng nhớ định khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh vị này lòng công tử chẳng lẽ chưa từng nghe qua cường lòng không đệ điệu đầu xa sao、ừ. hôm nay xin thứ cho chú mỗ không cách nào bán n g ư ờ i mặt mũi này cuối cùng khuyên ngươi một câu chớ có sen vào việc của người khác nơi này cũng không phải là các ngươi thiên long đế quốc liền xem như các ngươi thiên long đế quốc hoàng tộc cũng không tư cách tới nhúng tay tây kiều đế quốc sự t ì n h phải không thiên vệ trường c a mỉm cười gật đầu chỉ t i ế c sáu bản công tử tất nhiên mở miệng sự t ì n h liền khó mà liền như vậy thu tay lại a năm trăm sáu mươi b ố thứ năm trăm sáu mươi bốn chương hoành hành bá đạo năm sáu ba hoành hành bá đạo ngươi sáu bút s o đường h p đôi mắt một cái ngươi tự tìm cái chết làm gì Ta bút s o đ ù m ở nơi này cắt trắng c h ấ n cũng là nổi tiếng một hào nhân vật chuyện của ta còn không tới phiên người sáu không đợi nói xong x o á t một tiếng văng nhỏ thiên vệ trường ca trong tay bạch ngọc phiến tiện tay h ợ p lại một tay dôi ra một ngón tay dễ dàng đi tới bút s o đ ù m trên c h á n bút s o đ ù m c h ơ mắt nhìn xem mảy may không kịp phản ứng thiên vệ trường ca ngón tay nhẹ nhàng b ắ n ra phanh một thanh â m văng lên a một tiếng rú thảm bút s o đ ù m bay ngược mà ra trực tiếp ngã xuống mặt đất k ẽ m ộ t cái thất điên bắt đảo đám người nao nhau xứng sờ a sáu một tiếng đau ngâm bút son ù m tối nghĩa bỏ lên người dám đôi bản thiếu ra tự tìm cái chết các ngươi cho ta phế đi tiểu tử này bởi vì thiên vệ trường ca không thích ra sóng linh khí đám người đối n ó thực lực cũng không tin tưởng một đám đại hán n h a o nhau giận dữ phóng hướng thiên vệ trường ca dám đối với thiếu gia độc thủ lên a phế đi tiểu tử này đều là không đến t ụ khí cảnh tu vi bút son lùm sắc mặt âm lãnh nhìn về phía một bên t ử tuyết cái k i a tiểu mỹ nhân cho thiếu gia ta giữ lại đừng bị thương cẩn thận lâm t h i ể u tắc cùng ngũ tiểu mỹ đều là lộ ra hết hồn tri sắc thiên vệ trường ca cước bộ đạo nhiên bước ra không muốn chết đều cho bản công tử thành thật một chút cái gọi là cường long không đ ẻ địa đầu x à bất quá là bởi vì không đủ mạnh c h ỉ tiết sáu một đám đại hán phốc đến thiên vệ trường ca trước mặt thời khắc xoát một tiếng v a n g nhỏ thiên vệ trường ca trong tay bạch ngọc phiến tùy ý bày ra tiện tay vung lên tản ra vỏ đồng cảnh khí tước b ả n công tử từ trước đến nay hoành hành bá đạo đã quen các ngươi cái này khu khu các trang trấn b ả n công tử muốn các ngươi cúi đầu các ngươi liền phải cúi đầu một đám đại hán chưa kịp phản ứng phanh phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang liên tục kêu thảm văng lên đều là đường thiên vệ trường ca nhất kích đánh bay phân tán bốn phía tám rơi ngã xuống đầy đất riêng phần mình đau ngâm lấy bút so đường hít một hơi khí lạnh kinh hãi muốn chết nhìn lên trời vệ trường ca lắp bắp mở miệng đồng sáu vỏ đồng cảnh lâm t h i ể u tắc cùng ngũ tiểu mị đều là một mặt khiếp sợ nhìn lên trời vệ trường ca giống như hóa đá đồng dạng thiên vệ trường ca nhìn cũng không nhìn bút so đường một mắt vẫn nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến địa đầu xả ngươi là có hay không nên lăn bút so đường cấp tốc phản ứng lại d u n g mình một cái rung động thanh khai khẩu lan sáu lan sáu chúng ta lăn liền lăn một vòng cấp tốc đào tẩu mà một đám đại hán cũng là n h o nhao đi theo bỏ trốn ngũ tiểu mị cùng lâm t i ệ u tắc dần dần lấy lại tinh thần lâm thiểu tắc gian khổ chật vật bỏ lên quỳ lệ đứng lên đa tạ ân công đại ân lâm thiểu tắc suốt đời khó quên ngũ tiểu mỹ cũng vội vàng thi lễ đa tạ công tử đại ân a thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng quay người lại bản công tử bất quá là nhất thời xen vào việc của người khác tôi h liền xem như các người gặp may mắn a tạng thì không cần lâm thiểu tắc không khỏi s ư n g sở công tử các loại ngũ tiểu mỹ vội vàng mở miệng công tử mới tới địa phương nhỏ này nếu là không nơi đặt chân không bằng đến chúng ta ngũ ra ở tạm phúc chốc ngũ ra nhất định sẽ gọi chú đáo sáu thiên vệ trường ca bước chân dừng lại mỉm gợi nhìn về phía tử tuyết nương tử ý của ngươi như nào ngũ tiểu mị cùng lâm tiểu tắc đều là nhìn về phía tử tuyết trong ánh mắt đều là vẻ t r ờ mong tử tuyết hạ thấp người thi lễ tử tuyết không ý kiến hết thạch nhưng bằng phu quân quyết định vậy được rồi thiên vệ trường ca cười liêu tiếu gặp gỡ cũng là một hồi duyên bản công tử cùng nương tử liền đến cô nương ra bên trong hơi chút làm phiền lâm tiểu tắc cùng ngũ tiểu mị nhao nhao đại hỷ ngũ tiểu mị vội vàng mở miệng không dám công tử nguyện tới chúng ta ngũ ra làm khách thực là ngũ gia chi vinh hạnh lâm tiểu tắc chật vật bò lên n ư ờ n g tiểu nhân vì hai vị quý khách dẫn đường đi sáu cước bộ bước ra không khỏi một cái lảo đạo ít thì ngũ tiểu mị không khỏi cả kinh vội vàng đỡ lấy lâm tiểu tắc một mặt vẻ lo lắng ít thì ngươi có thương tích trong người cũng không cần miễn tưỡng có ta mang hai vị quý khách đến ngũ ra là được rồi tới trước tiên ăn vào cái này thuốc chữa thương a sáu tiểu t h ư sáu lâm tiểu tắc không khỏi lộ ra áy náy cùng vẻ hàm đạm đều tại ta q u á không có ít sáu sáu phút chốc ngũ tiểu mị đỡ lâm tiểu tắc mang theo thiên vệ trưởng ca dần dần đi tới ngũ ra chưa đi tới ngũ ra đại cửa ra vào cả đám vội vã vội vàng đổi ra ngũ gia tộc dài cùng mấy vị trưởng lão mang theo một đám ngũ ra con em nồng cốt nhao nhao nên hướng thiên vệ trưởng ca mấy người trên mặt đều là khó nén vẻ kích động ngũ tiểu mị không khỏi khẽ giật mình tộc trưởng các ngươi sáu ngũ gia tộc g i ả i trực tiếp đón lấy thiên vệ trường ca vội vàng thi cái lễ vị này lòng công tử tiểu nhân ngũ gia tộc g i ả i ngũ thương dịch ở đây gặp qua đại giá ngũ nào đó phương nhận được tin tức liền v ộ i vội vàng dẫn người đi ra vốn định tự mình nên đón hai vị quý khách nghĩ không ra hai vị quý khách nhanh như vậy đến thật là có mất v i ê n nên a thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng nguyên lai、like、là ngũ gia tộc dài thất kính thất kính bản công tử cùng lương tử tương đối thích thanh tĩnh liền không cần quá nhiều lễ nghi phi phi p c tiểu mị cô l ơ n dẫn đường đi tạm thời tại các ngươi p h ụ thượng quáy g i à y làm phiền không dám không dám ngũ thương dịch vội vàng mở miệng cấp tốc hướng ngũ tiểu mị cùng lâm t i ể u tắc nháy mắt tiểu mị còn không thật tốt gọi quý khách ít thì n g ư ơ i có thương tích trong người liền hảo hảo trở về nghỉ ngơi một chút không muốn chậm trễ hai vị quý khách mấy người các ngươi thay tiểu mị đỡ ít thì trở về thật tốt dưỡng thương X6. xứng Ngũ bên trong, ngũ tên thân ngũ tiểu cấp tốc lấy lại tinh thần, hướng lâm tử thiết vài mị sờ ra đệ Mời theo i ể u t ư Mời t h tiểu mị bổn đây đi. tộc h i ê n trường nhìn người này tất nhiên là thiên long đế quốc thành viên hoàng thất có thể là hoàng tử thậm chí là thái tử mặc dù là thiên long đế quốc hoàng thất người nhưng bây giờ thiên long đế quốc uy thế như mặt trời ban trưa chúng ta bên này xuôi theo tiểu chấn có thể cùng hoàn g thất liên lụy chút quan hệ đó cũng là nhiều giúp í c h r a sáu một đám trưởng lao nhao nhao gật đầu phụ h o ạ n không tệ không tệ chúng ta tây tiêu đế quốc cùng thiên long đế quốc cũng không cái gì đại ân đoán nếu là nhờ v à chút quan hệ hai đế quốc nếu là có cái gì lui tới chúng ta ngũ ra có lẽ có thể mượn cơ hội này lên như diều gặp gió ân nhanh chóng phân phó nhường toàn tộc phục dịch hảo hai vị quý khách liền không biết tiểu mị nàng có thể hay không nhờ vào đó cùng cái kia long công từ sáu hh chúng ta cần phải thật tốt chắc chắn cơ hội này a có lẽ chỉ á i này cắt ấ nhất gia tộc vị trí, chẳng mấy n chẳng bọn họ là đừng nghĩ này. đệ đổi chốc chủ. Chu họ hội h tộc trí, gia gia. có cơ c vị sẽ Ừ, là là phút chốc chu gia tộc giải dài, dài lấy hậu lễ đến đây ngũ ra muốn hướng thiên vệ trường ca bồi tội nhiên bị ngũ thương dịch lấy thiên vệ trường ca không nghĩ bị người quấy dày làm lý do ngăn lại chu gia tộc g i ả i không thể làm gì đành phải đem hậu lễ nhờ tại ngũ thương dịch mang theo tâm tình thất vọng l ạ g yên rời đi sáu năm trăm sáu mươi năm thứ năm trăm sáu mươi năm chương tin tức để lộ năm sáu bốn tin tức để lộ ngũ ra đánh điểm phản đáng có chút quý khí đích trong x ư phòng ngũ tiểu mị thận trọng đứng tại thiên vệ trường ca cùng tử tuyết trước mặt hai vị quý khách có thể có cái gì cần phân phó sao tiểu mị tất định là hai vị quý khách chu toàn thiên vệ trường ca tùy ý khoát tay áo có thể bản công tử muốn cùng nương tử trước nghỉ ngơi một hồi ân ngũ tiểu mị liền vội và ngật đầu nếu có cái gì phân phó hai vị quý khách cứ mở miệng tiểu mị tạm cáo lui trước sẽ không quáy r à y nhiều theo bước nhẹ lui xuống phu quân sáu tử tuyết n u hòa mở miệng một đoạn này gấp rút lên đường chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi n ư ờ n g tử tuyết vì ngươi xoa xóa thiên vệ trường ca lắc đầu nhẹ nhàng đốt huyệt thái dương không cần ta muốn một lần nữa chỉnh lý đường đi ân sáu tử tuyết ôn thuận ngồi xuống một bên sáu thinh vân tông trong đậu phủ lương tinh phi nhẹ nâng lấy hộp ấm có chút lo lắng trở lại trong đậu phủ đôi mắt đẹp nhìn xem phó tinh ấ n phu quân sáu người thương thế chưa lành nhanh như vậy bại lộ thức t ì n h tin tức có thể hay không dẫn tới nguy hiểm Ừ. phó tinh ấ n nhàn nhạt một tiếng yên tâm đi phù bá giã không có lá g â n này không nói trước hắn bây giờ có thể hay không n g uy hiếp được ta cũng quá bên trên trưởng lão cửa này hắn để qua không được dù sao sáu thái thượng trưởng lão biết bản tông chủ thức tỉnh vô luận như thế nào cũng không khả năng đứng tại phù bá giá bên kia đến nỗi còn lại mấy vị trưởng lão bà tông chủ cho bọn hắn mười cái lòng can đảm cũng không dám cùng phù bá giá đến đây nếm thử ấ n sáu lương tinh phi điểm n h ẹ chán t h i ế p thân cũng hiểu biết trong đó liên quan bất quá cuối cùng khó tránh khỏi có chút lo nghĩ không biết phu quân ngươi bây giờ thương thế khôi phục như thế nào nô sáu phó tinh ấn hơi t r ầ m xuống âm thương thế ngược lại là khôi phục bảy tam phần qua đoạn thời gian hẳn là có thể triệt để khỏi hẳn bất quá sáu tuy nhiên làm sao lương tinh p i ngọc dung lộ ra hết hồn chi sắc phó tinh ấ n m i đầu nhất nhăn tu vi của ta bây giờ chỉ khôi phục đến ngự không cảnh nhất trọng dựa theo loại trình độ này e rằng thương thế triệt để khỏi hẳn tu vi cũng sẽ không vượt qua ngự không cảnh nhị trọng sợ là muốn lại tu luyện từ đầu một thời gian cái này sáu lương tinh p h i có chút ngạc nhiên phu quân ngươi tu vi lùi lại là bởi vì thương thế quá nghiêm trọng sao phó tinh ấ n hơi trầm tư gật đầu một cái hẳn là huống hồ ngủ say lâu như thế trọng thương thật lâu chưa lành cơ thể không ngừng suy yếu tu vi lùi lại cũng không lạ thường có thể tỉnh lại cũng coi như là vận hạnh ân lương tinh phi điểm n h ạ chán Thu vi lương ù lùi i lại ai thì thụt lùi ai chỉ cần phu con n phu g i có thể b ì h tình an còn n lại, lại c ũ không tinh r ọ n g yếu. Thu v lại tu c h í là... phi ó t n n h giật n ánh nhìn Lương phía mắt t về n ngọc đang bưng ấm. Cái này cũng là thiên mệnh công tử đưa tới đan dược. X6. Lương Tinh h Phi hoặc Phi đôi cái tới i một ấm, tay tử đưa g dược. là mình nhẹ nhàng lên tiếng là nghĩ không ra thiên mệnh công tử diễn cho thật đúng là làm xong toàn bộ vốn cho là hắn bí mật sẽ thật sự đan dược giao cho ta liền đã xong việc nghĩ không ra lại còn thật lại đưa một khỏa đan dược tới hẳn là không muốn để người mượn cớ a phó tinh ấn như có điều suy nghĩ đem đan dược cho ta xem một chút a ta ngược lại thật ra hiếu kỳ cái này thiên mệnh công tử lại đưa tới đan dược gì ân lương tinh phi nhẹ nhàng đem hộp gấm đưa tới phó tinh ngấn trước mặt từ từ mở ra trong đôi mắt đẹp nổi lên vẻ tò mò theo đan hương xuất r a phó tinh ngân nhịu nhữ mày hoàn mỹ vương phẩm đan dược sáu a thật đúng là diễn trò làm toàn bộ sáu nhìn trước mắt đan dược lương tinh phi đôi mắt đẹp nhẹ nháy phu quân đây cũng là sáu đại bộ đan hoàn mỹ vương phẩm đại bộ đan này đối phu quân ngươi khôi phục hẳn là nhiều giút thích muốn hay không ăn vào phó tinh ngấn tiện tay đem hộp gấm khép lại nếu đều đều đưa、tới. phục d ụ nhất g n định là muốn nghe dùng trễ chút ta bất quá đã như thế sáu bản tôn ngược lại là thiếu cái này thiên mệnh công tử hai cái nhân Ấn. tình sáu ân lương tinh phi điểm n h ẹ chán chúng ta chính xác thiếu thiên mệnh công tử đại nhân tình sau đó lại tìm cách trả nhân tình này a đúng sáu phu quân đợi ngươi khôi phục sau chuẩn bị xử lý như thế nào phù bá giã lao thất phu này ngọc quên y nắm chặt lại lao thất phu này giã tâm mừng mừng lòng mang ý đồ xấu tại thiếp thân vi phu quân tìm kiếm sinh cơ trong khoảng thời gian này tới không ít tập ức giữ lại hắn thủy trung là một cái mầm t a i họa chuyện hôm nay cũng có thể nhìn ra kỷ dụng tâm hiểm ác tất nhiên là muốn mượn thiên mệnh công tử cái này đan dược thấy phu quân muốn được không lợi phu quân sáu không bằng trực tiếp đem thanh lý môn hộ a ừ phó tinh n g ấ n nhàn nhạt một tiếng lao già này bản tôn cũng không dự định giữ lại bất quá coi như muốn hắn chết cũng muốn để hắn chết phải có giá trị dứt khoát như vậy đem trừ bỏ chẳng phải là tiện nghi hắn mặt khác sáu tinh p h i ngươi nói như vậy ngược lại để ta hoài nghi thiên mệnh công tử viên đan dược này chân chính dụng ý hắn biết rõ h i ể u chúng ta tinh vân tông tình trạng hôm nay còn đem cái này đan dược đưa tới bao nhiêu có lẽ còn có chút v y đục nước ý tứ nếu thật như thế cái kia ngược lại là có ý tứ a sáu lương tinh p h i ngần người lông mày n h ă n lại nhưng thiên mệnh công tử trùng quy là giúp chúng ta có lẽ h ắ n cử động lần này cũng là muốn giúp bọn ta trừ bỏ phù bá ra ý tứ a phó tinh ấn gật đầu một cái ân chuyện này liền đến chỗ này mới thôi a mọi chuyện chờ b ả n tôn thương thế triệt để khôi phục lại tính toán sau tinh p h i ngươi bây giờ vì bản phu quân đem cái này thiên mệnh công tử tài liệu cặn kẽ chỉnh lý tốt bản phu quân đối với người này hết sức cảm thấy hứng thú chờ khôi phục lại sau đó cần phải thật tốt nghiên cứu một chút người này sáu lương tinh vi lăng lăng điểm một chút chán Hảo, thiếp thân minh b ạ cùng h sáu. c một thời gian thiên vệ trường ca rời đi thiên diễn tông tin tức cấp tốc bị bị tiết lộ đi ra các đại thế lực nhao nhao có chút động tĩnh nhưng mà chỉ là biết được thiên vệ trường ca rời đi thiên diễn tông chẳng biết đi đâu tất cả thế lực trong lúc nhất thời cũng là không có chỗ xuống tay sáu thiên diễn tông bên trong thiên vệ chính t ì ngồi ở trong đại sảnh vẻ mặt tâm trầm đáng chết sáu vẫn là không tìm ra trong lúc này gian là người phương nào linh mạch cảnh sao có thể giải đệ tử chủ phong tình trạng sáu chẳng lẽ là, là võ đình nếu thật sự là như thế sáu không khỏi vận kình xoa h u y ệ t thái dương thần s á c hơi không kiên nhẫn sáu thiên long đế quốc trong phủ nguyên soái một đạo trắng nhạt bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng đứng ở đình nghỉ mát chỗ em á i phong l ư ợ c lên tóc xanh cùng phiêu giật lửa trắng bạch linh phượng đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài bình tĩnh đôi mắt sáng x u ấ t thần nhìn xem trời trong phu quân rời đi thiên diễn tông tin tức dường như là người hữu tâm cố ý gây nên sáu phu, phu quân nhường phủ nguyên soái vì đó bật thư tín cũng là sớm đã này dụng ý a sáu tiểu ngôi trong ý thức đến tôn vũ hậu thanh n m vang lên thiên diễn tông trải qua thời gian dài nội bộ quan hệ đều là phức tạp hỗn loạn ta không muốn đi tới cái này cũng là nguyên nhân trong đó một trong ân bạch linh vượng điểm nhẹ chán tỉ tỉ linh vượng bao nhiêu cũng ngửi được trong đó vấn đề cho nên cái này cũng hẳn là phu quân không có cưỡng cầu chúng ta đi tới thiên diễn tông nguyên nhân a thậm chí hắn đều có chút không quá nguyện n h ư ờ n g công chúa điện hạ đi tới bất quá phu quân cũng không có từ chối có lẽ thế cục bao nhiêu còn tại k h ô n g chế của hắn phạm vi hừ đến tôn vũ hậu khinh đạm một tiếng mặc kệ cái này tiên diễn tông thế cục như thế nào này đổ vô xỉ phải chăng có thể trừng khống hắn cũng không dám cưỡng c ầ u ta năm trăm sáu mươi sáu thứ năm trăm sáu mươi sáu trương tiểu viêm hẻm núi năm sáu ngũ tiểu lửa hẻm núi bạch linh p h ư ợ n g nhàn nhạt n ở nụ cười đây là tất nhiên dù sao phu quân là thật tâm truy cầu tỷ tỷ có lẽ nếu không phải tỷ tỷ nguyên nhân linh p h ư ợ n g bây giờ cũng chưa chắc sẽ ở đây phủ nguyên soái đến tôn vũ hậu cấp tốc rơi vào trầm mặc không còn đáp lại bạch linh p h ư ợ n g cũng không dám nhiều hơn nữa trêu chọc ánh mắt bình tĩnh có lẽ sáu tỷ tỷ cũng là công nhận phu quân bằng không hẳn là cũng không phải bây giờ quan hệ như vậy ta cùng với phu quân phát sinh sự tính sáu tỷ tỷ chắc cũng sẽ có cảm ứng a mười hai thầy tiêu đế quốc trắng s a c h ấ n ngũ ra bên trong thiên vệ trường ca giữ t ử tuyết nghỉ ngơi một đêm sớm rời giường rửa mặt hai người ngồi chơi xuống dưới phu quân t ử tuyết n u hòa nói nhỏ hôm nay tiếp lấy xuất phát sao một cái địa điểm kế tiếp lại là nơi nào thiên vệ trường ca một ngón tay tùy ý điểm một chút mặt bàn ăn cơm sáng xong chúng ta trực tiếp hướng tây đi đông xa c h ấ n a ân sáu t ử tuyết điểm n h ẹ chán sau một thời gian ngắn thiên vệ trường ca giữ từ tuyết đã ăn xong n i ệ m tâm lâm thiếu thì cùng ngũ tiểu mỹ cung kính đứng tại thiên vệ trường ca trước mặt hai người Nô g miệng, ũ Tiểu thận hai vị quý khách sẽ phải rời khỏi quý Mỹ mở cẩn khách, h sao. Không biết hai vị k sẽ n vàng như g biết hai vội thế, vị vì là sáu thiên vệ trường ca hơi trầm âm bản công tử lần này đến đây tây k i ê u đế quốc chủ yếu là vì tìm một chút hỏa thuộc tính linh thú cùng linh vật a năm ngũ tiểu mỹ khẽ gật đầu không biết hai vị là muốn như thế nào h ỏ a thuộc tính linh thú cùng linh vật thiên long đế quốc nội ứng nên cũng không y tá chỉ bất quá tương đối mà nói chúng ta tây tiêu đế quốc sẽ khá phổ biến một chút t h i ê như vệ t vậy sao sáu lâm thiếu lại à có chút trần trờ chung ũ t i quanh n g đây tiểu viêm cốc cũng là có không thiếu hỏa thuộc tính linh thú cùng linh vật liền không biết tân công phải chăng chuẩn bị đi tới cái kia một chỗ tiểu viêm cốc thiên vệ trường ca nghĩ hoặc tây tiêu đế quốc trên bản đồ không có ghi lại chốt sao lâm thiếu thì những n mày ngay t một chút đi tới rèn luyện qua võ giả nói nơi đó phổ biến cũng là tụ khí cảnh trở lên tu vi linh thú võ đồng cảnh không phải số ít nghe đồn nơi đó càng là xuất hiện qua kim tàng cảnh linh thú sáu ngược lại chung quanh đây võ giả là không dám dễ dàng đi tới tiểu viêm cốc mà xa một chút địa phương cường đại võ giả bởi vì đường đi xa xôi thêm nữa tiểu viêm cốc ngoại trừ h u n g hiểm lại không có cái gì lợi ích có thể đổ là lấy đồng dạng cũng sẽ không đi tới sáu a năm thiên vệ trường ca gật đầu một cái có kim tàng cảnh sao sáu ngược lại cũng không phải không thể cân nhắc theo mở miệng cái này tiểu viêm cốc vị trí lâm thiếu thì hơi quan sát bên ngoài ngay tại trắng xa chấn phương hướng tây bắc cũng chính là bên cạnh đông xa chấn mặt phía bắc trắng xa chấn phương hướng tây bắc nô sáu thiên vệ trường ca hơi trầm ngầm nếu là đi cái phương hướng này tây k i ề u đế quốc phía bắc có một chỗ diễm long sơn mạch sáu vậy thì đi tới nhìn qua a hướng lâm thiếu thì gật đầu một cái đa t ạ bản công tử bây giờ liền đi tới tiểu viêm cốc một chuyến a ân công sáu lâm thiếu lại có chút chần chờ cái kia m ộ t chỗ có chút hung hiểm xin chớ dễ dàng xâm nhập sáu thiên vệ trường ca cười liêu tiếu tiện tay lấy ra một bình đan dược đa tạ tình báo của các ngươi những đan dược này sẽ đưa các ngươi có duyên lại gặp cái này sáu lâm thiếu thì giật mình ngũ tiểu mị vội vàng mở miệng công tử làm như vậy không được chúng ta đã nhận công, tử Đại ân, sao còn có thể công việc quan trọng từ tri vật thiên vệ trường ca cũng không để ý tới mang theo t ử tuyết trực tiếp đi ra ngoài ngũ tiểu mị hơi chần chờ trong lòng biết thiên vệ trường ca cũng không thèm để ý nhiều từ chối không tiếp ngược lại có thể dứt lấy không k h ó á i liền nhường lâm thiếu thì đem bình thuốc thu hồi hai người cùng nhau tiễn đưa thiên vệ trường ca giữ t ử tuyết ra ngũ ra thiên vệ trường ca giữ t ử tuyết ra ngũ ra không chút nào làm dừng lại trực tiếp ra trắng s a c h ấ n hướng về tiểu viêm cốc chạy tới hoàng hôn thiên vệ trường ca giữ t ử tuyết đi tới một chỗ địa thế gập gành hiểm trở ngoài hèm núi một mảnh hạ hoàng sắc tô lên hèm núi rời rạc thảm thực vật tô điểm ở giữa có không ít hẹp khe hở cùng động của tận hiện bảy q u ẹ o tám rẽ địa thế khó mà phân biệt ra hình dạng mặt đất cùng con đường nô sáu thiên vệ trường ca do dự nhìn xem trước mặt dần dần lờ mờ không biết hẻm núi nhìn một chút g á n g chiều nhặt thanh khai khẩu đúng là một chỗ hiểm đ ị a nương tử sáu hôm nay chúng ta bây giờ cái này bên ngoài nghỉ ngơi một đêm a ân tử tuyết khẽ lên tiếng cùng chơi vệ trường ca cùng nhau ghim lên doanh tới vào đêm đống lửa chập trờn thiên vệ trường ca giữ tử tuyết làm một chút thịt rừng vẫn thưởng thức phu quân sáu tử tuyết một đôi tay ngọc véo nhẹ lấy nước thịt đôi mắt đẹp nhẹn ó n g trong thiên vệ trường ca nơi này chỗ sâu sáu Có có lẽ sẽ bao mỗi ngày vệ trường ca giữ từ tuyết tám danh đại hán nao nao ánh mắt càng là nhịn không được nhiều đánh giá từ tuyết rất lâu thiên vệ trường ca giữ từ tuyết vẫn như cũ yên tịnh ăn thịt rừng tựa hộ không chú ý tới ngoại nhân đến Cũng đại hán g quan cầm đầu không khỏi khe giật mình còn lại đại hán đều là mi đầu nhấp nhăn có chút không vui đại hán cầm đầu hai tay ngăn đón ra ngăn trở sau lưng muốn tiến lên ba danh đại hán theo nhìn trời vệ trưởng ca liền ông quyền như tại hạ đoán không sai hai vị cũng hẳn là chuẩn bị đi tới tiểu viêm cốc thám hiểm đúng lúc chúng ta mấy vị cũng là cái này tiểu viêm cốc hiểm trở dị thường không bằng kết người bạn như thế nào yên tâm chúng ta tuyệt không h ắ c ý a năm thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng vẫn như cũ không xem thêm tám danh đại hán một mắt kết bạn sao ngược lại cũng không phải không thể đại hán cầm đầu nhìn lên trời vệ trường ca khía cạnh sắc mặt hai vị hôm nay có nhiều làm tiền năm trăm sáu mươi bảy thứ năm trăm sáu mươi bảy chương hướng về nguy hiểm sông năm sáu sáu hướng về nguy hiểm sông nô thiên vệ trường ca ngữ khí lạnh n bản công tử cho phép các ngươi ở lại đây phụ cận sao lăn xa một điểm không nên xuất hiện tại bản công tử cùng nương tử trong phạm vi tầm mắt n g ư ơ i vì thủ đại hán sắc mặt trầm xuống tiểu huynh đệ lời này của ngươi là ý gì trêu đ ù a chúng ta còn lại thất danh đại hán đều là lộ ra vẻ giận dữ vẫn là bị vì thủ đại hán đệ ép xuống a thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng kết bạn q uy kết bạn nhưng thời gian nghỉ ngơi bản công tử cùng nương tử không vui có người ngoài quái dày a vì thủ đại hán hiếp đôi mắt một cái nhìn chăm chú thiên vệ trường ca có lẽ tiểu huynh đệ ngươi lai lịch không đơn giản cũng có chút tu vi nhưng đi ra khỏi nhà mọi thứ coi trọng thực lực Tăng mặt người mộ dư đã cho dư 2 vị đầy đủ mặt mũi. Tiểu hình Tiểu bá a y m thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng hiện ra thực lực sao vì thủ đại hán bọn người đều là ngưng thị thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca một ngón tay chậm rãi điểm hướng trước mặt đống lửa một tia hỏa diễm cấp tốc bị dẫn dắt vì thủ đại hán bọn người trong ánh mắt ngạc nhiên thiên vệ trường ca tiện tay vung lên một chùm hỏa diễm cực tốc đánh út về phía vì thủ đại hán lăng lệ bá đạo khí thế đánh tới vì thủ đại hán không khỏi con ngươi co g ú lại Vội bây giờ vị thủ đại hán chỉ cảm thấy chỗ cánh tay ẩn ẩn cảm giác đau đớn có chút bất người còn lại thất danh đại hán nhao nhao lộ ra vẻ chấn động thiên vệ trường ca không tiếp tục để ý bắt danh đại hán tiếp tục tự mình ăn thịt rừng mà từ tuyết từ đầu đến cuối cũng là yên tĩnh thưởng thức nướng thịt không chút nào nhìn nhiều bắt danh đại hán một mắt v ị thủ đại hán sắc mặt liên tục biến ả o theo hướng xứng sở thất danh đại hán túi đầu một tiếng đi chúng ta sáng mai lại đến đây quay dày hai vị a thất danh đại hán nhao nhao phản ứng lại vội vàng theo vị thủ đại hán rời đi thiên vệ trường ca không có hứng thú chút nào nhiều để ý tới chốc lát hai người ăn xong bữa tối t ử tuyết đôi mắt đẹp có chút nghi hoặc nhìn thiên vệ trường ca phu quân sáu v ừ a m ớ i những người kia thực lực yếu như vậy thật muốn cùng bọn hắn kết bạn sao thiên vệ trường ca tiện tay khêu lấy đống lửa thuận hứng đến nơi có phải là thật hay không kết bạn thì nhìn bọn hắn có giá trị hay không thực lực yếu là yếu một chút nhưng n h ư đối với địa hình quen thuộc có lẽ còn sẽ có chút tác dụng sáu a năm t ử tuyết hơi quăng lên ngón tay ngọc nhẹ nhàng chạm chạm đôi môi mềm mại、Tốt. thiên ố t t vệ trường ca hơi dán ra hai tay n ư ơ n g tử chúng ta sớm đi nghỉ ngơi đi tám người kia cũng không phải người ngu làm việc cẩn thận cũng không lo lắng cho chúng ta thêm phiền t ử tuyết nhìn lên trời vệ trường ca chán hơi điểm sáu một bên khác l ử a nhỏ trồng giấy lên bắt danh đại hán một mặt cẩn thận v â y ngồi trong đó một danh đại hán nặng thanh khai khẩu vừa mới vị kia tiểu hưng đệ tuyệt đối là vỏ đồng cành cường giả ân vì thủ đại hán sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái tùy ý như vậy một tay liền có thể đem ta đánh lui không phải là vỏ đồng cảnh tuyệt không có khả năng làm đến tiểu h u n h đệ này rốt cuộc là lai lịch ra sao t u ổ i còn trẻ như thế vậy mà đã là vỏ đồng cảnh cao thủ khó trách hai người liền dám đến đây tiểu viêm cốc thám hiểm vì thủ đại hán n h ư mày quan hai người này khí độ cùng trang phục tất nhiên là một ít đại thế lực t ử đệ bất kể như thế nào a cũng không phải chúng ta có thể đắc tội nổi tiểu h u n h đệ kia thực lực như thế phải như đang cùng chúng ta kết bạn tìm kiếm cái này tiểu viêm cốc tất nhiên an toàn rất nhiều ân sáng mai dò nữa dò xét hai vị kêu ý a sáu hôm sau thiên vệ trường ca cùng tử tuyết d ậ y thật sớm mà nơi xa bắt danh đại hán tựa hồ lên được sớm hơn ở trên thiên vệ trường ca cùng tử tuyết đứng lên phút chốc liền chậm dãi chạy tới v ì thủ đại hán trịnh trọng liền n g quyền hai vị chúng ta lại đến đây làm phiền hai vị đêm qua ngủ ngon r ấ t không thiên vệ trường ca nhìn cũng không nhìn bắt danh đại hán một mắt tự lo thư triển vân cốt nhạc thanh khai khẩu cái này hoàng sơn giã lĩnh có thể ngủ được hết đi vậy cũng không tệ rồi cũng đối vì thủ đại hán vội vàng gật đầu một cái hai vị cũng hẳn là chuẩn bị đến tiểu viêm cốc thám hiệp a không biết hai vị cần thứ gì chuẩn bị lúc nào xuất phát thiên vệ trường ca cũng không trả lời vì thủ đại hán vấn đề trực tiếp mở miệng hỏi thăm các ngươi quen thuộc cái này tiểu viêm cốc địa thế sao vì thủ đại hán là người cẩn thận mở miệng sớm mấy năm tới qua cũng đến tột cùng cái này tiểu viêm cốc tình huống mấy năm nên tính là có chút quen thuộc a thiên vệ trường ca nhìn một chút vì thủ đại hán khoe miệng là nụ cười nhàn nhạt, nhạt có chút ý thứ sáu hơi gật đầu bây giờ liền xuất phát ra các ngươi dẫn đường cho bản công tử hướng về hỏa thuộc tính linh thú nhiều chỗ mang là được rồi càng nhiều càng tốt càng mạnh càng tốt vì thủ đại hán mi đầu nhất nhăn tiểu huynh đệ ngươi để chúng ta hướng về hỏa thuộc tính linh thú nhiều chỗ dẫn đường cho ngươi còn có thể lý giải nhưng càng nhiều càng tốt càng mạnh càng tốt ngươi đây là muốn để chúng ta nhảy vào hố lửa Hố Thiên lửa sao? vì ệ trường、K. tuấn cho đều là tùy thụ Người cảnh giới không giống nhau, ý nghĩa cùng cảm cũng giới ca cho chi sắc, cảm xa đều là là ý ý kém v thủ đại hán không khỏi lộ ra một tia khó xử c h i sắc tốt à tạm thời cho là chúng ta quá mức đại kinh tiểu quái lấy tiểu huynh đệ tu vi chắc là tới đây thu thập một chút hỏa thuộc tính tài liệu thuận tiện học hỏi kinh nghiệm khiêu chiến khiêu chiến bản thân chúng ta những thứ này phàm phu tục t ử chính xác không thể nào hiểu được tiểu huynh đệ vị trí đứng nhưng tàng n g hay không phải không nhắc nhở tiểu huynh đệ cái này tiểu viêm cốc mặc dù có chút danh bất kinh truyền nhưng mức độ nguy hiểm cũng là không thể khinh thường nơi này chính là quả thật chứng thực qua tồn tại không thiếu thiết cốt cảnh linh thú thậm chí có kim tàng cảnh linh thú qua lại nghe đồn còn có linh mạch cảnh tồn tại m ạ o mạo nhiên nhiên ở cái này tiểu viêm cốc sông loạn không thể nghi ngờ là tại hướng về nguy hiểm sông cũng không phải là thích hợp cử chỉ vẫn là để tặng m ẫ mang hai vị sơ bộ hiểu rõ một chút cái này tiểu viêm cốc tình trạng mới quyết định a không cần thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng các ngư như không đạt được bản công tự yêu cầu đây cũng là không cần thiết cùng đường người còn lại thất danh đại hán hai mặt nhìn nhau đều có chút chần chờ vì thủ đại hán ngơ ngẩn nhìn thiên vệ trường ca cùng tử tuyết p h ú t chốc ánh mắt thoáng qua một kia suy tư theo gật đầu một cái tốt a sáu tất nhiên tiểu huynh đệ khăng khăng một lần sông t h n g mỗi liền mang các n g ư ờ i một đoạn lộ trình năm trăm sáu mươi tám thứ năm trăm sáu mươi tám chương thu thập linh phép năm sáu bảy thu thập linh phép a thiên vệ trường ca tùy ý quét vì thủ đại hán một mắt n h ạ t thanh khai khẩu vậy thì dẫn đường đi vì thủ đại hán gật đầu một cái cùng còn lại bảy tên đại hán cùng nhau mang theo thiên vệ trường ca hai người hướng trong hạp cốc đi đến gặp g a n địa thế mấy người chậm rãi thăm dò vào vì thủ đại hán lựa chọn con đường nhìn hơi có chút xe nhẹ đường quen hồi lâu sau v ì thủ đại hán đám người mang theo thiên vệ trường ca cùng tử tuyết đi tới một bụi cây lưa thưa hẹp khe hở bên ngoài v ì thủ đại hán d ừ n g bước cẩn thận mở miệng vị công tử này lại hướng phía trước chính là hỏa linh bảy sói khu q u ầ n cư bằng vào ta tính ra trong này chắc có mấy chục đầu hỏa linh lang hỏa linh lang tu khí cảnh linh thú hỏa linh lang sao thiên vệ trường ca mày kiếm gậy nhẹ tu vi này thấp chút bất quá có vài chục đầu cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp nhận a vị thủ đại hán n h ữ n mày tiểu h u n h đệ sáu Cái này vì thủ nhường đại hán hơi biến sắc mặt có chút rung động cùng không thể tin vội vàng đuổi theo hai bước vị công tử này sáu thiểu nhân có một không mời chi cầu sáu thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng nói vì thủ đại hán hơi chần c h ở thực không dám d i ấ u dếm chúng tiểu nhân lần này đến đây thám hiểm kỳ thực là vì tồn tại ở cái này hỏa linh lang khu quần cư bên trong hỏa linh quả chỉ cần công tử có thể để cho chúng ta lấy được cái này hỏa linh quả tiểu nhân còn có thể mang công tử đi tới tiểu viêm đáy vực còn lại mấy chỗ hỏa thuộc tính linh thú bảy nơi ở mấy chỗ kia có không thiếu vỏ đ ồ n g cảnh thậm chí sáu h ỏ a thuộc tính thiết cốt cảnh linh thú sáu lời vừa nói ra còn lại bảy tên đại hán không khỏi lộ ra một tia bất an v ụ n trộm nhìn lên trời vệ trường ca hỏa linh quả thiên vệ trường ca cờ nhạt ngược lại cũng coi là hiếm hoi tu luyện dược liệu các ngươi quả nhiên là có cố định mục đích đến đây nơi đây v ì thủ đại hán cũng là có chút bất an trí sắc đồng thời cũng có mấy phần chắc chắn cái này h ỏ a linh quả đối với công tử tới nói hẳn là có cũng được mà không có cũng không sao a sáu có thể hay không để cho chúng ta lấy đi có thể thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng chỉ cần ngươi có thể làm gốc công tử mang hảo lộ tránh khỏi thời gian chỉ là h ỏ a linh quả tùy các ngươi lấy đi v ì thủ đại hán không khỏi đại hỷ đa tạ công tử còn lại bảy tên đại hán đồng dạng lộ ra nét mừng đồng thời cũng đối thiên vệ trường ca thân phận càng hiếu kỳ hơn chốc、lát. Thiên vệ trường ca đi đầu chuyển kiếp hẹp khe lát. trường tới đi kiếp đi vệ ca đầu hở, một chỗ hạc gốc. trước chốc. thế hơi phía phút Thanh trong rãi Lại đi đi rộng là về â m huyền náo vang lên. m ư ờ i mấy đầu một bộ da mao giống như hỏa diễm giống như ánh mắt lạnh lùng lang thú xuất hiện cấp tốc bao vây thiên vệ trường ca mấy người chính là hỏa linh lang vì thủ đại hán bọn người nhao nhao lộ ra vẻ khẩn trương nhìn về phía thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca đạm nhiên dừng bước lại n h ẹ lay động mạch ngọc phiến nhìn quanh mười mấy đầu hỏa linh lang cũng chỉ có các ngươi cái này khu khu mười mấy đầu xúc xinh sao mười mấy đầu hỏa linh lang nhao nhao phát ra nguy hiểm âm thanh chỉ là mấy tức đến đầu hỏa linh lang đi đầu thân ảnh k h ẽ động tính thăm dò hướng thiên vệ trường ca phát động thế công thứ thiên vệ trường ca tinh mâu k h ẽ nhắm tuấn giật khoe miệng lộ ra một k i a c ử i nhạt tại đếm đầu hỏa linh lang tới gần thời khắc thân ảnh k h ẽ động trong tay bạch ngọc phiến huy động phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang liên thanh tàn phế gào vang lên đến đầu hỏa linh lang toàn bộ bị v a n h bay ngã xuống đất không d ậ y nổi không tiếng thở nữa mà thiên vệ trường ca vẫn như cũ bình thản ung dung nhẹ lay động lấy bạc ngọc phiến còn lại hỏa linh lang n a o n a o kinh ngạc bảy tên đại hán n a o n a o một mặt rung động cùng vẻ không thể tin được vì thủ đại hán trong lòng kinh ng quả nhiên là thiết cốt cảnh trở lên tu v i sao h á n sáu rốt cuộc là thần thánh phương nào sáu nga ô gào một tiếng vang vọng trong hạc cốc là một đầu hỏa linh lang phát ra tín hiệu cầu viện vì thủ đại hán nặng thanh khai khẩu công tử cẩn thận cái này hỏa linh lang đang triệu tập đồng bạn thiên vệ trường ca mỉm cười như thế v ừ a vặn tiết kiệm được không thiếu thời gian vì thủ đại hán bọn người càng là yên tâm chỉ là phút chốc thanh â m huyên náo liên tục vang lên đang vì thủ đại hán bọn người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt trên t r o n đầu hỏa linh lang liên tiếp đổi tới trong đó hai đầu hình thể càng tốt đẹp hơn vi mãnh chính là hỏa linh lang vương vì thủ đại hán hơi hơi bớt sao sáu như thế nào sáu nhiều như vậy hỏa linh lang so dự đoán bên trong nhiều nhiều làm a hơn nữa sáu vẫn còn có hai đầu hỏa linh lang vương công tử sáu ánh mắt mất tự nhiên nhìn về phía thiên vệ trường ca không khỏi s ư ơ n g sở thiên vệ trường ca vẫn như cũ bình thản ung dung nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến một bên tử tuyết mặt mày bên trên cũng là một mảnh yên tĩnh x o á t một thanh âm v ă n g lên thiên vệ trường ca trong tay bạch ngọc phiến hợp lại vừa gõ lòng bàn tay cất bộ bước ra t u t tới đông đủ sao bản công tử cũng không muốn ở đây lãng phí quá nhiều thời gian vì thủ đại hắn bọn người nao nao h s ư n g sở trên trăm đầu hỏa linh lang trong đó còn có hai đầu hỏa linh lang vương vị công tử này chuẩn bị đơn thân độc mãn nên chiến hắn có n ắ m chắc không chẳng lẽ hắn còn không hết vỏ đồng cảnh không thành sáu g à o hét dài một tiếng một đầu hỏa linh lang phát ra tiến công hiệu lệnh trên trăm đầu giã linh lang nao nao h động tác đứng lên hừ thiên vệ trường ca khỏe miệng d ư ơ n g lên thân ảnh cực tốc c h ấ p động mà ra đang vì thủ đại hắn bọn người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang liên tục rú thảm không ngừng truyền ra một đầu, đầu hỏa linh lang nao nhau bị thiên vệ trường ca nhất kích vanh sát Chỉ là chốc là l á thiên t ờ gian. Bao quát hai đầu hỏa linh lang vương hai linh Bao hỏa b quát đầu ở bên trong, trên trăm toàn thiên linh lang đầu hỏa bộ bị thiên vệ trường ca hoanh s ánh trường ư mắt ộ t thủ nuốt, chút trời vân đạm phong khinh đạm dáng. Vì thủ đại hán bọn người nhau, nhau nuốt, có chút run dậy cũng sợ hãi nhìn lên trời vệ nhàn nhạt nhìn xung quanh bốn phía h ỏ a linh lang thi thể đã thu thập xong các ngươi đi lấy các ngươi h ỏ a linh q u ả a bản công tử bắt đầu muốn thu tụ tập linh khách Đang vì thủ đại hán bọn người xứng sở trong ánh vì thủ sở một ắ t thiên trường ngạc nhiên, thiên vệ trường ca vệ ra lấy m đỉnh sinh sắn huyền tiếng h t thực tạp t lô, kỳ thực đầy phức đầy r ậ pháp đ ư ờ n vân. Một tiếng Một quát nhẹ thiên vệ trường ca linh khí thôi động huyền thiết lô phát ra quỷ bí khí tức cấp tốc bao trùm một phía theo từng sợi hỏa hồng năng lượng từ bốn phía hỏa linh lang trong thi thể chậm rãi bay ra nhao n h a u bị huyền thiết lô thu nạp vì thủ đại hán bọn người một mặt xứng sờ nhìn xem cảm nhận được một tia âm thầm sợ hãi từ tuyết lông mày nhẹ trao lại đôi môi khe mở n g khí thanh lãnh còn không đi tìm các ngươi hỏa linh quả một hồi phu quân thi pháp hoàn tất sẽ phải xuất phát không có nhiều thời gian như vậy cho các ngươi chậm trễ vì thủ đại hán bọn người không khỏi trong lòng hơi giật vội vàng cung kính nhấn g thanh nhao nhao hướng về trong hạ cốc tìm kiếm năm trăm sáu mươi chín thứ năm trăm sáu mươi chín chương giải cấm sức mạnh năm sau tám giải cấm sức mạnh rời đi thiên vệ trường ca giữ t ử tuyết ánh mắt vì thủ đại hán bọn người không khỏi bên cạnh tìm hỏa linh q u ả bên cạnh nói nhỏ lên lão đại ta cảm giác vị công tử này so với cái này tiểu viêm đáy vực linh thú còn nguy hiểm a lấy được hỏa linh quà sau đó chúng ta dứt h o á t cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả ngươi tự tìm cái chết ta bây giờ cùng bản công tử mỗi người đi một ngả không mu Lão đại, ý c ủ A ta là, c h ú n g ta t vụn r ộ m c h mươi sáu thiên vệ trường ca bên này chốc lát công pháp trên trăm đầu giã linh lang linh phách đều bị thiên vệ trường ca thu nạp cùng huyền thiết trong lò thiên vệ trường ca tiện tay thu hồi huyền tiết h lô nhặt thanh khai khẩu thật là có điểm không có ý nghĩa sáu số lượng tuy nhiều nhưng tu vi vẫn quá thấp xem ra muốn thu tụ tập đầy đủ lượng cần tiêu phí không thiếu thời gian sáu phu quân sáu t ử tuyết mí môi k h ẽ nói ngươi cái này dị pháp sẽ có hay không có chút thương thiên hòa nô sáu thiên vệ trường ca hơi t h n g nhẹ có bao nhiêu à nhưng trước mắt cũng chỉ có phương pháp này sáu t ử tuyết trầm mặc không cần phải nhiều lời nữa hai người chờ đợi phút chốc vị thủ đại hán bọn người nao nhau, nhau trở về thiên vệ trường ca n h ạ t thanh khai khẩu làm xong liền trực tiếp lên đường đi h ả o sáu h ả o vị thủ đại hán bọn người nao nhau, nhau gật đầu sáu tiếp lấy vị thủ đại hán bọn người mang theo thiên vệ trường ca giữ từ tuyết đi vài chỗ hỏa thuộc tính linh thú khu quân cư từ số ít vỏ đồng cảnh đến đại lượng vỏ đồng cảnh lại đến thiết q u ố t cảnh gặp được linh thú đều là bị thiên vệ trường ca nhẹ nhõm gạt bỏ vì thủ đại hán bọn người nhao nhao bị chấn động phải mất cảm giác có chút đã mất đi năng lực suy tính đến rồi hoàng hôn đám người phương ngừng hành trình vì thủ đại hán thận trọng mở miệng vị công tử này sáu tiểu nhân biết hỏa thuộc tính linh t h ú nhóm chỉ còn lại một chỗ sáu thâm nhập hơn nữa tiểu nhân thì không rõ làm sáu như vậy sao tiên h vệ trường ca ánh mắt băn khoăn lấy vị thủ đại hán mấy người vì thủ đại hán mấy người không khỏi trong lòng căng thẳng mặt ngoài đều là không tâm tình gì biến hóa thiên vệ trường ca trầm ngâm chốc lát đưa ngươi biết được cuối cùng một chỗ nói cho bản công tử tiếp đó các ngươi liền có thể rời đi trong này phát sinh sự tình bản công tử không hy vọng bị chuyển ra vì thủ đại hán trong lòng hơi giận liền v ộ i vàng gật đầu tiểu nhân minh bạch công tử sự tình tiểu nhân sao lại dám lắm miệng mặc dù nhỏ cũng nghĩ nhờ vào đó ra ngoài đầu thổi phồng một cái nhưng tất nhiên công tử không cho phép chúng tiểu nhân tuyệt sẽ không nhiều lời thiên vệ trường ca khoát tay á o nói đi vì thủ đại hán liền v ộ i vàng đem biết được cuối cùng một chỗ địa điểm nói ra tiếp đó mang theo bảy tên đại hán cáo từ rời đi đều là trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhóm ân thiên vệ trường ca khẽ gật đầu bất quá sáu lại hướng sâu một chút hẳn là cũng không quá nhiều muốn tìm tâm đích chỗ dù sao càng là tồn tại cường đại phạm vi lãnh địa cũng càng vì rộng lớn theo nhẹ nhàng đem từ tuyết ôm vào lòng nghỉ ngơi thật tốt ra sáu hôm sau một phen càn quét đi qua tiêu diệt một đám tử vài đầu xích hỏa mạng xuất lĩnh mãng loại linh thủ nhóm cùng vài đầu thiết cốt cảnh linh thú cùng một đầu kim t ả n g cảnh linh thú thiên vệ trường ca giữ t ử tuyết đi tới tiểu viêm đáy vực một mạch phân mười phân nữ tính chỗ t ử tuyết lông mày nhẹ trao lại phu quân chỗ này bầu không khí có chút không giống bình thường ấ n sáu thiên vệ trường ca khẽ gật đầu có lẽ ở đây tồn tại tiểu viêm đáy vực mạnh nhất linh t h ú a hai người tiến lên phút chốc một cố nóng bỏng khí tức phun trào cẩn thận thiên vệ trường ca giữ t ử tuyết nhao nhao cả kinh diêm phần mình nhảy lên một cái một đám lửa từ lòng đất t ầ m vàng một phát hai cái to lớn hỏa diễm cái kìm k ẹ ra linh mạch cảnh thiên vệ trường ca giữ t ử tuyết sắc mặt hơi ngưng trọng rơi xuống đất ào ào âm thanh một đầu thân dài vọt ba trượng cực lớn bọ cạp từ lòng đất thoát ra bọ cạp một đôi cự kìm hỏa diễm vân ư vanh móc đôi đỏ tươi như l u n g đỏ hỏa lô giống như đỏ viêm địa hạt thiên vệ trường ca lông mày kinh ngạc nhìn xem kẻ đánh lén đỏ viêm địa hạt linh mạch cảnh hỏa thuộc tính linh thú đỏ viêm địa con thạch sùng nhìn c h ầ m c h ầ m phong tỏa thiên vệ trường ca giữ từ tuyết từ tuyết đôi mắt đẹp nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem đỏ viêm địa hạt phu quân đây là linh mạch cảnh linh thú từ từ tuyết đến đây đi thiên vệ trường ca khẽ gật đầu hai người chúng ta liên thủ. dạng này nương tử nguyên nên không cần giải cấm sức mạnh t ử tuyết nhẹ l â y động chán t ử tuyết muốn ở chỗ này nếm thử hơi giải cấm sức mạnh không đợi thiên vệ trường ca đáp lại khí tức nguy hiểm vào tới đỏ viêm địa hạt to lớn thân thể cấp tốc đi tới trước người hai người hỏa diễm c ử kìm kéo hướng hai người thiên vệ trường ca mày kiếm t r a o lên cấp tốc tránh lui một tiếng khét ê t ử tuyết trên thân bụi gai hoa một dạng cấm chế đường vân hiệ n lên trên thân linh nguyên phun trào mà ra tay ngọc đón lấy kéo tới hỏa diễm cự kìm phanh một thanh em văng lên hỏa diễm cự kìm cùng như ngọc kiều nộn đầu ngón tay chặm nhau hỏa diễm phun t ử tuyết đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn xem trước mặt có chút g i ữ t ậ n đỏ viêm địa hạt linh lung thân thể mềm mại không n ú c nhích tí nào đỏ viêm địa hạt đen như mực mang theo đỏ rực mắt kép tựa hồ lộ ra một tia s ư n g sở thiên vệ trường ca bình thản nhìn xem t ử tuyết tuyển chuyển thân thể mềm mại nô sáu vận dụng kim tàng cảnh sức mạnh liền có thể cùng cái này linh mạnh cảnh đỏ viêm địa hạt cứng đôi cứng cái này ngạnh thực lực tại hạ giới nếu là không có hạn chế thật đúng là vô địch sáu hơi giằng co phúc chốc đỏ viêm địa đôi bỏ cặp câu ánh lửa l o ạ lên cấp tốc đâm về từ tuyết hừ k i n h đạo một tiếng tử tuyết một cái khác tay ngọc trực tiếp n trực tiếp đem cái k i a nóng rực móc đôi gai nhọn vững vàng nắm chặt thứ tư, tư một tiếng vang lên t ử tuyết chỉ cảm thấy nắm móc đôi gai nhọn tay ngọc có chút đốt người đau thiên vệ trường ca mày kiếm nhữ một cái nương tử cái này đỏ viêm địa đôi bọ cạp câu cất dấu chính là lửa độc không phải ngọn lửa thông thường t ử tuyết lông mày nhăn lại một đôi tay ngọc một vật hình dễ dàng đem đỏ viêm địa hạt to lớn thân thể l ờ y ra mang theo sức gió lướt lên bên thai nhu thuận tóc xanh tại đỏ viêm địa hạt chưa ổn định thân hình thời khắc chết đi một tiếng khét ê ơ từ tuyết linh lung thân thể mề mại loại loại lên chấm đỏ viêm địa hạt toàn bộ thân thể khổng lồ nhập vào mặt đất đập ra một cái hô to mà chỗ chán cứng ngắc giáp s á c tức thì bị tử tuyết đấm ra một q u y ề n một cái lõm bị đau không thôi phía dưới đỏ viêm địa hạt một đôi cực lớn hỏa diễm kìm cấp tốc kéo hướng trước mặt tử tuyết muốn đem chi bước lui hư hư lạnh một tiếng tử tuyết không n ú p ních chút nào ngược lại là một q u y ề n m a hơn oanh ra lại lần nữa đánh phía đỏ viêm địa hạt cái chán t r ố lòng xuống oanh một tiếng b ạ o hưởng đỏ viêm địa hạt toàn bộ thân thể khổng lồ r u lên k p ra cực lớn hỏa diễm kìm sức mạnh cũng theo bị oanh tán thế công trong nháy mắt bị ngừng oanh lại là đỏ viêm điệu hạt toàn bộ thân thể khổng lồ sâu hơn lâm vào mặt đất sáu